Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 342: Phù truyền đan thần lực bạo tăng. Cái này là phù truyền đan. Cả buổi về sau, thí luyện thiên địa một mảnh biên hoang sơn dã, Giang thủ thao Túng Thương Nguyên phủ lần nấp tại một mảnh núi đá ở bên trong, chính mình tắc thì ở vào trung lưỡng đảo cầm lấy một khóa linh khí bảng bạc đan dược càng xem càng mừng rỡ. Hắn thiết lập ván cục đem khố lý gia chất dụ dỗ đi ra, vì chính là phù truyền đan, thiết lập ván cục trước khi hắn cũng biết khố lý gia chất là sở Hưu 6 mắt thánh tôn phía dưới có khả năng nhất có được phù truyền đan, nhưng đó là phỏng đoán, hiện tại phỏng đoán hóa thành sự thật, Giang thủ mừng rỡ cũng khuyết chương đại tới cực điểm. Giang thủ bên cạnh thân cách đó không xa thì là khí cơ hấp hối, mặc dù không có chết mất, lại lâm vào trạng thái hôn mê khổ lý ra chát. Đối với cái này, cái bốn mắt thánh tôn giang thủ không có ý định lập tức đánh chết, chuẩn bị trước tiên đem hắn nuốt lại. Cái này phiến thiên địa ở bên trong ngẫu nhiên chết một người võ thánh, trong một thời gian ngắn chút nào không cần lo lắng dứt lấy hoài nghi. Nhưng ba phỉ mới chết vài ngày, tựa lại có một cái khổ lý ra chát vẫn lạc, cái này dễ dàng khiến cho hoài nghi, cho nên khổ lý ra chát tạm thời không giết thích hợp hơn chút ít. Giang thủ tại dùng hết cực hình về sau, sẽ dùng một loại đan dược nhường khổ lý ra chát đã hôn mê có thể bảo chứng treo hắn một hơi không chết, cũng có thể phòng ngừa hắn thành tỉnh trước tang loạn. Về phần hắn tại sao là sáu mắt phía dưới khả năng nhất có được phụ truyền đan thiên vỡ tộc, đó là bởi vì cái này phiến tiên địa trăm tên thánh tôn, chỉ có khối ly gia chát am hiểu nhất đan đạo. 20 năm trước phát hiện một đám phụ truyền thảo cùng sở hữu hơn 10 gốc, bị năm cái sáu mắt đã ngoài thánh tôn chia cắt, từng cầm trong tay lượng gốc hoặc ba gốc, nhưng lúc ban đầu phụ truyền thảo còn cần luyện thành đan dược mới có hiệu quả, cái kia năm cái sáu mắt đã ngoài thánh tôn nói tới thực lực viễn siêu khó lý ra chắc rất nhiều lần, nói tới đan đạo nhưng lại ai đều không có trước mắt vị này tinh thông, bọn hắn nếu muốn luyện đan tám thành sẽ tìm khó lý ra chắc, khó lý ra chắc, cũng tám thành sẽ đem phù truyền đan định vì trả thù lao. Đây là ba phỉ phỏng đoán, sự thật cũng đúng là như thế, trong vòng nửa ngày hưởng qua vô số sống không bằng chết thực hình, khó lý ra chắc đem hết thảy đều khai nhận đi ra, lúc trước hắn thay mạnh nhất thánh tôn nhóm lựa đan, bắt mục thánh tôn cùng bảy mục thánh tôn đều là bạch hỗ trợ dùng nịnh nọt cái kia hai vị, ba vị sáu mắt luyện chế ra bảy khỏa phù truyền đan, khó lý ra chắc cố gắng hai khỏa. Trong đó một khỏa đã bị hắn đan vào trước mắt cái này một khỏa còn bảo lưu lấy là vì hắn lần trước tăng lên đi ra mới cực hạn còn chưa có tới chuẩn bị đến sau lại nuốt trước mắt cái này khỏa nếu như giang thủ chậm thêm đến vài năm vậy hắn tiệu là cầm xuống khố lý gia chất cũng chưa chắc có thể được đến phủ truyền đàn rồi. bất quá tại mừng rỡ về sau giang thủ cũng không có lập tức nuốt phủ truyền đàn mà là thu hồi phủ truyền đàn xem xét nội lên khố lý gia chất chứa vật giới chỉ đây chính là một cái còn sống mấy trăm năm thánh tồn kỳ chân tàng các loại trí bảo cũng là đáng được giang thủ dụng tâm điều tra thoáng một phát. Giang thủ tại đánh chết ba phỉ sau đã phát một đám tiểu tài, có thể ở thành thục kỳ tự động hình thành các loại trụ cột lĩnh vực thánh dược, hắn liền phát hiện hơn 10 gốc. Ba phỉ một cái tam mục thánh tôn cựu chân quý nhiều như vậy thánh dược. Nhưng cái này cũng không kỳ quái. Nếu là đặt ở nhân tộc võ giả trong thế giới, người phát hiện một cây có thể hình thành lĩnh vực thánh dược, cái này thánh dược cũng tiêu hao vô cùng nhanh, chỉ cần muốn tấn chức võ thánh võ giả cơ bản đều sẽ mua sử dụng. Tại đây phiến thí luyện thiên địa thánh tôn số lượng là cố định, không có biện pháp tùy ý tấn chức, mặc dù phát hiện loại này bảo dược cũng sẽ bị thu ẩn nút đi, hơn nữa đây không phải một thế hệ tích lũy. Ví dụ như ba phỉ chân tàng một mực dùng không hết, tại hắn lúc sắp chết nhất định sẽ đem tích lũy truyền cho đời sau, đời sau cũng dùng không có bao nhiêu, chỉ biết mới truyền cho hạ đời sau. Như vậy nhiều đời tích lũy, mới là mấu chốc nhất. Ba phỉ một người tựu chân quý nhiều như vậy, Giang thủ tự nhiên đối với Khố Lý gia chấp chứa vật giới chỉ cũng rất chờ mong. Trong chờ mong một phen điều tra Giang thủ mới kích động rồi, Khố Lý gia chấp cái thằng này lại cất chứa loại này dược vật hơn 20 gốc. Lịch thần quang bi võ tu luyện, lớn nhất nan đề tựu là cần thiên tài địa bảo quá nhiều, tiêu hao quá lớn, tựu là tại các đại đế cốt siêu tập hiệu suất cũng rất chậm, không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy. Cái kia nếu như ta đánh chết mất cái này phiến thiên địa sở hữu thánh tôn, chẳng phải là nói không chỉ có thể được đến 100 tích thần mạch tinh huyết, liền nghịch thần quang bí võ cũng có rất lớn khả năng tu luyện đến hai tầng. Hai cái thiên vật tộc thánh tôn tiểu vi giang thủ gom góp ra 340 gốc loại này thánh dược, giá trị mấy ngàn vạn ma dương tệ, nhường hắn như thế nào không thịnh hành vẫn. Đây chính là đại phát hoành tài dấu hiệu. Càng làm cho người kích động chính là nghịch thần quang bí võ đã có tấn chức hai tầng hy vọng. Mừng rỡ đem trước mắt bảo rượu sữa sang lại một phen, giang thủ mới lại đang trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, linh thai quả. Khó lý ra chắc thằng này, còn chữ hàng năm gốc hoàn hảo linh thai quả tây. Linh thai quả đối với Thiên vận tộc là hoàn toàn vô dụng, cũng không biết hắn trồng chất chuyện này để làm gì. Thiên vận tộc cùng nhân tộc kém nhau quá lớn, như là Thiên vận tộc biến hình vũ kỹ, nhân tộc là như thế nào tu luyện đều khó có khả năng tu luyện thành công, còn có đinh hành cựu lạc thư cho nhân tộc đồng dạng không dùng được, mà linh thai quả loại này có thể tẩy luyện nhân tộc tu luyện tư chất bảo vật, đối với Thiên vận tộc cũng là không dùng được. Nhưng cái này đối trước mắt Giang thủ mà nói lại là một số tài phú. Cầm lấy mấy miếng bị phong ấn trạng thái linh thai quả cẩn nghĩ nghĩ, Giang thủ mới ý niệm khế động, đem đã ở thương nguyên phủ diệp viện nhi truyền truyền qua trước người. Bái kiến tiền bối. Diệp Viễn Nhi vốn là tại một tòa khác trên đảo nhỏ tĩnh dưỡng, đột ngột xuất hiện ở chỗ này sau vừa nhìn thấy Giang thủ cùng Khố Lý Gia Chát, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện lên một tia rung động, nhưng nàng hay vẫn là cung kính mà kích động đối với Giang thủ hành lễ. "Ngươi là Thạch hệ linh thể, cái này miếng linh thai quả ngươi nuốt vào à? Nuốt vào về sau rất nhanh có thể tấn chức thông linh cự trọng, đến lúc đó ta cũng cần ngươi bang điểm bể bộn." Giang thủ cự cười ôn hòa, cầm ra một miếng linh thai quả tiểu đưa cho Diệp Viễn Nhi. Hắn hoàn toàn chính xác cần Diệp Viễn Nhi bang điểm bề bộn, ví dụ như tạm thời không thích hợp trực tiếp đánh chết Khố Lý Gia Trát, cái thanh kia Khố Lý Gia Trát đặt ở thương nguyên phủ cũng cần có người chiếu khán trong hôn mê khổ lý ra chất là không cần chiếu kháng, nhưng loại đan dược này qua một thời gian ngắn sẽ mất đi hiệu lực, đối phương không có khả năng một mực ngủ say sụn dưới, cũng có thể có thể trong lúc ngủ say sinh cơ không ngừng sói mọn, trực tiếp ngủ chết. lại ví dụ như giang thủ nhốt hắn khổ lý ra chất chỉ là một cái bắt đầu, chờ hắn thực lực tăng nhiều sau còn sẽ tiếp tục ra tay, đến lúc đó không muốn khiến cho phần đông tiên vẫn tộc thánh tôn chú ý, hắn mới hạ thủ đối tượng cũng là nhốt lại thích hợp hơn, mà hắn không có khả năng một mực sống ở chỗ này trong giữ, nhiều giúp đỡ chỉ có chỗ tốt. đáng tiếc diệp viễn nhi chỉ là thông linh tam trọng một cái không cẩn thận tiếp theo ngoại ý muốn nổi lên, cho nên làm cho nàng tăng lên thoáng một phát tu vi cũng là rất có tất yếu. Giang thủ lời nói rơi xuống đất, Diệp Uyển Nhi ngược lại là sử sốt, tự hồ không thể tưởng được sẽ có như thế chuyện tốt, đợi nàng bừng tỉnh sau mới lại vội vàng bối rối từ chối, nhưng ở Giang thủ kiên trì xuống, Diệp Uyển Nhi cuối cùng nhất hay vẫn là quỳ tạ lấy tiếp nhận linh thái quả. Tiếp được đi, Giang thủ tiểu là đem Diệp Uyển Nhi đưa đến cách đó không xa trên đảo nhỏ làm cho nàng phục dụng linh thái quả, hắn tắc thì nắm lên phù truyền đan tiểu nuốt xuống. Cạch cạch cạch. Phù truyền đan cửa vào tức hóa, một tầng tầng bảnh chướng linh khí giống như thủy triều động dạng mang tất cả mà hạ lục. Giang thủ trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều đột nhiên vang lên một mảnh thanh thúy dị tiếng nổ, nương theo lấy động tĩnh, giang thủ bên ngoài cơ thể lại hiện hiện một tầng tầng cốt chất lân phiến, phảng phất một tầng cốt giáp giống như đem hắn toàn thân cao thấp đều bao bọc ở nội. Những cái kia cốt chất lân giáp càng tại tản ra ấm áp, loại này ấm áp cũng không cho người khó chịu, giang thủ tại ấm áp trong kích thích càng có loại ấm áp buồn ngủ xúc động, không thể ngủ. Phù truyền đan lớn nhất nguy cơ tiểu là loại này thoải mái dễ chịu cảm giác, nếu như ngươi thật sự tại loại này càng ngày càng mãnh liệt ấm áp thoải mái dễ chịu trong nằm ngủ đi, ngươi có thể tăng lên lực lượng cực hạn cũng sẽ thu nhỏ lại. Muốn một mực chống đỡ xuống dưới, mới có thể tránh miễn dược lực sói mòn lãng phí. Thoải mái dễ chịu cảm thụ hạ giang thủ lại cắn giang một cái, một cú đau đớn lập tức kích thích hắn tinh thần chấn động. Thời gian nhoáng một cái mấy nén hương đi qua, mấy nén hương sau nguyên vốn đã bị cốt giáp vây quanh, phản phất một mảnh âm trầm xương người xếp bằng ở địa phương giang thủ mới mạnh mà phát ra một tiếng thét dài, trong tiếng hít do hắn bên ngoài cơ thể cốt chất lẫn phiến bảnh ba nghiền nát, giang thủ cũng một nhảy dựng lên, phất tay nắm chặt quyền, nương theo lấy thanh thủy cốt cách giòn minh thành, hắn đối với mình thần trạng thái cũng trước nay chưa có thỏa mãn. Loại trạng thái này tựu là cảm giác trống rỗng. Vốn là hắn một thân thần lực đã tăng lên tới cực hạn, lại vô pháp đánh vỡ cực hạn. Nhưng ở trải qua phụ chuyển đàn thoát thai hoán cốt về sau, hắn lập tức tiểu cảm nhận được hư không, cái loại lời hư không tiểu phán phất đói rất đói khát, rất mãnh liệt đói khát cảm giác. Nhưng loại này đói khát cảm giác cũng không có duy trì bao lâu, 10 cái hô hấp cũng chưa tới tiểu triệt để tiêu tán. Chờ giang thủ cầm ra một khối linh thạch nuốt về sau, càng phát hiện cái này nuốt chưa cho hắn gia tăng một tia lực lượng. Xem ra mặc dù là thoát thai hoán cốt sau tăng lên tới cực hạn, loại này cực hạn cũng không giống tu vi bạo tăng sau trạng thái, chỉ cần nuốt bạo vật có thể tăng lên lực lượng, mà là phải trải qua mặt khác tu luyện xác định mới tăng lên không thể dùng thôn vệ pháp, giang thủ mới lập tức lấy ra khối lý gia chất chữa vật giới chỉ, càng từ đối phương trong chữa vật giới chỉ chuyển rời ra một mảnh dạ đại ao. Cái này ao là một loại như ngọc giống như cốt kỳ dị chất liệu chế tạo, vài dầm dài rộng, cao chừng 2 m. Ao ở bên trong phủ kín quần quần nóng lên bảo dưỡng chất lỏng. Cái này là thiên vẫn tộc dùng đến để thăng thân thể thần lực trí tôn trì. Giang thủ đem trí tôn trì phóng ở chính giữa đảo về sau, phi thân tụ trốn vào ao ở bên trong vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Nhưng mười mấy cái hô hấp về sau, giang thủ lại cười khổ truy ra khỏi trí tôn trì. Không được. Ta có được công pháp vậy mà không cách nào thu nạp những bảo dược này chất lỏng. Giang Thủ có được thu nạp công pháp là lúc trước Ma Dương Tông các trưởng lão căn cứ bối tinh tộc lực nguyên chỉ thu nạp chuyển hóa công pháp cải tạo đi ra, thu nạp lực nguyên chỉ bảo dược lúc mới có thể thuận lợi hấp thu chuyển hóa. Nhưng này công pháp đặt ở trí tôn ao ở bên trong đúng là không có hiệu quả. Cái này chỉ có thể nói rõ trí tôn chỉ cùng lực nguyên chỉ tuy nhiên đều là có thể làm cho sinh mạng thể tăng cường thân thể thần lực bảo trì, nhưng trong đó cũng có được cực lớn sai biệt. Loại này sai biệt tự là bối tinh tộc cùng thiên vẫn tộc chủ tộc cấu tạo khác biệt. Trâm Mặc mấy hơi thở Giang Thủ mới thu hồi trí tôn chỉ đem trước kia bắt được lực nguyên chỉ bảo dược chất lỏng lấy ra. Những lực nguyên chỉ này bảo dược chất lỏng bị thịnh phóng tại một ít thùng trạng trong thùng, 4-5m cao thấp ngọc thùng, chừng 3 thùng. Giang thủ tùy ý nhảy vào một tòa ngọc thùng, tiêu vận chuyển công pháp bắt đầu thu nạp, chờ thời gian nhoáng một cái 4-5 ngày đi qua, Giang thủ lần nữa lách mình thoát ra ngọc thùng lúc, phía sau ba cái ngọc thùng đã toàn bộ khô cạn. Gấp 3, thần lực của ta lại tăng lên tới trước khi gấp 3 trạng thái, càng đã hoàn mỹ chuyển hóa làm lực phòng ngự. Như vậy tăng lên tương đương tăng lên một tầng tu vi tiến triển, bất quá lực nguyên chỉ nước thuốc cũng triệt để hao tổn không, tiếp theo tiểu tính toán thật sự tu vi tân trước, cũng không có biện pháp lại dùng lực nguyên chỉ đem bạo tăng lực lượng cảm giác hoàn mỹ chuyển hóa làm phòng ngự năng lực. Tiếp theo tăng lên, chỉ có thể cân nhắc ra có thể hấp thu trí tôn chỉ dược lực công pháp mới được, nhưng những cái kia đều là chuyện sau này, hiện tại ta đây thần lực lại bạo tăng nhiều như vậy, chỉ sợ cũng năng lực gáp năm mục thánh tuân rồi. Hôm nay cái này phiến thiên địa, cũng chỉ có cái kia năm cái sáu mắt đã ngoài đối với ta có đại uy hiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 343, việc này không đơn giản. Minh Ngông sông núi Phật phồng, xuôi xuôi rừng rậm cùng thanh sắc núi đá cũng tại trong nháy mắt sau đã bị xa xa vọt tới một tầng lực lượng chấn động sẽ thành cho tàn, lại đương theo lấy liên tiếp kim thiết vang lên thanh âm. Giang Thủ trong tay huyết lân thương liên tiếp phi đâm, mấy hơi thở, một gã thiên vẫn tộc bốn mắt Thánh Tôn đã bị Giang Thủ sọ xuyên qua chỗ hiểm, co quắp ở trên hư không hấp hối. Giang Thủ tắt thì nắm lên thở hơi cuối cùng thiên vẫn tộc Thánh Tôn tiêu biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Thương Nguyên trong phủ, đương Giang Thủ kiểm tra qua lúc này đầy thu hoạch mới kinh hỉ thấp giọng hô. Tùy thân độ phủ, vị này thậm chí có một tòa tùy thân độ phủ còn khổng lồ như vậy. Theo Giang thủ mới vào chân thần cấp thí luyện địa tính lên, hắn đã ở chỗ này ngây người tiếp cận 2 tháng, thời gian dài như vậy đến nay, Giang thủ tựu là dựa vào đột pháp tại giã ngoại chạy, theo một tòa thành trì đến hạ một tòa, tái sử dụng cùng lúc trước dụ Khố Lý Gia Trát chắc không sai biệt lắm đích phương pháp xử lý, đem những chiếm giữ kia trong thành thánh tôn nguyên một đám dẫn xuất, phục giết. Một hai ngày bắt một cái, đánh bại sau cũng chỉ là nhốt mà không 추 sát, đến bây giờ tăng thêm 3 phỉ cùng Khố Lý Gia Trát, hắn đã cầm xuống 35 thiên vực thánh tôn. 35 vị thánh tôn, tăng thêm Khố Lý Gia Trát tựu là 7 cái 4 mắt. Về phần mặt khác thu hoạch, chỉ là có thể ở thành thục lúc hình thành lĩnh vực chi lực bảo dược, Giang thủ đã thu hoạch hơn 400 gốc, cái này đều nhanh gom góp tu luyện một lần lịch thần quang bí võ số lượng. Đương nhiên, đây chỉ là nhanh gom góp, bởi vì những thu được này ở bên trong các loại thánh dược cũng bất bình đồng đều, có thể hình thành phong thủy hỏa thông thường lĩnh vực thánh dược, Giang thủ mỗi loại đoạt lại 2 30 gốc, nhưng có thể hình thành không gian, lực lượng, tốc độ lĩnh vực thánh dược, Giang thủ phân biệt chỉ lấy lấy được một cây, có thể hình thành thời gian lĩnh vực hoặc là khí chi lĩnh vực, một cây không có. Ưu tính toán đoạt lại bất bình đồng đều, Giang thủ đối với những thu hoạch này cũng là cực kỳ thỏa mãn. Hắn đã trồng chất mấy tỷ ma dương tệ thu được rồi. Trước kia ma dương tông toàn bộ tông môn cất giữ loại này thánh dược, dày vò một lần sau cũng cùng với cái này không sai biệt lắm. Như thế nào nhường hắn không sợ hãi hỉ? Càng kinh hỉ chính là cầm xuống trước khi bốn mắt về sau. Giang thủ theo trong tay đối phương phát hiện một tòa tùy thân động phủ, cái này động phủ thật lớn, viễn siêu thương nguyên phủ mấy chục lần diện tích, dài rộng đều có gần nghìn dặm. Gần nghìn dặm kéo sông núi trung ương là một mảnh do hải cốt trồng chất đi ra cung điện, hải cốt chất liệu chế tạo kiến trúc tựa hồ là thiên vĩnh tộc thẩm mỹ quan, cùng nhân tộc sai biệt thật lớn, nhưng những dị thú kia không xương trồng chất cùng một chỗ, lại cũng bị chế tạo cực kỳ mỹ cảm duy nhất vấn đề chính là cái loại nảy mị cảm còn mang theo một cỗ âm trầm giữ tợn mùi máu tanh. cung điện bên ngoài còn có mảng lớn ngay ngắn rõ ràng bảo dược viên các loại hỏi qua người cầm được động phủ thánh tôn về sau giang thủ mới biết được cái này động phủ tên gọi nuốt nguyên phủ giang thủ kinh hỉ nguyên nhân không chỉ là bởi vì đạt được một cái nuốt nguyên phủ mà là đã có cái này động phủ hắn một ít ý định có thể thực hiện từ khi tiến vào thí luyện địa biết được nơi này có mấy ngàn vạn bị nô dịch nhân tộc phần đông nhân tộc đều là sống không bằng chết kéo dài hơi tàn giang thủ cảm thấy thì có bang những này nhân tộc một thanh ý niệm trong đầu nhưng tự tính toán hắn cố tình cũng không nên đi làm thậm chí hắn cũng biết mình ở thí luyện trong quá trình, rất có thể sẽ liên lụy đến những này nhân tộc. Ví dụ như như bị hắn đánh chết thiên vẫn tộc quá nhiều, mặt khác thiên vẫn tộc lại bắt không được hắn, rất có thể hội hành hạ đến chết thêm nữa nhân tộc đến cho hà giận. Hay hoặc là sinh tử đại chiến ở bên trong, dư động tiếp theo làm cho vô số người đã chết. Mà Giang Thủ đối mặt trăm vị thiên vẫn tộc thánh tôn còn ở vào tuyệt đối yếu thế, ít nhất chống lại sáu mắt đã ngoài thánh tôn hắn chỉ sợ chỉ có đông trốn tây trốn tư cách, cho nên tiến đến gần 2 tháng, dù là hắn đang không ngừng phục kích thánh tôn, nhưng đối với sinh hoạt tại tất cả thành trì thiên vẫn tộc còn có những này nhân tộc, Giang Thủ đều chưa từng dây vào sở. Sợ đúng là thân phận buộc lộ ra đi gặp liên quan đến thêm nữa người. Hiện tại đã có cái này khổng lồ nuốt nguyên phủ, cái kia mặc dù hắn bạo lộ, cũng có thể đem từng tòa thành trì ở bên trong nhân tộc chuyển rời vào độc phủ. Mặc kệ cuối cùng hắn có thể không đánh chết sở hữu thiên vẫn tộc ly khai tại đây, ly khai lúc lại là hay không có thể đem những này nhân tộc mang ra thí luyện thiên địa, nhưng chỉ cần đem bọn họ chuyển rời vào độc phủ, ít nhất có thể tại thời gian nhất định nội cam đoan những này nhân tộc an toàn. Mừng dỡ về sau, Giang Thủ bắt tay vào làm luyện hóa nuốt nguyên phủ, chờ đạo phủ khống chế nơi tay, trong mắt của hắn mới hiện lên một tia suy nghĩ, vậy thì là vận may của mình khí còn có thể tiếp tục bao lâu? Trong hai tháng phục kích 35 thiên vẫn tộc Thánh Tôn, mặt khác Thánh Tôn cũng còn không biết tỉnh, trong lúc này nguyên nhân rất nhiều. Thí luyện địa mấy ngàn vạn năm không tiếp tục thí luyện giả đi vào, cái này dễ dàng nhường trong đó Thánh Tôn nhóm sơ sẩy. Bị bắt giữ hắn Thánh Tôn ngoại trừ 3 phỉ bên ngoài, cũng chỉ là bị đan dược không chế được mê man, đây cũng là một cái tê liệt nhân tố, dù sao Giang thủ biết rõ, thí luyện địa sở hữu Thánh Tôn đều luyện chế có mệnh luân bài các loại bảo vật, này loại bảo vật đều được lưu giữ trong cái kia bát mục Thánh Tôn bên cạnh lần, tùy tiện chết một người đối phương đều sẽ lập tức biết được. Cho nên chỉ giết một cái 3 phỉ Những người khác không chết, cái này tiểu cũng không làm cho phần đông mệnh luân bài các loại bảo vật vỡ vụn, sẽ không để cho người hoài nghi. Bất quá tiểu là đã đến thánh giai, động khép lại quan năm này tháng nọ, thánh tôn nhóm mấy tháng không ra khỏi cửa đều rất thông thường. Hơn nữa tại đây thánh tôn chi ở giữa quan hệ cũng không tốt, còn có rất nhiều là đối địch, hơn nữa giang thủ có chừng. Đây là hắn đến bây giờ còn không có bị phát hiện mấu chốt nhất nhân tố, nhưng trong lúc này cũng có vận khí ảnh hưởng. Dù sao tại đây thánh tôn môn quan hệ phần lớn không tốt, nhưng là có lẫn nhau liên minh. 100 thánh tôn không có khả năng bọn chúng đều là đối địch, nếu có một cái thánh tôn muốn đi tìm La Hưu hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ luyện đàn, bày trận các loại, vừa đi tìm người lại phát hiện tìm không thấy. duy nhất khá tốt chính là đến bây giờ mới thôi giang thủ vận khí cũng không tệ lắm, nhưng hắn cũng tin tưởng cái này vận khí không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới. ta sớm muộn có bạo lộ thời điểm, bạo lộ trước khi chỉ có thể là dụ dỗ thêm nữa mục tiêu, mà một khi bạo lộ, ta muốn tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả thành trì nội nhân tộc chuyển rời đến nuốt nguyên phủ, cái kia mấy ngàn vạn nhân tộc phân tán tại mấy chục cái thành thị, ta không có khả năng toàn bộ cứu, chỉ có thể cứu một bộ phận, đi một bước xem một bước à. suy tư sau giang thủ mới lách mình thoát ra thương nguyên phủ. Hạ mã giáo giả này như thế nào sẽ cùng khánh thương bận đồng dạng đều không tại phủ đệ ở trong. Lại là vài ngày sau, thí luyện thiên địa hình vũ thành, một gã dáng người khôi ngô thiên vẫn tộc thánh tôn đứng tại đầu đường. Nếu mày nhìn phía sau liếc, trong mắt mới hiện lên một kia phiền muộn. Cáp sông tra là thiên vẫn tộc Trăm thánh một trong, tiêu tính toán hắn chỉ là một cái hai mục thánh tôn, tại chúng thánh bên trong địa vị bình thường, nhưng chính là bởi vì địa vị bình thường, muốn để phòng mặt khắc cường thế thánh tôn đem hắn cho rằng con muội, cho nên cắp sông tra tại chăm thánh trong cũng coi như giao du rộng lớn một cái, lôi kéo bảy tám vị công thủ đồng minh trong ngày thường những đồng minh này cũng cũng không phải chiếm giữ trên đất mà là đều có các địa bàn nhưng đồng minh thành trì gian đều có truyền tống trận tại lui tới cực kỳ tiện lợi cát sâm cha lần này tựa là tại trong khi tu luyện gặp được một nan đề muốn tìm kiếm đồng minh võ thánh nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhưng hắn lần thứ nhất tiến về trước phí cách thành tìm kiếm khánh thương bạt đi sau mới phát hiện vị kia tại một tháng trước rời đi rồi thành trì theo hắn dưới trướng theo như lời là nhận được cái gì mật báo có chuyện quan trọng ly khai cát sâm cha không có cảm thấy có cái gì dị thường nhưng chờ hắn đến đây hình vũ thành tìm kiếm hàm mắt lúc Phát hiện vị này cũng không tại, cũng là hơn nửa tháng trước nhận được cái gì mật báo có chuyện quan trọng ly khai, cấp xâm tra mới buồn bực. Bất quá cấp xâm tra chỉ là hoài nghi cái kia hai lão nầy có phải hay không cùng một chỗ phát hiện cái gì thượng cổ độc phủ, bỏ qua một bên hắn cái này đồng minh tiến đến tầm bảo rồi. Suy tư sau chửi nhỏ một tiếng, cấp xâm tra mới giẫm trận tại chỗ đi về hướng truyền thống trận. Một lát sau, một tòa khác bảng đại thành trì, đương cấp xâm tra bị mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười một danh khách thánh tôn tiếp dẫn tiến đại điện, hai người phân chủ yếu và thứ yếu sau khi ngồi xuống, cấp xâm tra mới cười mắng, may mắn mục đồ huynh vẫn còn, bằng không thì các mối còn tưởng rằng vừa muốn chạy không. Tiếp Cáp Sâm cha ô ân Mộc Đồ là bọn hắn đồng minh trong mạnh nhất Thánh Tôn, Cáp Sâm cha tại hắn trước mặt tư thái cũng bày vô cùng thấp, một tiếng cười cười nói nói, ô ân Mộc Đồ tắc thì kinh ngạc nói, nói như thế nào? Cáp Sâm cha cười đem hạ mạc cùng với khánh thương bạt sự tình giảng ra, kể cả suy đoán của hắn, nhưng ô ân Mộc Đồ lại nghe khẽ to mày, có chút không đúng. Xâm ân. Cáp Sâm cha hơi sửng sốt, ô ân Mộc Đồ tắc thì lắc đầu, ngươi biết ta vì cách căn tấn trước Thánh Tôn, vẫn đang ngó Trường tắc Bước đức, đức, muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng theo ta nhận được tin tức, Táp Bước Đức đã ở một tháng trước đã đi ra phủ đệ, đến nay chưa về. Cáp xâm tra sắc mặt khẽ biến thành lộ ra ngưng trọng, chẳng lẽ là đỉnh cấp đạo phụ? Rất nhiều người cũng đã phát hiện, liên hợp lại thăm dò, chỉ có chúng ta bị mơ mơ màng màng. Cái này phiến thiên địa có rất nhiều thượng cổ di phủ các loại, ngẫu nhiên phát hiện một cái không xuất ra kỳ, ngẫu nhiên có một cái thánh tôn ly khai phủ đệ cũng không ngoài ý, hai cái đồng dạng như thế, nhưng chỉ trước mắt có ba cái đều là như thế, cũng đều là thiên địa bất vực vùng thánh tôn, hoàn toàn chính xác dễ dàng nhường người ta nghi ngờ. Chúng ta ra đi xem, nhìn xem phụ cận đến tận cùng có bao nhiêu thánh tôn thắng kích. Ôn Mục Đô tắc thì cười lạnh đứng dậy, Cáp xâm tra cũng lập tức gật đầu. Loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng một ngày về sau, vài tên thiên vẫn tộc thánh tôn tập kết tại một tòa thành thị trên không lúc, lại mỗi cái đều là hai mặt nhìn nhau. Chúng ta bắt vực vùng, 9 tên thánh tôn phân biệt trong vòng một tháng ly khai phủ đệ. Đại bộ phận đều là nhận được giấy chứng thông linh kỳ mật báo ly khai. Ta như thế nào cảm thấy cái này không quá giống là thượng cổ động phủ hiện thế, nếu như là, vì cái gì chúng ta không có nhận được mật báo? Nếu như là thượng cổ động phủ, chẳng lẽ chúng ta dưới trướng hai mắt đều là không có tác dụng. Chúng ta biết đến là 9 cái, không biết đây này hai mặt nhìn nhau sau mấy cái Thánh tôn nhịn không được hầu nghi mở miệng, Ô Ân một đồ tắc thì đang suy tư sau cười lạnh một tiếng, chỉ sợ thực không phải thượng cổ động phủ hiện thế, mà là đã ra mặt khác ngoài ý muốn. Việc này không đơn giản. Thánh tôn, vài tên Thánh tôn hầu nghi ở bên trong, một đạo thân ảnh tắc thì thông qua truyền tống trận đến thành trì, liếc chứng kiến thành trợ trên không cấp xâm trà, lập tức kinh hỉ gọi, nói, cấp xâm trà xoáy lên cái kia thiên vẫn tộc đến không trùng, cái kia thiên vẫn tộc tắc thì đang nhìn Ô Ân một đồ liếc, mới cung kính nói, bẩm Thánh tôn, tiểu nhân tại Thanh La quặn mỏ khai thác lũ, ngoài ý muốn phát hiện linh hình cựu là thư, một ngày thời gian. Phát hiện mất tích thánh tôn nhóm càng ngày càng nhiều, trước mắt cấp xâm tra mấy người từ lâu thông qua khí, mặc kệ ai dưới trướng tại phụ cận phát hiện bất cứ dị thường nào, đều muốn liên hệ tin tức. Mà ở người này tiên vẫn tộc báo cáo trong tiếng, cấp xâm tra chờ cũng nhao nhao trầm mặc không nói. Bất kể là cấp xâm tra hay vẫn là Ô Ân một Đồ, đang nghe đinh hành cựu lạc thư sao đều không có đặc biệt cũng hỉ, có chỉ là kinh nghi, chẳng lẽ cái này là phụ cận hơn nhiều tên thánh tôn biến mất nguyên nhân. Đã biến mất nhiều như vậy cái thánh tôn, bọn hắn chỉ cần không đốc, tiểu tuyệt sẽ không lại đơn giản tiểu tin tưởng trố nghe được mật báo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 344 thí luyện giả xâm lấn, thanh la quạng mỏ phương hướng, có bao nhiêu người biết được chuyện này? Thánh tôn yên tâm, sở hữu biết rõ việc này đã toàn bộ diệt khẩu, tin tức sẽ không truyền ra bên ngoài, làm tốt lắm. Mên ngông hoang dã phía trên, hai đạo thân ảnh ngự không cực nhanh, rất nhanh tới gần thanh la quạng mỏ trong quá trình, hắn biểu hiện bên ngoài cùng trước khi bị giang thủ phục giết phần đông thiên vẫn tộc thánh tôn cũng không có gì dị thường, nhưng chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh dần dần tiến vào phục giết phạm bi, giấu ở hư không giang thủ đã có loại rất nhỏ không ổn cảm giác, hắn không biết mình loại này không ổn cảm giác là đến từ ở đâu, cái kia tựa hồ tiểu là một loại trực giác. Nhưng nhìn xem hai đạo thân ảnh càng ngày càng gần, Giang thủ hay vẫn là cắn răng một cái, Huyết Thánh kinh tốc dục chuyển nhãn Vinh Hoa, một cái chớp mắt đến hai cái thiên vẫn tộc trước người, thiên diệu thất sắc trong trăm điểm bảng bạc tinh quang cũng bỗng nhiên hiện lên. Đang tại chạy như bay bên trong cắp Sâm Tra hảo không có lực phản kháng, căn bản không có kịp phản ứng đã bị một thương sọ xuyên qua cổ họng, trực tiếp trọng thương thở hơi cuối cùng, cắp Sâm Tra chỉ là một cái hai mục thánh tôn, cùng hôm nay Giang thủ so sánh với chênh lệch thực rất lớn. Nhưng ở Giang thủ một kích kiến công, chuẩn bị đem cấp Sâm Tra nắm lên lúc, một câu nguy hiểm cảm giác mới bỗng nhiên hiện lên. Sợ lại nhất thức tinh la mật bố đối với nguy cơ nơi phát ra chủ rơi, nương theo lấy một tiếng bén nhọn kim thiết vang lên âm thanh cùng khủng bố lực lượng chấn động mang tất cả, giang thủ mới tại bị vô cùng cự lực trùng kích vào lúc, phát hiện có một bàn tay nhỏ máu thiên vẫn tộc thánh tôn nâng lên cấp xâm trà thân thể. Cái kia thiên vẫn tộc thánh tôn gần 6 mét thân cao, một thân màu đen bộ lông theo gió múa ở bên trong, tích tích màu xanh da trời huyết dịch cũng đang theo hắn trong bàn tay tích tung tóe, nhưng cái này thiên vẫn tộc trên lồng ngực lại tròn vẹn xếp đặt lấy năm chỉ mắt sói. Năm mục thánh tôn. Giang thủ cười khổ một tiếng, cái này năm mục thánh tôn từ chỗ nào xuất hiện hay sao? chẳng lẽ là cấp sâm tra mang theo có tùy thân đạo phụ một nghĩ đến đây giang thủ sắc mặt cũng càng thêm khó coi cấp sâm tra nghe được đinh hành cựu lạc thư tin tức bên người còn có một năm mục thánh tôn nhưng này năm mục thánh tôn cũng không có quang minh chính đại cùng đối phương cùng một chỗ hướng phía chỗ mục đích phi đội mà là giấu ở tùy thân trong đạo phụ điều này nói rõ cái gì cái này chỉ có thể nói rõ hắn kế dụ địch đã làm cho đối phương xin nghi bết bát hơn chính là đã đối phương có tùy thân đạo phụ trong lúc này còn có hay không mặt khác thánh tôn nếu là có mặt khác thánh tôn lại không có cùng một chỗ ra khỏi hàng đối phương lại đang làm cái gì Thông qua đưa tin Ngọc Giản đối ngoại truyền lại tin tức. Nhân tộc có thể gây tổn thương cho đến người của ta tộc, Trách không được, trách không được. Giang thủ sắc mặt khó coi ở bên trong, mới xuất hiện oán một bộ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đôi đầu mắt nhìn bị đâm thủng một cái nhạt nhẽo lô máu tay phải, lại nhìn xem bên cạnh thân đã trọng thương thở hơi cuối cùng cắp xâm tra, hắn mới lên tiếng nghe răng cười, nói như vậy khánh thương bật bật hắn. Đều là bị ngươi dùng như vậy ngu tính hấp dẫn ra khỏi thành, lại phục rét. Đáng tiếc ngươi quá đẫn, đối với ta Bắc vực thánh tôn ra tay, ta Bắc vực chỉ có 36 tòa thành trì, tại ta Hình La thành phủ gần hơn 10 thành, càng có 9 tên thánh tôn cũng đã biến mất cái kia lại đại hấp dẫn cũng đủ làm cho người ta nghi ngờ rồi. Giang thủ thì tại ô Ân một đồ nhè răng cười trong trực tiếp thúc dục Hoa Chiếu Kinh, sinh cơ thiêu đốt ở bên trong. ô Ân một đồ vừa mới biến sắc, Thổi phong thất thải hoa quang tựu nổ bắn ra mà ra, hoa quang bao phủ xuống ô Ân một đồ cũng tại chỗ hoảng sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hán tam hệ viên mãn cấp lĩnh vực, vậy mà tại một quang chiếu xuống ngay ngắn hướng ngã xuống một tầng, toàn bộ biến thành đại thành. Chỉ là một hơi mà thôi, thực lực của hắn chiến lực đâu chỉ ngã xuống gấp mười lần, huyết lang biến. Vô hạn hoảng sợ trong Ô Ân Mộc Đồ vừa mới thu nhỏ lại đến 2m cao thấp, giang thủ hoa chiếu kinh thúc dục tinh la mật bố đã chu sát mà xuống, vang một tiếng nặng nề tiếng ba đập, huyết lân thương một lưỡi lê xuyên Ô Ân Mộc Đồ vung lên thiết quyền. Càng La dọc theo thiết quyền thẳng đem Ô Ân Mộc Đồ một đầu cánh tay phải đều sọ xuyên qua. Chịu thương ra thương. Sắc sắc sặc liên tiếp tê minh, một tầng tiếp một tầng lực lượng va chạm chấn động giống như không lướt sóng biển hướng ra phía ngoài mang tất cả khuế tán, ngắn ngủn nằm cái hô hấp. Giang thủ đã liên tiếp đâm thùng Ô Ân Mộc Đồ hai tay, Càng La tại hắn lồng ngực cổ họng nhiều chỗ lưu lại dự tận đáng sợ bị thương. Ô Ân Mục Đồ cũng theo mạnh nhất đỉnh phong trạng thái trở nên nặng thương thở hơi cuối cùng, trọng thương trong hai đạo thân ảnh bị Ô Ân Mục Đồ chuyển rời ra tùy thân độ phủ, cái tươi hai cái thiên vẫn tộc Thánh Tôn mới vừa xuất hiện, chứng kiến tất cả đều là sắp chết Ô Ân Mục Đồ cùng cấp sông trà, trực tiếp kinh hãi nhao nhao thi triển du long biến điên cuồng chạy thục mạng. Giang Thủ tắt thì thu liễm hoa chiếu kinh, thúc giục đoạt tinh lực chuyển phương vị tiểu chu sát mà xuống. Mới mấy hơi thở về sau, vốn là chuẩn bị phục kích Giang Thủ, bốn cái thiên vẫn tộc Thánh Tôn đã toàn bộ bị cầm xuống, rất nhiều cắn nuốt đan dược khôi phục ở bên trong, Giang Thủ lại thật dài thở dài, hắn giống như có lẽ đã bại lộ, vận may đã trung kết bởi vì tại hấp hối cái nào đó thiên vẫn tộc thánh tôn trong lòng bàn tay còn có một miếng đưa tin ngọc giản hơn nữa còn là đã phát đưa ra ngoài đưa tin ngọc giản nhưng bạo lộ cũng là bất đắc dĩ ô ân một đồ nói không sai cái này phiến thiên địa ở bên trong bắc vực thành trì cơ hồ bị hắn quét sạch xé rồi, rất dễ dàng bị người hoài nghi có thể giang thủ cũng hết cách rồi cái này phiến thiên địa nội trong tên thánh tôn quản hạt mấy chục thành trì những thành trì này phân bộ quy tắc là bát mục bảy mục cùng ba cái sáu mắt năm tòa thành trì ở vào trung ương, mặt khác mấy chục thành chia làm nam bắc lưỡng vực Giang Thủ không cách nào mượn nhờ truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá độ đi, vậy hắn chỉ có thể trước quét sạch Bắc vực, nếu không nếu là Bắc vực quét sạch một ít, chạy nữa đến Nam vực, chính giữa dùng để chạy đi sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian. Theo Bắc vực đến Nam vực, nếu không muốn chạy qua sáu mắt đã ngoài thánh tôn chiếm giữ địa, nhất định phải sâu sắc quấn một chỗ một đường, như vậy đường quanh cũng có ít nhất phải một tháng thời gian. Một tháng thời gian, Giang Thủ sao có thể đơn giản lãng phí. Bạo lộ cũng không có gì, đến bây giờ mới thôi Bắc vực 36 thành 43 vị thánh tôn, đã có 40 cái đều bị ta lấy xuống, chỉ còn lại có 3 cái mà bị ta lấy ở dưới cũng có một cái năm mục, bảy cái bốn mắt, chỉ cần lại tùy tiện đánh chết một ít, mặc dù ta không cách nào hoàn thành thí luyện, nhưng muốn sống lấy ly khai tuyệt đối không khó. Duy nhất vấn đề là nghịch thần quang đã thi triển, lần sau gặp lại đến năm mục, tiểu không khả năng đánh chết dễ dàng như vậy rồi. Nhẹ hít một hơi, Giang thủ nắm lên oân mục đồ bốn thánh tôn tiểu chạy tới gần đây thành trì, như là đã bạo lộ, thời gian còn lại hắn tiểu chỉ có thể là đi nhiều cứu vãn một ít thí luyện giả hậu duyệt rồi. Mười mấy cái hô hấp về sau, Giang thủ tiểu đã tới cấp xâm tra khống chế thanh loan trên thành không. Nhân loại, nhân loại, có thể bay làm được nhân loại Giang thủ vừa mới xuất hiện, khổng lồ thanh loan nội thành tiều có không ít nhân loại hoặc thiên vẫn tộc phát hiện giang thủ. Bất quá loại này phát hiện, lại làm cho đường cái hoặc các loại trong kiến trúc phát hiện người nhao nhao cả kinh trận mắt há hốc mồm. Từng tiếng kinh hô ở bên trong, vô số đạo ánh mắt vừa ý trên không, rồi sau đó lại có vài chục đạo thân ảnh phi đội mà lên. Tại đây thậm chí có thất trọng đã ngoài nhân loại. Giết, cặc cặc, để cho ta tới. Mấy chục cái tám chín trọng cấp bậc thiên vẫn tộc theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Giang thủ chỉ là ý niệm khẽ động, không chỉ chính đánh giết đến thiên vẫn tộc liền biến thành cho bụi. Tiều la cả thành trì nội sở lưu thiên vẫn tộc đều bị nhẹ nhõm chấn giết thành hư vô. Nguyên một đám tiên vẫn tộc tại không ít người tộc chú ý hạ thân thể vang tung toẹt, tán loạn thành trò. Như thế một màn lại đưa tới vô số nhân tộc thét lên. Nhưng Giang Thủ căn bản không có thời gian giải thích cái gì, vận chuyển ý niệm thúc giục nuốt Nguyên Phủ. Đường trên không trung trực tiếp hiện hiện một cái đinh ốc lô đen. Toàn bộ thành trì nội mấy chục vạn người tộc, khoảng cách tương đối gần một đám tụi nhau nhau thét chói hay vang lên bị hấp xả đi vào. Một lần thúc giục mấy ngàn người nhập phủ. Giang Thủ còn muốn tránh cho những này nhân tộc bị hấp xả đi vào lúc gặp được ngoài ý muốn. Ví dụ như như không cẩn thận trực tiếp từ trên cao truy lạng, rất nhiều người tộc đều sẽ trực tiếp ngã chết. Hắn chỉ có thể từng đám thu nạp. Không sai biệt lắm dùng mấy trăm hô hấp, Thanh Loan Thành mấy chục vạn người tộc mới bị hấp xả không còn. Cái này hiệu suất rất chậm, Trầm Dương Giang Thủ cực không hài lòng, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể ở chuyển di hết Thanh Loan Nội Thành nhân tộc về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đổi hướng trong thành truyền tống trận, thông qua truyền tống trận đến lẫn nhau tương liên mặt khác thành trì. Đây cũng là Giang Thủ trước mắt lựa chọn tốt nhất, bắc vực 36 thành, tuy nhiên từng thành trì nội đều có truyền tống trận, nhưng những truyền tống trận này cũng không phải cùng mặt khác ba thành toàn bộ tương liên, chỉ có đồng minh Thánh Tôn thành trì mới lẫn nhau liên tiếp. Thanh Loan Thành cấp sâm tra cùng sở hữu bảy cái đồng minh Thánh Tôn. Thanh Loan Thành cũng chỉ cùng mặt khác bảy tòa thành trì tương liên, ưu tính toán những sáu mắt kia bảy mục nhận được tin tức. Muốn chạy đến cũng chỉ có thể dựa vào phi độệt, cái này là giang thủ cơ hội. Các đồ huynh, đã lâu không gặp. Tam nghịch huynh ngược lại là kinh ngợi, vậy mà đã là tăng mục. Chúc mừng. Giang thủ tranh phong đoạt dây cùng thời gian thi chạy, một tòa khác bảng đại thành trì, rộng lớn đại khí không ngớt cung điện nội. Theo từng đạo thân ảnh chạy đến, rất nhiều thánh tôn gặp được quen biết, cũng đều rất nhanh hội tụ cùng một chỗ lấy lòng khách sáo. Bất quá khách sáo trong tiếng, lập tức trình diện thánh tôn càng ngày càng nhiều, rất nhiều thánh tôn cảm thấy cũng không có thiếu kinh nghi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại nhường cơ lớn lao tôn phát động bách thánh lệnh. Bách thánh lệnh vừa ra, sở hữu thánh tôn phải trước tiên buông hết thể chạy đến đại tôn phủ. Trước đó lần thứ nhất bách thánh lệnh triệu tập trăm thánh là chuyện khi nào? Bảy hơn 10 năm trước kia. Bất quá thật kỳ quái, như thế nào trình diện tất cả đều là ta nam vực thánh tôn, bắc vực thánh tôn chỉ có giải rác hai ba cái chúng thánh nhận được cái này phiến thiên địa ở giữa duy nhất bát mục thánh tôn nạp cỡ cơ không ai phát động bách thánh lệnh đều là trước tiên đến đây nghe lệnh nhưng bởi vì chúng thánh đều có các sự tình hơn nữa khoảng cách đại tôn phủ cũng đều có chừng. rất nhiều thánh tôn cũng không có khai thông vốn thuộc thành thị đến đại tôn phủ truyền thống trợ chỉ có thể dựa vào thân pháp phi đội chờ thánh tôn dần dần tụ tập lại lúc thời gian đã lại qua hơn một ngày hơn một ngày về sau nhìn xem đại tôn trong phủ nam vực hơn 40 thánh tôn toàn bộ trình diện bát vực cũng chỉ có tam thánh tôn đến đây rất nhiều thánh tôn đều kinh ngạc lợi hại bát vực đây là kháng làm cho nhưng dám kháng cự duy nhất bát mục đại tôn triệu tập đây không phải ngại mệnh trưởng sao Ngỗ nhiên xuất hiện một cái giảm kháng làm cho đã không thể tưởng tượng nổi, dưới mắt lại có vài chục Bắc vực thánh tôn kháng làm cho. Phần Đông thánh tôn hoảng sợ ở bên trong, theo một đạo thân ảnh đến cung điện, toàn bộ đại điện lập tức trở nên một mảnh yên lặng, tất cả đều cung kính hướng tiền phương, cái kia toàn thân tuyết trắng bộ lông khôi ngô thân ảnh hành lễ. Vị kia đúng là thí luyện trong trời đất duy nhất Bắc Mục đại tôn Ạc cờ Cơ không ai. 60 cái. Tăng thêm lão phu ở bên trong, chỉ có 60 cái thánh tôn lúc này. Ạc Cở Cơ không ai âm trầm nhìn quét đại điện, vốn là cười lạnh một tiếng, kinh hai phần Đông thánh tôn hãi hùng khiếp vía lúc, hắn mới dự tận cười một tiếng, "Tút tút." Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết nhân tộc thí luyện người, bất chi bất giác lèn vào cái này phiến thiên địa, liền lão phu đều không phản ứng chút nào thời điểm, đã chu sát 40 tên tộc của ta thánh tôn, lợi hại. Chư vị, hiện tại đã đến ta thiên vẫn tộc sống chết trước mắt, thí luyện giả xâm lấn, chúng ta phải toàn lực nên chiến. Lại một dứt lời điệu, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao, sở hữu thánh tôn đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía ác cỡ cơ không ai, thí luyện giả xâm lấn. Cái này, trong truyền thuyết mấy ngàn vạn năm nhân tộc thí luyện người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 345, Thất mục thánh tôn. Nhân tộc thí luyện người. Trong truyền thuyết muốn lấy một địch trăm, một người võ thánh muốn diệt sát ta thiên vẫn tộc trăm tên thánh tôn tồn tại. Không có tới đều là đã vỡ lạc. Không đúng, bọn hắn có lẽ không chết à, bằng không thì sẽ không thẳng đến chết nhiều như vậy cái, chúng ta còn không biết chút nào. Tiêu Tính toán không chết cũng khẳng định rơi vào cái kia thí luyện giả trong tay rồi, bằng không thì sẽ không không đến, chúng ta làm sao bây giờ? Theo nhân tộc thí luyện người tin tức tuyên dương, trong đại điện khắp nơi đều là kinh hô, đại bộ phận thánh tôn trên mặt cũng đều hiện ra vẻ bối rối. Dù sao một lần bách thánh lệnh tuyên bố về sau, Dưới mắt chỉ có 60 cái thiên vẫn tộc thánh tôn ở đây, bất chi bất giác bị cái kia nhân tộc thí luyện người cho rơi đài 40. Cái này cũng quá kinh người. Rất nhiều thực lực thánh tôn đã bị tin tức này sợ tới mức mặt đều tái rồi, mà ở chúng thánh tôn kinh hãi đích thoại ngự ở bên trong, đại điện ở chỗ sâu trong a khắc cơ mạc mới hư lạnh một tiếng, hư lạnh một tiếng thẳng bị hù tất cả mọi người ngay ngắn hướng im tiếng. Chư vị, không có gì hay sợ, cái kia nhân tộc thí luyện người thực lực không kém, nhưng hắn nếu là lén lút dụ phục, đã nói lên thực lực của hắn cũng cường không đi nơi nào, nếu không liền giết bên trên chư vị phủ đệ rồi, mà không phải trước mắt bộ dạng này cục diện. Tiếng hừ lạnh xuống. A khắc cơ mạc cũng làm cho không ít thánh tôn cảm thấy một rộng, cái này lời nói nói rất đúng. Nếu như cái kia thí luyện giả thực lực cường đại đến không cách nào chống cự, ví dụ như là nhân tộc phong thần cũ chuyện, chỉ sợ trực tiếp liền từ bắc vực bắt đầu một đường nghiền áp mà rơi xuống, không phải là như vậy lén lút. Đã đối phương lén lút, đã nói lên thực lực của hắn chống lại thiên vũ tộc thánh tôn nhóm còn là ở vào yếu thế. Bởi vì tạm thời không biết thực lực của hắn, cho nên ta quyết định, chư vị có lẽ mau chóng khai thông vốn thuộc thành trì cùng ta A La thành chuyển tông trận, bằng nhanh hiệu suất đem trong thành tộc nhân chuyện di đến A La thành, quá trình này ta sẽ cùng phát lý tư, Duy La chắc trở thánh tôn hộ vệ lấy các ngươi hành động. Đợi tả hưu tộc nhân chuyển rời đến A La thành về sau, các ngươi toàn bộ lưu thủ A La thành, mặc dù hắn dám đến phạm, các ngươi cũng có thể mượn nhờ ta A La thành trận pháp cấm chế phản công. Mà sáu mắt đã ngoài kể cả ta ở bên trong, tắc thì tứ tán xuất kích tìm kiếm cái kia thí luyện giả hạ lạc. Chờ A khắc cơ mạc lại một câu chấm dứt, trong đại điện mới lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đại tôn anh minh. Mấy hơi thở về sau, khắp đại điện phần đông thánh tôn tiểu ngay ngắn hướng túi người quỳ lại, từng cái đều là chân tâm thật ý bái tạ. Ai cũng không đốc, cơ lớn lao tôn những mệnh lệnh này rõ ràng đều là tại toàn lực giữ gìn bảo hộ bọn hắn, kể cả giữ gìn bảo hộ tộc nhân của bọn hắn. Đại tôn thậm chí nguyện ý tự mình đảm nhiệm đội quân mũi nhọn đi dò xét cái kia thí luyện giả tỷ lệ, càng là đáng quý. Giờ khắc này, mặc kệ trước kia chúng thánh tôn đối với a khắc cơ mạc ra sao cảm nhận, hiện tại bọn hắn cảm thấy chỉ có cảm kích. Mà a khắc cơ mạc theo như lời phát lý tư, đúng là cái này phiến thiên địa duy nhất thất mục thánh tôn, duy lai chắt chờ thì là cái kia ba vị sáu mắt thánh tôn. Hành động a, a khắc cơ mạc lại không để ý tới những này, chỉ là khoát tay chặn lại biểu thị công khai, biểu thị công khai hạ phần đông thiên vẫn tộc thánh tôn lần nữa thiệt tình thành ý quỳ lạy bái tạ về sau, mới nao nao đứng dậy hành động. Đại tôn thánh minh. Thánh Tôn đang hành động, thất mục thánh Tôn phát lý tư chờ cũng tràn ngập cảm khái đối với A khắc cơ mạc thi lễ một cái, mới lách mình đi hộ vệ những cái kia chuẩn bị chuyển di tộc nhân thánh Tôn. Nhưng A khắc cơ mạc cũng không có ở ý những này, chỉ là lạnh lùng nhìn xem chúng thánh Tôn hành động. Hắn hiện tại như vậy làm, cũng là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Dù sao hắn tin tưởng nhân tộc thí luyện người mục đích là muốn chu sắt toàn bộ thiên vận tộc thánh Tôn, đối phương đã lặng yên không một tiếng động cầm xuống 40 thánh Tôn, còn kể cả một cái năm mục thánh Tôn, cái kia thực lực đối phương tựu tính toán không phải phong thần tám chuyện cũng tất nhiên sẽ không có yếu, Thánh Tôn nếu chỉ độc gặp được hắn hẳn phải chết, Thánh Tôn phía dưới thiên Vũ tộc gặp gỡ đối phương càng không khả năng có lao động chân tay. Cho nên A khắc cơ mạc mặc dù cảm giác được thực lực đối phương không có khả năng so với hắn cường, nhưng biết được Giang Thủ Tồn tại sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải đổi giết, mà là bắt tay vào làm an bài đối với tộc nhân bảo hộ hành động. Hắn không phải người ngu, tùy ý nhân tộc thí luyện người tàn sát bữa bãi. Bọn hắn cuối cùng mặc dù giết đối phương, có thể cả phiến tiên địa cũng chỉ còn lại có mấy cái sáu mắt đã ngoài thiên vũ tộc Thánh Tôn, trừ ngoài ra không tiếp tục thiên vũ tộc, đây không phải là bị diệt tộc là cái gì? bọn hắn những mạnh nhất này thánh tôn cũng sẽ bởi vì thọ nguyên sói mòn từng cái tử vong một trận chiến này mục đích của hắn không chỉ là muốn tru sát giang thủ, càng muốn cam đoan đánh chết giang thủ đồng thời, còn không lây được thiên vẫn tộc căn cơ mặc dù nói mấy ngàn vạn năm trước cái này thiên thiên địa chết mất một đám thiên vẫn tộc thánh tôn, còn sẽ có thần tộc cường giả xuất động vượt qua tinh không đi bắt bắt thêm nữa thiên vẫn tộc thánh tôn tới bổ sung số lượng, nhưng a khắc cơ mặc lại biết thượng cổ thần tộc sớm đã thoát ra tinh không, không có khả năng rồi trở về rồi, bọn hắn đã về không được, ý nghĩa tựa là một khi tại đây thiên vẫn tộc chết hết, tựa không khả năng bất quá mới tộc nhân xuất hiện. Cái kia bị thí luyện giả kích giết quá nhiều thiên vấn tộc, đối với bọn họ tiểu là tộc diệt. Mặc kệ nơi này là không phải thí luyện thiên địa, tại đây đều là bọn hắn thiên vấn tộc thống trị mấy ngàn vạn năm thiên địa, không có ly khai này thiên địa, người đó cũng không hy vọng chính mình sẽ bị diệt tộc. Có diệt tộc nguy cơ dưới tình huống, a khác cơ mạc thân là tại đây thiên vấn tộc mạnh nhất thánh tôn, cao nhất kẻ thống trị, một ít cơ bản quyết đoán lực vẫn phải có. Thời gian nhoáng một cái lại là hơn một ngày về sau. Phần đông thánh tôn nhao nhao phản hồi riêng phần mình thành trì, lại khai thông truyền tống trận đem rất nhiều tộc nhân chuyển di tiến A La thành, A Khắc Cơ Mạc lúc này mới khoát tay chặn lại, mang theo mấy cái sáu mắt bảy mục tiểu tránh thoát ra phủ. Cái kia thí luyện giả có lẽ vẫn còn Bắc vực 36 thành phụ cận, chúng ta chia ra ba đường, "Siêu." Ra lệnh một tiếng, A Khắc Cơ Mạc cùng phát lý tư lựa chọn một đường, ba cái sáu mắt thánh tôn một đường, tất cả đều đằng đằng sát khí hướng về Bắc vực 36 phi độn mà ra. Ba ngày, khoảng cách thân phận của ta bạo lộ đã qua 3 ngày, những thiên vãn tộc kia tựa hồ không có động tĩnh gì. Những người kia đang làm cái gì? Thiên Vẫn Tộc mạnh nhất Thánh Tôn nhau nhau xuất động, tại Bắc Vực vùng tìm tòi Giang Thủ hạ là lúc. Giang Thủ tắc thì tiềm phục tại cực dược thành bên ngoài, xa xa nhìn trộm cực dược thành trải qua, cảm thấy cũng loẹt ra không ít nghi hoặc. Dựa theo hắn lúc ban đầu phỏng đoán, từ khi thân phận bạo lộ một khắc này lên, hắn tùy thời đều tao nộ Thiên Vẫn Tộc cường thế Thánh Tôn đám bọn chúng vây giết, cho nên tại sau đó cứu giúp nhân tộc hậu duệ trong khi hành động, Giang Thủ là giành giật từng giây ở cùng thời gian thi chạy, cũng tùy thời đã làm xong chém giết chuẩn bị, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình một đường giải cứu ba trên thành ngàn vạn nhân tộc, một lần tập sát đều không có gặp được. Bây giờ đang ở hắn phía trước cực dược thành là một cái còn không có bị Giang Thủ chui sát Thiên Vẫn Tộc Thánh Tôn thống trị thành trì. Nhưng ở dưới sự cảm ứng, Cực Dực Thành ở bên trong không tiếp tục Thiên Vẫn Tộc khí tức. Chẳng lẽ Cực Dực Thành sở hữu Thiên Vẫn Tộc đều chuyển rời đi? Suy tư mấy hơi, Giang Thủ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ biết được tin tức của hắn về sau, Thiên Vẫn Tộc phản ứng đầu tiên không phải đuổi giết hắn, mà là chuyển di bảo hộ mặt khác thành trì nội tộc nhân. Cái này tựa hồ cũng không phải là không được. Suy tư sau Giang Thủ mới thử thăm dò trốn vào Cực Dực Thành, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được xuống. Cực Dực Thành nội tất cả đều là bối rối nhân tộc, phần đông nhân tộc đều hồi rút vào các loại trong kiến trúc. Có rất nhiều tụ cùng một chỗ sợ hai bối rối trao đổi nói chuyện với nhau, có chỉ là nút ở các loại kiến trúc nơi hẻo lánh lạnh run. Ra đại nhất tòa thành chỉ phố lớn ngõ nhỏ không có một bóng người. Đương nhiên, cực vực thành các biệt địa phương cũng không có thiếu huyết tinh, chồng chất lấy đã nhân tộc bị chết thi thể, nhưng những thi thể kia cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy trong cụ. Thiên vân tộc thật sự bỏ chạy rồi, kể cả bình thường tộc nhân đều bỏ chạy rồi, nhưng bọn hắn rút lui khỏi trước cũng không có đồ sát trong thành nhân tộc. Trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, nhưng Giang Thụ sau một khắc tựu phóng ra thôn nguyên phủ, rất nhanh chuyển rời hắn quanh thân vẫn còn khủng hoảng bên trong nhân tộc mặc dù rất nghi hoặc những thiên vẫn tộc này bỏ chạy trước vì cái gì phản đối người ở đây tộc ra tay nhưng đây là chuyện tốt giang thủ hay là muốn hết sức cứu vãn một ít tộc nhân ở cạnh lấy thôn nguyên phủ chuyển rời nhân tộc lúc giang thủ mới miễn cưỡng chuyển rời đi mấy vạn nhân tộc cực dực thành trung ương đến một tòa truyền tống trận triệu hiện hiện một tầng trận lực sáng bóng rồi sau đó một cái toàn thân che kín thanh sắc bộ lông trước ngực phần bụng trừng bảy chỉ mắt sói xếp đặt khôi ngô thiên vẫn tộc tiểu dám trận tại chỗ xuất trận quét mắt một vòng vẫn còn vận chuyển thôn nguyên phủ bảy mục thiên vẫn tộc mới lên tiếng nhẹ răng cười quả nhiên là nhân tộc thí luyện người ngươi lại vẫn thật sự tại cứu vớt những phế vật này đại tôn đoán quả nhiên cũng sai Dùng những phế vật này có thể kéo dài thời gian của ngươi. Cái này bảy mục thiên vẫn tộc đúng là phát lý tư, cùng A khắc cơ mạc đẳng bình phân ba đường tìm tội Bắc vực 36 thành, phát lý tư cũng không nghĩ tới sẽ để cho hắn cái thứ nhất gặp được giang thủ, càng làm cho hắn kinh nghi chính là trước mắt nhân tộc thí luyện người khí cơ chỉ có võ thánh tứ trọng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng bình thường nhân tộc võ thánh, võ thánh lục trọng đỉnh phong, đơn hệ lĩnh vực viên mãn mới là phong thần một chuyến, so sánh tiên vẫn tộc một mực mà thôi. Bất quá kinh nghi trong phát lý tư cũng không có lập tức động thủ, mà là trước tiên lặng lẽ xuất ra đưa tin ngọc giản thông truyền những người khác nếu không hắn sẽ không cùng Giang Thủ có bất kỳ nói nhảm. Theo phát lý tư đích thoại ngữ cùng hành động, Giang Thủ cũng cả kinh. Thiên Vận tộc không giết những này nhân tộc, chỉ là vì kéo dài thời gian của hắn. Nếu như người ở đây tộc toàn bộ bị gạt bỏ, Giang Thủ tại chỗ này tự nhiên không có dừng lại, chỉ có trên trăm vạn nhân tộc phân tán khắp nơi. Hắn nếu muốn cứu vớt, mới chỉ có thể trên đất tiếp trên đất chậm chạp chuyển đến rồi. Biến sát trong Giang Thủ lập tức thu nạp thôn nguyên phủ. Huyết Lang biến. Phát lý tư thấy thế cũng giận dữ mắng nổ một tiếng, thân thể bành thu nhỏ lại mấy lần, giống như một đạo thanh sắc tia chớp vạch phá bầu trời. Đoạt tinh. Giang thủ không chút do dự kích phát đột tình, lao thẳng tới đến Giang thủ trước mặt thanh sắc tia chớp mới bỗng nhiên đảo lưu, nhưng cái này điện quang đảo lưu một hơi, lập tức hóa thành một thất màu trắng tơ lang, đoạt tinh mất đi hiệu lực, hơn 5 mét dài hơn 2 mét cao khủng bố cự lang về phía trước bổ nhào về phía trước, một chảo sẽ rách mà xuống, Giang thủ cũng hít sâu một hơi, huyết thánh kinh bộ phát sau vận chuyển tinh la mật bố tụ toàn lực xuất kích. Oen! Một kích hạ khủng bố sóng âm mang tất cả bát phương, Giang thủ lạnh xanh xanh đã bị một cỗ không thể địch nổi thần lực sông tới hướng về sau ngã phi, ngã phi trong quá trình hắn cầm lấy huyết lần thương bản tay đều tạch tạch tạch rạn nứt ra mấy đạo vết máu, càng há mồm phun ra một đạo máu tươi một phương diện khác, một kích toàn lực phát lý tư lại tràn ngập kinh hỉ dữ tận cười rộ lên, phong thần năm chuyển cũng chỉ là một cái phong thần năm chuyển tôn cá nhã nhép, chết đi, lang thần biến chỉ là nhất thức có thể cho thiên vẫn tộc vạn pháp bất xâm biến hình vũ kỹ loại trạng thái này hạ ngoại trừ có thể chống cự các loại lĩnh vực thần khí thần dị công hiệu bên ngoài, lực lượng của bọn hắn tốc độ đều cùng trạng thái bình thường đồng dạng, mà chỉ là trạng thái bình thường một kích, hắn là lông tóc ít bị tổn thương, giang thủ lại trọng thương nga phi, một kích kia hạ giang thủ thực lực cũng bạo lộ nhất thanh nhị sở, phong thần năm chuyển so sánh thiên vẫn tộc năm mủ, phát lý tư quả thực không thể tin được. Chuyển thuyết này bên trong nhân tộc thí luyện cái này vậy mà yếu như vậy. Giang thủ thì tại màu trắng điện quang tấn báng đánh giết trong thần sắc đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 346, hoàn thành thí luyện đường tắt. Truyền nhãn vinh hoa. Nhìn xem phát lý tư đánh giết mà đến, giang thủ toàn lực thúc giục truyền nhãn vinh hoa nhất thức thương quyết. Bất quá cái này thương quyết cũng không phải về phía trước vận chuyển, mà là hướng về sau. Trong chốc lát giang thủ thân thể đã ở thương quyết chống đỡ dưới hóa thành một đạo điện quang, dùng so phát lý tư càng tốc độ nhanh bắn ra, muốn chạy trốn. Dù long biến, phát lý tư không chút do dự hóa thân dù long biến đem một thân tốc độ cũng phát huy đến cực hạn, phát sau mà đến trước, nhưng vừa mới đánh giết tiến giang thủ phía sau vài giảm, một cỗ huyền diệu lực lượng cảm giác thịu hỗn loạn lấy phát lý tư phương vị, nhửng cái này đầu du long một tiếng ầm vang bay thẳng lòng đất. Phong linh tụng. Phát lý tư nhảy vào lòng đất lúc, giang thủ bên ngoài cơ thể lại hiện ra đạo đạo phong hệ pháp văn, từ đâu huy tay chung được đến thần khí phong linh tụng bày ra, một lần đi ốc, sở hữu pháp văn tiểu diễn biến xuất ra đạo đạo tổ khúc nhạc, thúc dục giang thủ thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái loại này tốc độ nhanh đã đến cực hạn, giang thủ biến mất lúc lại không cái gì dị trạng hiện lên, thẳng đến hắn thoát ra cực xa nơi cực xa một tầng phong ba mới ở trên hư không hội tụ, hội tụ ra một đường dài dòng buồn chán phong nói. Cùng một thời gian, một chỗ đại địa một cái thâm thúy trong huy động, phát lý tư cũng hét giận dữ một tiếng bay tán loạn mà ra, liếc mắt nhìn cách đó không xa phong hệ thông đạo, tiểu vận chuyển du long biến hóa vi điện quang thẳng truy mà xuống. Nhưng mấy hơi qua đi, dọc theo phong đạo độn ra mấy ngàn dặm phát lý tư lại sững sờ đứng ở một phiến hư không, tà hữu yên lặng trong trời đất cũng lại không bất cứ gì thường nào. Truy tìm, dù La hắn chỉ là bị chậm trễ một hơi, nhưng giang thủ tốc độ quá nhanh quá nhanh, chờ cái kia một hơi qua đi, mặc kệ hắn như thế nào phát lực đã lại nhìn không tới giang thủ trong hơi hiện tại mà ngay cả trước khi có thể lấy mắt thường quan sát phong đạo đều tiêu tán không thấy hắn còn thế nào truy đáng chết tiểu tử kia rõ ràng chỉ là so sánh phong thần năm chuyển thực lực chỉ là so sánh năm mục thánh tôn mà thôi tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy năm mục thánh tôn như cùng sáu mắt thánh tôn chém giết đây tuyệt đối là chơi mệnh cũng chưa chắc có thể còn sống ly khai có thể ly khai cũng là trọng thương sắp chết chi thân càng đừng đề cập năm mục chống lại 7 mục rồi đó là hẳn phải chết có thể giang thủ như vậy một cái thực lực chiến lược căn bản không đáng giá nhắc tới một kích hạ đã bị hắn trọng thương ra hỏa vậy mà tại tốc độ bền trên như vậy biến thái Đưa mắt nhìn bốn phía căn bản không biết nên hướng phương hướng nào truy, Phát Lý Tư chỉ có thể xuất ra đưa tin ngọc giản mau trong thông truyền A Khắc Cơ Mạc trở thành tôn. Mười mấy cái hô hấp về sau, tại Phát Lý Tư phía sau tụu vang lên một đạo tiếng xé gió. "Phát Lý Tư, cái kia nhân tộc thí luyện ra đâu?" Đột giật âm thanh hạ Phát Lý Tư vừa mới quay người, A Khắc Cơ Mạc đã đứng ở hắn bên cạnh thân tỉnh táo đặt câu hỏi, đặt câu hỏi trong A Khắc Cơ Mạc cao hơn hạ dò xét sợi tóc cách, chứng kiến đối phương lông tóc ít bị tổn thương trong mắt mới hiện lên một vòng nhẹ nhõm. "Trải thoát." "Cái kia nhân tộc thực lực chỉ là phong thần năm ngược lại đã, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh cực nhanh." ngay cả ta đều không có đuổi theo. Phát lý tư lúc này mới mặt âm trầm mở miệng, chỉ là phong thần năm chuyện. A khắc cơ mạc trầm ngâm không nói, trầm mặc một lát sau lại là từng đạo độn quang viễn độn mà đến, là duy la chát ba cái sáu mắt thánh tôn. Mục tiêu chỉ là một cái phong thần năm chuyện, thông truyền a la thành, nhường bên trong bốn cái năm mục thánh tôn cũng khởi hành đi ra siêu tầm, tốc độ của hắn rất nhanh, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một ít hạn nhanh chóng hình bảo khí. Tuy nhiên ta thiên vẫn tộc cũng khinh thường mượn nhờ ngoại vật, nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, trước kia tích lũy những này nhân tộc bảo khí, nên lấy ra vận dụng. Tất mục thánh tôn đều tại trong thời gian ngắn truy tìm gian thủ. Dù là đây là bởi vì phát lý tư tại tốc độ bên trên cũng không xuất chúng. Ví dụ như hắn lĩnh ngộ trụ cột lĩnh vực chỉ là kim một lĩnh vực, đặc thù lĩnh vực cũng chỉ là sinh mệnh lĩnh vực, nhưng cái này dù sao cũng là thất mục thánh tôn. Phát lý tư phía dưới chỉ có lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực duy la chất tại tốc độ bên trên hơn xa phát lý tư, còn có một lĩnh ngộ phong chi lĩnh vực so phát lý tư mau ra mấy chủ, những thứ khác đều xa xa không bằng. Đại tôn yên tâm, chỉ là một cái phong thần năm chuyện so sánh năm mục mà thôi, ta khởi điểm còn tưởng rằng là nhiều khủng bố thí luyện giả, hiện tại biết rõ lai lịch của hắn, chúng ta nhất định cầm xuống kẻ này, nhường hắn sống không bằng chết. Nói là, năm mục mà thôi, tiểu ưu tính toán tốc độ tấn mãnh cũng không có gì lớn rồi. Duy La Chắc trở thánh Tôn cũng nhao nhao cười to, đều là nhẹ nhõm cười, ngay từ đầu nghe được thí luyện giả đi vào, bọn hắn đều kéo căng tâm thần, cho rằng cái này nhân tộc mạnh đáng sợ, dù sao đối phương lúc trước thế, nhưng mà lặng lẽ làm 40 thánh tôn. Cho nên trước khi tìm đòi, ba cái sáu mắt thánh tôn đều là tụ họp lại tìm đòi, nhưng hiện tại biết được cái kia thánh tôn chỉ có phong thần nắm chuyện, Duy La Chắc bọn người triệt để dễ dàng, thực lực như vậy bọn hắn tùy tiện một cái có thể đánh chết, chỉ là muốn để phòng tiểu tử kia chạy thuộc mạng mà thôi. Nhưng Duy La chắc tốc độ lĩnh vực lại đủ để cho hắn tại tốc độ bên trên tin tưởng bạo dạn. Trận này nhằm vào thí luyện giả giết chóc, hôm nay đã không tính lớn sự tình rồi. Cái này phiến thiên địa là chúng ta chiếm giữ cả đời thiên địa, nói tới đối với thiên địa quen thuộc ai có thể so ra mà vượt chúng ta? Mà chỉ cần nhường năm mục phía dưới thánh tôn co rút lại tại A La Thành, nhường tiểu tử kia không có cơ hội lại đánh chết mặt khắc thánh tôn, chúng ta lại tại A La Thành bên ngoài tìm tội, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từng tiếng nhẹ răng cười ở bên trong, một cái sáu mắt thánh tôn lĩnh mệnh tiến về trước A La Thành thông truyền tin tức, mặt khắc bốn thánh tôn cũng tư tán mà khai, rất nhanh tìm tội mà xuống cái này là bảy mục đích thực lực thật cường đại mặc dù ta sớm đã biết rõ trước mắt chỉ có thể so sánh năm mục thánh tôn đánh không lại những sáu mắt kia bảy mục nhưng là không nghĩ tới trên lệnh lớn như vậy kẻ đuổi giết tứ tán tìm đòi, giang thủ giờ phút này lại đem thân ảnh nhận nấp tại một mảnh hoang dã ở bên trong rất nhanh cắn nuốt đan dược chữa thương nghiêm khắc lại nói tiếp hắn và phát lý tư quyết đấu chỉ có một kích nhưng một kích kia đã nhường giang thủ nhận rõ hai người trên lệnh cái kia trên lệnh cơ hồ là một đầu cái hào rộng hắn huyết thánh kinh thúc dục tinh la mật bốn tám lần một phát một kích toàn lực xuống Lực cùng lực song tới trong thất mục thánh tôn lông tóc ít bị tổn thương, hắn lại bị đối phương đánh ra khủng bố thần lực đánh rách tả tơi cánh tay, cái loại nội lực lượng trùng kích càng tại trong cơ thể hắn tàn sát. Vừa bãi bạo loạn, chấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ chết lặng, lực lượng như vậy cảm giác thật sự quá kinh khủng. Đây là phát lý tư vận chuyển lang thần biến một kích, như đối phương vận chuyển huyết lang biến, thân thể lực phòng ngự cùng lực lượng đều phát huy đến cực hạn, Giang thủ không chút nghi ngờ chính mình mặc dù thúc dục hoa chiếu kinh toàn lực ra tay, cũng phá không khai hắn tối ra, còn có thể bị đối phương khủng bố lực lượng một kích trấn vỡ thân thể. Thậm chí như thay đổi một nhân tộc võ thánh, đổi một cái không phải truyền tu thân thể nhân tộc võ thánh chỉ sợ trước khi một kích đã bị làm vỡ nát không ít cơ quan nội tạng trọng thương. cho nên vừa rồi chỉ một cú đánh, tại phát lý tư lần thứ hai đánh giết lúc đến, giang thủ tiểu toàn lực chạy thủng mạng. nếu là thoát được chậm, lại nhường mặt khắc thánh tôn đến đây. mặc kệ đến chính là sáu mắt hay vẫn là bắt mủ, giang thủ chỉ sợ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. như vậy thiên vẫn tộc thánh tôn, đối với trước mắt giang thủ mà nói hay vẫn là quá cường đại, cường đại ít có thể ngăn cản. đây là đã nuốt qua một khỏa phụ truyền đan, nhường thực lực tăng lên rất nhiều giang thủ. nếu là mới vừa gia nhập cái này thí luyện thiên địa hắn, chỉ sợ làm sao bây giờ? như vậy thiên vẫn tộc thánh tôn. Ta chỉ có toàn bộ đánh chết mới có hy vọng kế thừa thần mạch tinh huyết, nhưng sáu mắt đã ngoài muốn đánh chết độ khó quá lớn, chẳng lẽ thật muốn đi cái kia đường tắt. Thân thể thương thế khỏi hẳn, Giang thủ mới hít sâu một hơi, rất nhanh suy tư bước tiếp theo làm như thế nào đi. Nếu như cứng đôi cứng, dựa vào hắn trước mắt thực lực muốn hoàn thành thí luyện, hy vọng xa vời ít có thể thấy được, chỉ sợ chỉ có đi đường tắt một con đường rồi. Nghĩ tới đây Giang thủ lại nở nụ cười khổ, tiến vào cái này chân thần cấp thí luyện thiên địa trước khi, là hắn biết mình có thể thông qua thí luyện khả năng rất thấp, chỉ có 2 3 thành năm chắc, đây là đem bất tử chi thân năng lực đều tính toán trở ra năm chắc. Dù sao chân thần cấp thí luyện là từ không người có thể thông qua thí luyện, không khó mới là lạ. Mà hắn lúc ban đầu đoán chừng, chính mình mặc dù không cách nào thông qua thí luyện, nhưng muốn sống lấy đi ra ngoài lại có rất lớn hy vọng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn sự thật cũng giống nhau suy đoán. Giang Thủ muốn sống lấy đi ra ngoài chỉ cần đánh chết 50 thánh tôn, kể cả 10 cái bốn mắt có thể ly khai, cái con kia muốn tránh đi a khắc cơ mạc cũng phát lý tư trở thành tôn, cái này hy vọng cũng rất đại, nhưng hoàn thành thí luyện, độ khó tiểu tiểu quá kinh khủng. Duy nhất khá tốt chính là, Giang Thủ lúc trước trong thời gian phát hiện một đầu hoàn thành thí luyện đứt cái này đường tắt, tại có thượng cổ thần tộc tọa chấn lúc là không tồn tại, cái kia thời kỳ thí luyện giả căn bản không có đường tắt, có thể tại không người điều khiển, chỉ là tự nhiên vận chuyển thiên địa cấm chế xuống, cái này đường tắt tự xuất hiện. cái kia chính là cái này, phiến thiên địa chỉ có thể dung nạp trăm thiên thiên vẫn tộc thánh tôn, một khi xuất hiện đệ 100 lẻ một cái, sẽ tùy cơ hội gạt bỏ một cái thánh tôn, kể cả tùy cơ hội gạt bỏ đến mạnh nhất thánh tôn trên đầu quy tắc. giang thủ cũng là lúc trước vài ngày, siêu cứu phần đông thành chỉ vợ tộc hậu duy lúc mới đột nhiên nhớ tới đối mặt trong những thành trì kia thông linh kỳ tiên vẫn tộc, hắn kỳ thật có thể không giết, nếu như không giết mà là bọn hắn bắt lại, một khi chính mình xác định thật sự vô lực đối mặt sáu mắt đã ngoài thánh tôn, là không phải có thể bức bách những bị bắt làm tù binh kia thông linh kỳ thiên vẫn tộc đi tu luyện. Một khi bọn hắn có ai tu luyện tới thánh giai, thiên địa cấm chế tự động gạt bỏ một cái thiên vẫn tộc. Chỉ cần loại này tùy cơ hội gạt bỏ gạt bỏ đến a khắc cơ mạc cùng phát lý tư trở thánh tôn trên đầu, mượn nhờ cấm chế chi lực đem những thánh tôn này diệt trừ, giang thủ có thể hoàn thành thí luyện rồi. Cũng là muốn đã đến biện pháp này, giang thủ lúc trước vài ngày, ngoại trừ đối mặt đệ nhất tòa thành thí lúc, đem trong đó thiên vẫn tộc toàn bộ chu sát bên ngoài còn thừa 31 thành hơn một vạn thiên vẫn tộc hắn đều không có giết, mà là bắt nó lấy. Về phần muốn cho thông linh kỳ thiên vẫn tộc thu hóa đến thánh giai con đường này, phải chăng dễ dàng? giang thủ trong tay có đinh hành cựu lạc thư a, cái kia đồ chơi thế nhưng mà có thể làm cho thiên vẫn tộc tu luyện giống như thần trợ, thánh giai về sau tu luyện đều có thể so sánh thiên ân chỉ cùng thánh hồn dịch hiệu quả, thánh giai trước khi tuyệt đối lại càng dễ, chỉ cần có thông linh kỳ thiên vẫn tộc luyện hóa, tu luyện không được bao lâu có thể thành thánh. nếu không phải có đinh hành cửu lạc thư tại, giang thủ cũng không có khả năng nghĩ đến cái này biện pháp, không có đinh hành cửu lạc thư, hắn cái này đường tắt cửu là nói xong. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đã có cái đồ chơi này, cái này đường tắt đã biến thành cực kỳ thông. Sáu mắt đã ngoài thánh tôn thật đáng sợ, xem ra chỉ có thể đi đường tắt rồi, tiếp được đi thời gian ta chỉ phải ẩn trốn, cầm ra một túi binh nhường hắn luyện hóa đinh hành, cựu Lặc thư, lại phối hợp mặt khác tài nguyên trợ giúp hắn tu luyện, mượn nhờ thiên địa lực lượng giúp ta chú sát, vẫn có không cẩn thận hy vọng hoàn thành thí luyện. Tuy nhiên cái này đi chính là đường tắt, nhưng Giang Thủ lại không cảm thấy không có ý tứ, dù sao hắn có thể phát hiện cái này đường tắt, bản thân tựu là một loại cơ duyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 347 ngoại trừ trốn còn có thể làm cái gì xôn sao? thôn nguyên phủ nội lang tiểu trung ương sơn mạch đôi sói bộ một tòa linh khí bàng bạc trong sơn cốc theo một hồi bành trướng linh khí chấn động một cây thuần túy do linh khí hình thành tiểu thụ đột ngột lớn mạnh phát triển mấy hơi thở tiểu diễn sinh thành che trời đại thụ tả hữu càng bành trướng một hệ linh khí cũng rất nhanh mang tất cả mà xuống đây là một hệ linh vực thành hình dị tượng nương theo lấy linh vực thành hình ngồi xếp bằng tại trong sơn cốc trước ngực phần bụng chỉnh tề xếp đặt chín cái mắt đỏ thiên vẫn trong cơ thể cũng mạnh mà khẽ động tựa hồ muốn theo lĩnh vực diễn sinh mà đột phá tu vi Nhưng vào lúc này, một cổ khác cường hoành lực lượng lại ngang trời xuất thế, trực tiếp áp bách phương viên mấy trăm dặm nội không tiếp tục mảy may một hệ linh khí, chỉ còn lại có thuần túy lực lượng cảm giác chiếm giữ thiên địa. Dù là xa hơn chỗ một hệ linh khí vẫn còn dị tượng triệu hoán hạ muốn chen chúc mà đến, nhưng vừa thành hình lĩnh vực lực hấp dẫn, tại giang thủ đại thành cấp lực lượng lĩnh vực chấn áp xuống, căn bản không cách nào đột phá phong tỏa. Phong, dùng bản thân lĩnh vực chấn áp thiên địa dị tượng, giang thủ thì tại sau đó rất nhanh đánh xuất ra đạo đạo ấn ký, từng sợi ấn ký phá không mà xuống. Phi tốc không có vào sơn cốc trong thiên vẫn tộc trong cơ thể, hắn đang tại thành hình lĩnh vực tựu bị triệt để phong cấm chính là hắn sắp đột phá tu vi khí cơ đồng dạng bị phong cấm xuống duy trì tại đột phá trước một khắc này phong cấm thành công đương trong sơn cốc thiên vẫn tột hoảng sợ nhìn về phía giang thủ lúc giang thủ mới lách mình mà xuống giải trừ ngươi đối với đinh đi chín lạc thư luyện hóa cái kia thiên vẫn tột lập tức cung kính làm việc ngoan ngoãn giải trừ đối với đinh hành cựu lạc thư khống chế về sau giang thủ mới cầm ra một khỏa đan dược đưa vào đối phương trong miệng mấy hơi thở mà thôi cái này thiên vẫn tột cựu lâm vào mê man tám này chỉ là tám ngày mà thôi tại đinh hành cựu lạc thư dưới sự trợ giúp cái thằng này muốn đột phá tiến vào thành gia so một cái đẳng trước còn nhanh một ít bất quá ta không thể để cho hắn đột phá hắn hiện tại đột phá, tiêu tính toán kích phát thiên địa cầm chế chi lực, tùy cơ hội gạt bỏ một cái thánh tôn, nhưng muốn tùy cơ hội đến những sáu mắt kia thánh tôn trên đầu, tỷ lệ quá mơ hồ, đương 100 cái khác thánh tôn xuất hiện lúc, cái này phiến thiên địa sở hữu võ thánh bị gạt bỏ tỷ lệ đều là một phân chia một, ta nếu muốn thực hiện kế hoạch, không thể nhường bọn hắn cách vài ngày đột phá một cái, mà là gom góp đủ một đám, tại trong thời gian ngắn từng cái bỏ niêm phong, nắm lên trong mê ngủ thiên vẫn tục thu nhập thương nguyên phủ, giang thủ trong mắt mới hiện lên mỉm cười, quyết định đi đường tắt lúc, lòng hắn hạ đã có nguyên vẹn mà hoàn thiện kế hoạch, mà ở đi qua cái này hơn nửa tháng ở bên trong hắn cũng là dựa theo kế hoạch làm việc nhìn xem tình thế hướng trong lý tưởng đạo lý tiến lên giang thủ tâm tình cũng hoàn toàn chính xác không tệ đương nhiên những trời cũng này không thể không ngoại ý muốn phát sinh ví dụ như ngay từ đầu hắn tiến vào thương nguyên phủ cầm ra mấy cái thông linh cựu trọng đỉnh phong thiên vẫn tộc tu bình nhường bọn hắn luyện hóa đinh hành cựu lạc thư đi lúc tu luyện ngay từ đầu mục tiêu thật đúng là thà chết chứ không chịu khuất phục. những thiên vẫn tộc này cũng là trí tuệ chúng tộc chỉ cần không phải kẻ đần tiệu có thể biết giang thủ nhường bọn hắn tu luyện tăng lên tuyệt đối không có hảo ý đây là muốn mượn bọn họ nhóm này không hề uy hiếp thiên vẫn tộc đi chui sát mạnh nhất thánh tôn nhầm à Bởi vì đoán được những này, lúc ban đầu thật đúng là có không ít tha chết chứ không chịu khuất phục, nhưng chờ Giang thủ cầm ra mấy cái điển hình, dùng hết các loại tra tấn thủ đoạn tại cái khác hơn Vạn Thiên vẫn tộc trước mặt đem bọn họ tra tấn sống không bằng chết. Đau khổ cầu vừa chết mà không thể được lúc, còn lại Thiên vẫn tộc tiểu triệt để chung tử rồi. Lại sau đó Giang thủ điểm ra một cái đã tại Thông Linh cựu trọng đỉnh phong trước mệnh nhọc hơn 20 năm, đã có không ít cảm nộ tâm đắc. Chỉ là ngại ở Thiên địa định luật mà không dám lại tu luyện cảm ngộ Thiên vẫn tộc về sau, đối phương chỉ là luyện hóa đinh hành cự Lạc Thư cự tiên, liền trực tiếp ngưng kết lĩnh vực sắp đột phá. Hiệu suất như vậy nhường giang thủ mừng rỡ không thôi, nhưng hiệu suất như vậy cũng là bình thường, bình thường Thiên Vũ tộc thọ Nguyên thì có 200 tuổi tả hữu, 50 60 tu sửa hàng năm luyện đến thông linh, cựu trọng đều là tư chất bình thường, cho nên bị giang thủ theo 31 nội thành cầm ra đến hơn vạn Thiên Vũ tộc, bên trong cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa đã vây ở cựu trọng đỉnh phong 10 năm trở lên thì có hơn 1000 người. Bởi vì đã tại đỉnh phong chức mệnh nhọc hồi lâu. Đối với linh vực hình thành cũng có nhất định được tâm đắc nhận thức, nếu không có đinh hành cự là thư. Vậy bọn họ mặc dù đương ra áp lực tâm lý toàn lực đi tu luyện cảm ngộ, chỉ sợ động cũng muốn 1 2 năm mới có thể đột phá nhưng đã có đinh hành cựu lạc thư, cái thứ nhất cựu là cựu thiên đột phá, thứ hai tháng ngày, cái này rất giống giang thủ lúc trước xem qua phong hệ lĩnh vực thành hình, lại mượn nhờ thiên hóa chỉ tìm hiểu ba tháng, sau đó vừa được đến giả vực mấy ngày thời gian đã đột phá đồng dạng. bất quá đối diện với mấy cái này sắp đột phá, giang thủ thật không dám nhường bọn hắn trực tiếp đột phá, hắn chống lại chính là trí tuệ chủ tộc, một đám trí tuệ trong chủng tộc thánh tôn, sống phải hảo hảo đột nhiên có thiên địa cấm chế xuất hiện, tùy cơ hội gạt bỏ một cái, cái kia chỉ cần không phải kẻ đơn có thể đoán được giang thủ đang làm cái gì, chỉ cần đoán được. Có cái thứ nhất thánh tôn bị cấm chế chu sát có lẽ còn sẽ không khiến cho đại diện tích khủng hoảng, nhưng nếu là qua mấy ngày bất quá thứ hai xuất hiện, lại qua mấy ngày tiểu xuất hiện cái thứ ba. Như cái này ba trong đó không có đem mạnh nhất thánh tôn tùy cơ hội gạt bỏ, chỉ sợ không đợi thứ tư lệ phát sinh, mấy cái bắt mục thất mục thánh tôn vì bản thân an toàn, tiểu sẽ chủ động ra tay đem thánh tôn đổ sát. Chính là bởi vì muốn phòng bị điểm này, Giang thủ mới tại mới thánh tôn nhóm sắp đột phá lúc, động thủ phong ấn bọn hắn đột phá quá trình. Hắn chuẩn bị trước như vậy phong ấn một đám, phong ấn hơn vài chục cái, đến lúc đó bỏ niệm phong một cái. Mười mấy cái hô hấp sau cấm chế chi lực xuất hiện, tùy cơ hội bôi giết một người hắn lại bỏ niêm phong thứ hai, một người tiếp một người chui sát, mới có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn muốn đi gạt bỏ mặt khác Thánh Tôn Cam Đoan an toàn của mình cũng không kịp đi làm. Mà một người tiếp một người gạt bỏ, tiêu tính toán từng cái Thánh Tôn sẽ bị tùy cơ hội gạt bỏ sát suất đều là một phần trăm tà hưu, nhưng chỉ cần số lượng nhiều rồi, những mạnh nhất kia Thánh Tôn đồng dạng có không nhỏ cơ hội bị chui sát. Cũng chỉ có như vậy kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện. Đem vị này ném vào Thương Nguyên phủ về sau, Giang Thủ mới lách mình bước ra mấy trăm dặm. Đã tới thôn Nguyên Phủ cực Tây chi địa, cực Tây chi địa chỗ một mảnh hồ nước trung ương, Giang thủ vừa mới xuất hiện tại hòn đảo giữa hồ bên trên, Tạ hưu Tiểu mừng rỡ đột đến hơn 10 đạo thân ảnh. Tham kiến tiền bối. Trước mắt hơn 10 đạo ngự không phi hành thân ảnh, 9 cái thông linh bắt trọng, 4 cái thông linh tự trọng, tu vi của bọn hắn khí cơ vẫn chưa ổn định, vận chuyển thân pháp vũ khí cũng rất thô giáp, thậm chí có 2 3 cái thanh niên phi thân chạy đến lúc, cũng bởi vì vũ khí quá lạnh nhạt mà thiếu chút nữa một cái lao đạo té xuống hư không, nhưng tiểu tính toán như thế, từng cái võ giả nhìn về phía Giang thủ lúc trong mắt cũng tất cả đều là kích động cùng cảm ơn chi sát. Những người này bị Giang Thủ thu nhập thương nguyên phủ tiếp cận 20 ngày, Giang Thủ không có xuất hiện nhiều lần lắm. Nhưng lúc ban đầu bị Giang Thủ cứu Diệp Viễn Nhi sớm đã là thông linh cự trọng, những ngày kia tụi là Giang Thủ cứu vớt những này nhân tộc, thu nhập thôn nguyên phủ sau do Diệp Viễn Nhi ra mặt Trần An giải thích tại sau đó Giang Thủ lại lấy ra một đám theo thiên vẫn tộc thánh tôn nhóm tay chung được đến linh thai quả, chọn lựa một ít tu luyện tư chất xuất chúng, nội tính bất phạm nhân tộc võ giả uất, nhường bọn hắn mượn nhờ linh thai quả từ trước, hắn cũng không phải muốn đem những này người đào tạo thành võ thánh, không có có thể kiến tạo giả vượt cực phẩm bảo dưỡng. Giang Thủ mặc dù muốn làm như vậy, không có vài năm cũng làm không được. Hắn đào tạo những này nhân tộc võ giả là vì để cho bọn hắn thay hắn trông giữ cái kia bị bắt hơn vạn thiên vấn tộc, phòng ngừa bọn hắn tự sát các loại. Đương nhiên, trước đây giang thủ đã dùng một loại độc dược ăn mòn hơn vạn thiên vấn tộc thân thể suy yếu tay chói gà không chặt, như vậy mới có thể bị mấy cái thông linh trọng trông giữ ở. Tại mọi người thăm viếng trong giang thủ cũng cười gật đầu, sau đó mới nhìn hướng một gã áo lam thanh niên, đỗ vân, kha La thành nội, còn có cái nào thiên vẫn tộc là đã sớm đến cựu trọng đỉnh phong hay sao? Giang Thủ có thể phân biệt ra được cái nào thiên vẫn tộc sớm đến đỉnh phong, cái nào tư chất rất tốt, cũng may mắn mà có những bị này hắn cứu vớt nhân tộc hậu duệ. Những người tài giỏi này là từ nhỏ sinh trưởng ngay tại chỗ. Đối với trong thành thông linh kỳ thiên vẫn tộc, nào là thiên tài đều nhất thanh nhị sở. Tiền bối đi theo ta, ta đã sớm vi tiền bối chuẩn bị xong. Tên là Đỗ Vân Thanh niên tắc thì kích động gật đầu, xoay người chỉ dẫn. Một lát sau, Giang Thủ mới cầm lấy một cái thiên vẫn tộc đến mấy trăm dặm bên ngoài, xuất ra đan dược hóa giải đối phương trong cơ thể độc dược, rồi sau đó ném ra đinh hình cửu lạc thư ý bảo đối phương luyện hóa. Cái tia thiên vẫn tộc dù là không có cam lòng, nhưng liếc mắt nhìn Giang Thủ sau hay vẫn là không thể không kiên trì làm việc. Ác ma này đến cùng có nhiều tàn bạo, hắn đã sớm tại mấy cái thả chết chứ không chịu khuất phục đồng tộc trên người thấy nhất thanh nhị sở rồi. Cũng là xem qua nhân tộc này ác ma thủ đoạn, hắn mới hiểu được cho dù là hành hạ đến chết quang ngàn, vạn nhân tộc hắn so về đối phương đến, tại ở phương diện khác cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá ở này thiên vẫn tộc luyện hóa đinh hành cựu lạc tư bắt đầu tìm hiểu lĩnh nội lục, lẳng lặng trông coi Giang Thủ lại biến sắc, biến sắc trong nhất niệm đánh ngất Tiểu Chính trong thang ngộ thiên vẫn tộc, Giang Thủ mới lách mình xuất phủ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này đáng chết, lần này Lão Phu tuyệt không thể để cho ngươi. Thôn Nguyên Phủ bên ngoài là một mảnh hoang sơn giã lĩnh, hoang vu sơn giã gian một gã sáu mắt thiên vẫn tộc nhìn hằm hằm mà xuống, giữ tợn trong tiếng cười càng vận chuyển lang thần biến tia chớp đánh giết. Cùng một thời gian, Giang Thủ cũng toàn lực kích phát phong linh tụng thần khí, mang theo Thôn Nguyên Phủ lập loè biến mất. Hơn nửa tháng đến, hắn cho dù là điều khiển tùy thân động phủ ẩn nấp, đây đã là lần thứ ba bị phát hiện, dù sao Giang Thủ tại trận pháp phương diện cơ hồ tương đương thường dân, mặc dù tùy thân động phủ đều hữu dụng tại ẩn nấp động phủ trận bầy cấm chế, có thể hắn căn bản không cách nào làm được hoàn mỹ điều khiển bất quá cái này ba lượt cũng chỉ là bị mấy cái sáu mắt thậm chí còn có một năm mục thiên vẫn tộc phát hiện cho nên giang thủ bỏ trốn đều rất nhẹ nhàng hơn nửa tháng trong cơ thể hắn nghịch thần quang đều cũng một lần nữa thai ngén đi ra mặt đối trước mắt sáu mắt thiên vẫn tộc thánh tôn nếu là giang thủ muốn sinh tử một trận chiến mượn nhờ nghịch thần quang chi vi chưa hẳn không phải đối phương chi địch nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn trốn cung vị này chém giết mặc dù hắn có thể mượn nhờ nghịch thần quang đánh bại đối phương nhưng dây dưa các mặt khác thiên vẫn tộc chạy đến đối với hắn cực kỳ nguy hiểm Mượn nhờ không gì sánh kịp tốc độ, Giang Thủ nhẹ nhõm né tránh cái kia Sáu Mắt Thiên vẫn tốc đuổi giết biến mất không thấy gì nữa, xa xa phía sau, Sáu Mắt Thiên vẫn tốc thánh tôn nhưng lại khí nổi trận lôi đình. Đáng chết, ngươi cái này dám chó nhân tộc thí luyện người, ngoại trừ trốn còn có thể làm cái gì, dám cùng ra ra của ngươi một trận chiến sao? Con mẹ nó. Nhưng mặc kệ hắn không cam tâm nữa, bởi vì tốc độ thượng sai cách quá lớn, hắn hay vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Thủ trốn vô tung vô ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 348: Thiên địa chu sát. Lại bị hắn chạy thoát. Cái gì dám cho nhân tộc thí luyện người, ngay từ đầu biết rõ tên kia xuất hiện, còn kém điểm hù chết ta, ai nghĩ đến chỉ là một cái lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân tộc mà thôi. Bất quá cũng quá gian xảo rồi, cái này đều một năm rồi, chúng ta tại A-La thành ngây người một năm rồi, tiểu tử kia đã ở đại tôn nhóm đuổi giết hạ chạy thoát một năm, lại vẫn đang lần trốn, đây rốt cuộc muốn tiếp tục tới khi nào. Một năm thời gian, theo đại tôn nhóm theo như lời hắn bị phát hiện 6-70 lần, có thể vậy mà chạy thoát rồi 6-70 lần, mặc dù có 10 lần tả hữu là bị phát lý tư cùng a khắp cơ mạc đại tôn phát hiện. Tiểu tử kia đều là trả giá thảm trọng một cái giá lớn mới chạy thoát, có thể hắn dù sao chạy thoát rồi, rất có thể chạy thoát. Một ngày không giết này thí luyện giả chúng ta tiểu khó có thể an tâm, đáng chết, cái này phải đợi tới khi nào? Thời gian nhoáng một cái một năm qua đi, một năm thời gian, 9 cái năm mục đã ngoài thánh tôn một mực tại bên ngoài đuổi giết giang thủ, mà các 51 cái thánh tôn tắc thì chiếm giữ tại A La thành, an phận không dám ra thành. Theo thời gian trôi qua, chúng thánh tôn cũng thăm dò giang thủ chi tiết, biết rõ đây chẳng qua là một cái phong thần năm chuyện, có thể mặc dù biết rõ, bọn hắn những tối đa này bốn mắt thánh tôn cũng chỉ có thể chờ. Đợi tới đợi lui chỉ chờ đến tiểu tử kia lần lượt chạy thuộc mạng thành công kết quả không thể nghi ngờ nhường chúng thánh tức mừng dỡ lại phiền muộn mừng dỡ chính là giang thủ đối mặt nam mục thánh tôn đều chỉ có thể trốn xem ra cái này thí luyện giả chính là một cái phế vật căn bản vô lực chu giết bọn hắn nhưng phiền muộn chính là tiểu tử kia rất có thể chạy thoát chỉ cần giang thủ một ngày không chết bọn hắn cũng không dám ly khai á la thành cục diện này nhường quá nhiều thiên vẫn tộc thánh tôn nhóm hỏa đại lợi hại hỏa đại có không ít tam mục bốn mắt đều hận không thể giết ra khỏi thành đi chủ động gia nhập đối với giang thủ vây quét có thể cái kia cũng chỉ là ngấm lại Giang thủ dù sao cũng là so sánh phong thần nắm chuyện, tại phát lý tư cùng A khắc cơ mạc trước mặt đều có thể chạy thoát. Thực lực như vậy sao không phải bốn mắt tam mục có thể so sánh, tiêu tính toán tam mục bốn mắt kết bạn đuổi giết, thật sự gặp được tên kia nói không chừng cũng là chết. Cho nên những tam mục này, bốn mắt chỉ có thể ở A La thành chờ đợi, không còn phương pháp. Chờ thời gian dài, chúng thánh đối với Giang thủ giác quan cũng càng ngày càng kính thị. Hiện tại rất nhiều thánh tôn nhắc tới khởi Giang thủ đều là mặt mũi tràn đầy chế nhạo, chỉ còn chờ xem tiểu tử kia bị giết hoặc là bị trả màn thôi. A La thành không khí đồng dạng lâm vào nhẹ nhõm vui vẻ ở bên trong, không có ai còn hội thận trọng chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều thánh tôn đều là tùy ý tìm kiếm một tòa phủ đệ hoặc bế quan tu luyện, hoặc hai hai trao đổi. Nhưng nhẹ nhàng không khí xuống, A La Thành trên không lại đột nhiên bay tới một đoàn mây đen, đem cả tòa thành trì đều bao trùm ở bên trong. Hắc Vân áp thành, một cỗ ngưng trọng uy áp bỗng nhiên hiện hiện. Chúng thánh nhóm mới mạnh mà kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Hoàng sợ trong vừa có vài chục đạo thân ảnh thoát ra từng tòa phủ đệ đến A La Thành tầng trời thấp, trong đám mây tụ chuyện ra một làn gió nhẹ, phản phất một mảnh phong đao trên không trung nhất toán phiêu phù ở tầng trời thấp mấy chục thân ảnh ở bên trong một gã hai mục thánh tôn mới ba một tiếng một phần hai đoạn nó đúng là bị theo cái chán mở ra lúc trước nạch thẳng đến dưới háng nhất đao lưỡng đoạn phân thây sau hai mục thánh tôn hướng phía dưới truy lạc, trong lúc càng có bành trướng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nhiệt huyết hướng ra phía ngoài vậy ra như thế cục diện dọa còn thừa chúng thánh này dựng đi theo tiểu là gắt gao trở mặc. Đáng chết thiên địa cấm chế đây là cái này phiến thiên địa xuất hiện đệ một vị thánh tôn thiên địa cấm chế chi lực xuất hiện tùy cơ hội gạt bỏ một thánh tại sao có thể có đệ một cái thánh tôn xuất hiện điều này sao có thể đám người vẫn còn kinh hô kinh hoàng. Một đạo tiếp một đạo thét lên vừa mới tràn lan trên không tối tăm phiền muộn đám mây lại bay ra một đám phong đao, cái khác chính thét lên bên trong tam mục thánh tôn trực tiếp một thi hai đoạn ầm ầm truy lạc lại một cái chính thét lên thánh tôn nhóm không hét lên gắt gao chầm chầm vào thứ hai vẫn lạc thánh tôn tất cả đều kinh hãi đã đến cực hạn ở đây sở hữu thánh tôn đều không thể lý giải thiên địa cấm chế như thế nào hội liên tiếp chui sát hai cái thánh tôn chẳng lẽ lúc trước có mấy cái thông linh kỳ thiên vẫn tộc tấn trước võ thánh cho nên thiên địa cấm chế mới có thể tùy cơ hội gạt bỏ hai cái thánh tôn nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng tại đây lúc ban đầu 100 thánh tôn, chết một cái ba phỉ sau chỉ còn lại có 99 cái, mà cái này 99 cái còn có 39 vị đều sa ngút ngàn dặm không tin tức. Không đúng. Ta nhớ ra rồi, tuy nhiên bắc vực 36 nội thành có 39 vị thánh tôn đều sa ngút ngàn dặm không tin tức. tựa hồ bị cái kia thí luyện giả trộm tới rồi, nhưng thật sự của bọn hắn không chết. Mà bắc vực 36 thành, còn có 32 nội thành phần đông nhân tộc cùng thông linh kỳ tộc của ta tộc nhân đều biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị cái kia thí luyện giả bắt đi rồi, chẳng lẽ hắn cái này một năm trôn chết ở bên trong? Một mực đang ép bách bị hắn trảo bắt được thông linh kỳ tộc nhân tu luyện, cái thằng kia là muốn nhờ này thiên địa quy tắc chu giết chúng ta. Giang thủ đoán không sai, hắn chỉ cần ngay từ đầu mượn nhờ thiên địa cầm chế chi lực chu sát, như vậy không được bao lâu sẽ có thánh tôn phát hiện hắn lưu đồ. Dù sao những thứ này là trí tuệ trung tộc, không phải yêu thú. Thứ hai thánh tôn đã chết lúc, trầm mặc chỉ là rằng có mười mấy hơi thở, thì có một gã thánh tôn tiêm kêu ra tiếng, đem giang thủ lưu đồ vạch trần lộ ra. Trong chốc lát còn thừa sở hữu thánh tôn đều sắc mặt đại biến, biến sắc trong tuy nhiên rất nhiều người đều kinh loạn lợi hại, thế nhưng mà cũng có một gã thánh tôn miễn cưỡng tỉnh táo nói, mọi người không muốn sợ. Tiêu tính toán tiểu tặc kia đang lẩn trốn tháo chạy ở bên trong, một mực bức bách những cái kia bị hắn tù binh ta đây tộc tộc nhân tu luyện, bên trong cũng không có thiếu thiên tài. Một khi buông ra tu luyện, là có một đám đều có không nhỏ hy vọng tấn chức võ thánh, nhưng ngắn ngủn. Một năm có thể có hai cái tấn chức đã không tệ rồi, chúng ta cái này Thánh tôn chấn an âm thanh vẫn còn quyết tán, mặt khác Thánh tôn nhóm cũng chỉ là vừa mới được vỗ yên hơi lộ ra tình táo, trên không lại đột một hiện hiện một đám phong đao, lại một cái liền một mực đều không có mở đích Thánh tôn trực tiếp bị thiết cắt chí tử. Một đám Thánh tôn lập tức choáng váng, còn. Tiêu tính toán bọn hắn đoán được đây là bị Giang Thủ Bất Thiên vẫn tộc tại tân trước, nhưng như thế nào nhanh như vậy thì có cái thứ ba. Hoàng sợ sau A Ala Thành triệt để dối loạn, trong thành còn thừa lại 48 vị Thánh Tôn đều điên rồi đồng dạng độn hướng khắp nơi, có Thánh Tôn trốn vào phụ cận cấm chế, có tùy thân động phủ lách mình nhập phủ, nhưng thêm nữa hay vẫn là độn hướng truyền thống trận hoặc thành bên ngoài. Những Thánh Tôn này tránh né chạy tán loạn cũng không phải châm đối với Thiên Địa Cấm chế, mà là thả ra lấy Tả Hưu Thánh Tôn nhóm, Thiên Địa Cấm chế tùy cơ hội truy sát quy tắc tồn tại vô số năm, Sở Hưu Thánh Tôn đều tin tưởng, do thượng cổ thần tộc bố trí xuống cấm chế, không phải Thánh cấp cường giả có thể chống lại. Lịch sử ghi lại ở bên trong, đã từng có một gã bát mục thánh tôn cao đầu rút cổ tại bản thân chế tạo mạnh nhất trận bẩy ở bên trong chống cự thiên địa cấm chế, đều giống nhau là hảo không có lực phản kháng bị tru sát. Cho nên bọn hắn chạy thuộc mạng trốn tránh, là sợ bị một ít cường thế thánh tôn vì mạng sống, trước hết giết mất một đám người nhỏ yếu, dọn ra thêm nữa danh nghịch. Đây mới là rối loạn bổn nguyên. Đối mặt như vậy thiên địa cấm chế tùy cơ hội tru sát, chỉ cần vận khí không phải quá kém bọn hắn còn có thể tránh hay, có thể nếu là cường thế thánh tôn vì mạng sống, muốn giết chết một đám không ra thêm nữa danh nghịch, tu vi thực lực yếu đích mới là hảo không có lực phản kháng. Mọi người không muốn sợ đã ba cái rồi, không có khả năng bất quá thứ tư cái. Đại bộ phận Thánh Tôn điên cuồng tứ tán chạy thục mạng ở bên trong, cũng có mấy cái còn miễn cưỡng áp chế kinh loạn, ý đồ khuyên bảo mặt khác Thánh Tôn đừng hoảng hốt, càng là chủ trương gắng sức thực hiện khuyên giải những muốn chạy trốn kia cách ra La Thành, bọn hắn một khi ly khai tiểu quá nguy hiểm. Nhưng những chấn an này tiếng vang ở bên trong lại là một mảnh phong đao xẹt qua, lần này vừa lúc là cái kia ý đồ trận an Thánh Tôn vận khí chiến lệnh, nhẹ nhõm đã bị một đao chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, mặt khác mấy cái cũng miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh đều lại vô pháp bình tĩnh rồi, bốn cái, bốn cái rồi. Cho dù là bọn họ không cách nào lý giải trong khoảng thời gian ngắn tại sao có thể có nhiều như vậy tân tấn thăng thánh tôn nhưng bọn hắn biết rõ đã liên tiếp xuất hiện bốn cái chỉ sợ còn sẽ có thêm nữa chạy mau cấm chế tùy cơ hội gạt bỏ lúc sở hữu thánh tôn đỉnh đầu đều hiện hiện đám mây cảm nhận được thiên địa cấm chế âm trầm hiện tại cơ lớn lao tôn bọn hắn khẳng định cũng biết khẳng định tại gấp trở về đến lúc đó nếu là đúng chúng ta ra tay chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ từng tiếng thét lên ở bên trong thêm nữa thánh tôn đều là điên cuồng trốn hướng thành bên ngoài mặc kệ một năm trước bọn họ là hay không đối với a khắp cơ mặc tràn ngập cảm kích cảm ơn hiện tại loại này cảm ơn cùng cảm kích tại sinh tự áp lực xuống từ lâu bị di vong không còn một mảnh, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? đầu ta đỉnh vậy mà xuất hiện những kiếp vân này, hơn nữa thời gian dài như vậy còn không tiêu tán, tiêu tính toán có đệ một lẻ một cái thánh tôn xuất hiện, cũng sớm nên vận chuyển sát cơ tùy cơ hội chu sát một cái, nên tiêu tán đi à nha? A ala thành tây phương mấy chục vạn giáng bên ngoài, trước ngực phần bụng bảy ra bảy đạo mắt sói ha rít sờ từ lúc mấy trăm hô hấp trước không chút sức mệt, chỉ là gắt gao chầm chầm vào trên đỉnh đầu một mảnh vài trăm mét lớn nhỏ hắc vân, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng cùng nghi hoặc. từ khi cái này hắc vân xuất hiện, ngay từ đầu hắn còn không nghĩ tới đây là cái gì. Nhưng mấy hơi thở sau hắn hắnwidetilde kịp phản ứng đây là tùy cơ hội gạt bỏ cấm chế xuất hiện lúc sát kiếp chi Vân. Theo một khắc này khởi phát lý tư tiểu cả kinh một thân mồ hôi lạnh, chỉ là làm tốt toàn bộ bước chiến đấu chuẩn bị ý đồ chống cự kiếp Vân. Dựa theo suy đoán của hắn, tiểu tính toán có mới thánh tôn xuất hiện. Sát kiếp tùy cơ hội gạt bỏ một thánh, nhưng mười mấy hô hấp nên tiêu tán đi à nha, có thể thời gian dài như vậy Hắc Vân vẫn còn, phát lý tư thật sự nhanh hỏng mất. Sụp đổ trong lại qua mười mấy cái hô hấp, Hắc Vân hay vẫn là vẫn không lúc nhích, chỉ là bảo trì ngưng trọng ý áp, phát lý tư trong mắt lại hiện lên một tia kinh nghi, chẳng lẽ đây không phải kiếp Vân, là hắn cảm ứng sai rồi. Kinh nghi trong trong đám mây đột đột bay ra một đám phong đao, thẳng đối với Phát Lý Tư đánh nút lại, Phát Lý Tư quá sợ hãi, nhưng chờ hắn muốn làm cái gì lúc phong đao đã lập loè mà qua, một đao theo sợi tóc cách mi tâm chém rụng, nháy mắt sau đó, dù là bảo trì mạnh nhất phòng ngự trạng thái huyết lang biến chi thân, Phát Lý Tư hay vẫn là bành một tiếng nổ thành hai đoạn tàn thi, rất nhanh theo hư không nga xuống. Một thời gian ngắn về sau, A La Thành phương hướng, một đạo thân ảnh thoáng hiện tại trong truyền trống trận, mới vừa xuất hiện tiểu phát ra cảm ứng, kết quả dưới sự cảm ứng hắn lại phát hiện A La Thành không tiếp tục một thánh. Trước khi lưu thủ trong thành 51 cái thánh tôn, đã có 4 cái chết ở trong thành các nơi, mặt khác tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, Kiếp Vân còn không có biến mất. Tại sao có thể như vậy? Kinh hoàng tức giận mắng lên tiếng, A khắc cơ mạc vừa lách mình đến thiên vũ tộc trăm thánh gửi đạp sinh bài đại điện, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, từng dãy bày ra ngọc bài đã có 38 mặt vỡ vụn. Trong đó kể cả phát lý tư cái này bảy mục, còn có 16 mắt thánh tôn, đều là vỡ vụn trạng. 38 mặt. Chẳng lẽ cái này trong khoảng thời gian ngắn thì có 38 cái thánh tôn sinh tử? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiêu tính toán cái kia thí luyện giả nghĩ tới mượn nhờ thiên địa cấm chế chu sát, nhưng hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian trồng chất ra nhiều như vậy mới thánh tôn. A khắc cơ mạc thấy trợn mắt há hốc mồm, thậm chí thiếu chút nữa sụp đổ. Nhưng ngay tại hắn sắp sụp đổ ở bên trong, trên đại điện không một đoàn hắc vân đột ngột hiện hiện một đám phong đao, phong đao chạy xuống, đang tại trong đại điện kinh hô không có khả năng A khắc cơ mạc, thiên vận tộc mạnh nhất thánh tôn, trực tiếp đã bị một đao chém thành tàn thi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 349, bắt lục mục thánh tôn. Không có, 1 năm tích lũy gia phong cấm 55 cái sắp đột phá thiên vận tộc, một người tiếp một người không ngừng bỏ niệm phong, chế tạo 55 lần thiên địa cấm chế chu sát, thành quả có lẽ không tệ à, cũng không biết da khắc cơ mạc cùng phát lý từ những mạnh nhất kia ra hỏa, là chết hay vẫn là sống. Thôn Nguyên phủ nội, một tòa dạ đại giữa sơn cốc, 94 cái dáng vẻ khác nhau thiên vận tộc thánh tôn, chỉ có 72 vị còn sống. Trở trên sơn cốc không thiên địa sát cướp kiếp vân tiêu tán lúc, Giang thủ Tắc thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn dưới sự khống chế thiên vận tộc thánh tôn còn có 72 cái còn sống, cái này đã nói lên ngoại giới 60 thánh tôn chỉ còn lại có 28 cái người sống. Ngoài ra, 60 thánh tôn tỷ lệ tử vong vượt qua một nửa, tiêu tính toán hắn không cách nào xác nhận phát lý tử cùng a khắc cơ mạc sinh tử, nhưng này hai vị hội đã chết sát suất cũng vượt qua năm thành, chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn cho đi đường tắt đã tính toán thành công. Thiên địa sát kiếp xuất hiện lúc, mỗi một lần sát kiếp, từng cái thánh tôn sẽ bị cấm chế chu sát sát suất đều là 1%, Sát suất này rất thấp, nhưng liên tiếp 55 lần thiên địa chu sát, tiêu tính toán sát suất thấp, hội đụng vào mạnh nhất thánh tôn trên đầu cơ hội cũng rất lớn, vượt qua năm thành tỷ lệ tử vong. Về phần nghiêm chỉnh luân sát kiếp qua đi, Vì cái gì giang thủ tại đây hội có nhiều như vậy thánh tôn còn sống, viễn siêu ngoại giới số lượng, trong lúc này có nhất định vận khí nhân tố, nhưng là không hoàn toàn là vật khí. Ví dụ như lúc ban đầu lúc, giang thủ dưới sự khống chế chỉ có 39 cái hôn mê uy tín lâu năm thánh tôn, chờ hắn nhường bị phong ấn mới thánh bỏ niệm phong, cái thứ nhất bỏ niệm phong vừa vặn gom góp trăm thánh số lượng, thứ hai bỏ niệm phong lúc mới khiến cho thiên địa sát kiếp. Nhưng này một lần thiên địa sát kiếp, thôn nguyên phủ nội chỉ có 41 thánh, ngoại giới 60 thánh, một phần trăm xác suất, theo như bình thường vận khí tính toán cũng sẽ tùy cơ hội ra ngoài giới một loại thánh chiến đấu lại sau đó thôn nguyên phủ nội 42 thánh, ngoại giới 59 thánh, như vậy số lượng đối lập xuống. lần thứ 2 sát kiếp hay vẫn là hội thật lớn tỷ lệ tùy cơ hội ra ngoại giới một loại thánh trên đầu. thang đến đệ 12 lần sát kiếp lúc giang thủ tại đây hay vẫn là 49 thánh số lượng, ngoại giới 52 thánh. phía trước 12 lần sát kiếp ngoại giới tiêu chết rồi 9 thánh, thôn nguyên phủ chỉ chết 3 cái. thang đến thôn nguyên phủ nội thiên vẫn tộc thánh tôn vượt qua 60, ngoại giới chết hơn 20 cái thánh tôn sau. thôn nguyên phủ nội thánh tôn số lượng chiếm cứ đại đa số, về sau sát kiếp mới phần lớn đáp xuống tại đây nhưng đây chẳng qua là phần lớn đáp xuống thôn nguyên phủ, còn có một phần là tùy cơ hội xuất hiện tại bên ngoài, cuối cùng nhất kết quả chính là thẳng đến giang thủ sở hữu dự trữ hao tổn không, ngoại giới cũng đã chết 32 thánh, vượt qua một nửa tử vong tỷ lệ, vận khí tốt hai cái mạnh nhất thánh tôn toàn bộ chết, vận khí chính lệ, chính là bọn họ đều tránh thoát một kiếp này khó. tiêu tính toán vận khí bình thường, bên ngoài bảy mục bát mục ít nhất chết một người a, thở dài một hơi sau giang thủ lập tức động thủ đem trong sơn cốc tiên vẫn tộc bảy thánh toàn bộ phong cấm, phong ấn sau giao cho một đám thông linh cựu trọng nhân tộc võ giả trông giữ, giang thủ mới lách mình thoát ra thôn nguyên phủ. Tại mênh Mông hoang dã trong nhìn quanh vài lần, tựu thẳng đến A La thành phương hướng mà xuống. Hắn muốn đi xác nhận thoáng một phát A khắc cơ mạc sinh tử, tuy nhiên đó là bắt mục thánh tôn, nhưng Giang thủ trước khi trong một năm cũng cùng đối phương đã giao thủ, còn không chỉ một lần giao thủ. Song phương lần thứ nhất giao thủ kết quả là Giang thủ thi triển nghịch thần quang về sau, đánh rất A khắc cơ mạc sở hữu lĩnh vực một tầng cảnh giới, vẫn như trước bị A khắc cơ mạc hoàn ngược. Mang theo thân bị trọng thương mới còn sống chạy đi, A khắc cơ mạc lại ở vào lông tóc ít bị tổn thương tình trạng. Thứ hai giao thủ lúc, Giang thủ trong cơ thể nghịch thần quang còn không có thai nghén đi ra. Cái kia một lần A khắc cơ mạc là toàn thịnh thời kỳ, Kết quả Giang Thủ thi triển đốt mệnh bí võ, thi triển theo Ma Dương Tông có được đốt mệnh độn pháp mới còn sống thoát đi. Cái kia một lần trốn chết kinh nghiệm, hung hiểm trình độ so Giang Thủ tại cảnh quốc mộ thần cấp cường giả di trong phủ thi triển phong hoa tuyệt đại đao quyết theo lai phục hoan bọn người trước mắt đào thoát còn tàn khốc. Lần thứ ba Giang Thủ lại là dựa vào nghịch thần quang bí võ đào thoát. Vị yêu bắt mục Thánh Tôn cường đại thực không phải bình thường khủng bố, nhưng những giao thủ kia kinh nghiệm cũng đã chứng minh mặc dù a khắc cơ mạng còn sống, Giang Thủ chỉ ít có tự bảo vệ mình thực lực, hắn đều có thể theo a khấp cơ mạng trong tay chạy thoát, càng đừng đề cập mặt khát Thánh Tôn rồi. Cho nên hắn mới dám tiến về trước Á La thành điều tra tình huống. Ồ, mấy canh giờ sau, Giang thủ vẫn còn trong thiên địa cấp tốc chạy như bay. Mà hắn giờ phút này, mặc dù khoảng cách Bắc vực 36 thành Tít mãi bên ngoài thành chỉ còn có 2 3 ngày đường xá, nhưng chạy như bay bên trong Giang thủ lại đột nhiên ngừng thân thể. Vận chuyển vô định thân kỹu ẩn nấp biến mất. Sau đó mấy hơi thở, một đạo độn quang liền từ hắn phía đông bắc cực lướt mà xuống. Là thi đấu phúc đỉnh. Nhìn xem độn quang rất nhanh tới gần, đối phương bay vút phương hướng cũng là hướng Bắc vực 36 thành mà xuống, Giang thủ trong mắt mới hiện lên một tia hàn quang. Thi đấu Phúc đỉnh là Thiên Vẫn tộc Thánh tôn trong ba vị Lục mục Thánh tôn một trong lực lượng lĩnh vực viên mãn chủ cột lĩnh vực thì là lĩnh Ngộ Thủy một lĩnh vực trước khi một năm Giang thủ cũng bị vị này phát hiện nhiều lần đương Giang thủ trong cơ thể dưỡng dưỡng Giang lịch thần quang lúc hắn mặc dù biết rõ chính mình dựa vào lịch thần quang bí võ chưa hẳn không thể cầm xuống thi đấu Phúc đỉnh có thể hắn cũng chưa từng động đại tay mỗi một lần cũng chỉ là trốn bởi vì hắn sợ chính mình cùng thi đấu Phúc đỉnh bọn người trong khi giao chiến một khi bị bắt kéo dài xuống Tiêu sẽ khiến mặt khác Thánh tôn chạy đến vây kín bất quá hiện tại đâu hiện tại hắn là tránh đi thi đấu Phúc đỉnh hay vẫn là cầm xuống. Mục đích của hắn là trước đi tìm hiểu A khắc cơ mạc trở thành tôn sinh tử, cái kia đi A la thành tìm hiểu, so ở chỗ này ngăn lại thi đấu phúc đỉnh càng nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như A khắc cơ mạc bọn người còn sống, tại A la thành còn có phần đông thánh tôn tại, Giang thủ đi sau như bị phát hiện, mặc dù dựa vào nghịch thần quang bí võ đồng dạng muốn trọng thương mà trốn, nhưng ở chỗ này cầm xuống thi đấu phúc đỉnh, hoàn toàn có thể từ nơi này vị trong miệng tìm hiểu, dù sao ngoại giới thánh tôn nhóm đều là có đưa tin ngọc gián, có thể lẫn nhau liên lạc. Ưu tính toán hiện tại thi đấu phúc đỉnh không biết A khắc cơ mạc trở thành tôn xính tử, nhưng chỉ cần Giang thủ cầm xuống đối phương, có thể bức bách hắn dùng đưa tin ngọc gián tìm hiểu. Lịch Thần Quang, lập tức thi đấu Phúc Đỉnh muốn theo hắn chỗ ẩn thân bên cạnh phương sẽ qua, Giang Thủ lập tức đã có quyết đoán, Lịch Thần Quang bí võ vừa ra, thổi phong thất thải quang hoa dâng lên mà xuống, thi đấu Phúc Đỉnh hào không có lực phản kháng đã bị Lịch Thần Quang bao phủ, hắn vốn là bảo trì đỉnh phong tốc độ cũng sụt mấy lần. Tiểu Tặc, cơ hồ là đồng thời, thi đấu Phúc Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, duy trì du long biến thành hình thái hóa thành huyết lang biến, Giang Thủ tắc thì nhất thức đảo mắt hỏa tan đến thi đấu Phúc Đỉnh trước người, huyết sinh kinh tốc dục tinh la mật bố, một thương chạy máu quang tràn ngập, trực hệ thi đấu Phúc Đỉnh cổ họng. Vận chuyển huyết lang biến sau thi đấu phúc đỉnh chỉ có một mét bảy độ cao, toàn thân lực phòng ngự cùng lực lượng đều cũng phát huy đã đến cực hạn. Tấn bánh quay người trong một quyền đệm ở huyết lân thương nguy thương, nương theo lấy bén nhọn kim thiết vang lên âm thanh cùng khủng bố lực lượng xung tới. Giang thủ cùng thi đấu phúc đỉnh đều tại sau đó lảo đảo gãng. Mặc dù bị lịch thần quang đánh dứt một tầng lĩnh vực chi lực thi đấu phúc đỉnh, giờ phút này đối mặt giang thủ cường thế một kích, như trước có thể không rơi vào thế hạ phong. Cái này cường thế một thương về sau, giang thủ trong cơ thể bị chấn động khí huyết phiền, thân thể tê, tê. Thi đấu phúc đỉnh đồng dạng như thế, nhưng hai người cũng đều hay vẫn là trạng thái toàn thịnh. Thinh Lam mở búa. Khí huyết chấn động thân thể chết lặng. Giang thủ cầm ra thổi phồng đan dược ngậm trong miệng, cắn một khóa sau thân thể lập tức khỏi hẳn, lần nữa vận chuyển huyết sinh kinh thuốc dục tinh la mật bố, cường thế ra thương. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó mười mấy cái hô hấp, Giang thủ phảng phất không biết mệt mỏi là vật gì máy móc cánh mạng, thân hình ở trên hư không chợt tần hiện ra, giống như một đạo màu đen lôi đỉnh vây quanh thi đấu phúc đỉnh liên tiếp gai nhọn, một thương tiếp một thương không ngớt không ngừng. Mỗi một thương chỗ mang đến thân thể chấn động, hắn cũng có thể dựa vào lấy bất tử chi thân trực tiếp khỏi hẳn, mà thi đấu phúc đỉnh dù là hiện tại cũng có không hơn Giang thủ thực lực, nhưng liên tiếp không ngừng cường thế trùng kích cũng trùng kích hắn thân thể thiếu chút nữa sụp đổ, hắn cũng không có bất tử chi thân, một thương ở dưới thân thể chấn động hắn có thể chống đỡ, hai phát cũng có thể chống đỡ, như vậy man lực quyết đấu mặc dù thân thể bị chấn động lợi hại, nhưng mà ý thương nội đối với hắn đều ảnh hưởng không lớn. Nhưng vấn đề là giang thủ tại 50 cái hô hấp trong thời gian liên tiếp xọ xuyên qua da trên trăm thương. Mỗi một thương đều là một kích mạnh nhất, hơn 10 thương sau thi đấu phúc đỉnh đã há mồm phun ra một đạo máu tươi, đó là một lần tiếp một lần lực chấn động chồng chất bộc phát. Nhưng hắn rốt cuộc không cách nào áp chế. Năm 50 thương sau thi đấu phúc đỉnh đã liên tiếp phun ra hơn 10 khẩu máu tươi, thân thể cơ quan nội tạng đều thiếu chút nữa bị chấn ra vết rách. Chờ thêm trăm thương đâm xuyên, thi đấu phúc đỉnh không chỉ thân thể đã mất đi chi giác, hai tay cánh tay đều dạn nứt ra hơn 10 đạo huyết vân. Hoa chiếu kinh, Lịch thần quang chỉ có 100 cái hô hấp thời hạn, Giang thủ căn bản không dám lãng phí, lập tức liên tiếp cường thế công giết đã nhường hắn chiếm cứ thượng phòng, lập tức vận chuyển hoa chiếu kinh thiêu đốt sinh cơ, so với tiền niệm gì một thương đều càng mạnh hơn nữa thế hơn thương quyết bộ phát xuống, thi đấu phúc đỉnh cũng đã trạng thái không còn nữa. Dù là hắn cũng toàn lực thúc dục một thân thần lực cùng Giang thủ lại kháng nhưng vẫn là tại một phát này hạ bị sọ xuyên cánh tay phải, cả đầu cánh tay phải không chỉ bị huyết lân thương theo lòng bàn tay xuyên thấu đến đầu vai, chính là hắn cánh tay phải bên ngoài đồng dạng tạch tạch tạch dạng nước mảng lớn vết rách, huyết thủy hơn người. Quái vật, một thương bị thương, thi đấu phúc đỉnh thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lúc ban đầu hai người công giết hay vẫn là cần sức ngang tài, có thể hắn tại liên tục lực lượng trùng kích hạ thân cũng bị mất chi giác, cơ quan nội tạng đại diện tích ra nước, mỗi một lần đều là miễn cưỡng buộc phát lấy nhanh thắng. Tiểu tử kia không chỉ không có khung khỏe, còn càng đánh càng tưởng. Hoàng sợ trong thi đấu phúc đỉnh muốn chạy thục mạng, nhưng Giang Thụ làm sao cho hắn cơ hội? Đoạt tinh vận chuyển hạ vừa thi triển Du Long biến chạy ra một hơi thi đấu phúc thế chân vạc khắp phương vị thất loạn, giang thủ không chút do dự thúc dục một kích mạnh nhất sọ xuyên qua mà xuống. Hoa chiếu kinh chỉ có thể duy trì 10 cái hô hấp, giang thủ cũng không dám kiên trì 10 cái hô hấp, nếu không hắn một thân sinh cơ đều bị thiêu đốt hầu như không còn, lâm vào sắp chết trạng thái, nhưng ở đã trọng thương thi đấu phúc đỉnh trước mặt, giang thủ chỉ là tại sao cái hô hấp nội đâm ra hơn 10 thương, đã tại thi đấu phúc đỉnh thân thể bên trên sọ xuyên qua ra hơn 10 đạo thương động, không chỉ hắn hai tay bị phế, lồng ngực bụng đồng dạng bị sọ xuyên 7 8 chỗ, trong lồng ngực ngũ, tạc lục phủ đồng dạng bị xuyên thủ. Một trận chiến kết thúc, Giang Thủ một bên để phòng tả hữu một bên miệng lớn thôn vệ đang dự khôi phục, chờ thân thể thương thế khôi phục táng thành, hắn mới cầm lấy thi đấu phúc đỉnh tiểu viễn độn biến mất. Thực lực của ta, trạng thái bình thường cùng năm mục thánh tôn cân sức ngang tài, nhưng dựa vào bất tử chi thân khôi phục, cũng có thể tại trăm cái hô hấp nội áp chế thậm chí trọng thương, nếu là tăng thêm lịch thần quang còn có thể cầm xuống sáu mắt, nhưng lịch thần quang nửa tháng mới có thể dựng dưỡng một đạo. Lấy mình viễn độn về sau, rời xa địa phương hơn vạn dặm Giang Thủ mới dừng thân trốn vào thôn nguyên phủ, bắt đầu ép hỏi hấp hối thi đấu phúc đỉnh. Kết quả cái này vừa hỏi cũng làm cho hắn cuồng hĩ bởi vì thi đấu phúc đỉnh trước khi điên cuồng chạy tới a la thành phương hướng chính là chỗ đó biến cố quá lớn bị a khắc cơ mạc chứa đựng lên nguyên tiên vẫn tộc trăm thánh đạp sinh bài lúc này có vượt qua một nửa dạng nước nghiền ác vốn là cái này phiến tiên địa nội trăm thánh vượt qua một nửa vẫn lạc, đây không phải mấu chốt mấu chốt là a khắc cơ mạc phát lý tư cái này bảy mục bắt mục thánh tôn đã toàn bộ đã chết ba cái lục mục thánh tôn ngoại trừ thi đấu phúc đỉnh cùng duy la chát cái khác cũng đã đã chết trước mắt cái này phiến thiên địa ở bên trong gian thủ lại cầm xuống thi đấu phúc đỉnh ngoại giới hai thánh ở bên trong đã chỉ còn lại có duy la chát một cái lục mục thánh tôn Em hỏi ra những tin tức này, Giang Thủ thẳng kinh hỉ cất tiếng cười to, xem ra vận khí của hắn không tệ, thật sự rất không tồi. Một thứ này mượn đao giết người, cơ hội phát huy đã đến hoàn mỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 350, nghịch thần quang hai tầng. 100 thánh tôn toàn bộ bị bắt cầm, rốt cục đủ. Thời gian nhoáng một cái lại là hơn 3 tháng đi qua, Giang Thủ tiến vào cái này phiến thí luyện tiên địa tròn vẹn đi qua 1 năm dưới. nhưng hắn lúc này đã không cần chạy đông trốn tây, mà là quang minh chính đại gần đứng ở Nam vực 32 thành một tòa thành trì nội, Giang Thủ trước ngợi, là trăm tên hoặc trọng thương thái độ hoặc bị phong ấn tu vi trăm tên tiên vẫn tộc thánh tôn. Hơn 3 tháng trước cầm xuống thi đấu phúc đỉnh, từ đối phương trong miệng biết được a khắc cơ mạc cùng phát lý tư đã chết, giang thủ Cố Kỵ đã thiếu rất nhiều, chỉ cần có nghịch thần quang tại, hắn đối mặt lục mục thánh tôn cũng có thể chống lại thậm chí bắt. Theo ngày nào đó lên, giang thủ vốn là trốn đi tính dưỡng nửa tháng, trong cơ thể nghịch thần quang sau khi xuất hiện cường thế xuất kích, tại thí luyện trong trời đất cơ hồ dùng gió thu cuốn hết lá vàng tư thái đuổi theo giết còn lại 27 thánh. Đương nhiên trong lúc này cũng có khó khăn chất trở, còn lại 27 thánh cũng không đốc, có rất nhiều mang theo tùy thân đọ phụ, tại hoàng thiên đất hoang trọng tụ ý che dấu có rất nhiều tại chính mình tương ứng thành trì nội dốc sức liều mạng ra cô trận pháp cấm chế chi lực, có hay vẫn là nhiều thánh liên hợp cùng một chỗ để phòng phòng ngự. Nhưng trong cơ thể có nghịch thần quan tại, còn có bất tử chi thân có thể không ngừng khôi phục, ngoại trừ tại bắt mấy cái chạy đông trốn Tây Thánh Tôn lúc phí rất nhiều thời gian bên ngoài, giang thủ đối mặt mặt khác Thánh Tôn, mặc dù là đối mặt lĩnh ngộ viên mãn cấp tốc độ lĩnh vực Duy La Chát đều không có hao phí quá nhiều thời gian. Duy La Chất lĩnh vực tốc độ lĩnh vực tốc độ còn xa siêu Giang Thủ, nhưng Giang Thủ trong tay còn có một kiện hạn nhanh chóng hình thần khí Chu Thần Vực, cái tiêu kiện theo đường phi hoàng trong tay mượn tới thần khí, đang cùng Hà Huy một trận chiến lúc bị Giang Thủ phát huy đã đến cực hạn, một trận chiến chấm dứt, Giang Thủ muốn trả lại thần khí lúc, mượn tự Điền Hưng Nguyên Hắc La Thiên rất thuận lợi trả trở về, nhưng Chu Thần Vực cái này thần khí đường phi hoàng lại như thế nào cũng không chịu thu, cầm đường phi hoàng mà nói, Chu Thần Vực trong tay hắn căn bản không cách nào toàn lực phát huy, hắn có thể phát huy xa không kịp Giang Thủ, cho nên địch Thần Quang đánh rất một tầng cảnh giới, Chu Thần Vực hạn chế Duy La Chất tốc độ cực hạn. Giang thủ vẫn tương đối thuận lợi cầm xuống Duy La Trát, bất quá tại mừng rỡ cất tiếng cười to sau. Giang thủ lại dần dần thu liêm dáng tươi cười, mà ngay cả lông mày cũng rất nhỏ nhăn lại. Đã cầm xuống Trăm Thánh, hắn hiện tại làm sao bây giờ? Động thủ chu sát. Giết chết trước mắt Trăm Thánh cũng không khó, nhưng Giang thủ sợ, sợ cứ như vậy giết chết trước mắt Trăm Thánh, hắn thí luyện cũng không cách nào hoàn thành, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì trước mắt Trăm Thánh trong chỉ có 8 cái bốn mắt thánh tôn và đã ngoài, còn lại 92 cái tất cả đều là bốn mắt phía dưới. Giang thủ chỗ nhận được thí luyện nhiệm vụ. Một người công diệt tiên vẫn tộc tiểu là thí luyện thành công, chỉ nhìn từ điểm này vấn đề không lớn. Nhưng thí luyện nhiệm vụ còn có còn sống ly khai hạn chế, cái tiêu chính là chu sắt 50 thành tồn, kể cả 10 cái bốn mắt mới có thể sống lấy ly khai. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Đem còn sống ly khai điều kiện cùng hoàn thành thí luyện điều kiện liên hợp lại, vậy lần này thí luyện hoàn thành tiêu chuẩn sẽ có hai cái giải thích. Đệ một lời giải thích tự là chỉ cần ngươi tiêu diệt sở hữu thiên võ tộc, tự là hoàn thành. Thứ hai giải thích nhưng lại, ngươi mặc dù tiêu diệt sở hữu thiên võ tộc, nhưng bên trong cũng phải có 24 mắt đã ngoài thánh tồn mới là hoàn thành, nếu không có 24 mắt đã ngoài, ngươi mặc dù giết sạch rồi cũng còn chưa xong thành. Như vậy hai cái giải thích, phối hợp cái này phiến thiên điệu một mực có trăm tên thánh tôn, bao dung 24 mắt đã ngoài quy tắc tồn tại. Giang thủ cảm thấy bất kể thế nào suy đoán, đều cảm thấy thứ hai giải thích khả năng càng lớn. Đoán chừng lúc trước thượng cổ thần tộc ly khai cái này phiến thiên điệu thời gian, cũng không nghĩ tới vào thí luyện giả sẽ có giang thủ như vậy vật khí, có thể đầu cơ trục lợi bắt hạ trăm thánh, cho nên thiên điệu ý niệm đang mở nói thí luyện lúc, cũng không có nói quá rõ ràng. Bởi vì không có giải nói rõ ràng, Giang thủ thiếu ở vào một loại rất xấu hổ tình trạng, hắn đến cùng thế nào mới tính toán hoàn thành. Đánh cuộc một kèo Như là người thứ nhất giải thích, bị hắn giết mất trước mắt một đám thánh tôn có thể kế thừa trăm tích thần mạch tinh huyết. Nhưng nếu là hắn đã giết sau mới phát hiện mình cử sai rồi, việc vui cựu lớn hơn, đến lúc đó Giang thủ không chỉ không có biện pháp kế thừa thần mạch tinh huyết, còn có thể bị nhốt tại đây phiến thiên địa ở bên trong rốt cuộc ra không được, bởi vì trước mắt chỉ có tám cái bốn mắt, hắn mặc dù toàn bộ giết sạch, cũng liền còn sống ly khai tiêu chuẩn đều không đạt được. Hắn trừ phi có xé rách cái này phiến thiên địa cấm chế thực lực, nếu không sẽ thấy cũng ra không được rồi. Nhưng xé rách tại đây cấm chế nói dễ vậy sao? Liên A khắc cơ mặc cái loại nơi tồn tại Tại thiên địa cấm chế chu sát hạ đều hảo không có lực phản kháng. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hỗn phạt để đạt được mục đích, hay vẫn là dùng đinh hành cựu lạc thư đào tạo ra một đám bốn mắt thánh tôn sau lại đánh chết ta? Đá? Đau khổ suy tư về sau, Giang thủ vẫn cảm thấy lại tại cái này phiến thiên địa nhiều dừng lại một thời gian ngắn an toàn hơn. Trước mắt trăm thánh trong 92 cái thánh tôn ở bên trong còn có hơn 20 cái tam mục, hơn 10 cái thái mắt, mấy cái một mực, cùng với 50 nhiều một mực đều không có mở đích thánh tôn, mà hắn chỉ cần đào tạo ra 12 cái bốn mắt thánh tôn cũng có thể 100% bảo đảm sẽ không ra sai lầm. Mặc dù như vậy hội lãng phí không thiếu thời gian, Có thể hắn thật không dám đánh bạc a, khoảng cách thành công đã đi rồi 99 bước, hắn cũng thực không muốn bởi vì một bước cuối cùng đi sai bước nhầm, không chỉ không được đến thần mạch tinh huyết, còn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Suy tư sau quyết định chủ ý, Giang thủ lại nhịn không được cảm khái, may mắn thiên vận tộc chăm thắng thực lực cường hành, còn lại chúng thánh ở bên trong còn có hơn 20 cái tăng mục, bằng không thì hắn mặc dù đào tạo mới bốn mắt, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu năm. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, thiên vận tộc cùng nhân tộc so với lớn nhất ưu thế tiểu là thọ nguyên, một cái bình thường tiên vận tộc là có thể sống 200 tuổi, đơn hệ voi thánh tựu là 400 năm, song hệ 600 năm. Tam hệ 800 năm thọ nguyên. Như vậy thọ nguyên so về nhân tộc trọn vẹn nhiều gấp đôi, bởi vì thọ nguyên kéo dài, thiên vận tộc tư chất cũng không kém, ít nhất tu luyện tư chất cái gì không thể so với nhân tộc chính lệnh, cho nên giang thủ mới vừa gia nhập cái này phiến thiên địa lúc, thiên vận tộc trăm thánh ở bên trong 24 mắt đã ngoài, hơn 40 cái tăng mục, hơn 20 cái một mực hai mục, thực lực không đạt một mực chỉ có không đến 10 cái. Bọn hắn có thể so nhân tộc nhiều ra mấy trăm năm thời gian tu luyện, thực lực trồng chất khởi đến tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Như là ma dương tông tiếp cận 500 võ thánh. Phong thần tứ chuyển đã ngoài chỉ có 13 người, một chuyến đến tam chuyển cũng chỉ có hơn 40 người, một chuyến phía dưới hơn 400. Cái này là thọ nguyên hạn chế ảnh hưởng. Bởi vậy mặc dù Giang thủ phát động 55 lần thiên địa sát kiếp, giết chết không ít tam mục đã ngoài, nhưng còn lại cũng đầy đủ hắn sử dụng, hơn nữa những tam mục này đều là vây ở tam mục trước vài chục năm thậm chí mệt nhọc trên trăm năm, trước kia là bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân không dám tiếp tục tăng lên, hiện tại nhường bọn hắn thả cảm lộ, hơn nữa đinh hành cựu lạc trư tồn tại, Giang thủ muốn gom góp ra 20 cái bốn mắt thánh tôn, thời gian cũng sẽ không quá dài rằng. rằng tâm động sau giang thủ cũng trực tiếp hành động, bởi vì lại bắt nhiều người, trong tay hắn tùy thân động phủ đều đạt đến chín cái, dùng chín cái động phủ phân tán nhốt trước mắt trăm thánh, đánh tan sau giang thủ trực tiếp ra tay chu sát tám cái bốn mắt đã ngoài, những bốn mắt này đã ngoài giữ lại cũng không dùng rồi, trong giữ cũng có nhất định phiền toái, giết mới an toàn hơn. làm xong những hắn này mới đem còn lại hơn 20 cái tam mục tụ hợp lại, bắt tay vào làm an bài bọn hắn luyện hóa đinh hành cựu lạc sư tu luyện, phương diện này cùng lúc ban đầu giang thủ bức bách thông linh cựu trọng thiên vẫn tục tu luyện tình huống không sai biệt lắm, ngay từ đầu có người tình nguyện chết đều không muốn tu luyện, nhưng ở giang thủ vô số thủ đoạn dưới sự tra dày vò sinh sinh đem trong đó 3 cái tam mục tra tấn sụp đổ vô số lần, còn lại mới cũng không dám có mặt khắc ý Nghiệm trong đầu, rốt cục thanh tịnh, có thể kiểm nghiệm thoáng một phát thu hàn rồi, tự mình tọa chấn trong giữ lấy cái kia luyện hóa đinh hành cựu lạc thư tam mục thánh tôn tu luyện, giang thủ tắc thì động thủ xem xét một hồi chiến dịch thu hoạch, cái này điều tra đều trọn vẹn dùng hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau giang thủ thiếu chút nữa hưng phấn ngất đi. đủ, theo vốn là trăm thánh thủ ở bên trong lấy được có thể hình thành lĩnh vực bảo dưỡng, vậy mà đủ, đầy đủ ta đem lịch thần quang bí võ tu luyện đến hai tầng, cũng không có thiếu còn thừa. lần này thật sự là phát lúc ban đầu hắn bắt kể cả bà phỉ ở bên trong 40 thánh cho hắn cung cấp loại này thánh dược chỉ có mấy trăm gốc bên trong còn có thật lớn sai biệt ví dụ như phong thủy hỏa chờ trụ cột lĩnh vực bảo dược mỗi loại hơn 20 gốc hình thành không gian lực lượng lĩnh vực thánh dược mỗi loại chỉ có một cây hình thành thời gian khí hệ lĩnh vực bảo dược một cây không có nhưng ở vơ vét kể cả a khắc cơ mạc phát lý tư chờ mạnh nhất thánh tôn chân tàng về sau giang thủ mới kinh hỉ phát hiện hình thành thời gian lực lượng lĩnh vực thánh dược a khắc cơ mạc một cái thánh tôn mỗi loại tiểu phân biệt cất chứa năm gốc đã ngoài loại này cực độ khan hiếm thánh dược đều bị A khắc cơ mạc cái kia mạnh nhất tồn tại thu nạp lấy. Ma lịch thần quang bí võ 2 tầng tu luyện, kim một thủy hỏa thổ chờ trụ cột lĩnh vực mỗi loại cần 10 tầng gốc. Thời gian không gian lực lượng tốc độ các loại, mỗi loại 9 gốc. Giang thủ cuối cùng thu được, thời gian cùng sinh mệnh lĩnh vực miễn cưỡng gom góp 9 gốc. Mặt khác không gian, tử vong các loại, là 10 gốc 11 gốc không đợi, trọng lực sắt lục lĩnh vực chờ mỗi loại 12 13 gốc. Trụ cột lĩnh vực phương diện, hiếm thấy cũng có thể gom góp ra 10 gốc, thấy nhiều thủy hỏa lĩnh vực cấp loại, tối đa một loại nhiều đến hơn 70 gốc. Thực lực của ta là phong thần năm truyện ỉ vào một tầng nghịch thần quang cùng không tự chi thần, một chọi một cũng có thể đánh chết một cái sáu truyện, nếu là có được tầng thứ hai nghịch thần quang, chưa hẳn không thể chính diện đánh chết một cái bảy truyện. Vô hạn mừng rỡ trong giang thủ hận không thể trực tiếp bắt đầu tu luyện nghịch thần quang, bởi vì nghịch thần quang một tầng cùng hai tầng kém nhau quá lớn hơn rồi, một tầng nửa tháng dưỡng dưỡng một đạo, một đạo thần quang cũng chỉ có thể đánh rất mục tiêu một tầng cảnh giới. Hai tầng nghịch thần quang nhưng lại nửa tháng dưỡng dưỡng hai đạo, mỗi một đạo đều có thể đánh rất mục tiêu lĩnh vực chi lực hai tầng cảnh giới. Chiến lược này sao mà cực lớn. Nhưng hắn biết rõ đã bị hắn tội bỏ phong ấn Tam mục thánh tôn. Phải thời khắc chầm chầm vào mới có thể không sai lầm, cho nên chỉ có thể đè xuống cái này xúc động. Đợi à, gom góp 24 mắt thánh tôn sau đem bọn họ toàn bộ đánh chết, lại tu luyện hai tầng nịnh thần quang, đến lúc đó mang theo hai tầng nịnh thần quang đi ra thí luyện thiên địa. Tiêu tính toán ngoại giới có dương cử tông, Viêm thị tam đại thế lực mạnh nhất võ thánh tại, ta cũng chút nào không cần phải sợ. Đệ xuống trong nội tâm bò, Giang thủ mới tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Hắn lúc này đây thí luyện tốn thời gian trước nay chưa có dài dẳng dẳng, mà nếu như hắn vận khí không tốt, tốn thời gian chỉ biết càng dài. Ví dụ như trước khi một năm tích lũy 55 lần thiên địa sát kiếp, nếu như vận khí thiếu một ít, A Khắc Cơ Mạc cùng phát lý tư đều không chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó Giang thủ chỉ có thể tiếp tục trốn đi, nhiều hơn nữa hoa một năm ngồi dưỡng được thêm nữa tân tấn thánh tôn, lại lợi dụng thiên địa sát kiếp chu sát, thẳng đến đem A Khắc Cơ Mạc giết chết. Cho nên hắn lựa chọn đường tắt mặc dù là bởi vì vận khí thành phần, lần thứ nhất cựu nhường A Khắc Cơ Mạc hai cái người mạnh nhất đã chết, nhưng dù là vận khí chính lệnh, hắn chỉ cần nguyện ý tiếp tục chờ, còn có thể mượn nhờ thiên địa sát kiếp chu sát ra khắc cơ mạc, khác nhau chỉ là hắn dùng lúc 1 năm hay vẫn là 2 3 năm, đã có định hành, cựu là tự đã có bị hắn bắt lại hơn 1000 thông linh, cựu trọng tù binh, a khắc cơ mạc đã chết chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nhưng có thể sử dụng 2 3 năm đi ra cái này phiến thiên địa, giang thủ cũng tuyệt đối không muốn nhiều nóc. Khá tốt hắn vận khí không tệ, có lẽ đợi lát nữa đã hơn 1 năm sau là hắn có thể cường thế đi ra, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa có thể kế thừa trăm tích thần mạch tinh huyết, cái này 2 3 năm hao tổn tuyệt đối là đáng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 351, cường thế trở về. 3. Thượng cổ thần tộc thí luyện địa thí luyện đại điện, linh cấp cửa vào, chờ một cái chính đang lóe lên danh tự đột nhiên tiêu tán. Màn sáng cửa vào cũng cũng không có thân ảnh té xuống, chính chằm chằm vào thạch bích từng đạo thân ảnh, rõ ràng có không ít đều là cực độ bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Theo trong hậu điện rất nhiều thân ảnh đều lâm vào lặng im, nhưng cũng có người khác ngẫu nhiên quét đến chân thần cấp thí luyện địa lúc, chứng kiến cái kia vẫn còn sáng lên chấn động danh tự, xoắn xuýt khuôn mặt đều có chút ngẹo. Tiếp gần 3 năm rồi, chuẩn xác mà nói, từ khi Giang Thủ tiến vào chân thần cấp thí luyện địa đã qua 2 năm linh 01 tháng, như vậy dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, Giang Thủ vẫn còn chân thần cấp thí luyện địa đội, còn chưa có chết. Một câu nói kia ý nghĩa đủ để cho trong điện sở Hữu Võ Thánh tổ huyết Tổng cộng 35 tháng thời gian tiêu tán, giờ phút này đại điện sớm thay đổi bộ dáng, giang thủ lúc mới tới, trong đại điện cũng chỉ có phía Đông đại lục năm thế lực lớn nội siêu cấp các cường giả cùng đi qua, năm thế lực lớn phong thần tứ truyện đã ngoài cường giả mỗi cái thế lực cũng chỉ có tầm 10 người, 67 tên trí cường giả đều đang đợi lấy giang thủ đã chết, hoặc đợi lấy giang thủ đi ra. Nhưng đợi nửa tháng giang thủ còn sống, còn chưa đi ra, 67 cái trí cường giả ở bên trong rốt cục có người kìm nén không được, có người đi về hướng thánh cấp thí luyện điện, có người đi về hướng bán thần cấp thí luyện điện, có người đi về hướng chủ thần cấp thí luyện điện. Kết quả trước đi dò xét toàn quân bị diệt. Hai gã phong thần tứ chuyển đã ngoài võ thánh tiến vào thánh cấp thí luyện địa, đều là tại 6 canh giờ nội đã chết. Hai cái đi về hướng bán thần cấp thí luyện địa, đều là 3 canh giờ nội đã chết. Một cái đi về hướng chủ thần cấp thí luyện địa, lại cũng sống 3 ngày 3 đêm còn nhiều. Như vậy thăm dò cho ở đây chúng võ thánh không ít nhắc nhở, cái này nhắc nhở tựa hồ tiểu là linh cấp, thánh cấp, bán thần cấp tam đẳng thí luyện, giết người tính so sánh tùy ý kịch liệt, linh cấp có tối đa nhất người sống mười mấy thời cơ, thánh cấp 6 7 canh giờ. Hơn nữa những còn có thể này đồng thời nhường nhiều người cùng một chỗ thí luyện. Chân thần, chủ thần cấp tựa hồ là một loại khác hình thức, động có thể sống vài ngày. Hơn nữa một lần tối đa một người đi bảo, nhưng bất kể là có phải có nhắc nhở, đều không ai dám đơn giản thăm dò rồi, đó là chết năm cái phong thần tứ chuyển đã ngoài, mạnh như vậy lực võ thánh, từng bá chủ thế lực cũng chỉ có mười mấy, cho nên chờ một tháng chấm dứt lúc, Giang thủ còn sống, còn lại chỉ các cường giả triệt để không cách nào bình tĩnh rồi. Không bình tĩnh dưới tình huống kiên trì đến tháng thứ 2 chấm dứt, Giang thủ còn sống, Viêm thị, Dương Cư Tông, xung tiêu cung tam đại bá chủ thế lực trực tiếp buông tha cho nào đó ý định, an bài một đám tứ chuyển phía dưới võ thánh đến đây, đem sự tình các loại nói rõ. Lại cổ vũ thực lực võ thánh tiến vào thí luyện địa thí luyện Bởi vì những tu vi kia võ thánh xuất hiện, khẩn trương không khí triệt để không hề, Ma Dương Tông cùng Hồng Thị cũng lục tục có thực lực võ thánh đến đây. Chờ 35 tháng đi qua, giờ phút này thí luyện trong đại điện Ma Dương Tông phương hướng chỉ có 4 cái thiên thánh bảng cường nhân tọa chấn, mặt khác mười mấy tên tất cả đều là võ thánh. Đây là trong đại điện mạnh nhất vũ lực, Viêm thị, Dương Cực Tông khắp nơi đều chỉ có 1 2 vị thiên thánh bảng cường nhân, lại phối hợp mấy chục cái võ thánh. Lại qua lâu như vậy, ngũ đại bá chủ thế lực phân biệt tiến vào mấy cái thí luyện địa thử võ thánh lại thêm gần trăm người, mỗi cái thế lực đều có 1 2 chục cái đi vào, nhưng phần đông tham dò người cơ hồ toàn bộ đã chết. Bởi vì những thăm dò kia người không thiếu đi dò xét thành cấp, bán thần cấp chờ thí luyện. Chết nhiều như vậy, giang thủ danh tự vẫn còn long láng lấy ánh sáng chói lọi, như thế cục diện kích thích quá nhiều võ thánh âm thầm thổ hết không chỉ. Cái kia là chân thần cấp thí luyện a tiểu tử kia ở bên trong sống 35 tháng. 35 tháng thời gian, có đầy đủ dư giả không khí nhường phần đông võ thánh tiếp nhận như thế cục diện, trong điện đại bộ phận cũng đều đã tiếp nhận, Nam Thành đã ngoài đối với giang thủ sinh tử lại không chú ý, nhưng đồng dạng có người khác nghi tới chuyện này, tiểu soán suất mặt mũi tràn đầy vẻ ngẹo. Ta nổ vào, tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì vậy a, 35 tháng còn không chết. Chứ hắn ra bên ngoài Đi chủ thần cấp thí luyện địa thí luyện nhiều nhất là 4 ngày không chết, chủ thần cấp thí luyện địa cùng chân thần cấp hình thức có lẽ đồng dạng. Đồng dạng hình thức ở bên trong chủ thần cấp cũng khẳng định càng hung hiểm, nhưng một cái là tối đa 4 ngày, cái khác nhưng lại gần 3 năm, cái này cũng quá khoa trương. Người khác tại cảm xúc vặn vẹo trung tâm hạ cũng đang không ngừng mắng to. Trên lệnh quá xa, đại lượng rất nhiều người cũng không biết nên như thế nào đánh giá rồi. Đúng lúc này, chân thần cấp thí luyện địa cửa vào màn sáng đột nhiên lóe lên, rồi sau đó một đạo thân ảnh tiểu trống rông xuất hiện. Một thấy như vậy một màn, chính chằm chằm vào chỗ đó cá biệt vo thánh tại chỗ tiểu cả kinh trợn mắt há hốc mồm bọn hắn cũng chỉ là ngây ngốc chầm chầm vào chỗ đó, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Rồi Giang Thủ, Giang Thủ đi ra. Giang Thủ cái thằng này tiến vào thí luyện địa 35 tháng sau còn sống đi ra. Bởi vì lúc ban đầu chỉ có người khác chầm chầm vào chỗ đó, cho nên Giang Thủ xuất hiện chỉ là nhường người khác trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mấy hơi về sau, hào hào xôn xao, toàn bộ đại điện mấy trăm võ thánh đều không hẹn mà cùng ngay ngắn hướng nhìn lại, tất cả đều gắt gao chầm chầm vào lối vào Giang Thủ. Mỗi người đều là vẻ mặt chớp mắt biểu lộ. Tiệu La Ma Dương Tông Phương hướng tỏ trợn ở chỗ này điển Hương nguyên, Đường Phi Hoàng bọn người lúc này cũng là nơ ngơ ngác nhìn xem hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, Trầm mặc lại duy trì mấy hơi thở, tính mịch bên trong đại điện mới hoàn toàn rối loạn. Giang thủ, là Giang thủ, ta có phải hay không hoa mắt, tiểu tử này còn sống đi ra. Hắn vậy mà đi ra? Phúc, hắn không chỉ còn sống đi ra, các ngươi mau nhìn Thạch Bích, Giang thủ danh tự không có biến mất, mà là triệt để ổn định tại trên Thạch Bích, hắn thông qua được, hắn vậy mà thông qua được chân thần cấp thí luyện. Tê, một mảnh kinh hô sôi trào trong tiếng, nguyên một đám võ thánh kinh hãi gần chết chầm chậm vào Giang thủ, bất quá Điền Hư Nguyên, Đường Phi Hoàng bọn người cũng tại kinh hãi về sau kích động bước ra bước chân có thể mấy vị này còn chưa đi đến giang thủ bên người lại một tiếng thét kinh hãi vang lên cái kia tiếng kinh hô cũng chính là chỉ rõ giang thủ danh tự ổn định tại trên thạch bích một tiếng thét lên tiểu nhường điển hưng nguyên chờ lần nữa sương sốt, lúc này đây là gắt gao chằm chằm. vào trên thạch bích danh tự người người giang thủ thông qua được hiện tại ngây người 35 tháng sau không chỉ còn sống đi ra còn thông qua được chân thần cấp thí luyện nói như vậy tiểu tử này đã được đến 100 tích thần mạch tinh huyết nghĩ đến đây điển hưng nguyên bọn người có chút phát ngợp điển hưng nguyên bọn người phát ngợp lúc dương cực tông phương hướng đã có hai người kinh hãi thân thể đều run rẩy Hai vị này cũng chính là Dương Cực Tông lưu thủ nơi đây hai cái thiên thánh bảng cường giả, một cái là Phạm Trưởng Lão, cái khác thì là ba đời trưởng lão Tôn Diệu Không, thiên thánh bảng 42 người. Lúc ban đầu thời khắc, tụ tập tại đây trong đại điện chỉ có phong thần tứ chuyển đã ngoài cường giả, không cũng là bởi vì Dương Cực Tông nhóm thế lực có mặc dù giang thủ có thể còn sống đi tới, cũng muốn đem mạnh thế chu sát tâm tư sao? Bởi vì giang thủ đi vào quá lâu, không có người biết rõ hắn hội lúc nào đi ra, cũng không có người biết rõ hắn còn có thể hay không đi ra. Cho nên cái loại nổi cường thế chu sát tâm tư cũng tựu phai nhạt, Dương Cực Tông cũng chỉ còn lại có hai vị trưởng lão đang chờ đợi. Ai nghĩ đến Giang Thủ sẽ ở hiện tại đi ra? Hay vẫn là kế thừa thần mạch tinh huyết đi ra? Như vậy yêu nghiệt vốn là dương cực tông đại địch, chờ hắn kế thừa thần mạch tinh huyết sau lại cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, vậy thì thật là đáng sợ. Ngưng huyết ý gì? Rung rẩy một hơi, phạm trưởng lão một kiếm đâm ra, một mảnh huyết quang giống như quát trên vai như gió điện sạm mà hạ lao thẳng tới Giang Thủ. Điền Hưng Nguyên cũng tức giận mắng một tiếng, lách mình đến Giang Thủ trước người, bàn tay lớn một chảo đã bắt ra một tòa bảo đỉnh. Bảo đỉnh lượn vòng trong chân áp huyết sắc áo choàng, giống như huyết sắc đinh ốc chạy như bay điện tiệm, đánh về phía phạm trưởng lão. Kinh lôi thiên. Hai vị này rõ ràng cũng đã chẳng quan tâm tả hữu những kia võ thánh rồi, cũng là muốn tại trước tiên ra tay, hoặc là muốn đánh chết giang thủ, hoặc là muốn thay giang thủ ngăn trở đánh lén. Nương theo lấy hai vị này xuất kích, Viêm thị lưu thủ duy nhất trí Cường Giả Viêm Vạn Kình cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất tay rơi vãi ra một mảnh màu đen màn đêm, trong màn đêm đạo đạo tím xanh sắc điện quang lập lòe, nhưng Thiên Thánh bảng bài danh tứ năm Ma Dương Tông các trưởng lão còn có Đường Phi Hoàng chờ cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Phi tốc tế ra bản thân mạnh nhất thần khí cùng chống chọi với Viêm Vạn Kình. Đến bây giờ mới thôi, còn không có hành động Chí Cường Võ Thánh tiểu La Dương Cực Tông Tôn Diệu Không, xung tiêu cung hai cái Hồng Thị hai người muốn Giang Thủ ra tay nào có dễ dàng như vậy. Hồng Thị Hồng Hưu túc Hồng Hưu túc. Hồng gặp tồn đã tại đại loạn sơ khởi lúc đến Giang Thủ trước người, cười lớn nhìn về phía đối phương, chạy mau. Tiếng cười hạ ngũ đại bá chủ thế lực trên trăm cái võ thánh tắc thì kêu sợ hãi lấy chạy thụ mạng. Cái này một đám phong thần tứ chuyển đã ngoài võ thánh sinh tử chém giết, dù là giờ phút này trong điện chỉ có mười một người, hắn chém giết dư động đã đủ để gạt bỏ không ít võ thánh. Tương đạo thân ảnh kinh hoàng không thôi thét chói hai vang lên chạy thụ mạng, đều là trốn hướng thí luyện đại điện bên ngoài, bởi vì đối với bọn họ mà nói, tự làm muốn thông qua truyền tống trận thoát đi đều không có thời gian chỉ có ngoài điện cái kia rộng lớn không gian mới có hy vọng tị nạn. những tiếng cười cùng trong tiếng thét chói tai, giang thủ lại đột nhiên nhìn về phía tôn diệu không. liếc xuống, thổi phong thất thải quang hoa bỗng nhiên hiện lên. tôn diệu không không hề trở ngại đã bị đánh ở bên trong, nghịch thần quang vừa ra, vừa chém giết cùng một chỗ không ít võ thánh rõ ràng đều sắc mặt đại biến, nhưng là có mặt người sắc nhẹ nhõm, dù sao như vậy nghịch thần quang, giang thủ cũng tự hồ chỉ có thể phóng thích một đạo. đủ loại ý niệm trong đầu vừa trong đám người cuốn, giang thủ đã thúc giục huyết sinh kinh kèm theo tinh la mật bố, lách mình xuất hiện tại tôn diệu mình không về sau, một thương gia. Cái này thiên thánh bảng 42 người đều còn chưa tới kịp làm cái gì, đã bị một thương trụ tâm, thành giang thủ huyết lân thương khơi mào một cỗ tàn thi. Mùi máu tanh mang tất cả tràn lan, đang tại từng đôi chém giết điền dư nguyên, Phạm trưởng lão, còn có ba cặp một cắt trưởng lão, Đường Phi Hoàng cùng với Viêm Vạn Tình bọn người nhao nhao trì trệ, bởi vì cực lớn kiếp sợ, cái này mấy đối với trí cường giả ra tay động tác đều ngưng trệ xuống, chỉ là gắt gao chầm chậm vào giang thủ. Nhìn xem giang thủ một thương khơi mào tôn Diệu không thi thể đứng thẳng, trong mắt mọi người đều thì không cách nào che lớp hoảng sợ. Nói đùa gì vậy? Đây chính là Tôn Diệu không a, thiên thánh bảng thứ 42 người Phong Thần Nam Chuyển cờ giả, Tiêu Tính toán hắn cái này Phong Thần Nam Chuyển so về đường phi hoàng trở Phong Thần Nam Chuyển còn có chút chi lệnh, còn yếu một lượng chủ, nhưng cũng không thể có thể bị Giang Thủ một kích miêu sát ta. Tiêu Tính toán Giang Thủ một kích trước khi dẫn đầu phóng Giang Lực Thần Quang, nhưng nhưng cái này cũng quá biến thái đi à nha? Phù phù phù phù, Điền Hưng Nguyên trở kinh hãi gần chết lúc, mặt khác trên trăm đạo như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài chạy tán loạn võ thánh nhóm cũng không có thiếu bị cái này mùi máu tinh kinh động, trở quay người xem đã, trực tiếp thì có hơn mười cái võ thánh tại phi đốn trung khí tức đại loạn, hoặc đâm vào thí luyện đại điện trên vách tường, hoặc đụng tại mặt đất, gặm được mặt mũi bầm dập. Nhưng những dập đầu kia mặt mũi bầm dập vỡ thành nhỏm, đối với bản thân trạng thái cũng căn bản hào không thèm để ý, chỉ là bảo trì các loại kỳ quái tư thế chầm chậm vào giang thủ, kinh hãi không thể lại kinh hãi. Thiên thánh bảng 42 người, toàn bộ phía đông đại lục phải tính đến cơ giả, bị lịch lãm rèn luyện 35 tháng sau đi ra giang thủ một thương miêu sát. Khôn cùng hoàng sợ đang lúc sợ hãi, giang thủ thì là bỗng nhiên phát lực, tôn diệu không thi thể tiểu bành nổ thành cho, chờ giang thủ lại quay người nhìn về phía xung tiêu cung hai cái thiên thánh bảng cường giả, cái kia hai vị lập tức hét lên một tiếng, lách mình chạy thủ mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 352: Giết thấu quái. Kỳ thật tại đại viêm đế quốc tam đại bá chủ trong thế lực, Sung Tiêu cung đối với Giang thủ thái độ một mực so sánh, đương nhiên, loại này không phải chỉ quan hệ nam nữ gian, mà là Sung Tiêu cung đối với Giang thủ không có giết chi cho tổng khoái quyết tâm. Sung Tiêu cung cùng Giang thủ tầm đó căn bản không có thù hận, không có bất kỳ liên quan, cho nên đối với cường thế quật khởi Giang thủ, cái này bá chủ thế lực cũng không muốn tới là địch, không hoán không cựu tiểu đi treo chọc một cái siêu cấp yêu nghiệt, hay vẫn là tốc độ phát triển hủy chết người siêu cấp yêu nghiệt, trừ phi đầu góc nước vào mới có thể làm như vậy. Bất quá bởi vì Sung Tiêu cung là yếu nhất bá chủ thực lực, Dị vang cũng đều là tại Viêm Thị công thủ đồng minh bản đồ phía dưới, hào phóng hướng đều là nghe theo Viêm Thị quyết đoán, cho nên mặc dù bọn hắn không muốn cùng Giang Thủ là địch, có thể tại Viêm Thị cùng Dương Cực Tông liên thủ áp bách dưới, hay vẫn là không thể không đi theo Viêm Thị chờ cùng một chỗ hành động. Bất quá có một chút cũng đủ để nói rõ Sùng Tiêu cung đối với Chu Sát Giang Thủ một chuyện thái độ có nhiều qua loa. So như lúc này tại thí luyện trong Đại Điện một đám mạnh nhất võ thánh, Viêm Thị là Viêm Vạn Tỉnh Toa Trấn Thiên Thánh bảng thứ hai, Dương Cực Tông là Phạm Trưởng Lão Toa Trấn Thiên Thánh bảng thứ sáu, Hồng Thị thì là Hồng Hựu Túc Toa Trấn Thiên Thánh bảng thứ bảy, Ma Dương Tông cũng là Điện Hư Nguyên xuất lĩnh. Thiên Thánh bảng thứ tư, mắt khác tứ đại bá chủ thực lực đều là số một số hai cường giả ở đây, Xuân Tiêu cung giờ phút này tại trong đại điện hai cái cường thế võ thánh, nhưng chỉ là đứng hàng Thiên Thánh bảng đệ 38 vị cùng 46 vị, đánh chết Giang Thủ tâm vốn là không được liệt, còn mang theo qua loa thái độ, cho nên khi Xuân Tiêu cung hai đại võ thánh chứng kiến Giang Thủ một kích miêu sát tôn diệu không lúc, nhị thánh sợ tới mức tại chỗ chạy thuộc mạng cũng đã rất bình thường. bọn hắn không chỉ không có nào đó quyết tâm, thực lực cũng chỉ cùng tôn diệu không không sai biệt lắm, làm sao có thể không kinh hoàng? Cũng là tại lưỡng thánh chạy thuộc mạng ở bên trong, thí luyện trong đại điện phần đông võ thánh cũng càng thêm mất trật tự rồi. Cho dù là Điền Hưng nguyên bọn người nhìn về phía Giang Thủ, ánh mắt đều có chút mất trật tự. Ai bảo Giang Thủ giờ phút này triển lộ ra đến dữ tận quá mức đáng sợ. Vừa mới trở về mà thôi, một kích Miệu Sát tôn diệu không, liếc dọa lùi hai cái xung tiêu cung cường giả, như vậy uy thế. Như vậy tư thái cũng tuyệt đối là liền đường phi hoàng, không gặp tổn chờ người không thể có được. Giang Thủ giữ tận tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh thế, nhưng mặc kệ những người khác như thế nào mất trật tự, Giang Thủ sát cơ lại không có ngưng trệ, mắt thấy cái này đại điện ở chỗ sâu trong còn có viêm vạn tình cùng phạm trưởng lão hai cái đại địch, Giang Thủ không chút do dự tự lại phóng ra đạo thứ hai địch thần quang. Đạo thứ hai nghịch thần quang vừa ra, bị thần quang quét trúng phạm trưởng lão lập tức thê thêu một tiếng, khí cơ vô hạn ngã xuống trong phạm trưởng lão tại chỗ tiêu vận chuyển mạnh nhất đột thuật, thổi phong huyết vân hiện ra, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Nhưng thân ảnh của hắn vừa mới tán loạn vi huyết quang, Điền Hưng Nguyên lại quanh một tiếng kích phát hắc la thiên, hơn nữa lúc này đây hắc la thiên thoáng hiện chỉ là bao phủ tả hữu vài trăm mét. Vài trăm mét nội, Điền Hưng Nguyên giang thủ đặt mình trong sền sệt không cách nào hình dung khí lưu chính giữa, cách đó không xa một phiến thiên địa hằng rảo, cũng rất nhanh ngưng kết ra một mảnh huyết quang, hóa thành phạm trưởng lão thân hình. Dưới tình huống bình thường, Điền Hưng Nguyên cùng phạm trưởng lão thực lực kém không nhiều lắm một cái thiên thánh bảng thứ tư, một cái thứ sáu, hai người không chỉ đều là phong thần sáu chuyển thực lực, chiến lực giống nhau là lực lượng ngang nhau, nhưng giờ phút này phạm trưởng lão bị hai tầng lịch thần quan quét chúng, ba đại viên mãn cấp lĩnh vực ngay ngắn hướng ngã xuống đến tiểu thành, trong lúc suy yếu sao mà khủng bố, loại trạng thái này hạ hắn mặc dù vận chuyển cường thế bí võ chạy thủ mạng, hay vẫn là bị điền hưng nguyên dựa vào hắc la thiên cái này phong tỏa trí bảo chân áp, muốn chạy trốn, phạm lão quái, ngươi cho rằng người hôm nay còn có thể sống được ly khai hay sao? phạm trưởng lão thân thể hiện ra lúc điền hưng nguyên mới cất tiếng cười to, trong lúc cười to càng nhìn về phía giang thủ. Giang thủ, chúng ta hai người liên thủ, hãy mau đem hắn cầm xuống. Bất quá trong lúc cười to. Điền Hưng nguyên nhìn về phía giang thủ ánh mắt cũng tràn đầy kinh nghi. Không có khả năng không sợ hay nghi, giang thủ đánh chết tôn diệu không lúc đã phóng ra một đạo nghịch thần quang, hiện tại lại nói một đạo, đây là hai tầng. Một phương diện khác, hát la thiên tuy nhiên là hạn nhanh chóng hình thần khí, đi vào võ giả sẽ bị vô cùng thiên điệu tinh hoa biến thành khí lưu kéo dài tốc độ. Nhưng tiện thần khí này đối với thần khí người cầm được cũng không ảnh hưởng, có thể bị người cầm được tự do điều khiển, cho nên giờ phút này Giang Thủ mặc dù đã ở Hắc La Thiên Nội, nhưng chỉ cần điền hưng nguyên nguyện ý, trong đó sền sệt khí lưu tiểu cũng không bị Giang Thủ tạo thành trở ngại. Tốt. Giang Thủ không có để ý tới điền hưng nguyên kiếp sợ, chỉ là cầm lấy huyết lân thương tiểu thúc dục huyết sinh kinh, tự phẩm tăng phúc tính bí võ bộ phát xuống, Giang Thủ đều căn bản không cần vận chuyển chuyển nhãn vinh hoa, mà là trực tiếp nhất thức tinh la mật bố, tại tinh la mật bố trăm tinh hiện ra lúc đã đến phạm trưởng lão trước người, vô cùng thần lực gấp đôi lần điệp gia chống chết, vành trướng lực lượng cảm giác trùng kích ở bên trong huyết lân thương phía trước cùng tả hữu sền sệt, khí lưu đều giống như nước sôi đồng dạng gào thét phía cuồn, một thương chu rơi, phạm trưởng lão cũng là mục tư môn nước, nghịch thân quang, tinh diệu kiếm, thổi phồng thải quang bắn thẳng đến giang thủ, càng có thổi phồng tinh quang theo phạm trưởng lão ngực tạt lên, giống như lao nhanh ngân hà gào thét mà đến, nhưng giang thủ bị nghịch thần quang đánh về sau, một kiếm kia còn không có phát huy đến cực hạn, một ngụm bảo đỉnh ngay tại hắc la thiên nội nhất toàn, đỉnh khí chân áp xuống, phạm trưởng lão thân thể lại đột ngột ngưng trệ nương nhẹ một hơi tinh quang bỏ dở, giang thủ huyết lân thương lại theo ngân trong sông thẳng xé mà xuống, vang một tiếng đánh tan tinh bầy. Một thương điểm tại phạm trưởng lão trước ngực khởi động phòng ngự hộ thuận bên trên, một kích cựu đánh tan đối phương hộ thuận. Phạm trưởng lão nghịch thần quang chỉ là một tầng mà thôi, mặc dù đánh dứt giang thủ lĩnh vực chi lực, nhưng giang thủ tại thí luyện địa nội cũng nuốt qua phủ chuyển đan, thực lực lại bạo tăng mấy lần. Mặc dù lĩnh vực ngã xuống sau hắn như trước có thể nhẹ nhõm chui diệt đối phương hỗ giáp, lập tức huyết lân thương mang theo vô cùng hung uy sắp đập nát phạm trưởng lão cổ họng. Vị này trong cơ thể lại bạo khởi một tầng huyết quang, huyết sắc tràn ngập trong thân thể lần nữa biến mất không thấy. Phạm lao quái sở tu Ngưng Huyết Y có hai đại công hiệu, một là có thể phá linh, cái kia một đạo huyết y là cô động một cái biển máu biến thành võ giả bảo khí thần khí, một khi Ngưng Huyết Y bám vào sẽ rơi vào đại dương mênh mông huyết hải, người cầm được còn muốn vận chuyển điều khiển, tự là cách vô cùng huyết hải vận chuyển, độ khó bạo tăng gấp trăm lần không chỉ, tương đương một quan qua người thần khí hộ giáp đều bị đánh rớt. Hai là hắn có thể quán thâu bản thân huyết dịch tiến vào Ngưng Huyết Y rìa, thúc dụng thân thể dung nhập huyết hải, huyết hải nổ phân hóa thành thiên vạn đạo huyết quang, trong đó chỉ có một đạo là hắn chân thân chỗ, nhường người sợ không được đầu mối. Bất quá hắn dung thân dung nhập huyết hải lúc phải thời khắc quán thâu bản thân huyết dịch, không cách nào duy trì bao lâu, cho nên chỉ cần tránh đi sinh tử nguy cơ hắn sẽ một lần nữa ngưng tụ huyết hải của ta thương vân đỉnh thì là thời gian thần khí có thể chấn áp thời gian, dù là chỉ có thể chấn áp hắn mấy hơi cũng vậy là đủ rồi. Giang thủ, động thủ, phạm trưởng lao biến mất một hơi, tiểu lại đang trăm mét bên ngoài thoáng hiện, Điền Hưng nguyên tiếng quát cũng đống nhiên rơi lên, cái này từng đạo tiếng quát là ở thay Giang thủ giải thích phạm trưởng lao thủ đoạn át chủ bài, nhường Giang thủ thả ra lấy trong lúc tác chiến đường để bên ngoài phạm trưởng lao đánh rất trong tay huyết lân thương. Giang thủ khẳng định gật đầu gật đầu trong lại nhất thức tinh la mật bố vượt qua trời cao, một thương gia trong thiên địa chỉ còn lại có màu đỏ như máu tinh mang phồn vinh mạnh mẽ bộc phát, phạm trưởng lão mặc dù muốn vận chuyển kiếm quyết hoặc ngưng huyết ý liê, nhưng vừa mới ra tay đã bị thương vân đỉnh trấn áp ngưng trệ. Oèn, lại một lần nữa đánh nát phạm trưởng lão bên ngoài cơ thể hộ giáp, đương huyết lân thương sắp kiến công lúc, phạm trưởng lão lại tạc vi ngàn vạn huyết vũ tiêu tán. Cùng một thời gian, Hắc La Thiên bên ngoài viêm vạn kình cũng nộ quát một tiếng, bất quá tiếng hét phẫn nộ hạ viêm vạn kình nhưng lại rơi vãi ra một mảnh đêm tối bao phủ toàn bộ đại điện không gian, kể cả Hắc La Thiên đều bị bao phủ ở bên trong. Tấm màn đen trong vô cùng kim sắc tử sắc lôi quang lập loè bạo liệt, liên tiếp kinh hãi nổ vàng về sau đêm tối tiêu tán, hiện lộ ra các trưởng lão cùng Đường Phi Hoàng bọn người thân hình, nhưng Viêm Vạn Kình đã biến mất không thấy gì nữa. "Phạm lão quái, chịu chết đi, Viêm Vạn Kình cũng đã chạy thoát, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ." Điền Hưng Nguyên lần nữa cười to, vừa rồi Viêm Vạn Kình vận chuyển thần khí lúc thanh thế kinh người, nhưng này đúng là cái thằng kia chạy thuộc mạng chi thuật, hoàn toàn chính xác làm cho người ta không nói được lời nào. "Bất quá nói cũng đúng, dẫn đầu Đường Phi Hoàng bọn người nên chiến Viêm Vạn Kình các trưởng lão thế, nhưng mà Ma Dương Tông gần với Điền Hưng Nguyên tọa tại, Thiên Thánh bảng người thứ 5." Không chỉ có cắt trường lão, Đường Phi Hoàng cùng cái khác Ma Dương Tông Thiên Thánh bảng cường nhân tại, biên giới chỗ còn có Hồng Hữu Túc Hồng gặp tồn nhìn chằm chằm, Viêm Vạn Tình có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có chạy thuộc mạng phần. Trong lúc cười to điền hưng nguyên sắc mặt đột ngột một hồng, cái chán cũng hiện hiện từng đạo vân xanh, đi theo Hắc La Thiên nội thương vân đỉnh bảo quang đại phóng, nhoáng một cái trở nên chừng hơn 10m cao thấp, làm lớn ra gấp 2 3 lần thể tích, vô cùng bảo quang phun trào ở bên trong, vừa mới hiện ra thân ảnh Phạm trưởng lão cũ hoàn toàn bị đính tại sảng khoé địa phương. Giang thủ cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng, thúc dục hoa chiếu kinh kích phát tinh la mật bố. Một thương gia ầm ầm đập nát phạm trưởng lão lần nữa khởi động hộ giáp quan vẫn. Bất quá lúc này đây đánh nát quang thuẫn về sau phạm trưởng lão dù là trong cơ thể đã bạo khởi một cỗ đốt mệnh khí cơ, có thể cái kia đã đã chậm. Phù một tiếng huyết lân thương tiệu từ đối phương cái chán sọ xuyên qua mà qua. Một thương kết thúc dù là phạm trưởng lão trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng, tràn ngập hoảng sợ, có thể hắn hay vẫn là chết thảm địa phương. Sau một khắc điền hưng nguyên tắc thì thu hồi hắc la thiên, trước mắt sát cơ tách ra chủ yếu là nhầm vào trong đại điện vẫn còn nóc trệ trạng thái một đám dương cực tông võ thánh. Giang thủ như là đã động thủ chúng ta liền giết thông khái cũng không phải là sao, gần 3 năm trước bọn hắn đã biết rõ rất có thể sẽ có một màn này, Ma Dương Tông cũng một mực tại thả ra lấy một màn này, mà Thiệu Tính toán Giang thủ tiến vào thí luyện địa tiếp gần 3 năm, Ma Dương Tông một đám mạnh nhất võ thánh cũng còn ngốc ở chỗ này chờ, sợ đúng là Giang thủ mới vừa ra tới đã bị vây giết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng theo thí luyện địa đi ra Giang thủ thực lực hội đến hôm nay loại tình trạng này, một kích miểu sát tôn diệu không, lại cùng điển hưng nguyên phối hợp khắc kích, hai ba cái hô hấp tiểu chu sát phạm trưởng lão. Hôm nay Giang thủ Thiệu Tính toán không thi triển nghịch thần quang bí võ, cũng là phong thần năm truyện chiến lực, tuyệt không so đường phi hoàng kém. Đã độc thủ, liên giết Dương Cực Tông hai đại võ thánh, còn lại hơn 10 người. Giết, giết. Nương theo lấy điển hưng nguyên lời của, trong đại điện chính gốc trệ võ thánh nhóm mới nhao nhao bừng tỉnh, bừng tỉnh sau Dương Cực Tông hơn 10 người đều là mặt như màu đất, mà Ma Dương Tông ở bên trong mấy chục cái võ thánh lại mỗi cái hương phấn gào rú lên tiếng, từng đạo thân ảnh cầm ra thần khí liền chuẩn bị tác chiến. Nhưng những kia võ thánh cũng chỉ là vừa rút ra thần khí, từng đạo quang ảnhwidetilde thẳng lớp Ma gia, lượng cái hô hấp cũng chưa tới, đại điện lối đi ra quang ảnh giao thoa, hắc quang tử quang hoàng quang vẫn còn như lôi đình muốn động, ngắn ngủi hai hơi trong điện lại đã chết người nằm xuống hơn 10 người. Giang thủ mình cũng tại đây hai hơi nội chu sát 17 thánh, dùng hôm nay tu vi của hắn thực lực, đi chu sát những liền kia phong thần một chuyến đều không tính là võ thánh quả thực nhẹ nhõm không cách nào tưởng tượng. Mùi máu tanh tràn ngập phiên cồn ở bên trong, Giang thủ mới nhìn hướng một đám cũng không thể trốn xa Viêm thị võ thánh. Viêm thị trong đám người rầm rầm tiểu quỳ xuống một mảnh, càng có người tại chỗ khóc giống lưu nước mắt cầu khẩn không chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 353: Với xuất thế tiểu náo long trời lở đất. Phúc quá giả a, ngươi tiểu tính toán muốn trêu chọc ta cũng không cần nói khoa trương như vậy chứ. Giang thủ một kích miểu sát dương cực tông tôn Diệp Không. Về sau vẫn cùng điển hưng nguyên cùng một chỗ chú sắt Dương Cực Tông Phạm Hồng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương Cực Tông Tôn Diệu không, Phạm Hồng đều chết hết, hay vẫn là bị giang thủ giết chết, chuyện khi nào? Điều đó không có khả năng a. Tôn Diệu không thế nhưng mà Thiên Thánh bảng 42 người, chớ nói chi là Phạm Hồng rồi, đó là Dương Cực Tông đệ nhất nhân được không? Cái này sao có thể giả bộ, hiện tại cũng truyền đi rồi, cũng đều là từ Viêm thị, Hồng thị trong những thế lực lớn kia võ thánh trong miệng truyền tới, lớn như vậy chiến, địa điểm ở nơi nào ta không biết, nhưng chính là tại mấy ngày hôm trước phát sinh hơn nữa giang thủ có thể miểu sát tôn diệu không cũng là mượn nhờ nghịch thần quang uy năng nghịch thần quang ngươi biết không tiểu la lần trước giang thủ cùng hà huy cuộc chiến sinh từ lúc hà huy thi triển cái kia bí võ có thể đem võ thánh lĩnh vực chi lực đánh rất một tầng nguyên lai giang thủ cũng tu luyện rồi vị kia đánh chết hà huy lúc đã có phong thần tam chuyển thực lực về sau lại tu luyện một hồi chỉ sợ ít nhất tứ chuyển hơn nữa nghịch thần quang đánh rất tôn diệu không lĩnh vực chi lực nhưng thực lực cũ a hắn sụt cái kia giang thủ có thể đánh chết cũng thiểu không kỳ quái bất quá phạm hồng đã chết là giang thủ cùng điền hưng nguyên liên thủ đánh chết điền hưng nguyên vốn là không kém gì phạm hồng t Tuy vậy, tiêu tính toán hắn mượn nhờ nghịch thần quang bí võ, nhưng Giang thủ có thể giết chết Tôn diệu không, chẳng phải là đã có quang vinh trèo lên thiên thánh bảng thực lực. Lúc này mới bao lâu, lúc này mới bao lâu à, hắn đánh chết Hà Huy cũng chỉ mới qua 3 năm dưới mà thôi, hắn thật sự làm được. Không chỉ, tính cả nghịch thần quang, Giang thủ đâu chỉ quang vinh trèo lên thiên thánh bảng, chỉ sợ ít nhất cũng có thể đứng hàng 2 30 vị, không thua tại ngũ đại bá chủ thế lực tông chủ bài vị. Quá Ly Thiên, tên kia yêu nghiệt thành cái dạng này còn để cho hay không chúng ta xấu rồi, hắn năm nay còn không có 30 tuổi a. Thời gian nhoáng một cái vài ngày đi qua một đầu tràn ngập rung động tính tin tức đột nhiên ngay tại hồng cơ đế quốc cùng đại viêm đế quốc tầm đó lưu truyền ra đến theo cái này tin tức truyền lưu cũng dần dần thiểu có vô số võ giả bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm có không ít người đều thiếu chút nữa cả kinh ngất đi giang thủ đánh chết hà huy về sau bởi vì trận chiến ấy quá mức anh động náo toàn bộ phía đông đại lục mọi người đều biết mà giang thủ thực lực đã ở cái kia một lần trong bảy gia phát huy vô cùng tinh tế cho nên đại lục ở bên trên vô số võ giả cũng đều đã có cộng đồng dự đoán một lần nữa cho giang thủ một thời gian ngắn tiêu hóa mất mới tăng thực lực tiểu tử kia khẳng định đã có trùng kích thiên thánh bảng thực lực hiện tại tốt nha Một trận chiến sau hơn 3 năm ở bên trong, giang thủ đích thật là mãi danh ẩn tích. Ngoại trừ năm thế lực lớn bên ngoài căn bản không có người biết rõ tiểu tử kia đi nơi nào, người trước nếu không nghe thấy hắn chút nào tin tức, ai nghĩ đến hơn 3 năm sau hắn vừa xuất thế tiểu náo long trời lở đất. Đây mới thực là long trời lở đất à, dương cực tông cái này đông lục thứ tư bá chủ, tổng cộng mới chỉ có 5 người quang vinh trèo lên thiên thánh bảng, giang thủ vừa xuất thế liền giết mất hai cái. Còn kể cả mạnh nhất một cái, dù là đánh chết Phạm Hưng lúc, giang thủ là cùng Điền Hưng Nguyên liên thủ, nhưng hắn đánh chết Tôn Diệu không nhưng lại hoàn thành, hay vẫn là miểu sát. Điều này nói rõ hắn đã có quang vinh trèo lên thiên thánh bảng thực lực, hơn nữa ít nhất là nổi tiếng giữa dòng. Như vậy tin tức quá mức kinh động, vô số võ giả tại sơ nghe được lúc đều là không thể tin được. Nhưng đây là mấy đại bá chủ trong thế lực truyền tới tin tức, những bá chủ kia có thể hay nói giỡn, thực tế Phạm Hồng cái loại lợi tồn tại sinh tử ai dám hay nói giỡn. Tin tức này tại phi tốc trong truyền bá cũng không có người nhìn thấy Dương Cực Tông đi ra bác bỏ tin đồn. Dương Cực Tông không chỉ không có bác bỏ tin đồn, thậm chí tại trong mấy ngày này, có một ít hai mắt thông linh thậm chí đều phát hiện Dương Cực Tông tại đại lực có rút lại, ra ngoài du lịch khắp nơi võ thánh phần đông đệ tử nhao nhao hồi tông không ít rời xa tông môn mạch khoáng đều trở nên không có một bóng người không tiếp tục người chấn thủ khai thác phần đông võ giả chạy trở về sau dương cực tông còn bắt đầu phong núi đây hết thảy hết thảy đều tại chứng minh mũi đầu tin tức tính là chân thật vậy cho dù ngoại nhân nếu không muốn tin tưởng cũng không khỏi không đã tin tưởng trên thực tế mũi đầu tin tức tại trong truyền bá không chỉ bao hàm giang thủ đánh chết tôn diệu không phạm hồng một chuyện còn có một chút đến tiếp sau cái kia đến tiếp sau là tại tôn diệu không phạm hồng sau khi chết lại có hơn bốn cái dương cực tông võ thánh vỡ lạc còn có hơn ba cái viêm thị võ thánh vỡ lạc bất quá võ thánh vỡ lạc bên trong rất nhiều chỉ là võ thánh nhị trọng tam trọng đơn hệ lĩnh vực tiểu thành đại thành khoảng cách phong thần một chuyến đều kém cách xa vạn giảm cho nên những võ thánh kia vẫn lạc so về tôn diệu không phạm hồng chia đều lượng quá nhẹ quá nhẹ đều bị rất nhiều người tại trong truyền bá không để mắt đến chỉ là tại tuyên dương lấy giang thủ nhất yêu nghiệt chiến tích không cùng tuyên dương ở bên trong càng có không ít người vì giang thủ rốt cuộc là đứng hàng thiên thánh bảng đệ mới sinh ra không ít tranh chấp phía đông đại lục thiên thánh bảng là mạnh nhất võ thánh thực lực bảng nhưng cái này bảng đơn bài vị hoàn toàn chính xác không phải nói hai hai tầm đó lẫn nhau luận bản sau phân ra trước sau mà là căn cứ mọi người chiến tích bài vị. Giang thủ Quang Vinh trèo lên Thiên Thánh bảng không là vấn đề, mọi người tranh chấp phần lớn là vị kia có lẽ xếp hạng đệ mấy, là xếp hạng Ngũ Đại Bá chủ tông chủ về sau 20 vị, hay vẫn là Ngũ Đại Bá chủ tông chủ trước khi mà là 21 22 vị. Bởi vì giang thủ chỉ hiện lộ một trận chiến này, cho nên tranh chấp tiếng vang cũng rất lớn, nhưng dứt bỏ bài vị tranh luận không đề cập tới. Hôm nay Hồng Cơ Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc cũng thực sự quá nhiều người nhắc tới khởi giang thủ Tiểu Hải hùng kết Vĩ, vị kia Hung Uy Jun như cầy sấy, đồng dạng cũng có quá nhiều người nhắc tới khởi Rang thủ, đều kính sợ kính ngưỡng muốn quỳ bái rồi. Dù sao hôm nay Rang thủ vẫn chưa tới 30 tuổi a. Chết không được. Chắc không được ngươi cái tên này đi vào tụụ là tiếp gần 3 năm, chân thần cấp thí luyện dĩ nhiên là như vậy. Một mình ngươi sẽ đem thí luyện trong trời đất sở hữu thiên vận tộc diệt giết sạch, hôm nay chân thần cấp thí luyện đã không rồi, không nữa thần tộc cường giả đi bắt lũi mới thiên vận tộc, cái kia thí luyện địa đã phế đi. Phế đi cũng không sao cả, bắt mục thiên vận tộc thánh tôn, có thể so với phong thần tám truyện a, một cái như vậy tồn tại cũng đủ để quét ngang đông lục, may mắn tiểu tử ngươi đã tìm được một đầu đường tắt, bằng không thì cũng không phải là bị nhốt 3 năm, 30 năm còn không sai bị lắm. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, vô số võ giả vô số thế lực vi giang thủ mà sôi trào. Thân là sự kiện trung tâm Giang thủ giờ phút này lại khó được buông lòng xuống. Trở lại Ma Dương tông về sau, Giang thủ tiểu là hướng Điền Hưng Nguyên chờ giải thích chính mình 3 năm thí luyện đại khái trải qua, lại dẫn tới Điền Hưng Nguyên bọn người từng cái rung động không thôi. Nhưng cái này rung động chỉ là thời gian ngắn sự tình, rung động qua đi Điền Hưng Nguyên mới cao mày nói, hiện tại Giang thủ thực lực là vậy là đủ rồi, nịch Thần Quang tu luyện đến 2 tầng, tự mình chu sát qua 2 cái sáu mắt thiên vũ độc, cái kia hay là hắn kiềm giữ một tầng nịch Thần Quang lúc sự tình, hắn hiện tại tựu tính toán một mình chống lại viêm vạn kình viêm vạn trọng cũng không sợ cái gì. Nhưng chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? hay là muốn hảo hảo mưu đổ thoáng một phát. Đây là sự thật, giang thủ đã có không sợ phía đông đại lục bất luận kẻ nào lực lượng thực lực, nhưng đã cùng Ma Dương Tông Dương Cực Tông đi tới một bước này, chỉ cần không đem cái kia lượng thế lực lớn nổ tận gốc, vậy thì thủy Trung là một cái đại phi toái. Có thể muốn đem Dương Cực Tông Viêm thị nổ tận gốc lại nói dễ vậy sao? Không đề cập tới hay vẫn là đỉnh phong trạng thái Viêm thị, coi như là hôm nay thực lực đại tổn Dương Cực Tông, bọn hắn muốn đem đối phương nổ tận gốc đều có chút hy vọng xa vời. Dương Cực Tông trước trước sau, sau tại thí luyện địa hao tổn 50 60 võ thánh, lại bị giang thủ chờ giết chết hơn 40 người, hơn nữa Phạm Hồng Tôn rượu không vẫn lạc. Hôm nay cái này thứ tư bá chủ so về sung tiêu cung đều xa xa không bằng, có thể xưng là thứ năm bá chủ rồi. Có thể dương cực tông cũng còn có hơn 300 võ thánh, những võ thánh kia chiếm giữ tại vạn cuối năm cơ nội, trên vạn năm tông môn, nhiều lời hàng trăm kế võ thánh, kể cả từng đã là thần cấp cường giả chế tạo đi ra tông môn đại trận, cái kia chính là làm cho không người nào có thể vượt qua cái hào rộng. Đừng nhìn giang thủ chu sắt thiên vẫn tộc một ít thánh tôn lúc, đã từng ủy vào bản thân nghệ phá đối phương trận pháp, nhưng loại tình huống đó cùng dương cực tông tông môn đại trận so với, căn bản không phải một sự việc. Thiên vẫn tộc bởi vì là long tộc hậu duệ, chúng tôi khởi điểm cực cao. Sa so nhân tộc khởi điểm xuất sắc quá nhiều, nhưng chính vì hắn nhóm khởi điểm cao, ưu thế đại, cho nên so về nhân tộc đến cũng không có thiếu chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt tiểu là tìm hiểu trận pháp vũ khí phương diện rất khó đi quá xa, sức vật cũng không có nhân tộc khủng bố. Thiên vận tộc thánh tôn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ vốn là thua xa nhân tộc, giang thủ tan vỡ thiên vận tộc trận bấy lúc, cũng đều là đối mặt nguyên một đám võ thánh chế tạo trận pháp, cũng có tối đa nhất mấy cái thực lực xa thấp hơn hắn võ thánh đồng thời không trận. Cái đó và dương cực tông cái loại lợi hộ tông đại trận có thể so sánh. Bởi vì cái loại lợi hộ tông đại trận tồn tại, mặc dù hiện tại Ma Dương Tông thực lực viễn siêu Dương Cực Tông, nếu là hai đại bá chủ tông môn sở hữu võ thánh đều tại hoang dã trong tao nộ, Ma Dương Tông nhất định có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Dương Cực Tông, chỉ khi nào đối phương có rút lại, Ma Dương Tông chịu không cách nào. Hướng chi ngoại trừ Dương Cực Tông bên ngoài, địch nhân của bọn hắn còn có Viêm thị. Vài ngày trước một trận chiến, thí luyện đại điện phụ cận phần Đông võ thánh, tiêu tính toán càng về sau Viêm thị chúng thánh có không ít đều quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi, nhưng Giang thủ cùng Điện Hưng Nguyên chờ cũng không có nhân từ nâng tay, như cũng là toàn bộ chu sát lúc ấy rết rất sang khoái, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đại địch ngoại trừ viêm vạn kình chạy trốn bên ngoài toàn bộ bị giết sạch sẽ, ma dương tông lại không có gì tổn thất, cái này tự nhiên nhường người phân chấn, nhưng tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ, cái này thì là liền Điển hưng nguyên đường phi hoàng bọn người không có đầu mối, nguyên một đám võ thánh ở tông chủ phong chủ điện vũ nội, theo Điển hưng nguyên đều lâm vào trầm tư suy nghĩ ở bên trong, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có người có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị, sau đó hay vẫn là đường phi hoàng cười lớn nói, có hộ tông đại trận bấy tại. Chuyện này cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể giải quyết, bất quá chúng ta dù sao cũng là chiếm được tự phong, cũng không cần gấp, nhanh chóng là bên kia mới đúng, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian. Trương Giang thủ thuận nhờ dung luyện ở dưới trăm tích thần mạch tinh huyết tu luyện, đoán chừng không được bao lâu còn có thể tăng lên tới phong thần 6 chuyển, 7 chuyển thậm chí 8 chuyển, một khi như vậy thì sợ gì? Chúng ta cũng đừng một mực trì hoãn tiểu gia hỏa này rồi, hãy để cho hắn sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, một lần thí luyện tiểu là 3 năm chém giết, đoán chừng hắn cũng mệt đến mất ngư. Như thế, Giang thủ, ngươi tốt tốt thư giãn một tí, còn lại sự tình giao cho chúng ta là được. Điện Dương Nguyên lúc này mới cũng nở đủ cười, cười hướng Giang Thủ gật đầu. Giang Thủ cũng cười, gần 3 năm ma luyện, cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi qua, tiêu tính toán hắn có bất tử chi thân có thể một mực bảo trì đỉnh phong trạng thái, nhưng thời gian dài xuống, hắn cũng đích thực có chút nhàn nhạt, nhạt mệt mỏi cảm giác, bây giờ là nên tính dưỡng vài ngày. Hiện tại không khí cũng đủ làm cho hắn bung ra hết thể hoàn toàn mới tính dưỡng. Dương Côn Tông đã cầm đối phương hộ tông đại trận bày hết cách rồi, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời trước đặt xuống, chờ về sau tìm được biện pháp nói sau, hơn nữa Đường Phi Hoàng nói không sai, hiện tại Ma Dương Tông cùng Giang Thủ đều không cần gấp, nhanh chóng hẳn là Dương Côn Tông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 354, trận pháp thành yêu. Ngươi lần này thu hoạch thật đúng là dò người, đã có nhiều như vậy có thể hình thành thủy hệ lĩnh vực thánh dược, tiêu tính toán phù muội tư chất lại ngu rốt, cũng có thể tấn chức võ thánh rồi, huống chi nàng tư chất cũng không ngu rốt. Vài ngày sau, Tinh Hoa phủ Sơn Thể cung điện một tòa che kín nữ tính trang trí tầm điện nội, đương Tô nhã thật vất vả tại trên giường khôi phục một điểm khí lực, xinh đẹp khêu gợi trên mặt đẹp vốn là hiện lên một tia đỏ ửng, mới lại cảm thán nhìn về phía ngoài điện, dù là cách Sơn Thể Tô nhã cũng có thể cảm giác được tại Tinh Hoa phủ tú lệ thung lũng bên trên, cảnh phủ chính im lặng cằm ngọ cái gì? Thời gian nhoáng một cái 3 năm qua đi, Tô Nhã Kim hệ lĩnh vực rốt cục đi vào tiểu thành, theo điểm này cũng đó có thể thấy được lĩnh vực suy diễn có nhiều gian khó, khó. Tô Nhã là chắc Việt cấp tư chất, luyện hóa qua một trận thần mạch tinh huyết, nhưng nàng tấn chức thánh giai đến bây giờ hơn 5 năm, mới chỉ có một hệ chủ cột lĩnh vực tiểu thành, dựa theo cái này hiệu suất nàng muốn xong hệ tiểu thành còn cần 5 năm, xong hệ đại thành ít nhất còn muốn 2 30 năm. Nếu muốn xong hệ viên mãn, cái kia đoán chừng tiểu là Tô Nhã hơn 100 tuổi lúc mới có thể đạt tới. Bất quá Tô Nhã tấn chức cũng coi như hiệu suất cực nhanh rồi, ví dụ như cảnh phù tẩy luyện ra xong hệ tiên tiên linh thể 5 6 năm, nội tính giống nhau là chắc việc cấp so tô nhã chỉ thiếu đi một giọt thần mạch tinh huyết nhưng nàng đến nay chỉ là băng hệ nửa bước võ thánh giang thủ những thân hữu này nếu như muốn nhờ ma dương tông tài nguyên tu luyện tự nhiên không có khả năng tiến triển chậm như vậy ma dương tông sẽ không để ý trợ giúp bọn hắn tăng lên chủ yếu là giang thủ tại cuộc khởi trong quá trình đã bị thụ ma dương tông quá nhiều ân huệ hắn ra mặt dù dày cũng không có ý tứ nhường một đại gia tử đều không ngừng chiếm dụng ma dương tông các loại tài nguyên không chỉ hắn không có ý tứ chính là hắn cha mẹ cùng với tô nhã cảnh phụ chờ đồng dạng không muốn làm như vậy cho nên những năm này bọn hắn chỉ là làm từng bước tu luyện Cũng may Giang Thủ lúc này đây tại chân thần cấp thí luyện địa nội cấp sạch quá nhiều trí bảo, thủy hỏa chờ trụ cột lĩnh vực thánh dược, mặc dù cô động Giang Lịch thần quang hai tầng sau Giang Thủ còn đều có hơn 50 gốc còn thừa, như thế phần đông bảo dược đầy đủ cảnh phù tùy ý tiêu xài, tùy ý đi quan sát suy diễn, một lần không được tiểuu quan sát hai lần, hai lần không được tiểuu ba lượt, tổng có thể đem nàng chồng chất đến thánh giai. Cũng bởi vì đến bây giờ còn vây ở nửa bước võ thánh giai đoạn, cảnh phù tại biết được có phần đông cơ duyên có thể tìm hiểu lúc, chỉ là cùng Giang Thủ ngắn một ngày tiểu vội vã ly khai tầm điện đi tu luyện, mấy ngày nay thời gian Giang Thủ vẫn luôn là cùng tô nhã một người hồ thiên hồ địa, ngược lại là đem tô nhã dạy vào tức hạnh phúc lại kinh hãi lạnh mình lợi hại. Không chỉ là bang cảnh phụ tân trước thánh giai, ta lần này thu hoạch gánh vác xuống dưới, chúng ta mỗi người đều có thể lấy được một cái tùy thân động phủ, tự là dùng cho tự bảo vệ mình hoặc là chém giết các loại thần khí ta đồng dạng gặt hái được rất nhiều, những đều có thể này sâu sắc tăng lên chúng ta thực lực. Giang Thủ cũng thỏa mãn cười khẽ, hạ tại thí luyện địa lấy được các loại chí bảo nhiều lắm, tùy thân động phủ thì có tám chín cái, đầy đủ hắn người bên cạnh một người một cái, thứ này mang tại trên thân thể chỉ cần có thể thuần thục điều khiển động phủ trận pháp cấm chế, Tự Lạp gặp được nguy cơ lúc bảo vệ tính mạng lợi khí. Đương nhiên, những tùy thân này động phủ giang thủ cũng không có lập tức phân phát cho bên người mọi người, mà là giao cho Ma Dương Tông am hiểu trận pháp nhất đạo chúng trưởng lão, nhường bọn hắn hỗ trợ cải thiện trong đó trận pháp cấm chế, Thiên văn tộc trận pháp cấm chế so về nhân tộc sai biệt quá lớn, Tự Lạp trong động phủ các loại cung điện kiến trúc cũng cùng nhân loại thẩm mỹ quan hoàn toàn bất đồng, vỏ thánh tuy nhiên không cách nào kiến tạo tự thành luân hồi cấm chế, nhưng những động phủ kia ở phương diện này vốn là hoàn thiện, cải thiện thoáng một phát công giết dần nặc trận bẩy cùng hoàn cảnh các loại là được rồi. Giang thủ tại đi ra thí luyện địa lục, Không chỉ đem thí luyện địa nội sở hưu thiên vẫn tộc giết không còn một mảnh, những bị nô dịch kia mấy ngàn vạn nhân tộc hậu duệ cũng bị hắn chưa ở tùy thân trong động phủ dẫn theo đi ra, những đồng dạng kia giao cho ma dương tông chúng trưởng lao an trí rồi. Thỉnh ma dương tông võ thánh hỗ trợ, đến lúc đó tiến đưa mấy cái động phủ làm mối báo, giang thủ cũng có thể yên tâm thoải mái. Cười qua đi hắn mới lần nữa nói, đúng rồi, ta chuẩn bị trở về chuyến tông môn, ngươi muốn hay không cùng một chỗ trở về? Hồi tông môn, trở về, đương nhiên phải đi về. To nhã liên tục không ngừng gật đầu, nàng cùng giang thủ nhưng thật ra là chính nhi bắt kinh cảnh quốc đại nguyên tông đệ tử. Nhưng hai người đều có 5, 6 năm không có trở về đã qua, từ khi phát hiện thượng cổ thần tộc thí luyện địa về sau, bởi vì giang thủ chúng đoạt vực huyết văn, từ đó trở đi hắn ngay tại Ma Dương tông vùng chuẩn bị chiến đấu, ngoại trừ cuộc chiến sinh tử lúc Đỗ Thanh Vũ bọn người đường xa đến đứng ngoài quan sát, nhưng lần đó đến người cũng có hạn, chỉ có Đỗ Thanh Vũ, Hồng Chim Lửa, Nam Lúa ba người ở đẳng. Kia về sau lại là nhoáng một cái hơn 3 năm tăng lên cùng thí luyện. Giang thủ có các loại áp lực động lực, không thể không dành giật từng giây tu luyện, trước khi mới không có thời gian hội tông môn, hiện tại hắn đạt được nhiều như vậy chân quý thánh dược thần khí trợ chí bảo cũng ý định cho trong sư môn đích sư tôn sư bá cùng sư huynh đệ một ít. Tô Nhã tuy nhiên không giống Giang Thủ phải liều mạng tăng lên, nhưng bởi vì Giang Thủ cùng Dương Cực tông, Viêm thị quan hệ trở mặt, những năm này nàng cũng một mực đứng ở Ma Dương tông tiệm tu, sợ đúng là vạn vừa đi ra ngoài bị Dương Cực tông cùng Viêm thị võ thánh nhìn chằm chằm vào, sẽ cho Giang Thủ mang đến phiền toái. Không chỉ là Tô Nhã, cảnh phụ, Giang phụ Giang mẫu đều là như thế, bọn họ đều là sợ vạn vừa ly khai Ma Dương tông sau bị Viêm thị Ma Dương tông nhìn chằm chằm vào, những năm này đều tại Ma Dương tông nội xem như chân không bước ra khỏi nhà rồi. Loại sự tình này phát sinh khả năng không là rất lớn. Dù sao Viêm thị cùng Dương Cực tông cũng muốn cố kỵ bá chủ thế lực mặt, nhưng rất nhiều sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bây giờ nghe đến Giang thủ nói phải về tông môn, Tô Nhã tất nhiên là kinh hỉ lợi hại. "Ân, hiện tại có tùy thân động phủ tại, ngươi cùng cảnh phủ trong động phủ tu luyện, ta mang theo động phủ chạy đi là được, bất quá còn phải đợi nhất đẳng, trước chờ những sư thúc tổ kia cải thiện tốt một tòa động phủ, chúng ta lại trở về, trực tiếp đưa cho sư tôn bọn hắn." Giang thủ cũng cười gật đầu. "Phiền toái quét sư thúc rồi. Ngươi tiểu tử này nói cái gì lời nói, đều là người trong nhà, đi thôi, ta tiếp tục chiến thủ." Năm ngày về sau, Tùy quốc tây nam bộ vệ quốc lãnh thổ một nước, một mảnh vắng vẻ không nước sơn giả ở bên trong. Theo một tầng trận lực chấn động lập lè, không nước sơn mạch đột nhiên giống như kéo ra một trương họa quyển giống như, từ đó hiện ra một tòa khổng lồ sơn cốc, sơn cốc lối ra, một gã 40 hứa trung niên cùng giang thủ sóng vai mà đi, lẫn nhau nói dơn khách sáo trải qua về sau, giang thủ mới cười bãi biệt, lách mình đột hướng không trung. Theo hồng cơ đế quốc đến cảnh quốc bình thường phương thức là một đường hướng đông, dựa vào truyền tống trận một lần truyền lại một cái quốc độ, trung truyền hai ba lần có thể đến cảnh quốc, nhưng bởi vì thí luyện địa xuất hiện, tất cả đại bá chủ thế lực đều tự tay đã thành lập nên một ít truyền thống trận mượn nhờ những truyền thống trận này, theo Ma Dương Tông đến thí luyện địa cũng chỉ cần ba lượt trung truyền. Giang Thủ hồi đại nguyên tông cũng là mượn nhờ Ma Dương Tông thành lập truyền thống trận, cái này ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cùng chờ đợi. phía sau hắn vệ quốc ti chuyên môn mạch nội truyền thống trận, tại hướng phía đông nam một lần truyền lại tiểu có thể đến thí luyện địa. nhưng Giang Thủ không là muốn đi thí luyện địa, cho nên mới ở chỗ này đi ra. từ nay về sau địa đến cảnh quốc đồng dạng rất đơn giản, chỉ cần đến tùy quốc mượn nhờ truyền thống trận trải qua ứng. Đại vân, lỗ, tổng bốn quốc cương vực sau tiểu là cảnh quốc, bởi vì ti chuyên môn mạnh ngay tại đèo. Vậy hai nước giao giới địa, Giang thủ tại sau đó chỉ là mấy hơi thở tránh độn hãy tiến vào tùy quốc cảnh nội, vận chuyển thân pháp thần thông một đường bay nhanh, ngắn ngủn một lát hắn tiểu phi độn ra mấy vạn dặm xa, nhưng ở mắt thấy phía trước ngông lung hiện hiện một tòa bảng đại thành trì hình dáng lúc, chính ở trên không bay vút Giang thủ lại dừng lại thân thể, trong miệng cũng phát ra một tiếng nhẹ têu. Nhẹ têu một tiếng nhìn về phía phía dưới, xuyên thấu tầng tầng mây mù, Giang thủ rất nhanh tiểu thấy được một tòa cũng không tính cổng lồ chỉ có mấy trăm rậm trường hơn 10 giảm rộng đích tiểu sơn, tiểu sơn đại bộ phận khu vực đều bị nồng đậm màu xanh lá thảm thực vật bao trùm, tầm mắt của hắn cuối cùng nhất tắc thì đã rơi vào một tòa vài trăm mét rộng lớn trong sân gốc. Hắn tiểu là đang tại bay vút ở bên trong, đột nhiên phát giác được phía dưới có một tia rất bất thường chấn động, cái loại này chấn động cho cảm giác của hắn rất quái dị, quái dị hắn cũng không tốt hình dung đó là cái gì cảm giác. Lưng ở trên không suy tư mấy hơi thở, Giang thủ mới rốt cục thưởng thức cái kia cái gì cảm giác là cái gì. Vậy là tốt rồi như một cỗ trận lực chấn động đột nhiên đã có thái mạo, mang theo sinh mệnh khí tức sống lại tựa như. Tình ngộ sau Giang thủ lại cả kinh ẩn chứa cái mạng chấn động khí tức trận lực. Tô Nhã, ngươi nói một tòa đại trận, có không có khả năng thành yêu? Kinh Hãi về sau Giang thủ lập tức hỏi ý bị hắn mang theo tại Thương Nguyên phủ Tô Nhã, Tô Nhã cũng kinh hãi, trận pháp thành yêu. Trận yêu? Ta cũng không xác định, chỉ là cảm giác rất giống. Giang thủ cũng cầm không cho phép, hắn chỉ là lúc trước cảm ứng được một tia quái dị chấn động, rồi sau đó cái kia chấn động tiểu mai danh nhận tích, mặc dù hắn lại chăm chú cảm ứng cũng cảm ứng không ra. Bất quá tiểu tính toán cầm không cho phép, hắn cũng không vội mà chạy đi rồi, trận pháp thành yêu. Hắn bãi kiến ban thú thành yêu, bãi kiến núi đá thành yêu, bãi kiến thảo mục thành yêu, nhưng trận pháp thành yêu Hắn thật đúng là nghe đều chưa từng nghe qua. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn kiến thức vẫn còn tương đối nông cạn có quan hệ. Bước vào võ đạo hơn 10 năm rồi, hắn chín thành chín thời gian một mực tại tăng lên tu vi thực lực. Trận pháp đan đạo các loại đều là thường dân, các loại thưởng thức biết đến cũng không nhiều, kiến thức nông cạn tự nhiên bình thường. Nếu như là trận pháp thành yêu, vậy chúng ta đi xuống xem một chút ta. Bất kể là manh thu thành yêu hay vẫn là thảo một núi đá thành yêu, những yêu vật này đều ẩn chứa một ít cùng bản thân phù hợp bùn mạng thần thông. Ví dụ như vân yêu thân thể có thể biến hóa bất định, lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực thạch yêu có thể vô hạn phân liệt tổ hợp. Nếu như là trận pháp thành yêu, như vậy thứ này rất có thể lĩnh ngộ cùng trận pháp đem quan bùn mạng thần thông. Ta mấy năm này tuy nhiên quan sát không ít điện tịch, hiểu được rất nhiều võ đạo thưởng thức, nhưng trận pháp thành yêu còn theo chưa từng nghe qua, chớ nói chi là thấy, tự là ma dương tông nội chỉ sợ đều không có người bại kiến. To Nhã cũng trở nên hưng phấn lên, trận pháp thành yêu quá hiếm thấy, sẽ phát sinh khả năng cũng nhỏ nhất, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì một tòa đại trận, trận cơ bố trí khả năng tiểu cần mấy chục kiện hoặc trên trăm kiện bất đồng linh vật, hoặc là thêm nữa. Càng là cường đại trận pháp, cần trận cơ linh vật càng nhiều. Phần đông trận cơ linh vật đều là tính chất thuộc loại bất đồng bảo vật, hơn nữa trận đồ quy hoạch các loại, đó là đại lượng bất đồng sự vật chồng chất đi ra, liền từ số lượng đi lên nói đi, một mình một chỉ mãnh hổ thành yêu khả năng, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, hơn nữa một điểm cơ duyên, cái này tỷ lệ tiểu không coi là nhỏ, nhưng ngươi đem một đám hổ lang chuột báo mấy chục trên trăm loại khác hẳn bất đồng dã thú chói cùng một chỗ, khiến chúng nó hình thành một cái yêu vật. Cái này độ khó so về người phía trước đâu chỉ khó khăn gấp trăm lần. Cho nên nghe được phía dưới khả năng có trận yêu hầu, tô Nhã mới có thể hưng phấn như vậy. Dù sao thứ này mà ngay cả Ma Dương Tông Phần Đông Võ Thánh chỉ sợ cả đời đều chưa thấy qua. Giang Thủ cũng tới hào hứng, bất quá suy tư sau hắn hay vẫn là cười nói, ngươi trước trong động phủ ở lại đó, ta đi xuống xem một chút. Nếu như không có gặp nguy hiểm lại cho ngươi đi ra. Dùng hắn thực lực bây giờ cũng không cần e ngại yêu vật, tự là trận pháp thành yêu cũng không cần sợ. Trước khi cái kia một đám ẩn chứa tánh mạng cảm giác trận lực chấn động cho cảm giác của hắn cũng không được, bởi vì cảm giác được cái kia hư hư thực thực trận yêu khí tức không được, đối với hắn cơ hồ không có nguy hiểm, Giang Thủ mới muốn đi xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 355, là ngươi động thủ hay vẫn là ta giúp ngươi? Chính là trong chỗ này. Ngáy mắt sau đó, Giang Thủ xuất hiện tại một tòa hình quả lê sơn cốc cửa vào, nhìn về phía trước vài trăm mét trường thung Lũng, trong mắt cũng lóe ra một tia nghi hoặc. Hắn hay vẫn là cảm ứng không xuất ra một tia không ổn, nhưng mấy hơi thở trước, hắn còn ở nơi này cảm giác được vẻ này kỳ quái chấn động. Cái kia có thể là trận yêu tồn tại cho ta cảm giác rõ ràng rất yếu, cùng tam phẩm trận pháp đem đường, ẩn nấp năng lực lại như vậy xuất chúng. Giang Thủ trận pháp nhất đạo là thường dân, nhưng này cũng không phải rốt đặc tán mai ít nhất hắn biết rõ trận pháp cấm chế cũng là có 10 phẩm cấp. Cái này 10 phẩm cấp không chỉ là đối với một mình trận pháp phân chia, còn kể cả trận bầy. bất kể là một tòa trận pháp, hay vẫn là lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau hoàn hoàn đan xen bảy tám tòa trận pháp tạo thành tiểu trận bầy, hay hoặc là bảy tám cái tiểu trận bầy, tổng cộng mấy chục tòa trận pháp tạo thành đại trận bầy, mặc kệ số lượng là bao nhiêu, hắn phẩm cấp đều là dựa theo uy lực của nó tính toán. nhất phẩm trận pháp hoặc trận bầy, có thể chui sát tuyệt đại đa số thông linh thất trọng phía dưới. nhị phẩm chui sát tuyệt đại đa số thông linh chủ trọng. tam phẩm có thể chui sát lĩnh nội trụ cột lĩnh vực tuyệt đại đa số nửa bước võ thánh. Cái này tuyệt đại đa số tiểu là nên loại võ giả quần thể bên trong chín thành đã ngoài, còn lại tiểu là có thể vượt cấp chém giết yêu nghiệt, không cách nào bao dung lúc này liệt. Tứ phẩm có thể chu sát đại bộ phận tam trọng phía dưới, lĩnh vực tiểu thành võ thánh. Ngũ phẩm nhắm vào ngũ trọng phía dưới, đại thành lĩnh vực. Lục phẩm nhắm vào phong thần một truyện phía dưới. Thất phẩm có thể chu sát đại bộ phận phong thần tam truyện, bát phẩm nhắm vào phong thần sáu truyện phía dưới. Cửu phẩm nhắm vào phong thần bảy tám truyện, thập phẩm nhắm vào phong thần cửu truyện. Lúc trước đại nguyên tông hay vẫn là nhất phẩm tông môn lúc, hộ sơn đại trận tiểu là nhất phẩm trận bẩy thoáng ngủ lên, lại không đến nhị phẩm từng đã là lai thị hộ tộc đại trận bảy là tam phẩm. Lúc trước tô thánh tọa chấn di linh tông là ngũ phẩm trận bảy, bởi vì tô thánh cả đời nhất sở trường về đúng là trận pháp chi đạo. mà ma dương tông, viêm thị chờ siêu cấp bá chủ, kéo trên vạn năm hộ tông đại trận bảy đều có cựu phẩm hoặc thập phẩm bí lực. dù sao những cái kia trận bảy ở bên trong vốn là có một phần là từng đã là bán thần cấp cường giả ra tay chế tạo. một cái thiên vẫn tộc bắt mục thánh tôn đi ra thí luyện địa có thể quét ngang phía đông đại lục, nhưng đó là tại hoang dã trong tao nội đông lục võ thánh. nếu là bắt mục thánh tôn muốn xâm lấn tất cả đại bá chủ thế lực tông môn căn cơ, dựa vào hộ tông đại trận, tiêu tính toán bị đối phương phá hoại một ít trận bảy. Giết chết một ít võ thánh, nhưng cuối cùng nhất tất cả đại bá chủ cũng có thể dựa vào hộ tông trận bảy đem chi đánh chết. Giang thủ ở trên không cảm ứng được trận pháp khí tức chấn động, tựa là tam phẩm, đây chẳng qua là châm đối với phần lớn nửa bước võ thánh, hay vẫn là lĩnh ngộ chủ cột lĩnh ngộ võ thánh trận pháp. hắn vậy mà trong nhiều lần chăm chú điều tra soi đều cảm ứng không đến cái kia khí tức ở nơi nào, hoàn toàn không có một tia đầu mối. Cái này không phải do giang thủ không kinh ngạc, nhưng hắn là phong thần năm chuyển thực lực, thất phẩm phía dưới trận pháp trận bảy cũng có thể chỉ dựa vào man lực có thể phá hủy. Kinh ngạc trong lần nữa cảm ứng điều tra, điều tra lấy điều tra lấy răng Thủ lại đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, liếc sau thu hồi ánh mắt, lại qua mấy trăm hô hấp vài đạo thân ảnh mới vượt qua lấy núi rừng tới gần sân gốc. Đó là ba nam hai nữ, hai nữ tử trong có một cái một thân hồng sắc trang phục, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần dịu dàng, đúng là một cái rất xuất chúng mỹ nhân, xem như nghiêng châu chi sắc, cái khác váy đen nữ tử tựu bình thường nhiều hơn, chỉ có thể coi là là trong trăm có một tiêu chuẩn. Ba nam tính, bên trong một cái thanh niên đầu trọc cùng hồng y nữ tử dung mạo có chút tương tự, cái khác khôi ngô nam tử thì là tiếp cận hai em độ cao trong đám người bắt mắt nhất tồn tại người cuối cùng thì là ánh mặt trời tuấn tú tiêu sái bất phàm năm cái nam nữ đều là 20 mươi xuất đầu khí tức thông linh thất trọng bắt trọng không đợi giang thủ đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở cho nên tại đám người kia chạy đến sơn cốc lúc hắn chút nào không có cảm thấy bất ngờ chỉ là lặng lặng đứng tại cửa vào tiếp tục nhắm mắt cảm giác nhưng năm cái nam nữ tại phát hiện giang thủ sau lại mỗi cái biến sắc khôi ngô thanh niên biến sắc sau ngưng trọng chầm chậm vào giang thủ dò xét mấy hơi mới lắc đầu nói ta cảm ứng không xuất ra tù vì của hắn dương quang thanh niên tuy nhiên cũng liễu hạ lông mày nhưng vẫn là nhạt cười nhạt nói hắn và chúng ta tuổi không sai biệt lắm Cường Thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào? Đoán chừng chỉ là tu luyện cái gì xuất chúng liễm tức công pháp, có lẽ so Phạm sư đệ cường, nhưng đối thượng ta và ngươi cũng không coi vào đâu. Dừng thoáng một phát, chờ cái kia Dương Quang thanh niên lại muốn nói cái gì lúc, trong đám người hồng y nữ tử lại ho nhẹ một tiếng, đối với Giang thủ rất khách khí ôm quyền thi lễ một cái, vị bằng hữu kia, tiểu nữ cách sông Tông Phạm Lộ giao, không biết bằng hữu có hay không tại phụ cận nhìn thấy cái gì giặc cỏ nhân vật. Giang thủ kinh ngạc nhìn Phạm Lộ Dao liếc, giặc cỏ nhân vật. Phạm sư muội, Phạm sư đệ sự tình tám thành chính là hắn làm xuống, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy, chỉ cần bắt lấy hắn Sưu vừa tìm sẽ biết. Không đợi Giang thủ đáp lời, Dương Quang thanh niên tự bình thản mở miệng, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng nhiều ra một tia lạnh lùng. Hắn hẳn không phải là Phạm Lộ giao lại là đầu. Người cái ngu ngốc, ta tuy nhiên không biết hắn là người nào, nhưng nhìn xem khí chất cũng không giống cái loại lợi vào nhà cấp của trộm cấp rác cỏ, nếu như là, hắn nhìn thấy chúng ta còn có thể chờ chúng ta tới. Nói sau thắng võ là chuyện ngày hôm qua. Khôi ngô thanh niên cũng khinh thường Trừng Dương Quang thanh niên liếc. Trong khoảng thời gian ngắn, bên kia một chuyến ngược lại nổi lên tranh chấp chiến luận, thông qua một chuyến này môn nữ, Giang thủ mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra càng tại đối phương trong lời nói đã được biết đến một chuyến này người tục danh sự tình tiệu là một ngày trước cái kia thanh niên đầu trọc phạm thắng võ khi đi ngang qua cái này phiến sơn giả lúc đột nhiên bị tập kích không hề hay biết tiểu bị tập kích hôn mê bất tỉnh chờ phạm thắng võ sau khi tỉnh dậy mới phát hiện mình một thân linh khí bị cướp sạch sạch sẽ thậm chí liền tiêu sái phiêu giật tóc dài đều bị đốt không có hắn tỉnh lại thì đỉnh đầu chỉ có nhàn nhạt, nhạt mùi khét nhưng từ đầu tới đuôi hắn nhưng căn bản không biết là người nào làm phạm thắng võ sau đó tiệu chạy về tông môn cứu trợ Hán chỗ tông môn tiểu là phụ cận một cái tam phẩm tông môn cách sông Tông, Phạm Thắng võ chỉ là cách sông Tông không coi là nhiều đệ tử xuất sắc, nhưng tỉ tỉ của hắn Phạm lộ ra nhưng lại nội môn tinh huệ, 21 tuổi tiểu là song hệ bắt trọng, sống lại xinh đẹp, đến một lần vừa đi thì có trước mắt năm người xuất hiện. Trong năm người Phạm Thắng võ thông linh tất trọng, mặt khác như là váy đen nữ tử Trúc Vân, Khôi Ngô thanh niên mạnh chiết, Dương Quang thanh niên thôi kiếm huy tất cả đều là thông linh bắt trọng, đều là cách sông Tông nội môn đệ tử. Năm người đến trước mắt thanh luật núi ven đường tìm tỏi mấy trăm dặm, cũng chỉ phát hiện giang thủ một người, bởi vì này vốn là một toàn núi hoang. Rõ ràng chuyện đã xảy ra giang thủ nhưng có chút bật cười, hắn đuổi được thực sự chút ít không đúng dịu, chắc không được bên kia thứ nhất là hỏi hắn gặp chưa thấy qua cái gì dặc cỏ trộm cướp các loại, thôi kiếm huy còn cho là hắn tự là. Tháng võ, chính ngươi nhìn một chút có phải hay không tiểu tử này. Ta cảm thấy hắn tám thành tiểu là tập kích ngươi người, chúng ta cách sông tông thế nhưng mà phương viên mấy ngàn giảm nội bá chủ, cũng dám có người đối với ngươi ra tay, quả thực chăn sống. Giang thủ im lặng ở bên trong, thôi kiếm huy lại lăng lệ ác liệt trường giang thủ liếc. Phạm Thắng võ chầm chầm vào giang thủ cao thấp do xét, do xét trải qua sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật không có ấn tượng, một chút ấn tượng đều không có. Ta thậm chí không biết đánh ngất xỉu của ta rốt cuộc là võ giả hay vẫn là yêu thú. Bất quá yêu thú chắc chắn sẽ không cấp sạch linh khí của ta cùng chữa vật giới chỉ. Thôi Kiếm Huy khoẹt miệng co lại, rất xem thường nhìn Phạm Thắng võ liếc, lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giang thủ. Tiểu tử, sự tình ngươi có lẽ cũng nghe rõ. Nếu như không muốn ăn đau khổ, tiểu ngoan ngoãn giao ra ngây chữa vật giới chỉ để cho chúng ta kiểm tra thoáng một phát. Thôi Sứ Minh, Phạm lộ dao không đợi giang thủ mở miệng, tiểu đã cắt đứt Thôi Kiếm Huy. Rồi sau đó hơi hẩy náy nhìn về phía giang thủ, vị bằng lúc kia, chúng ta cũng không muốn làm có ngươi, bất quá vùng này cũng không an toàn, nếu như ngươi bài kiến cái gì người khả nghi, tốt nhất hay vẫn là nhanh lên ly khai. Cứ như vậy nhường hắn đi. Như vậy sao được? Thôi Kiếm Huy lại ngây ra một lúc, hầu Nghi nhìn xem Phạm Lộ giao, bọn hắn tìm không thời gian ngắn rồi, mau đưa thanh luật núi đi khắp cũng không phát hiện những người khác dấu vết, thật vất vả nhìn thấy một cái giang thủ, cái thằng này tuyệt đối là lớn nhất hiểm nghi người a. Phạm Lộ giao như thế nào? Hồ Nghi trong thôi Kiếm Huy lại dò xét giang thủ trải qua, chẳng lẽ Phạm Lộ Dao vừa ý tiểu tử này, không có khả năng Giang Thủ tuy nhiên dung mạo thanh tú trong mang theo mấy phần cường nghị sát thái, có như là một cái ngoại hình rất xuất chúng nam tử, nhưng hắn tự hỏi hắn đều dung mạo đều so truyền thụ càng tuấn lãng một lượng chủ, Phạm Lộ Giao làm sao có thể đối với Giang Thủ vừa thấy tiểu độc tâm? Về phần Mạnh Chích nói khí chất không giống, đó là nói nhảm, hắn và Mạnh Chích đều là Phạm Lộ Giao người theo đuổi, Mạnh Chích cái thằng kia tuyệt đối là nghe xong Phạm Lộ Giao nói như vậy sau mới vớt ngông người chuyện phía mà thôi. Liên tiếp suy nghĩ lên, Thôi Kiếm Vi mới cười nói, Phạm sư muội, ngươi là cố kỹ tông môn danh vọng à? Sợ vạn nhất không phải tiểu tử này, rơi chúng ta cách sông tông danh vọng. Ngươi yên tâm. Nếu thật không phải của hắn lời nói, tùy tiện cho hắn mấy khối linh thạch đối tự là, hắn như còn không cảm thấy được, ta sẽ làm. Sau một khắc thôi kiếm huy mới cởi lạnh tiến lên trước một bước, tiểu tử, là ngươi động thủ, hãy để cho ta giúp ngươi. Thôi sư huynh. Phạm Lộ giao khẩn trường, rất im lặng chừng thôi kiếm huy liếc, thôi kiếm huy tên ngu ngốc này. Nàng cảm thấy giang thủ không phải cướp sạch đệ đệ của nàng hung thủ, đương nhiên không là vì giang thủ khí chất, càng bởi vì nàng tại nhìn kỹ phía dưới, phát hiện giang thủ mặc lên người một kiện áo đen tựa hồ là cực kỳ quý báo chí bào chế tạo, bởi vì cái loại lầy bảo vật vẩn sáng nội liễm, cho nên ngoại hình mới như là bình thường áo đen. Còn không, có chút nào khí cơ tiết ra ngoài. Nàng cũng không biết đó là cái gì phẩm cấp bảo y y, nhưng nàng tại cách sông Tông Tông chủ chô đó bái kiến một kiện cùng loại, tựa hồ còn so ra kém giang thủ mặc trên người, lại bị tông chủ trở thành bảo đồng dạng chỉ có trọng yếu nhất hoặc hung hiểm nhất nơi mới có thể suy lấy. Người ta một bộ y phục đều có thể so với bọn hắn tông chủ cất chứa bảo y còn chân quý, tại sao có thể là cướp sạch đệ đệ của nàng một cái thất trọng võ giả một thân linh khí hung thủ. Ngay tại Phạm Lộ Dao có chút lo lắng thấp giọng hô ở bên trong, giang thủ rộng thùng thình ống tay áo trong lại đột nhiên rơi xuống ra một thanh trường kiếm. Sắc bén kim sắc trường kiếm vừa rơi xuống đất tiểu tắm vào mặt đất cách đó không xa phạm thắng võ cũng đã biến sắc là của ta kim lang kiếm một tiếng thét kinh hãi tả hưu mấy người đều sửng sốt giang thủ cũng sửng sốt sững sờ nhìn xem bên cạnh thân trường kiếm vẻ mặt yểu lặng. cái này cái gì kim lang kiếm lại theo hắn bảo theo ở bên trong điều tra đến bị ảm toán về phần bị ai ảm toán giang thủ đã ở trong chốc lát tiểu hiểu được tiểu la loại này minh bạch nhường hắn dở khóc dở cười lợi hại trận yêu cái kia trận yêu tại ngày hôm qua cướp sạch phạm thắng võ còn đốt ngóc tóc của hắn hiện tại càng là xuất ra tan vỡ tám toàn hắn các ngươi để cho ta nói các ngươi cái gì tốt Hiện tại người tang cũng lấy được còn có cái gì dễ nói hay sao? Tiểu tử, chịu chết đi. Giang thủ im lặng chầm chậm vào Kim Lang kiếm đốc xem lúc, Thôi Kiếm Huy mới nộ cười một tiếng, một kiếm đâm ra, trường kiếm trong tay trực chỉ Giang thủ cổ họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 356, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thôi Kiếm Huy một kiếm chu giống, ra tay không thể bảo là không áp động, nhưng theo một kiếm này phạm lộ dao lại quá sợ hãi, thân thể mềm mại loé lên đến Giang thủ trước người, cầm ra một thanh linh khí chiến đao bá bá bá bổ ra ba đao, ba đao hợp nhất sau chẳng phân biệt được trước sau rơi vào Thôi Kiếm Huy mũi kiếm. Sau đến một tiếng đánh bay thôi kiếm huy chương kiếm trong tay. "Phạm sư muội, ngươi có ý tứ gì?" Trường kiếm thoát phi sau thôi kiếm huy tại chỗ tái rồi mặt, hung hăng chầm chậm vào Phạm Lộ Dao vẽ mặt tâm trầm, mặc dù hắn đang theo đuổi Phạm Lộ Dao, nhưng giờ phút này cục diện đồng dạng nhường hắn nổi giận lợi hại, dù sao hắn là đến bang Phạm Lộ Dao đệ đệ xuất đầu, coi như là hắn không mời mà tới, chủ động nhiệt tâm đến hỗ trợ, nhưng Phạm Lộ Dao cử chỉ này hay vẫn là quá vẽ mặt rồi. Giờ khắc này tựu là Phạm thắng võ, mạnh chất mấy người cũng đều kinh nghi chầm chậm vào Phạm Lộ Dao. Phạm Lộ Giao cũng không để ý gì tới hội những cái kia, chỉ là quay người nhìn về phía Giang Thủ, nàng không có nói thêm cái gì, tựa là hơi háy náy nhìn xem. Phạm Sư Mụi, chuyện vừa rồi ngươi muốn cho ta một lời giải thích, cách đó không xa thôi Kiếm Huy lại vây tay một cái, một tầng linh khí cuốn trên mặt đất trường kiếm Tiểu rơi vào hắn trong lòng bàn tay, giận quá mục nhìn quét mà đến. Cho đến lúc này, Giang Thủ mới nở nụ cười, cười đối với Phạm Lộ Giao gật gật đầu mới lại nhìn về phía Thôi Kiếm Huy, ngươi có lẽ cảm tạ nàng, bởi vì nàng cứu được ngươi một mạng. Giang Thủ trước khi không nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn đối với Thôi Kiếm Huy chu giống một kiếm không phản ứng chút nào. Nếu như không phải phạm lộ giao ra tay, hắn đã đem cái kia tự cho là đúng ra hỏa tại chỗ đánh chết. Mà Giang thủ động tác vẫn còn phạm lộ giao về sau, cũng không phải hắn muốn chờ xem phạm lộ giao mấy người phản ứng, đơn giản là tại một khắc này, Giang thủ đang tại bắt cái kia trận yêu. Trận yêu ra tay ám toán Giang thủ lúc rốt cục bị để lộ khí cơ, Giang thủ cũng không nghĩ tới cái kia trận yêu chẳng biết lúc nào chạy tới hắn bảo theo bên trong, đối phương loại này ẩn nấp năng lực quả thực nhường người hoảng sợ. Nhưng nó chủ động ám toán Giang Thủ, triển lộ ra khí cơ chấn động, đối với Giang Thủ mà nói sẽ không vấn đề khắc rồi, dù sao cái kia trận yêu chỉ là một cái tam phẩm trận pháp thành yêu, đối với Tô Nhã đều không coi vào đâu. Vừa rồi thôi kiếm huy một kiếm đánh út lại lúc, Giang Thủ đã động thủ đánh ra liên tiếp tấn ký, bắt tay vào làm phong ấn trận yêu, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến đã viễn siêu thôi kiếm huy mấy người con mắt có thể bắt trình độ, những người kia cũng căn bản không có phát hiện Giang Thủ động tác, trong mắt bọn hắn Giang Thủ tiểu là ngây ngốc đứng đấy vẫn không nhúc nhích. Lại có ai biết ngắn ngủn một hơi không đến thời gian ở bên trong, Giang Thủ ít nhất đánh ra mấy chục loại phong ấn bí võ đem trận yêu chột vào rảnh tay tâm, cũng là trào ở lòng bàn tay một khắc này, hắn mới phát hiện chính là cái tia trận yêu bản thể lại chỉ có cây kim lớn nhỏ. Theo Giang thủ cười khẽ, Phạm Lộ Dao thân thể mềm mại chấn động, trong mắt đẹp cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm. Ngược lại là thôi kiếm huy nổi giận, cứu ta một mạng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá tuy nhiên bị Giang thủ lời này tức giận đến không nhẹ, nhưng lòng hắn hạ bao nhiêu dễ chịu chút ít, Phạm Lộ Dao là cảm thấy Giang thủ không đơn giản, thực lực khả năng viễn siêu bọn hắn, cho nên mới đánh ghê hắn đường đột tiến hành miễn cho triệt để chọc giận đối phương. Nói như vậy Phạm Lộ Dao là vì tốt cho hắn nghĩ tới những thứ này, hắn tuy nhiên cảm thấy bị Phạm Lộ Giao xem nhẹ mà căm tức, nhưng loại này căm tức so về trước khi đột ngột hành vi mang đến trùng kích rõ ràng phai nhạt vô số lần. mạnh nhất bọn người đồng dạng thoải mái, thoải mái ngoài nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt cũng nhiều không ít ngạc nhiên. bọn hắn tuy nhiên cảm thấy Giang Thủ không đơn giản, ít nhất tu vi khí cơ bọn hắn tiểu cảm ứng không xuất ra, nhưng thằng này còn có thể đè xuống bọn hắn năm cái hay sao? ngạc nhiên chầm chằm vào Giang Thủ cao thấp dò xét lúc Phạm Lộ Giao cũng thở dài một hơi, đa tạ bằng hưu đại lượng, thôi sư huynh tuy nhiên, đợi một chút. đúng lúc này, Thôi Kiếm Huy rồi lại nụ cười một tiếng đánh gãy. Lăng lệ ác liệt chầm chậm vào Giang Thủ, tiểu tử, mặc kệ Phạm sư muội cao bao nhiêu nhìn ngươi, Phạm sư đệ Kim Lang kiếm đều là theo trên người của ngươi rơi xuống, hay vẫn là ngoan ngoãn cùng ta hồi tông môn bị phạt ta? Thấp kiền trách một tiếng, Thôi Kiếm Huy lần nữa ngự kiếm mà ra, nhưng một kiếm này lại không còn là đối với Giang Thủ cổ họng chỗ hiểm, chỉ là một kiếm vén lên nhiều đạo kiếm hoa, đem Giang Thủ đầu vai phần bụng trở chỗ bao phủ tại kiếm quang bóng mở xuống, giống như sáng chói pháo hoa mặt tiền cửa hiệu bạo liệt. Nhìn ra được hắn tuy nhiên không hiểu Phạm lộ dao vì cái gì coi trọng như vậy Giang Thủ, nhưng cũng không dám lại vô lễ, ít nhất không dám vừa lên đến Tiểu Kiếm Quang chủ giống xem giang thủ sinh tử như không có gì rồi kiếm quang buôn tập trong phạm lộ dao khuôn mặt lại biến đợi nàng còn muốn thay giang thủ ngăn lại một kiếm này lúc cái này ý niệm trong đầu chỉ là vừa vừa cuốn giang thủ đã đến trước người của nàng một chỉ ra điểm ở trên hư không ngón tay mở rộng lúc phía trước bành trướng bạo liệt kiếm quang lại đột ngột co rút lại vốn là sáng lạn hoa mỹ một kiếm cũng hóa thành trực lai trực vãng không hề mỹ cảm một kiếm lạnh xanh xanh đâm vào giang thủ ngón giữa hơn nữa một kiếm này tại phạm lộ dao bọn người trong mắt không hề giống thôi kiếm huy chủ động kích thượng du trưởng giang thủ ngón tay càng giống giang thủ một chỉ ra. Thôi kiếm huy trường kiếm trong tay đều không bị khống chế, không tự chủ được đã rơi vào cái kia giữa hai ngón tay. Ba ba ba. Một kích sau một thanh dài hơn một mét, Hàn Quang lưu động bảo kiếm ngay tại chỗ vỡ vụn thành vô số mảnh vụn thiết vũ đồng dạng rơi, mà Thôi kiếm huy tắc thì tại chỗ thân thể du lên, lão đạo lui về phía sau, lui về phía sau trong khuôn mặt đỏ lên, khoe miệng cũng hiện lên một tầng suối nước đồng dạng máu chảy. Thậm chí Thôi kiếm huy trước khi cầm kiếm cánh tay trái, hắn áo áo cũng hóa thành cho bụi, một đầu cường tráng cường kiện cánh tay cũng ken kết vỡ vụn ra từng đạo vết máu. Xe đại phần của nàng coi trọng ta tiệu không giết ngươi rồi, phía ngươi một đầu cánh tay. Thôi kiếm huy chật vật bạo lui, phạm lộ giao bọn người tắt thì hoảng sợ gần chết lúc giang thủ mới nhàn nhạt mở miệng. Đối với người này hắn cũng có chút căm tức, từ đầu tới đuôi giang thủ cái gì cũng chưa nói. Bên kia tiểu một kiếm chu giống mà xuống, tiêu tính toán kim lang kiếm là từ trên người hắn rơi xuống, nhưng này bên cạnh liền giải thích cho hắn cơ hội không có tiểu muốn đem hắn đánh chết. Tên gia hỏa như vậy, nếu không là phạm lộ giao coi như cơ linh đã sớm băng diệt thành cho rồi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thôi kiếm huy cũng tại rời khỏi hơn mười bộ sau đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt ở bên trong gắt gao chầm chầm vào phía trước vỡ thành vô số khói trường kiếm. Đây chính là một kiện lục phẩm linh khí A, Bị Giang Thủ một ngón tay đánh nát. Lúc trước hắn một kiếm đã là toàn lực ra tay, tại Giang Thủ trước mặt vậy mà hào không có lực phản kháng, giống như trò đùa đồng dạng là được cái này kết cục. Thì thào kinh hô hai tiếng thôi kiếm huy mới mạnh mà đứng dậy, gắt gao cắn răng. Ngươi tên là gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Tiêu tính toán Giang Thủ cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy tiếp nhận cái này bại cục. Lần này đến phiên Giang Thủ kẹp miệng hơi chịu rồi, im lặng liếc mắt Giang Thủ mới lắc đầu, không để ý đến thôi kiếm huy, mà là lách mình biến mất không thấy gì nữa. Dùng thực lực của hắn muốn rời khỏi. Phu cận mấy người đừng nói ngăn trở, tuyệt đối không nhận ra không rõ. Phạm lộ giao bọn người chỉ là thấy hoa mắt sẽ thấy cũng nhìn không tới giang thủ, cái này cũng lần nữa nhường mấy người hoảng hốt. Đáng chết, các ngươi làm sao lại như vậy nhường bọn hắn đi rồi? Tay của ta, tay của ta bị phế đi. Thôi Kiếm Huy đã ở hoảng sợ sau chửi ầm lên, lúc này đây càng là trợn mắt nhìn quét mạnh chết cùng trúc vân. Mạnh chết lông mày cau chặt, dù là hắn và Thôi Kiếm Huy quan hệ rất kém cỏi, nhưng đối phương đích thật là ly hà tông một vị trưởng lao cháu trai. Đương của bọn hắn mặt ngoài chăn người phế bỏ một đầu cánh tay, bọn hắn còn nhìn như không thấy, nhường hung đầu nên ngang ly khai chuyện như vậy hồi tông về sau căn bản không cách nào giao đại mặc dù đây không phải bọn hắn muốn nhìn như không thấy mà là giang thủ tốc độ quá nhanh phù phù ngay tại mạnh chết nhữ mày ở bên trong trong đám người một mực đều có chút tỉnh táo trúc vân lại khuôn mặt một trắng như là nhớ ra cái gì đó cực độ hoảng sợ sự tình lại sợ tới mức ngã ngồi dưới đất lạnh run chắn nón trên mặt đẹp cũng hiện hiện một tầng mồ hôi nóng trúc sứ tỷ phạm lộ giao kinh hãi, lách mình ngồi sổn trúc vân bên cạnh thân vẻ mặt kinh nghi ta biết rõ hắn là ai rồi ta biết rõ hắn là ai rồi trời ạ chúng ta gây phiền rồi chúng ta chỉ sợ cho toàn bộ cách tông môn đều đã mang đến tai họa ngập đầu. Trúc Vân lại hét lên một tiếng lại từ trên mặt đất này lên, điên rồi đồng dạng nắm lên một thanh trường kiếm liền chỉ hướng thôi kiếm huy, họ thôi, vì không cho tông môn bị rời diện, ngươi hay vẫn là chết tốt nhất. ngươi có biết hay không hắn là ai? đó là Giang Thủ Giang Tiền Bối. Hơn ba năm trước chu sát Dương cực tông Hà Huy Giang Tiền Bối, đây chính là ta phía Đông Đại Lục cái Thê yêu nghiệt, có thể chu sát viên mãn cấp võ thánh tồn tại, chính là ta Tùy Quốc trong hoàng thất mạnh nhất võ thánh. chỉ sợ tại Giang Tiền Bối trước mặt đều không chịu nổi một kích, ngươi vậy mà đối với Giang Tiền Bối thi triển chu giống một kiếm. Trúc Vân thật sự nhớ tới Giang Thủ là ai, nàng tại hơn 3 năm trước cũng có hạnh đi theo trong tông môn một vị nửa bước võ thánh cấp trưởng bối đi quan sát sang sông Thủ cùng Hà Huy một trận chiến, nhưng lúc ấy trận chiến ấy, Trúc Vân bởi vì thân phận địa vị quan hệ, là ở đang xem cuộc chiến địa điểm tít mãi bên ngoài tít mãi bên ngoài, chỉ có thể mông lung xem cái mơ hồ. Nàng cũng chưa bao giờ sẽ cảm thấy nàng loại lũ tiểu nhân này vật có thể cùng Giang Thủ cái loại nầy hùng bá đại lục yêu nghiệt có cái gì liên quan đến, cho nên trước khi một mực không nhận ra Giang Thủ, nhưng mới rồi Giang Thủ ra tay cùng với dời đi bảy gia thực lực quá mạnh mẽ, làm cho nàng cực độ khiếp sợ, nàng mới mạnh mà nhớ tới mấy năm trước cách nơi cực xa. Mơ hồ bái kiến chính là cái kia vạn chúng chú mục, phong thái có một không hai vạn thánh siêu cấp yêu nghiệt đến. Giang thủ, Giang thủ đó là cái gì người? Tiêu Tính toán hiện tại giang thủ miểu sát tiên thánh bảng 42 vị tôn giệu không một chuyện còn không có truyền bá đến tùy quốc đến, nhưng chỉ là hơn 3 năm trước giang thủ, đã là toàn bộ tùy quốc cũng không có địch tồn tại, ở đâu là nho nhỏ Ly Hà Tông, cái này tam phẩm tông môn có thể so sánh nghĩ hay sao? Sợ đến vỡ mật một tiếng nổi giận quát xuống, trúc Vân Huy kiếm đâm thẳng mà xuống, một kiếm này càng chạy thôi kiếm huy trái tim chỗ hiểm mà xuống. Đồng dạng mang theo đầm đặc sắt cơ, sắt cơ hạ cũng bởi vì trúc vân theo như lời ngôn ngữ phát vọng thôi kiếm huy cũng kinh hãi, toàn lực thúc giục chạy trốn bí võ, cả người bên ngoài cơ thể đốt khí một tầng ánh lửa loát một tiếng chạy thuộc mạng đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đây chính là Giang Tiền Bối, thôi kiếm huy dám đối với lấy Giang Tiền Bối hạ sát thủ, mặc dù hắn trở lại tông môn, gia gia của hắn đều muốn thân thủ giết hắn đi đã bình ổn tức Giang thủ lửa giận, nếu như các ngươi không tin, chỉ phải đi về hướng La sư tổ chứng thực thoáng một phát sẽ biết. Hơn 3 năm trước ta cùng La sư tổ đi đang xem cuộc chiến, ta nhãn lực không được, Nhưng La sư tổ khẳng định xem nhất thanh nhị sở, biết rõ ràng tiền bối Dung Mạo. Trúc Vân lại giận dữ mắng mỏ một tiếng, lúc này đây là đối với còn đang ngẩn người mạnh chết bọn người gào thét. Mạnh chết bọn người triệt để lưu lại rồi, nhưng cũng không có đội giết thôi Kiếm Huy, ngược lại cũng nuôi cái đều run rẩy lấy thân thể phù, phù phù phù ngã ngồi trên mặt đất, một đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng khôn cùng hoảng sợ, Giang thủ, cái này vui lùa khai lớn hơn a. Dù là vài rặng bên ngoài thôi Kiếm Huy, đồng dạng tại nghe đến mấy cái này lời nói hổ thân tử mềm nhũn, như bị tháo nước sở hữu khí lực đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất, vậy thì thật là Giang thủ. Hắn sẽ không xui xẻo như vậy à. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn con mẹ nó được là tích góp từng tí một mấy cuộc đời vận rủi tại ngày hôm nay bộc phát, mới có thể đâm vào như vậy tồn trong tay, hắn còn không biết sống chết lần lượt chủ động khiêu khích. Không lâu hắn còn vạn phần muốn biết giang thủ là ai, sau đó coi như mình không phải đối phương chi địch, cũng có thể mượn nhờ trưởng bối lực lượng đánh trả, nhưng bây giờ đã biết giang thủ là ai, thôi kiếm huy lại sụp đổ muốn chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 357, sau thần vật thời đại đại lục thần thoại. Thứ này còn có thể tự do biến hóa lại hình thể. Một lát sau rời xa thanh luật núi một mảnh hoang dã, giang thủ lách mình trốn vào thương nguyên phủ, rồi sau đó tiểu lấy ra bị hắn phong ấn trận yêu. Lúc trước hắn thi triển một tầng tầng phong ấn, tiểu là từng đạo linh khí ngưng tụ thành văn, phán vứt một cái không ngừng xoay tròn lấy pháp văn trong suốt tiểu cầu. Tiểu cầu trung ương là một cái bề ngoài cực kỳ chuyện cổ quái vật, hoặc là chuẩn xác mà nói, nó không có cố định bề ngoài. Vật kia theo lúc ban đầu cây kim lớn nhỏ biến đã đến lòng bàn tay lớn nhỏ, từng khỏa cây kim dạng điểm đen dựa theo hiển diệu quy luật tại màu xám nhạt khí vụ trong phật phòng chuyển động mánh liệt xem xét đi giống như là một đám không ngừng bay múa hòn đá bao khỏa tại một tầng sương mũ sám ở bên trong, sương mũ sám hình thái cùng với hòn đá phương vị cũng có thể tự do biến hóa. cái này là trận yêu, tô nhã cũng tò mò bu lại, cảnh phù đều tạm thời buông xuống đối với thủy chi lĩnh vực cản ngộ, tiến đến giang thủ trước người dò xét. loại này yêu vật quá yêu có, đường phi hoàng điển hưng nguyên đoán chừng cũng đều chưa thấy qua. trăm trăm vào trận yêu dò xét mới hơi, giang thủ mới vận chuyển pháp quyết, rất nhanh nhường một tầng tầng phong ấn mở rộng, nhường bị phong ấn trận yêu có thể du động không gian cũng biến lớn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt sau năm đấm lớn phong ấn tầng đã biến thành có cao cỡ nửa người xuống. Bên trong trận yêu cũng rất nhanh mở rộng, biến thành cao nửa thước xương mù sám tầng nội du đang phập phồng phần đông bất quy tắc hòn đá. Nhưng những hòn đá kia tinh tế xem đã, nhưng thật ra là một loại chủng loại đường khác hẳn bất đồng trận cơ linh vật. Giang thủ điều khiển cảm giác tiến vào trong phong ấn thử thăm dò tiếp xúc trận yêu. Yêu vật đều cũng có nhất định linh trí, linh trí của bọn nó dưới bình thường tình huống so ra kém nhân loại, nhưng là muốn so với bình thường giả thú linh trí cường đại hơn rất nhiều. Càng cường đại yêu vật linh trí càng cũng cường. Trước mắt Tam phẩm trận yêu cũng là có thể tru sát tuyệt đại đa số nửa bức võ thánh tồn tại, bình thường giá thu tiến giai đến cái này cấp độ, linh trí đều ít nhất cùng nhân tộc 3. Bốn tuổi đứa bé không sai biệt lắm. Trước mắt cái này trận yêu chỉ biết càng suất chúng, giang thủ còn hoài nghi nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nếu không hắn và Phạm Lộ giao bọn người gặp nhau lúc, hắn như thế nào hội trùng hợp như vậy, tại lúc kia điểm bị Vũ Văn. Cái này trận yêu hành vi cũng làm cho giang thủ cảm thấy buồn cười, thằng này hẳn không phải là cái loại nầy trời sinh hung tàn yêu vật, nếu không phạm thắng võ bị đánh ngất xỉu sau tiểuu không chỉ là bị cướp sạch linh khí, bị đốt rủi một đầu tóc đen sau còn có thể đã đi ra. Tiểu là Giang Thủ bị cái này trận yêu ám toán vu hoan, tựa hồ cũng chỉ là một loại ác thú vị. Chờ Giang Thủ tống suất cảm giác về sau, lập tức tiểu cảm nhận được trận yêu cảm xúc chấn động. Đây là một loại đến từ trên linh hồn cảm xúc chấn động, chấn động nội dung càng làm cho Giang Thủ im lặng. Đối phương tại sợ hãi, nhưng loại này hại sợ không phải nhân loại võ giả đối mặt sinh tử không khỏi chính mình cục diện lúc đối với tử vong sợ hãi, mà như một cái bị khi phụ sỉ nhục được rồi Tiểu Hân Nhi, khóc cái mũi run như tẩy sấy nhìn xem khi dễ người của nó. Ngươi ngoại trừ có thể biến lớn thu nhỏ lại hình thể bên ngoài, còn có cái gì đặc thù năng lực? Vì cái gì chỉ cần ngươi thu liễm khí tức. Ta tiểu cảm ứng sự hiện hữu của ngươi, im lặng sơ xoảng hạ hạ ba, giang thủ mới cười mở miệng. Hắn lần này là mở miệng nói ra được, tô nhã cùng cảnh phù ngay ngắn hướng cả kinh, chẳng lẽ nó nghe hiểu chúng ta? Tựa hồ là đáp lại tô nhã cảnh phù nghi vấn, trong phong ấn trận yêu lại hô thoáng một phát biến hóa hình thể, từng khối trận cơ linh vật rất nhanh xoay tròn, trong nháy mắt ngay tại xương mũi sám trong xây ra một chuỗi văn tự, cái này trồng chất đi ra hay vẫn là linh vũ đại lục thông dụng ngữ Mới không nói cho ngươi, tô nhã cùng cảnh phù lập tức trận cho mắt, tự là giang thủ cũng ngạc nhiên. Hắn hoài nghi thằng này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, thật không nghĩ đến hắn còn có thể xây văn tự để diễn tả mình ý tứ, bằng không cũng không cần tham dò vào linh hồn chấn động cảm giác rồi. Bởi vì này hành văn chữ kinh ngạc, giang thủ đều không để ý đến một câu kia lời nói cổ quái hàm nghĩa. Ta thế nhưng mà người tốt, cho tới bây giờ chỉ làm chuyện tốt, mau thả ta đi. Nháy mắt sau đó, xoay quanh bay múa phần đông linh vật một lần nữa phân sụp đồ ngưng tụ, hình thành một cái khác xuyên văn tự, chỉ nhìn văn tự còn không cách nào phán đoán trong giọng nói hàm, cái kia giang thủ sợ cảm ứng linh hồn chấn động cũng có chút đặc sắc rồi, cái kia chấn động tựu là một bộ đáng thương cầu thận. Một cái tiểu yêu đáng thương nói hắn là người tốt, cầu Giang thủ thả nó. Cái này bất kể thế nào xem đều có chút không bình thường. Cái này, cái này cũng quá thần kỳ. Tô Nhã nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng, đồng dạng không có đem chú ý lực đặt ở trận yêu lời nói chỗ biểu đặt trên ý nghĩa. Cái này cũng không phải là không được, nếu như là một cái tông môn hộ tông đại trận được cái gì cơ duyên thành yêu, thành yêu trong quá trình, ngày đêm thay đổi mục lượng, một mực nghe trong tông môn võ giả nói chuyện, hoặc nhìn đối phương viết các loại văn tự, chỉ cần tích lũy thời gian nhất định cũng có cơ hội làm được những này. Giang thủ tức thì đang suy tư trận yêu có được loại này năng lực khả năng bất kể là thảo mục hay vẫn là dã thu thành yêu cũng không phải thoang cái tiểu lỗ xác hoàn thành, càng đừng đề cập núi đá các loại, cái kia đều là năm này tháng nọ trùng chất, còn nếu không tiểu nhân, cơ duyên dựng dưỡng, mà trận pháp thành yêu chỉ biết càng chậm. Làm sao ngươi biết hay sao? Trận yêu viết nội dung lại là biến đổi, linh hồn của nó chấn động ở bên trong chỗ mang theo cảm tình tắc thì biến thành mãnh liệt rất hiếu kỳ. Giang thủ có chút im lặng, tuy nhiên mắt thường chứng kiến là một mảnh xương mù xám bao vây lấy đại lượng hình dạng kỳ quái trận cơ linh vật, nhưng lòng hắn hạ không biết như thế nào tiểu hiện hiện một cái tràn ngập kinh ngạc tiểu hoa nhi, đang tỏ mọ bảo bảo đồng dạng hỏi hắn vấn đề ảnh hưởng. Trầm mặc mấy hơi thở giang thủ mới đột nhiên cười cười, phất tay đem trận yêu thu vào khắc một cái độc phủ. "Làm sao vậy?" Tô Nhã lúc này mới sửng sợ, cảnh phủ cũng nghi hoặc xem ra. Gặp được như vậy kỳ lạ yêu vật không phải nên hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát sao? Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này trận yêu tuy nhiên nghe hiểu được chúng ta, còn có thể dựa vào trồng chất văn tự để diễn tả mình ý tứ, nhưng tâm tình của nó kỳ thật cùng một cái 6, 7 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm." Giang thủ cười mở miệng, lại hỏi Tô Nhã hai nữ ngạc nhiên, cẩn thận hồi tưởng thoảng một phát trận yêu trước khi theo như lời nói, hai nữ cũng liên tục gật đầu. Giang thủ hỏi nó vì cái gì ẩn nấp năng lực như vậy xuất chúng, đối phương lại trả lời một câu mới không nói cho ngươi. Đằng sau câu kia ta là người tốt, cho tới bây giờ chỉ làm chuyện tốt, nhanh lên thả ta đi, càng làm cho người ôm bụng cười. Đối phó một đứa bé nếu như không muốn sử dụng cao áp thủ đoạn, biện pháp tốt nhất tự là bắt nó gạt, khiến nó buồn chết. Đối với cái này cái trận yêu cũng không có nhiều ác cảm, Giang thủ cũng không muốn dùng các loại khủng bố thủ đoạn đi tra tấn áp bách, còn đối với phó tiểu hài tử nên xử lý như thế nào? Sáu bảy tuổi hài tử thường thường là nhất định nịnh gây sự thời điểm, nhưng sáu bảy tuổi hài tử nịnh nọt gây sự phần lớn cũng chỉ là tìm kiếm chú ý tìm kiếm chú mục chính là thủ đoạn. Tương giống với cái này trận yêu, một ngày trước đánh ngất dịu phạm thắng võ cướp sạch đối phương bảo vật, lại đốt rủi tóc của hắn, đi qua một ngày hắn còn đứng ở cái kia vùng, tựa hồ tự là đang chờ phạm thắng võ tìm trở về tốt cùng nó chơi tựa như. Cái này trận yêu ẩn nấp năng lực như vậy xuất chúng, giang thủ ngay từ đầu đều phát giác không xuất ra đối phương ở đâu, kết quả nó lại hết lần này tới lần khác chủ động chạy đến giang thủ bảo theo ở bên trong cô y ném ra một thanh kiếm, chủ động bạo lộ bản thân khí cơ, tựa hồ tự là muốn trò đùa giây trò kẹo người. Người nói rất đúng, tô nhã hai nữ lúc này mới lần nữa gật đầu rồi sau đó nhao nhao vui vẻ, bọn chúng đều là nhõng nhẽo cười liên tục. nếu như đem một cái bảy tám tuổi nhân loại hài đồng một người giam lại, để ở một bên mặc kệ, đó mới là lớn nhất cực hình. trước quan hắn vài ngày gạt gạt hắn hỏi lại, đoán trường hiệu quả rất tốt. giang thủ lại cười cười, mới thoát ra thương nguyên phủ thẳng đến phủ cận gần đây thành trì, chuyện này đối với hắn chỉ là một khúc nhạc đệm. hiện tại cầm xuống cái này trận yêu, hắn hay là muốn mau chóng chạy về đại nguyên tông. mấy canh giờ sau, cảnh quốc lăng nhai châu vọng sơn quận, đương giang thủ xuất hiện tại đại nguyên tông tông môn bên ngoài, nhìn xem một mảnh tức quen thuộc có chút lạ lẫm cảnh tượng, lòng hắn hạ cũng bay lên không ít cảng thái. Đại Nguyên Tông Tông môn địa chỉ còn là nằm ở vốn là vị trí, đây là giang thủ quen thuộc cảm giác nơi phát ra, nhưng giờ phút này Đại Nguyên Tông Tông môn diện tích so về lúc ban đầu ít nhất bành trướng gấp 10 lần, linh khí hoàng cảnh cũng so mấy năm trước nồng đậm rất nhiều. Một tầng tầng xương mù hóa linh khí giống như dây lưng lụa đồng dạng quấn quanh dây núi, sơn thể nội các loại cung khuyết cung điện giống như đầy sao làm đẹp bầu trời đêm. xa xa dưới sự cảm ứng đi, Đại Nguyên Tông nội mặc dù không có võ thánh cấp tồn tại, nhưng thông linh cửu u trọng võ giả chí ít có hơn một ngán, nửa bước võ thánh cũng có hơn mười người, cái này so về từng đã là lai thị đều cường đại nhiều lắm tiểu là những võ giả khác, bất kể là nội môn ngoại môn hay hoặc là tập dịch, số lượng bên trên so về giang thủ trong trí nhớ cũng lại thêm gấp 10 lần tà hưu, cái này trí nhớ hay vẫn là chỉ 5 6 năm trước phát hiện thượng cổ thần tộc thí luyện địa lúc trí nhớ, lúc kia đại nguyên tông đã bành trướng rất nhiều. Hôm nay đại nguyên tông, võ giả số lượng đã sớm đã mấy chục vạn chi cự, lúc trước giang thủ bái sơn lúc sơn môn đại điện đồng dạng xây dựng thêm gấp đội diện tích, hiển thị rõ đại tông môn huy hoàng. Cảm khái trải qua, giang thủ mới khiến cho Tô Nhã đi ra độc phủ, rồi sau đó hai người nhìn nhau hãy tiến vào phiêu tuyết phong. Phiêu Tuyết Phong hay vẫn là cái kia Phiêu Tuyết Phong, ngoại trừ linh khí càng thêm nồng đậm, sơn thể biệt viện nhiều hơn mấy trăm tòa nhà bên ngoài, các loại cách cục cũng không dị biến, Dương Giang thủ hai người đến Đỗ Thanh Vũ chỗ đại điện lúc, trong điện cũng rất nhanh truyền đến một tiếng, tởm mở tiếng cười, nương theo lấy tiếng cười Đỗ Thanh Vũ lách mình đi ra, nhưng vừa nhìn thấy Giang thủ cùng Tô Nhã hai người, lập tức sững sốt. Sướng sở xem ra vài mắt hắn mới nhịn không được vô đuổi, "Giang thủ, Tô Nhã, các ngươi trở lại rồi." "Tốt, tốt, trở lại rồi tốt, lúc không có chuyện gì làm cũng muốn trở về nhìn xem, tại đây bất kể thế nào nói đều là của các ngươi gia." Sướng sở qua đi Đỗ Thanh Vũ mới kích động thân thể đều đang run rẩy, thậm chí trong mắt đều hiện lên ra một tầng khí vụ. Bất quá hắn chôn những lời này lúc, nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt nhưng có chút kính sợ, chỉ có nhìn về phía Tô Nhã lúc tràn đầy hưng phấn cùng thoải mái. Hay vẫn là câu nói kia, theo Giang Thủ quật khởi đến bây giờ, Đỗ Thanh Vũ cái này sư tôn kỳ thật hữu danh vô thực, cơ hội chưa làm qua cái gì, chờ Giang Thủ càng chạy càng cao, chạy tới sau thời đại thần thoại đại lục thần thoại tình trạng lúc, Đỗ Thanh Vũ chống lại Giang Thủ thật sự không có hơi có chút sư tôn lực lượng, ngược lại là To Nhã, mười bốn tuổi Bái Sơn vẫn luôn là bị Đỗ Thanh Vũ đề điểm lấy tu luyện đó mới là nhìn xem tô nhã lớn lên, sư tôn, ngài già rồi, tô nhã cũng kích động thiếu chút nữa khóc lên, tiến lên vài bước mặt mũi tràn đầy phức tạp. giang thủ bước vào võ đạo tu luyện 10 năm có thừa, hắn vào núi lúc đỗ thanh vũ đã hơn 70 tuổi, hôm nay đỗ thanh vũ, tự nhiên cũng bày biện ra không ít lao thái. ở đâu già rồi? ta thế nhưng mà thông linh tự trọng, thân thể cường tráng vô cùng. đỗ thanh vũ lại cất tiếng cười to, bất quá các ngươi trở lại thế nhưng mà đại sự, ta được chạy nhanh thông truyền thoáng một phát, làm cho những mới kia nhập môn mau chóng trông thấy giang thủ, các ngươi cũng không biết, từ khi hơn ba năm trước một trận chiến về sau. Giang thủ sớm đã thành sau thời đại thần thoại đại lục thần thoại, quanh thân các quốc gia một ít không ít nửa bức võ thánh đều khóc cầu lấy muốn nhập tông, bình thường cựu trọng càng không cần phải nói, hôm nay trong tông cũng thật nhiều quá nhiều mặt lạ hoắc, Nhưng những điều này đều là hướng về phía giang thủ kia mà, đáng tiếc lại không theo người thật sự bái kiến tiểu tử này, hiện tại cuối cùng có thể làm cho những người kia tròn hạ mộng từ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, nhặt được bảo rồi, ngươi có thể dựa vào thôn vệ trận pháp đến để thăng thực lực của mình. Nửa tháng sau, trải qua lần lượt nhường Giang thủ đều có chút không quá thích hứng long trọng bị tham viếng nghi thức về sau, hắn rốt cục nhàn rỗi, nửa tháng này, từ khi hắn trở lại Đại Nguyên Tông tin tức chuyển đi, trở ngại tình cảm Cửu không thể không dự họp đi một tí nơi, gặp một lần trong tông vô số đối với hắn sùng bái kính sợ tông môn cùng thế hệ, một lần không sao cả, mấu chốt là thấy Đại Nguyên Tông võ giả về sau, Cửu La cảnh quốc tất cả tam phẩm gia tộc quyền thế trước tới bái phòng. Thấy về sau lại là Hứa Quốc, tông quốc to như vậy võ thánh hoặc là tất cả gia tộc quyền thế trước tới bái phỏng. Rang thủ trở lại tông môn top 10 thiên, đều là tại các loại bị tham viếng trong vừa qua hắn là không thói quen cũng không thích loại này xa giao nhưng chăm chú cân nhắc hạ giang thủ hay vẫn là đã đáp ứng như vậy đối với đại nguyên tông có chỗ tốt dùng giang thủ thân phận thực lực đại nguyên tông hoặc là cảnh quốc như vậy địa phương đã không rất thích hợp hắn ở chỗ này hắn tựa là vô địch nghiền áp hết thảy tồn tại thậm chí mặc khác sở hữu võ thánh cộng lại dù là giang thủ bung ra hết thảy phòng hộ biện pháp tùy ý những võ thánh kia công giết đến cuối cùng hắn cũng sẽ không có chút tổn thương cường đại như vậy nghe rất thoải mái nếu là hắn ở lại cảnh quốc vùng tuyệt đối sẽ trở thành hoàng trung hoàng chỉ khi nào ở lại ở chỗ này Giang Thủ muốn tôi luyện tăng lên cũng sẽ trở nên khó khăn, cho nên lần này Hồi Tông Giang Thủ không có ý định nhiều nốc. Tự là tận lực xuất ra đủ nhiều bảo vật cùng cơ duyên qua lại báo Đại Nguyên Tông. Vi Đại Nguyên Tông bồi dưỡng một đám cường giả, sau đó hắn còn sẽ rời đi. đã sẽ rời đi, như vậy bán một ít quanh thân thế lực mặt mũi, đối với Đại Nguyên Tông phát triển chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tự tính toán hắn không bán mặt mũi, chờ đi rồi bởi vì hắn dư uy, chỉ sợ quanh thân cũng không ai dám đánh Đại Nguyên Tông chủ ý. Nhưng người khác bởi vì sợ hãi không chắc là một sự việc. Giang Thủ cho đối phương một cái mặt mũi về sau giao hảo thế lực này nhường bọn hắn chủ động đoàn kết tại đại nguyên tông quanh thân lại là mặt khác một sự việc, ý nghĩa là hoàn toàn bất động. cho nên lúc ban đầu 10 ngày, giang thủ mặc dù không thích, hay vẫn là lênh lệ đã tiếp kiến chín thành đã ngoài bãi phòng người. sau đó năm ngày, bãi phòng dậy sóng hơi nhạt lúc giang thủ tắt thì bắt tay vào làm vi tông môn lớn mạnh làm chuẩn bị. như là năm hòa, đỗ thanh vũ loại này đã cho hắn không ít trợ giúp, cũng rất quen thuộc trường muối, giang thủ không chút nào keo kiệt các loại trợ giúp, không chỉ mỗi người đều xuất ra đầy đủ linh thải quả nhường bọn hắn tẩy luyện linh thể, còn vì bọn họ chuẩn bị một đám diên thọ kéo dài loại đang ăn dược. Diên Thọ kéo dài loại đan dược bởi vì chỉ có lần thứ nhất phục dụng hiệu quả lớn nhất, mà Diên Thọ kéo dài 50 năm hoặc trăm năm trở lên cơ bản đều là vật bỏ vô giá, giang thủ muốn cầm cũng cầm không xuất ra, nhưng Diên Thọ kéo dài 20 năm đang năng dược, hắn hay vẫn là rất sảng khoái lấy ra hơn mười khỏa, Đại Nguyên tông nguyên trưởng lão cấp nhân vật cơ hội nhân thủ một khỏa. Không cầm cũng không được, Nam Hòa đã là hơn 90 tuổi, gần đất xa trời, còn có Mạc Can thải cũng là như thế, không, có Diên Thọ kéo dài loại đan đang năng dược, mặc dù tẩy luyện ra tiên tiên linh thể Bọn hắn kiếp này có thể tấn chức hy vọng cũng bằng không, dù sao một cái thở hơi cuối cùng lão giả cùng người trẻ tuổi so với, các phương diện trên lệch đều quá lớn quá lớn. Ngoại trừ Nam hòa, Mạc An thải Đỗ Thanh Vũ bọn người, mà khắc Giang thủ chố biết rõ hứa đông lai, vệ văn phù, Chu Cá chờ các sư huynh cũng phải không ít trợ bảo. Linh thai quả nhân thủ một khóa, có thể hình thành các loại chủ cột lĩnh vực thánh dược, Giang thủ một hơi tống suất đến mấy chục gốc, chỉ cần cho đại nguyên tông đầy đủ thời gian, tin tưởng tại đây cũng sẽ quật khởi mấy cái mới võ thánh. Hiện tại Giang thủ tài đại khí thổ, không thèm để ý mấy chục quả linh thai quả cùng hình thành trụ cột lĩnh vực thánh dược nhưng khẳng khái của hắn cũng chỉ là nhằm vào đã từng quen thuộc sư huynh hoặc trưởng bối, về phần những tại hắn kia quật khởi về sau thậm chí đánh chết hà huy sau mới mộ danh bái nhập đại nguyên tông bình thường tiểu trọng nửa bước võ thành nhón giang thủ chỉ giải rác tuyển ra 3-4 so sánh thuận mắt cho không ít tài nguyên hồi quỹ chín thành chín lại chỉ là gặp một mặt tiểu chấm dứt hắn lại tài đại khí thô cũng không có khả năng chèo chống mấy chục vạn võ giả phát triển hội tùy ý tuyển ra mấy cái tương đối thuận mắt chỉ là vì không ảnh hưởng tông môn thế cục mà thôi nếu chỉ cho nguyên tông môn lão nhân trợ giúp Đối với sở hữu hắn quật khởi về sau nhập tông hà hững, rất dễ dàng làm cho lòng người bất mãn, hiện tại tuyển ra đến một đám, mặc dù ít người nhưng là đại biểu cái kia quân thể. Sau khi làm xong Giang thủ mới có tâm tư muốn đi gặp một lần bị hắn ném ở một bên không để ý tới không để ý trận yêu, kết quả Giang thủ mới xuất hiện tại trận yêu trước mặt, tiểu trận yêu tiểu biểu đạt mánh liệt một cái nhân tình tự. Các loại trận cơ linh vật xây ra một chuyến đi ngươi là người xấu vất tự, hoành lấy xếp đặt dựng thẳng lấy xếp đặt chém xéo xếp đặt, tiêu một câu như vậy lời nói không ngừng biến hóa tổ hợp, xem Giang thủ đều rất im lặng, im lặng sau vừa nói một câu đã như vậy không muốn nhìn thấy ta, ta đây hiện tại tiểu đi. Qua vài năm lại đến, Tiểu Trận Yêu lập tức đầu hàng. Sau đó Giang Thủ hỏi ý chính mình muốn biết một ít tình huống lúc, Tiểu Trận Yêu cũng không biết không nói. Thực tế đương Giang Thủ hỏi ý hắn vì cái gì có như vậy xuất chúng ẩn nấp năng lực lúc, Tiểu Trận Yêu càng đầy bụng đắc ý, hiến vật quý tựa như nói cho Giang Thủ nó vốn chính là một tòa không gian thổ hệ trong trận pháp phối hợp không gian trận pháp, có thể đơn giản trốn vào lòng đất tại dưới mặt đất xuyên thẳng qua, còn có thể thu co lại mở rộng hình thể, nhỏ nhất bản thể có thể so với Tây Kim, lại đụn xuống dưới đất đem sở hữu khí cơ dùng không gian trận pháp thu liễm, có thể ngụy trang thành tự nhiên nhất bùn đất viên bi. Đương nhiên, như chỉ là như vậy. Dùng nó tam phẩm trận pháp thực lực không có khả năng giấu giếm được giang thủ cảm ứng, mấu chốt nhất một điểm hay vẫn là trận pháp thành yêu, vốn cũng không phải là sinh mạng thể thành yêu. Nếu như là một cái dã thu thành yêu, dù thế nào thu liễm khí tức, thì ra là thu liễm một thân tu vi thực lực, vẻ ngoài nhìn về phía trên như là bình thường dã thu, tựa như giang thủ dù thế nào thu liễm khí cơ, cũng tối đa ngụy trang thành một cái không hề tu vi người bình thường, trận pháp thành yêu vốn là một đám trận cơ linh vật tử vật thành yêu, một khi hoàn toàn đem tu vi khí cơ ở nặc, tiểu lai hào cũng có sự sống cảm giác kim thạch các loại, đây cũng là kỳ đặc thú thiên phú, nhân loại. Cường giả căn bản hâm mộ không đến. Trước mắt tiểu trận yêu thì là một sinh ra đời linh hồn về sau, thì càng thêm phóng đại cái này thiên phú làm cho hắn đã trở thành một loại cường đại buồn mạng thần thông. Nhưng đây không phải nhường giang thủ kinh ngạc nhất, chính thức nhường hắn kinh ngạc, thậm chí có chút ít khiếp sợ thì còn lại là tiểu trận yêu cái khác thiên phú, thôn phệ những nhân loại khác võ giả chế tạo tự nhiên trận pháp, lớn mạnh tăng lên thực lực của mình. Theo trước mắt tiểu gia hỏa giới thiệu, hắn vốn chỉ là một mảnh tam phẩm trận bẩy trong chỉ một một cái nhị phẩm trận pháp, cùng tà hữu đại lượng trận bẩy tổ hợp lại mới có thể có được tam phẩm uy lực, nhưng không biết vì cái gì, một ngày nào đó nó tựu dần dần đã có cảm giác của mình yêu thích các loại Tiểu là tại loại này nhàn nhạt cảm giác hóa thành nguyên vẹn tư duy linh chi ở bên trong. Nó học xong nhân loại ngôn ngữ vát tự, nhưng lúc đó nó còn là ở vào một loại mông lung ngây thơ trạng thái. Về sau nó giữ gìn tông môn bị cường địch tan vỡ, phần đông trận pháp đều bị phá hủy, mà ngay cả nó cũng đã thụ thương không ít thế. Nhưng ở trọng thương trong trạng thái đột nhiên hiện lên một kia bản năng khát vọng, điên cuồng đi nuốt quanh thân tàn phá trở bảy. Lại về sau một hồi mê man, sau khi tỉnh lại nó không chỉ thành một tòa một mình tam phẩm trận pháp, liền cái loại nầy mông lung ngây thơ cảm giác cũng tiêu tản rồi. Đối với thế giới nhận thức các loại cũng càng rõ ràng, cái loại nầy trạng thái tiểu là nó hiện tại trạng thái. Sau đó nó rời đi rồi Nguyên tông môn gì chỉ lưu lạc thiên hạ, bất quá loại này lưu lạc chỉ duy trì mấy tháng tiểu gặp giang thủ. Tại giang thủ trước nó cũng nhiều lần xuất hiện tại những nhân loại khác trước mặt, đáng tiếc mỗi một lần xuất hiện, hoặc là sợ tới mức người bình thường chật vật chạy thục mạng, hoặc là là bị nhân loại võ giả ý đồ đổ đổi giết, khiến cho thị trấn nhỏ yêu cực độ hâm hực. Đương nhiên, những lai lịch này năng lực, tiểu trận yêu xây văn tự trong cũng không như vậy trôi chạy, nó xây giảng thuật có hơn phân nửa đều tại phần ản, phát tiết bất mãn, giọng điệu cũng là hài tử tức, giang thủ thì là đem hết thảy sau khi nghe xong tổng kết ra cái này đại khái quá trình. Nói như vậy tiểu gia hỏa có được nguyên vẹn mà hoàn thiện linh trí, thì ra là mấy tháng thời gian, tại nó thôn vệ trận pháp mê man trước khi cái kia đoạn thời gian cũng không có được nguyên vẹn tư duy. Tiên Lặng suy tư một phen giang thủ mới hai mắt tỏa sáng, nhìn xem tiểu trận yêu ánh mắt cũng nhiều một tia kinh hỉ. Hắn phát hiện mình nhặt được bảo rồi. Lúc ban đầu đơn giản là lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp thành yêu tính mạng mà lòng hiếu kỳ bành trướng, hắn mới có thể đi điều tra, như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu trận yêu sẽ có như thế nghịch thiên năng lực. Thôn vệ trận pháp tăng thực lực lên. Nó chỉ là một lần thôn vệ liền từ vốn là nhị phẩm trận pháp tấn thăng đến tam phẩm. Tuy nhiên Giang thủ cũng không xác định cái kia một lần nuốt sau tiểu trận yêu ngủ mê bao lâu, đồng dạng không biết như vậy tăng lên cực hạn lại là ở đâu, nhưng nếu như nó mê man thời gian không phải quá dài, cực hạn cũng là quá thấp, cái kia cơ hồ tiểu là vật đó vô giá rồi. Một tòa có thể không ngừng nhắc đến thang phẩm cấp uy lực trận pháp, còn có tánh mạng của mình tư duy, cái này chỉ sợ mới là mạnh nhất trận pháp. Nhân tộc võ giả đối với trận pháp điều khiển, mặc kệ lại tinh thông lại thành thạo, còn có thể so ra mà vượt trận pháp có được linh hồn sau tự động vận chuyển bản thân thân hình hiệu quả. Giang thủ trong nội tâm đều có cái không quá xác định ý niệm trong đầu, dùng tiểu trận yêu gần nạp năng lực, dùng nó thôn phệ trận pháp năng lực, chính mình được hay không được mượn nhờ nó đi lặng lẽ thôn phệ Dương Cực Tông hộ tông đại trận. Đây chỉ là một ý niệm trong đầu, muốn đem ý niệm trong đầu biến thành sự thật khẳng định có vô số trở ngại cùng khó khăn, những thứ không nói khác, tiểu gia hỏa chỉ có trước mắt thực lực, tiến đến Dương Cực Tông thôn phệ người ta trận bẫy hoàn toàn là chịu chết, hay hoặc là như nó thôn phệ một lần trận pháp, theo tam phẩm lô sắc vi tứ phẩm lúc, một lần tựu mê man mấy ngàn năm. Cái kia càng sẽ để cho hết thảy đã thành vi hy vọng xa vời, dù sao trận pháp cấm chế loại vật này, có thể tồn tại niên hạn hoặc là nói thọ nguyên, cùng nhân loại so với căn bản không phải một cái khái niệm. Tiêu tính toán có đủ loại còn không rõ lắm tình huống, Giang thủ hay vẫn là vương tin chính mình nhặt được bảo rồi. Đương nhiên, cái này tiểu trận yêu bây giờ là bị Giang thủ cường vây ở chỗ này, hơn nữa có tánh mạng của mình cảm xúc, Giang thủ muốn thuần phục tiểu gia hỏa này vì chính mình sử dụng, không thể một mặt xử lý lạnh rồi. Nghĩ tới đây Giang thủ mới cười nói, ngươi xem, ta tuy nhiên đem ngươi bắt hết, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có ngược đãi qua ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi nghe lời đừng làm ra cái gì khác người sự tình ta tiểu tẩy bỏ phong ấn cho ngươi khôi phục tự do hảo hảo hảo ta thật biết điều mau buông ta ra a theo giang thủ tiểu trận yêu lập tức diễn biến văn tự chỉ nhìn văn tự tựa hồ thật sự là một cái nhu thuận tiểu hải tử nhưng giang thủ giờ phút này cũng tại cảm ứng đến đối phương linh hồn chấn động tại chỗ tiểu kéo lên khoẹt miệng tiểu trận yêu linh hồn chấn động ở bên trong tất cả đều là mừng thầm còn có kích động tự hồ chỉ muốn một khôi phục tự do tiểu lập tức chạy thoát kích động như vậy linh hồn chấn động phối hợp như vậy văn tự thật làm cho giang thủ khoẹt miệng quất thẳng tới tức cười cười cười về sau Giang thủ hay vẫn là rất nhanh đánh ra liên tiếp giải ấn pháp quyết, hạ một hơi, một hồi vui sướng linh hồn chấn động tiểu tùy theo tràn lan, tràn lan trong hơn nửa thức cao tiểu trận yêu ba một tiếng tiểu thu nhỏ lại đến cây kim lớn nhỏ, một tầng không gian chấn động nổi lên, trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 359, làm người hay là muốn có tự mình hiểu lấy. Trung ương Đại Lục Thiên Đông chi địa, một mảnh không đất to lớn dây núi tầm đó, hoa lệ cung khuyết làm đẹp bầu trời đêm, tí ti từng mảnh hoặc khí vụ trạng hoặc ngưng kết thành vũ huy sái nồng đậm linh khí chiếm giữ trong núi. Nơi đây dãy núi không chỉ có cung điện làm đẹp, không trung cẳng có từng tòa lơ lửng đảo dựa theo huyền diệu lộ tuyến vận chuyển lên xuống, một tòa đại đảo quanh thân quay trùng quanh bảy tám hòn đảo nhỏ, phảng phất từng khỏa hành tinh quay trùng quanh hàng tinh chuyển. Động, tạo thành tiểu tự nhiên tinh hệ, rồi sau đó nguyên một đám tiểu tự nhiên tinh hệ lại dựa theo quy luật tự nhiên vận chuyển thành một mảnh tinh vực. Nơi này chính là trung ương đại lục hiển hách nổi tiếng bắt phẩm thế lực thiên trần tông tông môn chốn địa. Cho dù là thần thoại thời đại sau linh vũ đại lục, đã không có chúng thần mọc lên san sát như dựng, nhưng thần giai phía dưới, giờ phút này đại lục chưa hẳn so thần thoại thời đại chênh lệch quá nhiều. Mà bất kể là thần thoại thời đại hay vẫn là hiện tại, trung lục cũng vẫn là toàn bộ trung tâm đại lục. Tại đây võ đạo hương thịnh trình độ viễn siêu đông nam tây bắc bốn bộ, đơn nói phía đông đại lục mạnh nhất võ thánh bảng riêng là thiên thánh bảng, quang vinh trèo lên thiên thánh bảng chỉ là phong thần 5 chuyển đến 6 chuyển tầm đó. Tại trung ương đại lục, một người tuổi còn trẻ thiên tài võ thánh nhóm trôi chiếm giữ phong thần bảng, yêu không thể so với đông lục thiên thánh bảng chiến lệnh, trung ương đại lục phong thần bảng thu nhận sử dụng trăm vị thiên tài, nghe nói dưới mắt đứng hàng 100 vị cái vị kia đã là phong thần tứ truyện, đây là cuối cùng một vị, đã so sánh đông lục bành động chờ gần với thiên thánh bảng mạnh nhất võ thánh nhóm. Nhưng Đông Lục ngũ đại siêu cấp thế lực, tứ truyền đã ngoài võ thánh cộng lại chỉ có 50 60 người, tính toán mặt khác ngũ lục phẩm thế lực tứ truyền đã ngoài võ thánh tối đa trăm người, như vậy mạnh nhất tồn tại chỉ cùng Trung Lục đám tuổi trẻ thiên tài phong thần bảng số lượng tương đương, có thể nghĩ đây là cái gì dạng chiến lệnh. Mà Trung Lục phong thần bảng đệ nhất nhân, nghe nói vị kia xuất thân đại lục chỉ vẹn vẹn có hai cái thập phẩm thánh địa một trong tuyệt thế yêu nghiệt, 49 tuổi đã là phong thần bại truyện, so Đông Lục thiên thánh bảng đệ nhất nhân đều càng mạnh hơn nhiều. Dù là vị kia cũng chỉ là Trung Lục chỉ vẹn vẹn có một cái, trừ hắn bên ngoài phong thần bảng mạnh nhất chỉ là 6 truyện. Nhưng này cũng trong lúc vô hình càng tô đậm trung lục huy hoàng. Bởi vì trung lục huy hoàng, Dương Thạch Minh Hiên theo Dương Cực Tông chạy đến Tiên Trần Tông về sau, tuy nhiên hắn tại Đông Lục là dậm chân một cái có thể khiến cho một phen địa chấn tồn tại, giờ phút này cũng chỉ là im lặng hậu tại từng tòa phong cung điện nội, dù là bị gạt một ngày một đêm, như trước không có chút nào bất mãn. Dùng hiện tại Dương Cực Tông mà nói, dù là hắn giờ phút này bái kiến chính là một người tuổi còn trẻ thiên tài, cũng không phải cái gì Tiên Trần Tông trưởng lão cấp nhân vật, tiểu đủ để cho hắn buông hết thảy tự ngạo, vị kia tuy chỉ có 45 tuổi, có thể một thân thể lực chiến lực đã so Thạch Minh Hiên càng cường đại hơn rất nhiều. Lại qua một ngày, chính ở trong điện Thạch Minh Hiên mới lập tức đứng dậy, cơ hồ là đồng thời, đại điện cửa vào cũng xuất hiện vài đạo thân ảnh. Một người cầm đầu là một gã nhìn về phía trên 20 xuất đầu, vẽ mặt lười biếng bộ dáng thanh niên tuấn tú. ở đằng kia vị sau lưng thì là một nam một nữ, nam khôi ngô cường tráng, nữ tử lại phong tình vận chủng, là một cái chín mê người thiếu phụ. Thạch sứ bá, ta đã tận lực, Đường sư huynh đáp ứng gặp ngươi một mặt, nhưng ngươi vừa nhìn thấy mặt Thạch Minh Hiên lập tức nên đón tiếp lấy. Tại hắn hành tẩu trung nhị trong cũng vang lên một tiếng bất đắc dĩ nói nhẹ, đúng là cái kia phong tình vận trùng mê người thiếu phụ tại truyền âm. Ngươi yên tâm. Chỉ cần Đường Câu gặp ta, sự tình là được rồi." Thạch Minh Hiên cười trở về thiếu phụ một tiếng, mới từ cho đối với thanh niên cầm đầu thi lễ một cái. Thiên Trần Tông Đường Câu, 45 tuổi phong thần sáu chuyển, đứng hàng trung lục phong thần bảng thứ 51 vị. Cái này đặt ở Đông Lục tựu là thiên thánh bảng trước 20, còn ít nhất là trước 20 mạnh tồn tại, thật muốn chém giết tranh đấu, hắn kỳ thật chưa hẳn không có hy vọng trùng kích top 10. Đương nhiên, Trung ương đại lục tuy nhiên cường hoành phồn hoa, nhưng chính thức thần cấp cường giả đồng dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe nói chỉ có hai đại thập phẩm thánh địa mới có bán thần toát chớn, mà các bát phẩm tiểu phẩm Mặc kệ cường thịnh trở lại cũng chỉ là cường đại võ thánh nhiều một ít, mà đối với một gã võ thánh mà nói, ngươi tại thánh giai đến phong thần tiểu truyện, tuyệt đối so với người đánh vỡ bình cảnh công xưởng tân chức bán thần càng khó. Cho nên đứng trước mắt một cái 45 tuổi đường câu có thể đến phong thần 6 truyện, nhưng toàn bộ Thiên Trần Tông mạnh nhất tồn tại cũng chỉ là phong thần 8 truyện, còn chỉ có một người. Thiên Trần Tông cường đại tiểu cường đại tại, một cái trong tông môn phong thần tứ truyện đã ngoài trên trăm vị, phong thần 6 truyện đã ngoài hơn 30 vị, bảy truyện 10 người. Sở hữu võ thánh cộng lại càng chừng mấy ngàn, đủ để bằng được Đông Lục Ngũ đại bá chủ thực lực chi hợp, hơn nữa đỉnh tiêm lực lượng còn càng cường đại hơn nhiều. Như tại hoang dã trong tao ngộ đủ để nhẹ nhõm san bằng toàn bộ đông lục, nhưng tính toán bên trên đông lục từng cái thất phẩm thế lực hộ tông đại trận chi huy, thiên trần tông muốn diệt hết trong đó bất kỳ một cái nào cũng sẽ trả giá nhất định một cái giá lớn. Cho nên thạch minh hiên lành nghề lễ trong cũng là không tiêu ngạo không tự ti, rất bình thường tham kiến lễ tiết. Dương cực tông thạch tông chủ. Hai năm trước còn nghe nói các ngươi dương cực tông bị một cái 20 mươi xuất đầu tiểu gia hỏa khiến cho đầy bụi đất, thạch tông chủ như thế nào có dành đến ta thiên trần tông làm khách? Đối mặt thạch minh hiên tham kiến đường câu lại bật cười lớn, không đếm xuể tới lời biếng ngựa khí xuống, là một trương có phần mang nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Thạch Minh Hiên sắc mặt không thay đổi, ngược lại là đường câu sau lưng một nam một nữ sắc mặt biến hóa. Sau đó cái kia khôi Ngô Thanh Niên càng ho nhẹ một tiếng, tựa hồ tại vì Thạch Minh Hiên giải vây, ho nhẹ hạ đường câu khẽ to mày, nhưng vẫn là cười nói, được rồi, ta cho tô sư đệ mặt mũi, bất quá tô sư đệ, ngươi cũng tốt nhất đừng quá trầm mê sắc đẹp. Cười khẽ âm thanh hạ đường câu nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau, phía sau hai người lại càng thêm xấu hổ. Nhất phẩm gia tộc như có kiện xuất đệ tử, hội thật lực đưa vào nhị phẩm hoặc tam phẩm thế lực, Dương Cực tông cho dù là Đông Lục bá chủ một trong, nhưng đối tượng trung lục từng cái cự không bá đồng dạng không coi vào đâu. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ tiểu là Dương Cực Tông một vị trưởng lão hậu đại lưu bọn, dưới mắt là Thiên Trần Tông thanh niên võ thánh Tô Dương lộ thị thiếp. Tô Tiểu hữu, tiểu bọn, đa tạm nhị vị có thể giúp ta dẫn tiến đường Tiểu hữu, Bất quá ta bây giờ có thể không thể cùng Đường Tiểu hữu một mình trao đổi thoáng một phát chuyện quan trọng. Thạch Minh Hiên như trước bình tĩnh, rất khách khí đối với Đường Câu sau lưng hai người hành lễ. Tại Đường Câu theo Tô Tiểu hữu xưng hô sắc mặt biến hóa lúc, Tô Dương lộ ngược lại khách khí gật đầu, mang theo lưu bọn ly khai cung điện. Nói đi, chuyện gì? Trong điện chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh lúc Đường Câu mới nhàn nhạt mở miệng. Thạch Minh Hiên lại cười nói. Đầu tiên Thạch Mộ muốn chúc mừng Tô Tiểu Hữu tại phong thần bảng càng tiến một bước. Chờ nhìn thấy đường câu theo lời này dâng lên một tia không kiên nhẫn lúc, Thạch Minh Hiên mới lạnh nhạt nói, bất quá đường Tiểu Hữu tuy nhiên là thiên trần tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong, nhưng phong thần bảng tốt 50 vị cũng không có một cái nào kẻ yếu. Tuyệt đại bộ phận so đường Tiểu Hữu càng thêm kinh diễm, không biết đường Tiểu Hữu có nghĩ là muốn trùng kích phong thần bảng đệ nhất nhân vị. Đường câu lúc này mới ngạc nhiên, cao thấp dò xét Thạch minh hiên vài lần sau. Cảm thấy hồ nghi chi sắc càng ngày càng đậm, vốn là bị Tô Dương lộ nhờ làm hộ lấy nhường hắn gặp một lần Thạch Minh Hiên, lòng hắn hạ thật là không tình nguyện, dù là Thạch Minh Hiên là thất phẩm thực lực tông chủ, nhưng thật đúng là không có bị Đường Câu để vào mắt, một cái đông lục thất phẩm thế lực tính toán cái gì? Trung lục có hai đại thập phẩm thánh địa, ngũ đại cửu phẩm bá chủ. Tiêu là giống như Thiên Trần Tông như vậy bát phẩm cũng có hơn 10 cái, thất phẩm thế lực vượt qua 50, nơi này chính là trong thế giới. Đường Câu mặc dù chỉ là phong thần 6 truyện, cũng cũng không phải Thiên Trần Tông mạnh nhất thiên tài, nhưng tương lai ít nhất chạy không được một cái trưởng lão vị. Dù sao Thiên Trần Tông cũng chỉ có hơn 30 cái sáu truyền đã ngoài, hắn cũng có đầy đủ lực lượng miệt thị Thạch Minh Hiên, có thể không chút nào bán loại người này mặt mũi. Tô Dương Lộ bởi vì làm một cái thị thiếp gối đầu phong tình hắn tới gặp Thạch Minh Hiên. Đường Câu còn đối với loại hành vi này rất không thoải mái, càng cho rằng đây là đối phương có đại sự muốn cầu, nhưng hiện tại Thạch Minh Hiên thái độ lại một cách không ngờ. Thần mạch tinh huyết. Đường Câu ngạc nhiên ở bên trong, Thạch Minh Hiên cười nhạt một tiếng, bốn chữ tiểu nhường đường Câu sắc mặt đại biến, thần mạch tinh huyết tại thần thoại thời đại chúng thần trong mắt cũng là vật báu vô giá, là tồn tại trong truyền thuyết. Sắc mặt tại mấy hơi thở nội qua lại biến nào đường câu mới bình tĩnh nhìn hướng thạch minh hiên điều kiện gì thạch minh hiên tắc thì cười lấy ra một tờ ngọc giản đưa tới chờ đường câu tiếp nhận ngọc giản sau một phen điều tra mới ngạc nhiên nói chỉ có những này ngọc giản bên trên bày ra đúng là có thể làm cho một gã võ thánh tu luyện một tầng lịch thần quang cần thiết tài nguyên những tài nguyên này tại đông lục đủ để cho một cái thất phẩm thế lực đầu đại nhưng ở bát phẩm thế lực tuyệt đại con cưng trong mắt nhưng lại xa xa không cách nào cùng thần mạch tinh huyết so sánh ít nhất tại đường câu xem ra như vậy tài nguyên cũng có thể đổi lấy thần mạch tinh huyết quả thực quá giá rẻ rồi thạch minh hiên lại lắc đầu vật của ta muốn chỉ có những này còn có một điểm Ta mặc dù biết ở đâu hữu thần mạch tinh huyết, nhưng ngươi có thể hay không đạt được còn muốn xem thực lực của ngươi, bởi vì ta phát hiện chính là một châu ngồi cổ thần tộc thí luyện địa. Thông qua thí luyện mới có thể kế thừa tinh huyết, không thông qua còn có thể sẽ chết ở trong đó. Tại ta trước khi đến, ta Đông Lục đã có vượt qua trăm vị võ thánh chết ở trong đó. Đường Câu lúc này mới chợt hiểu, giật mình trong đối với Thạch Minh Hiên cũng nhiều một tia tưởng thức, nhưng rất nhanh hắn tiu lại khinh thường cười cười, các ngươi Đông Lục võ thánh. Tiểu coi như các ngươi phát hiện thượng cổ thần tộc thí luyện địa, có thể làm người hay là muốn có tự mình hiểu lấy. Khinh thường dáng tươi cười xuống, Đường Câu trong hai mắt lại tràn đầy kinh người nóng dữ các ngươi không được, không có nghĩa là những người khác không được. một đám ít ngồi đáy giếng mà thôi. thần mạch tinh huyết, thượng cổ thần tộc thí luận điện. đường câu kinh hỉ muốn cất tiếng cười to. đây quả thật là hắn có thể không trùng kích phong thần bảng thứ nhất, thậm chí có thể trở thành hay không bán thần nhất đại cơ duyên. đường câu trong lúc cười to, thạch minh hiên đồng dạng cười đến sáng lạ. hắn mở đích tài nguyên chỉ là cùng đem tin tức này thông chi viêm thị là không sai biệt lắm, không phải hắn không muốn nhiều muốn, là tin tức này quá nhiều người biết rõ. trước kia đông lục ngũ đại bá chủ đều không muốn trung lục nhúng tay, bởi vì trung lục một khi nhúng tay sẽ không đông lục phần rồi. Nhưng bây giờ Thạch Minh Hiên đã đi ra một bước này, mặt khác tứ đại bá chủ khẳng định cũng sẽ không ngồi không, mặt khác, tứ đại bá chủ đồng dạng sẽ thông báo cho bọn hắn quen biết bắt phẩm thế lực, cho nên hắn không có khả năng ra giá quá đen đến làm thịt đường câu, nếu không tựu là muốn chết. Nhưng ra giá không hắc, mục đích của hắn cũng đã đạt đến, hắn muốn không chỉ là có thể làm cho mình tu luyện nghịch thần quang, càng là muốn mượn đường câu diệt trừ giang thủ, trước khi đến hắn còn không có năm chắc, hiện tại thấy đường câu sau chuyện này đã không cần hắn mưu đồ cái gì, hắn chỉ cần đem đường câu mang đi qua, tiếp được đi buông tay mặc kệ cũng đủ để nhường đường câu trở thành giang thủ lực nhân xem xem người trước mắt căn bản không có đem toàn bộ Đông Lục để vào mắt nếu là bị hắn phát hiện mình tại thí luyện ở bên trong thành tích lại xa không bằng một cái Đông Lục tiểu tử thậm chí tiểu tử kiên niên kỳ so hắn còn nhỏ nhiều cũng không phải là sao Đường Câu mặc dù là phong thần sáu chuyển nhưng Đông Lục cũng có hai cái sáu chuyển tiến vào linh cấp thí luyện địa kết quả chỉ là còn sống trống tới, một giọt đều không có kế thừa Đường Câu chỉ sợ cũng không tốt đến đi đâu đến lúc đó như vậy Thiên Chi Tiêu Tử lại sẽ bị Giang Thủ đả kích thương tích đời mình Giang Thủ chiến lược tựa hồ còn không bằng hắn cái tiếp tiếp được đi sẽ phát sinh cái gì rất dễ dàng suy đoán rồi một khi đường câu cùng Giang thủ bộ phát xung đột, bất kể là Giang thủ chết hay vẫn là đường câu chết, đối với Dương Cực Tông đều là đại lợi, Giang thủ tiểu tính toán có thể giết chết đường câu, nhưng hắn có thể gánh vác được Thiên Trần Tông lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 360, báo tên của ta là được. Giang thủ, Người trở lại vừa vặn, cùng ta cùng đi một chuyến a, vừa vặn đi biết một chút về trung lục võ đạo thiên tài. Lại là hơn nửa tháng về sau, Giang thủ vừa thông qua chuyển tông trận đến Ma Dương Tông, chính hướng truyền tống quảng trường đi tới đường phi hoàng bọn người tựu mạnh mà vui vẻ, đường phi hoàng càng trực tiếp đối với Giang thủ ngắc. Giang thủ ngạc nhiên, tới kiến thức trung lục võ đạo thiên tài mang theo kinh ngạc đi đến đường phi hoàng trước người giang thủ càng nhìn nhìn một bên hồng gặp Tồn, mới nghi ngờ nói trung lục là trung lục đường phi hoàng khẳng định gật đầu sau khi gật đầu mới cười khổ chúng ta một mực đang giám thị lấy dương cực tông cũng là ngày hôm qua phát hiện dương cực tông bên kia đến rồi mấy cái thực lực cường hành võ giả rất có thể là trung lục thiên trần tông thiên tài chờ chúng ta lại đi một chuyến thí luyện địa, cũng quả nhiên phát hiện có thiên trần tông thiên tài tại đếm thử thí luyện chúng ta không thể không thông chi cửu hành tông rồi hồng gặp tổn cũng cười khổ ngắt lời nếu không nếu chỉ có thiên trần tông một cái bát phẩm thế lực đúng tay Rất dễ dàng xuất hiện không bị khống chế ngoài ý muốn. Giang thủ im lặng, hắn không nghĩ tới chính mình trở về đại nguyên tông hơn một tháng. Sự tình hội phát triển đến một bước này, nhưng suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Lúc trước giang thủ đánh chết Hà Huy về sau, dương cực tông cảm giác mình rất khó lại một mình chống lại ma dương tông, trực tiếp kéo đồng minh bên trong viêm thị cùng sung tiêu cung xuống nước, đem cái kia hai đại siêu cấp thế lực cũng kéo vào thí luyện điện. Hiện tại Giang thủ thực lực đột nhiên tăng mạnh, Dương Cực tông chỉ vẹn vẹn có 4 cái thiên thánh bảng võ thánh chết mất 2 cái, nói tới song phương đối lập thực lực, hiện tại Ma Dương tông bỏ qua Dương Cực tông chọn vẹn gấp bội, Dương Cực tông như không muốn bị di tông, hội tìm kiếm mặt khác cường lực chỗ rửa rất bình thường. Nói đến nói đi hay vẫn là Dương Cực tông hộ tông đại trận bảy nhường người bất lực, đối phương cũng sẽ không ngốc ngồi chờ chết, nhất định sẽ không ngừng tìm kiếm tự bảo vệ mình hoặc phản kích thủ đoạn. Đi thôi, ngươi bây giờ, phía Đông đại lục đã tảng không được, sớm muộn phải đi hướng Trung lục cái kia đại sân khấu, chỗ đó mới là trong thế giới, hiện tại đi xem không phải chuyện xấu. Đường Phi hoàng lần nữa cười khẽ. Lôi kéo Giang thủ tự tiểu lại đi trở về truyền tống trận. Giang thủ không có cư tuyệt, tiến vào truyền tống trận về sau, Đường Phi Hoàng hai người mới ngươi một lời ta một câu, vì Giang thủ giải nói đến trung lục thế cục. Hai đại thập phẩm thánh địa, ngũ đại cự phẩm bá chủ, hơn 10 cái bát phẩm từ đầu. Như vậy siêu cấp thế lực tại trung lục nội là hiện lên hình cái tháp hướng ra phía ngoài mở rộng, trung lục trung ương nhất trong thế giới tiểu là thánh địa trấn giữ, bên ngoài là ngũ đại bá chủ vần quanh, lại bên ngoài tiểu là hơn 10 cái bát phẩm từ đầu. Mà trung lục cùng đông lục giáp rới vùng, hai đại bát phẩm cự đầu là Thiên Trần Tông cùng Cựu Huyền Tông trong đó đại viêm đế quốc tam đại thất phẩm đồng minh cùng thiên trần tông quan hệ khá gần hồng cơ đế quốc lượng thế lực lớn tắc thì cùng cựu hành tông vãng lai so sánh mật thiết cựu hành tông khai tông lão tổ nghe nói là một vị lĩnh ngộ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc tồn tại bởi vì nguyên vẹn ngũ hành luân hồi lẫn nhau hoàn hoàn đan sen hỗ trợ lẫn nhau chống chất bìt thủ lĩnh vực đều đáng sợ hơn nhiều chín hành chi tên cũng vì vậy mà đến dù là vị kia lão tổ là ngũ hành luân hồi nhưng hắn vẫn cảm thấy cựu ngũ số lượng càng thêm bá khí mới dùng chín chữ vi tông môn mệnh danh hôm nay cựu hành tông không có thần cấp cường giả Nhưng tổng cộng bát đại võ giả trong mạnh nhất một vị ba đời trưởng lão là phong thần tắm truyền, bốn đời trưởng lão trong cũng có hơn mười vị bảy truyền, toàn bộ tông môn võ thánh mấy ngàn. Nhất tông chi lực tiểu nhiên áp đông lục ngũ đại bá chủ chi hòa, thí luyện địa một chuyện như tại toàn bộ đông lục truyền bá ra đến, khẳng định sẽ không chúng ta đông lục võ thánh phần rồi. Bất quá nếu chỉ có thiên trần tông cùng cựu hành tông biết được, dùng chúng ta dĩ vãng quan hệ, cũng còn có thể có cơ hội đi vào thí luyện. Trung lục thế cục giang thủ trước kia là kiến thức lừa dời, chỉ ở trong truyền thuyết hiểu rõ qua một ít. Giờ phút này nghe đường phi hoàng chờ giải thích, mới đúng trung lục đã có rõ ràng nhận thức. Theo Ma Dương Tông chạy tới Trung Lục, đường xá đồng dạng cực kỳ xa xôi. Tiêu tính toán một mực dựa vào truyền tông trận hành cầu. Theo Hồng Cơ Đế quốc đến Trung Lục cùng Đông Lục giao giới địa đều cần vài ngày, lại từ giao giới địa đến Cửu Hành Tông đồng dạng cần không thiếu thời gian. Chờ hơn 10 ngày sau một chuyến ba người đến Cửu Hành Tông bên ngoài, nhìn về phía trước năm tòa phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành màu sắc thần phong giống như kình thiên thần trụ đồng dạng thẳng vào Vân Tiêu, cùng với ngọn núi biên giới xoay quanh bay múa từng tòa phi đảo, Giang Thụ trong mắt mới hiện lên một tia cảm khái. Cảm khái trong đường phi hoàng cùng Hồng gặp tồn lại lấy ra đưa tin ngọc giản. Sau đó tại tông môn bên ngoài chờ đợi một hồi, tự phía trước Cựu Hành Tông nội ngay lập tức chui ra khỏi vài đạo thân ảnh. Đường Sư Bá, Bái Kiến hoàng Túc, thoát ra đến vài đạo thân ảnh, đúng là Ma Dương Tông một ít trưởng lão con nối dõi hoặc Hồng Thị Hoàng tộc hậu duệ, nhưng cũng đều là này dùng quan hệ thông gia phương thức tiến vào Cựu Hành Tông. Đương nhiên, Hồng Thị cùng Ma Dương Tông nội chính thức thiên tài cơ bản sẽ không dẫn ra ngoài, chính thức tuyệt đỉnh thiên tài, Hồng Thị cùng Ma Dương Tông mình cũng vẫn còn chê ít đâu rồi, cho nên dùng quan hệ thông gia phương thức tiến vào cường đại hơn tông môn đệ tử, thực lực thiên tư tuyệt đối so với không được đụng tính, Ninh vi bọn người cơ bản đều là kém mấy chủ thiên tài nhưng nhường giang thủ cảm thấy cảm giác cổ quái chính là những dùng này quan hệ thông gia phương thức tiến vào cựu hành tông ma dương tông phương diện là hai nữ tử hồng thị nhưng lại hai nam một nữ cái kia hai vị hồng họ nam tử tuyệt đối là cái đỉnh cái mỹ nam tiêu tính toán giang thủ cùng hồng gặp tồn bọn người bề ngoài cũng không kém có thể cùng cái kia hai cái hồng thị mỹ nam vừa so sánh với quả thực cổ quái nhìn hồng gặp tồn liếc hồng gặp tồn lại cười hắc hắc giang thủ giới thiệu cho ngươi thoáng một phát đây là đạo hạnh cùng đạo lan đều là cùng đạo đồ tố tố bọn hắn bối phận tương đương đây là hồng tiến Đường Phi Hoàng đồng dạng ở một bên giới thiệu hai cái Ma Dương Tông mỹ nhân tuyệt sắc danh tự, một cái là Đông Lục Thiên Thánh bảng bài danh thứ sáu hai đời trưởng lão cắt hồng học cháu gái cắt lộ, cái khác thì là hai đời đảm trưởng lao cháu gái đảm vương như, xem như Giang Thủ sư thúc sư bà bối. Một phen trong giới thiệu cắt lộ chờ cũng tràn ngập ngạc nhiên trầm trầm vào Giang Thủ rõ xét, tại các nàng trong mắt, Hồng gặp tổn cùng Đường Phi Hoàng không khỏi đối với Giang Thủ cũng quá không câu nệ lễ tiết chút ít. Nhưng Đường Phi Hoàng hai người cũng không có giải thích quá nhiều, giới thiệu hạ Giang Thủ danh tự tiểu đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng, quan hệ đến thần mạch tinh huyết, các ngươi mau chóng thông chi thông môn cao tầng là được. Không giống với Thạch Minh Hiên tại đến Tiên Trần Tông về sau, ngay từ đầu cũng không có cho thấy ý đồ đến, đợi vài ngày mới đợi đến lúc Phong Thần bảng 51 vị đường câu, Đường Phi Hoàng hai người căn bản tiểu không có ý định dựa theo quá trình bái sơn cái gì, tại bên ngoài Tông tiểu chỉ ra thần mạch tinh huyết. Tin tưởng tin tức này vừa ra toàn bộ Cựu Hành Tông đều hấn động, bọn hắn cũng rất nhanh sẽ bị tôn sùng là khách quý. Đến cho bọn hắn cùng Thạch Minh Hiên tâm đó, làm việc phương thức vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Thạch Minh Hiên chỉ đem tin tức nói cho Đường Câu một cái, là muốn mượn Đường Câu tay nhằm vào gián thủ. Nếu chỉ có Đường Câu một người tuổi còn trẻ thiên tài tiến đến, nếu thử mấy lần sau bị giang thủ đả kích thương tích đầy mình, dùng đường câu tâm cao khí ngạo chỉ sợ sẽ trực tiếp nhắm vào giang thủ, nếu là khi đó Đường Câu bên người cũng không có thiếu Thiên Trần Tông trường đối, Đường Câu xúc động cũng chỉ sợ sẽ bị các trưởng bối áp chế. Như Đường Câu cái loại nơi thiên tài, theo tiếp xúc võ đạo bắt đầu mỗi người nhìn thấy hắn đều là cùng kính, má thí tân bốc như nước thủy triều, một ngày như thế, một năm như năm, một người như thế, ngàn vạn người hay vẫn là như thế. Loại hoàn cảnh này lớn lên thiên tài, không có tự tôn cùng kiêu ngạo mới là lạ. Hắn có thể ở 45 tuổi đến phong thần sáu chuyển, cũng đã chú định lúc trước hắn 45 năm chín thành thời gian đều tại khổ tu, căn bản không có bao nhiêu thời gian kinh nghiệm nhân tình lịch lãm rèn luyện, một khi đã bị đả kích trí mạng sẽ không xúc động mới là lạ. Nhưng những mấy trăm kia tuổi thiên trần tông lão tổ, tiêu tính toán đồng dạng thực lực cường hành, đã bị ngoại vật kích thích cũng sẽ không dễ dàng xúc động, còn rất lớn có thể sẽ ngăn cản đường câu xúc động, cho nên thạch minh hiên chỉ thông chi đường câu một người. Mà thôi đường câu thân phận địa vị, tiêu tính toán một mình hắn giết đến tận ma dương tông đi tìm gian thủ, ma dương tông những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đường phi hoàng hai người này đến cửu hành tông. Cùng Thạch Minh Hiên tính toán hoàn toàn trái lại, tự nhiên không chọn cái loại lời phương thức. Thần mạch tinh huyết bốn chữ vừa ra, Hồng Đạo Hạnh mọi người cũng sắc mặt cùng biến, biến sắc trong không chỉ liên tiếp hỏi lại, tại đạt được khẳng định đáp án sau còn nhịn không được lên tiếng phản bác. Quý trọng như thế trí bảo, Ma Dương Tông cùng Hồng Thị làm sao lại nghĩ lấy đem tin tức truyền ra bên ngoài, cái này không có lẽ đệ xuống một mình độc chiếm sao? Đường Phi Hoàng hai người đối với mấy người phản ứng cũng rất hài lòng, nhưng vẫn là cười đại khái giải thích một phen mới khiến cho một chuyến hồi tông thung bẩm. Đường Tông chủ cùng gặp tôn bệ hạ giáp tay nhau tới chơi, ta cựu hành tông không thể sang nên, thật sự thất kính, thất kính. Mấy nén hương thời gian. Tự cửu hành tông nội tiểu thoát ra đến một đám thân ảnh, những thân ảnh kia ở bên trong cũng có hồng đạo hạnh mấy cái. Bất quá lúc này những người kia đều là tại đám người tối hậu phương, mà ở trước đám người phương thì còn lại là mấy cái liên nghiên kỳ hoa bảo lão giả, đều là vẻ mặt thân mật cùng khách khí phi tốc tới gần, đến phụ cận về sau, cầm đầu mấy người càng phân biệt một trái một phải nắm lên đường phi hoàng hai người liền hướng trong tông hành tẩu nhiệt tình, không cách nào nữa nhiệt tình. Về phần giang thủ ngược lại bị mọi người không để mắt đến, ít nhất tại không rõ ràng lắm giang thủ chi tiết lúc như vậy một cái thuật nhìn chỉ là vãn bối gia hỏa, còn không đáng được cửu hành tông các trưởng lão nhiệt tình tiết đái. Giang sư Điệt, đi thôi, ngươi cũng đừng trách móc, Dĩ Vãng Đường sư bá bọn hắn cũng đã tới Cửu Hành Tông mấy lần, đây là vẹn vẹn có một lần do bốn đời cắt trưởng lao ra mặt tức đãi, Dĩ Vãng Cửu Hành Tông có thể phái ra một cái năm đời trưởng lao ra mặt đã là kỳ tích rồi. Giang thủ chuẩn bị theo sau đường phi hoàng tiến lên lúc, hai đạo thân ảnh ngược lại là đã tới hắn bên cạnh thân, cười cười nói nói như hoa thỉnh Giang thủ đi vào. Hai vị này, đúng là cắt lộ cùng Đàm Phương Như, bất quá hai nữ tại Cửu Hành Tông nội địa vị khác biệt cũng rất lớn, cắt lộ là năm đời đệ tử trái tụng minh chính thệ, Đàm Như chỉ là một vị ngũ đại đệ tử thị thiếp. Giang thủ cười gật đầu đi theo cắt lộ hai người tiến lên, cắt lộ hai người thẳng đến gần riêng phần Minh Phu Quân bên cạnh thân, thay Giang thủ dẫn tiến giới thiệu. Giang thủ, ngươi hẳn là Ma Dương Tông Thiên tại à, bằng không thì Đường sư bá cũng sẽ không tại lúc này mang theo ngươi đến đây, không đệ, về sau nếu có cái gì sự tình báo tên của ta là được, mặt khác không dám nói, bất kể là tại Đông Lục hay vẫn là trung Lục, ít nhất có thể thay ngươi giải quyết chính thành đã ngoài phiền toái. Dẫn tiến về sau, hướng phía trong Tông Phi đổi lúc, trái tụng minh mới cười vỗ vỗ Giang thủ đầu vai. Tuy nhiên cũng không có đem Giang thủ để vào mắt, nhưng giờ khắc này trái tụng minh đối với Giang thủ cảm giác lại rất không tồi, mặt khác cái gì cũng không nói, hắn tuy nhiên là cựu hành tông một vị bốn đời trưởng lão văn bối, vốn lấy thực lực của hắn địa vị, tại cựu hành tông cũng không tính rất được coi trọng, lúc này đây cát lộ lại đã mang đến thần mạch tinh huyết tin tức, lúc sau hắn truyền đạt cho tông môn cao tầng, cái này là 8 ngày lại công, cho nên hắn đối với Đường Phi hoàn một, chuyến cũng tràn đầy tràn đầy hào cảm. Giang thủ còn không mau tạ ơn ngươi tạ sư thúc, nhưng hắn là phong thần tam truyện cường giả, tuy nhiên tại cựu hành tông không phải mạnh nhất, nhưng cũng là danh chấn một phương siêu cấp thiên tài. Cát lộ lập tức đại hỉ, thân mật kéo trái tụng tụng cánh tay đối với giang thủ nhõng nhõng cười chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 361, tiểu gia hỏa vận khí không tệ theo cắt lộ nhõng nhõng cười giang thủ đáy mắt ở chỗ sâu trong ngược lại hiện lên một tia cổ quái nhưng hắn hay vẫn là khách khí cười nói đà tạ tạ sư thúc phong thần tam chuyển lại được coi là cái gì giang thủ về sau có việc báo ta đại ca danh tự ta đại ca thế nhưng mà phong thần bảng thiên tài phóng nhãn trung lục lại có bao nhiêu người dám không để cho ta đại ca mặt mũi giang thủ lời nói rơi xuống đất Đàm Phương Như bên cạnh thân Thanh niên lại kinh thường nhìn trái tụng Minh Liệp, đồng dạng vô vô giang thủ khác một bên đầu vai, càng chỉ hướng mấy người trước người một đạo thân ảnh. Vị này chính là Đạm Phương Như phu quân, cử hành tông ngũ đại đệ tử Hạ Phong. Hạ Phong tâm tình cùng trái tụng Minh là giống nhau, mặc kệ có hay không đem giang thủ để vào mắt, hắn đối với giang thủ một chuyến đều tràn đầy hảo cảm. Đương nhiên, Hạ Phong chính thức chiến lực cùng với phong thần một chuyến không sai biệt lắm, hắn tựu tính toán không muốn bị áp trái tụng Minh đè xuống, cũng không có tư cách lấy chính mình nói cái gì, chỉ có thể chỉ hướng hắn trước người rồi. Giang thủ, phong gia đại ca hạ lỗi là phong thần nắm chuyện, phong thần bảng 82 vị Đàng Phương Như cũng nét mặt tươi cười như hoa đối với Giang Thủ giải thích, ta Cửu Hành Tông sở hữu 50 tuổi phía dưới thiên tài võ thánh, chỉ có 3 người quang vinh trèo lên phong thần bảng. Trung ương đại lục phong thần bảng, hai đại thập phẩm thánh địa cộng lại tựu chiếm cứ 30 vị tài hữu, ngũ đại cửu phẩm cự cử đầu bình quân 10 người, lưu cho hơn 10 cái bát phẩm cự đầu chỉ có 20 danh lạch, bình quân xuống từng cự đầu tựu là một vị hoặc hai vị. Bát phẩm phía dưới thế lực, ít nhất trước mắt một lần phong thần bảng không có một cái nào có thể tự bảng, mà Cửu Hành Tông có thể có 3 cái thiên tài thượng bảng, đã trưởng phong văn học kinh đã vượt qua đại bộ phận bát phẩm thế lực, đương nhiên Cái này chỉ có thể nói trước mắt Cựu Hành Tông trẻ tuổi một đời võ thánh thực lực so sánh cường, nói tới trình thể tông môn thế lực Cựu Hành Tông cũng cũng không phải bất phẩm mấy nhất, chỉ có thể coi là trung bình. Hạng Phong hai người ngươi liếc ta một câu, lại làm cho trái tụng mình cùng cắt lộ sắc mặt khẽ biến thành não, chờ phía trước Hạng Lôi bông Dương quay đầu xem ra lúc, lại đến Thiên Hạng Phong hai người sắc mặt phát ngượng ngập rồi, cũng may Hạng Lôi chỉ là bình thản xem ra liếc, Hạng Phong lập tức mừng rỡ. Yên tâm đi, ta đại ca đã ngầm đồng ý rồi, ngươi về sau tụi tính toán tại trung lục đi ngang đều không sao cả. Mừng rỡ trong lại vỗ vỗ giang thủ đầu vai, phía trước Hạng Lôi nhịn không được cười lên bật cười trong hơi rụt rè đối với Giang thủ gật gật đầu tiểu xoay người qua. Giang thủ lần nữa im lặng, im lặng trong hay vẫn là khách khí nói tạm. Phong thần năm chuyển hạ Lôi. Thực lực chưa hẳn so với hắn cường a. Đến trên đường đi, đường phi hoàng bọn người cũng rõ ràng cho Giang thủ giới thiệu qua phong thần bảng, phong thần bảng đệ nhất nhân là phong thần bảy truyện, có hy vọng nhất tấn chức bán thần tuyệt thế yêu nghiệt, vị kia yêu nghiệt sư trưởng bối ở bên trong vốn là có một vị chính thức bán thần cấp cường giả. Phía sau đệ 2 đến đệ 53 người đều là phong thần sáu truyện. Đệ 54 đến đệ 97 đều là phong thần năm truyện. Cuối cùng ba vị thì là phong thần tứ truyện. Dũng Giang thủ thực lực như trùng kích trung lục phong thần bảng, ít nhất cũng có thể giết đến trung bình. Đương nhiên, ngoại trừ Giang thủ bên ngoài phía Đông Đại Lục, sẽ thấy không có người có tư cách trùng kích phong thần bảng rồi. Còn một điều tự là, Giang thủ chỉ có 28 tuổi, trung lục phong thần bảng theo đệ nhất nhân đến 100 người đều là 40 tuổi đã ngoài. Dũng Giang thủ hôm nay đã luyện hóa được 101 tích thần mạch tinh huyết lực lượng đến tính toán, một lần nữa cho hắn 20 năm, chưa hẳn không thể trùng kích đến phong thần bảng trước 20 hoặc top 10. Biết được những lúc này, Giang thủ cảm thấy cũng tràn đầy cảm khái chắc không được đường phi hoàng bọn người đã sớm nói một khi trung lục biết được thí luyện địa sự tình sẽ không đông lục phần rồi nếu như trung lục biết được những cái kia phong thần bảng đệ nhất nhân tiến vào chân thần cấp thí luyện tuyệt đối có thật lớn hy vọng cùng nắm chắc thông qua thí luyện chỉ sợ cũng so giang thủ thông qua càng nhẹ nhàng thoải mái chân thần cấp thí luyện một lần thí luyện sau tiêu phế đi bởi vì không nữa chính thức thần tộc rời xa tinh không đi bắt bắt mới thiên võ tộc cho nên giang thủ về sau tiêu tính toán trung lục các cường giả đã được biết đến thí luyện địa cũng không có người có thể nếm thử chân thần cấp thí luyện rồi đến tại những người trước mắt này đều đối với giang thủ danh tự hoàn toàn không biết gì cả quá bình thường so sánh thoáng một phát Đông Lục cùng Trung Lục trên lệnh, trên lệnh này đại đúng là Ma Dương Tông cùng Cảnh Quốc trên lệnh. Giang Thủ ban đầu ở Cảnh Quốc một đường quật khởi sau, hắn mới tới Ma Dương Tông cũng là yên lặng vô danh. Tiêu Tính Toán Giang Thủ từ lúc 3-4 năm trước tiểu được vinh dự Đông Lục cái thê yêu nghiệt, cùng Hà Huy một trận chiến càng manh động Đông Lục, nhưng này lúc Giang Thủ chỉ là phong thần tam truyền thực lực, Tiêu Tính Toán tin tức tại mấy năm này ở bên trong truyền vào Trung Lục, Tiêu Tính Toán Thiên Trần Tông hoặc Cựu Hành Tông nội thiên tài đã nghe được, chỉ sợ cũng phải chẳng thèm ngó tới, càng đừng đề cập bọn hắn chưa hẳn nghe qua. Lại về phần Giang Thủ hơn một tháng trước miệu sát một cái phong thần tứ truyền, đó mới là hơn một tháng trước sự tình tin tức mau nữa cũng không có khả năng truyền vào trung lục. một lát sau, cửu hành tông năm thần phong thủy thần phong, một tòa to lớn cung điện ở bên trong, hai gã hoa bảo trung niên cộng đồng cao cư hai cái chủ vị, nguyên một đám trưởng lão ngồi ngay ngắn hai bên, đường phi hoàng hai người đồng dạng bị nạn được ban thưởng tòa. cửu hành tông tông môn cách cục cùng ma dương tông khác biệt rất lớn, nơi này là kim một thủy hỏa thổ năm tòa thần phong trung trưởng tông môn, mỗi một tòa thần phong đều có một cái phong chủ, ngũ đại phong chủ cộng thêm riêng phần minh trưởng lão đoàn trung trưởng tông môn, mà các lộ, hồng đạo hạnh bọn người tắc thì phân biệt ở vào thủy thần phong, kim thần dưới đỉnh. giờ phút này trong đại điện, cơ hồ sở hữu kim thần phong. Thủy Thần Phong trưởng lão đều lúc này liền. Mọi người từng cái bái kiến lễ về sau, mới do Đường Phi Hoàng đứng dậy đối với tả Hữu Thi lễ một cái, giải thích cặn kẽ thí luyện địa một chuyện, loại này giải thích tự là giải thích thoáng một phát phát hiện trải qua, cùng với sáu cái thí luyện đẳng cấp, còn có Đông Lục đã vẫn lạc trên trăm võ thánh sự tình. Sau khi giải thích, trong điện phần Đông Võ Thánh mới tất cả đều lâm vào trầm mặc. Trầm mặc một lát, Thủy Thần Phong phong chủ bật cười lớn, "Đường tông chủ, chẳng lẽ Đông Lục đến nay còn không người thông qua bất luận một loại nào thí luyện? Đông Lục đã phát hiện thí luyện địa 5, 6 năm. 5, 6 năm sau mới do Đường Phi Hoàng bọn người đem tin tức mang tới." Cái này không có gì, chỉ cần không phải kẻ đần, phát hiện thí luyện địa loại này bảo địa sau cũng sẽ không trực tiếp đối ngoại tuyên dương. Cựu hành tông chúng thánh đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, bọn hắn để ý chỉ là cái kia thí luyện địa độ khó, hai cái đông lục phong thần sáu chuyển tồn tại tiến vào thí luyện địa, lại vẫn không cách nào thông qua linh cấp thí luyện, cái này độ khó. Cái kia cũng không phải, cho đến tận này ta đông lục duy nhất thông qua linh cấp thí luyện đúng là Giang thủ. Đường Phi Hoàng lúc này mới cười cười, chỉ hướng tại phía sau hắn đứng thẳng Giang thủ. Trong chốc lát toàn bộ cung điện đều một mảnh số sao. Xuân Sao ở bên trong, Thủy Thần Phong Phong chủ cùng Kim Thần Phong Phong chủ lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào Giang Thủ trên người, mặt khác phần đông cũng chưa từng nhìn thẳng vào sang sông thủ các trưởng lão đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Về phần trái tục minh, Hạ Phong, Hạ Lôi bọn người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trường đi ra. Giang Thủ, cái này đi theo đường phi hoàng phía sau hai người, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bị mang đến trường kiến thức tiểu tử, là cả đông lục sở hữu võ thánh trong duy nhất thông qua linh cấp thí luyện tồn tại. Không có làm a. Cái này Giang Thủ chỉ là võ thánh tứ trọng, lĩnh vực khí cơ cũng kém sắc a không có bất kỳ một loại đặc thù lĩnh vực có thể đến viên mãn, tu vi của hắn khí cơ so về đặc thù lĩnh vực viên mãn cấp võ thánh còn không chịu nổi một gã, chỉ có đặc thù lĩnh vực viên mãn, chỉ dựa vào lĩnh vực uy áp có thể so sánh trụ cột pháp tắc chi lực võ thánh mới xem như phong thần tứ chuyển, mà giang thủ tiệu là võ thánh tứ trọng, phong hệ lĩnh vực viên mãn, lực lượng lĩnh vực đại thành, sát lục lĩnh vực tiểu thành, cái này tu vi khí cơ so về phong thần tứ chuyển còn sai à? Đại điện mấy trăm võ thánh tại thời khắc này đều mất trật tự hư không tưởng nổi, đại điện một mảnh lộn xộn lúc thủy thần phong phong chủ mới ho nhẹ một tiếng, đe xuống lộn xộn tiếng vang về sau hắn mới tán dương đối với giang thủ nhẹ gật đầu tiểu gia hỏa vận khí không tệ dù là đường phi hoàng không có giải thích quá nhiều vốn lấy giang thủ triển lộ tu vi khí cơ thủy thần phong phong chủ tự nhiên cũng không có cảm thấy giang thủ là dựa vào thực lực thông qua tám thành là vận khí A, dù sao đường phi hoàng đã từng nói qua trước mắt thí luyện địa không biết bị phong ấn bao nhiêu năm có thể là ngàn vạn năm lâu chỉ có thượng cổ thần tộc lưu lại cấm chế tại vận chuyển cấm chế lâu dài vận chuyển trong xuất hiện chỗ sơ suất rất bình thường chính xuân sao phần đông võ thánh cũng nhao nhao thoải mái nhưng ở trường vô số người nhìn về phía giang thủ ánh mắt như trước tràn đầy hâm mộ không ít người mắt đều tái rồi Đường Phi Hoàng giải thích qua, nếu không có phong thần sáu chuyển thực lực, có thể thông qua linh cấp thí luyện khả năng tuyệt đối cực thấp cực thấp, mà sáu chuyển đã ngoài võ thánh, toàn bộ thiên trần tông mấy ngàn võ thánh ở bên trong cũng chỉ có hơn 30 vị. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ tiểu tính toán thí luyện địa ai cũng có thể đi, nhưng cũng chỉ có giải rác nhân số có cơ hội kế thừa thần mạch tinh huyết, ví dụ như hạng phong hạng lôi còn có trái tu minh, chỉ sợ sẽ không hy vọng thông qua thí luyện, ít nhất hiện tại không được. Cái này nhường trước khi vẫn còn Võ Giang Thủ đầu vai nói về sau như có sự tình trực tiếp báo bọn hắn danh tử mấy người bị kích thích thiếu chút nữa thổ huyết. Phục phong chủ, Giang Thủ không chỉ thông qua được linh cấp thí luyện. Đường Phi Hoàng lại cười đến sáng lạ. Đối với Thủy Thần Phong Phong chủ thi lễ một cái mới lần nữa giải thích, một câu toàn bộ Đại Điện sở hữu võ thánh đều lần nữa nộ. Mà ở trong Đại Điện một mảnh tĩnh mịch ở bên trong, Đường Phi Hoàng mới ho nhẹ một tiếng. Giang Thủ vẫn còn mấy tháng trước thông qua được chân thần cấp thí luyện, tu vi của hắn thực lực tuy nhiên cũng chưa tới viên mãn, nhưng cũng có phong thần năm chuyển chiến lực. Phúc. Lúc này đây trong điện không ít võ thánh đều tại chỗ phun ra, trái tụng Minh cùng hạng phong bọn người là chưởng thẳng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi gần chết trầm trầm vào Giang Thủ, phong thần năm chuyển thông qua được chân thần cấp thí luyện. Không chỉ kinh hãi, kinh hãi trong trái tụng mình cùng hạng phong càng tái rồi mặt, như vậy Giang Thủ so với bọn hắn đều cường đại hơn rất nhiều. Nếu là ở Trung Lục gặp được chuyện gì, cần báo tin của bọn hắn tiêu thay. Tiêu La hạng phong ca ca hạng lôi cũng chỉ là phong thần năm chuyển, cùng Giang Thủ thực lực không kém bao nhiêu đâu. Không thể nào đâu, Tiêu tính toán hắn có được phong thần năm chuyển thực lực, nhưng một cái phong thần 6 chuyển liền linh cấp thí luyện đều không có năm chắc thông qua, gì đảm chân thần cấp. Tiêu La hai đại thần phong phong chủ đều theo cao châu ngồi cả kinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc này đây Đường Phi Hoàng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ Tắc thì thi lễ một cái mới cời nói, tại chân thần cấp thí luyện ở bên trong, tại hạ coi như là dựa vào vận khí thông qua. Chân thần cấp thí luyện hắn hoàn toàn chính xác chiếm được rất đại vận khí thành phần, ví dụ như đánh chết cái kia bát mục bảy mục đều là đi đường tắt, còn có, thượng cổ thần tộc tọa chân lúc, tuy nhiên chân thần cấp thí luyện cũng chỉ có 20 vị bốn mắt đã ngoài thiên vật tộc, nhưng này 20 vị bốn mắt đã ngoài lại có mấy cái bát mục bảy mục cũng không nhất định, ví dụ như tọa chân thần tộc như chứng kiến một cái phong thần tám truyện võ thánh đi vào thí luyện, nói không chừng một lần cho hắn đưa. Vào đi tám chín cái bắt mục thiên vật tộc đâu. Như chứng kiến phong thần bảy chuyển tiến vào thí luyện, một lần cho hắn đưa vào đi hơn 10 cái bảy mục thiên vẫn tộc đâu. Giang thủ đi vào lúc đối mặt chỉ là mấy ngàn vạn năm về sau, ở bên trong nhiều đời sinh sôi nảy nở đến nay thiên vẫn tộc, mà đã chân thần cấp thí luyện đã báo hỏng, hắn cũng cũng không ngại đem kỹ càng thí luyện nội dung giảng đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương ba chứng nhận thần cảnh. Giải thích chân thần cấp thí luyện trải qua lúc, Giang thủ không có tận lực giải thích lịch thần quang bí võ, cho nên tại trong miệng hắn. Hắn đối mặt 24 mắt đã ngoài thiên vô tộc, là dựa vào đinh hành cựu Lạc Thư đem sở hữu 6 mắt 7 mục bắt mục toàn bộ mượn nhờ cấm chế chi lực chu sát, chỉ có 4 mắt 5 mục là dựa vào chính mình. Có thể dù vậy, trong đại điện phần đông cựu hành tông võ thánh như trước nghe sắc mặt không ngừng biến ảo, đến cuối cùng mỗi người nhìn về phía Giang thủ ánh mắt đều mang theo tràn đầy xoắn xuýt. Giang thủ giải thích về sau, đại điện thì là thật lâu trầm mặc, trên trăm cái hô hấp ở bên trong đều không có người nói cái gì nữa. Đường tông chủ, kiến tôn bệ hạ, hai vị không chối từ xa đổ đến nói cho ta biết cửu hành tông như thế vô giá tin tức, không biết hai vị muốn điều kiện là cái gì. Trầm mặc về sau, Cao Châu ngồi phục phong chủ mới cười nhẹ mở miệng. Mặc dù Đường Phi Hoàng hai người tiến vào đại điện về sau, mở miệng Tiểu giải thích thí luyện địa một chuyện. Trước đây Song phương cũng còn không có đảm điều kiện, nhưng như vậy tin tức không có khả năng tặng không, Cựu Hành Tông cũng không có khả năng lấy không. Phía dưới 6 thất phẩm tông môn đối với Cựu Hành Tông làm ra đại công hiến, nếu bọn họ chỉ lấy chỗ tốt không trả giá, Tiểu đừng hy vọng về sau người khác có chỗ tốt lúc còn muốn khởi bọn hắn rồi. Dù sao trên đại lục bắt phẩm tông môn trường hơn mười cái. Đường Phi Hoàng thấp thì cười nhìn Hồng Kiến tu luyện, chúng ta muốn cho Giang Thủ Tiến vào chứng nhận thần cảnh tham gia thí luyện. Ma Dương Tông cùng Hồng Thị vì cái gì có thể ở Đông Lục quật khởi, Cường đại võ thánh tầng tầng lớp lớp. Cái này hai cái bá chủ có thể quật khởi nguyên nhân căn bản một trong, hữu là thiên ân chỉ cùng hành thánh thiên cái loại lợi tự nhiên mà thành bảo địa, vì Ma Dương Tông Hồng Thị võ giả cung cấp cực kỳ hậu đãi cơ duyên, mặt khác là vì Ma Dương Tông Hồng Thị cường đại, khả năng hấp dẫn càng nhiều thiên tài đối với hắn chạy theo như vị, thu nạp thiên tài càng nhiều, dựa vào các loại bảo vật tài nguyên cơ duyên đào tạo ra càng nhiều cường giả, cường giả càng ngày càng mạnh, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mà Trung Lục vì cái gì so Đông Nam Tây Bắc tứ phương đại lục cường nhiều như vậy? cái này cũng là bởi vì trung lục nội các loại bảo địa, tài nguyên, cơ duyên xa so tứ phương đại lục thêm nữa, càng có ưu thế càng chứng nhận thần cảnh tựa là cựu hành tông có thể tạo nên nguyên một đám thanh niên cấp phong thần tứ chuyển năm chuyển thiên tài võ thánh nguyên nhân căn bản một trong chứng nhận thần cảnh là một cái thí luyện bí cảnh, bởi vì trong đó một loại trí bảo chứng nhận thần tuyển được gọi là chứng nhận thần tuyển tựa là từng ngụm theo lòng đất hướng lên phún dũng nước suối võ giả tiến vào trong suối nước hướng vào phía trong thăm dò một thân lĩnh vực chi lực tự sẽ không ngừng ngã xuống, ngươi hành tẩu càng sâu lĩnh vực chi lực ngã xuống càng nhiều loại này ngã rơi không phải chân chính sói mòn tán loạn. Mà là sinh mạng thể tiến vào chứng nhận thần tiền sau hội trong người bị cọ rửa ra một loại nghịch thần lực, áp chế lĩnh vực của ngươi theo viên mãn hướng đại thành phương hướng ngã xuống, ngươi đi càng sâu, tích góp từng tí một nghịch thần lực thì càng nhiều. Bất quá chờ ngươi ly khai chứng nhận thần tiền về sau, trong cơ thể tích góp từng tí một nghịch thần lực sẽ chuyển hóa bộc phát, một khi chuyển hóa làm chứng nhận thần lực, như vậy trong cơ thể ngươi bị áp chế cảnh giới sẽ khôi phục vốn là cấp độ. Những chứng nhận kia thần lực còn có thể bộc phát lấy thôi động lĩnh vực của ngươi về phía trước bảo tăng. Truyền trong vi linh, gia truyền làm chứng. Ngươi tại chứng nhận thần tiền nội xâm nhập càng lâu, tích góp từng tí một nghịch thần lực càng nhiều. Đi ra sau lấy được chứng nhận thần lực thì càng nhiều, chứng nhận thần lực cũng so mượn nhờ thiên ân chỉ phản bộ có được giả vực kinh khủng hơn nhiều, cái loại lợi trạng thái hạ võ giả cái gì đều không cần làm, đứng đấy ngẩn người hoặc là ngủ mơ giấc, trong cơ thể chứng nhận thần lực đều sẽ giúp ngươi suy diễn lĩnh vực, thôi động cảnh giới của ngươi bạo tăng. Ví dụ như Đồng Tịnh, Trình Tiên Vũ chờ thiên tài. Mặc dù đạt được đầy đủ thiên ân chỉ phản bộ số lần, muốn đem đặc thủ lĩnh vực theo thành hình suy diễn đến tiểu thành cũng cần 2 năm cảm ngộ tìm hiểu. Nhưng nếu các nàng tại chứng nhận thần tuyển không ngừng xâm nhập, trong cơ thể tích góp từng tí một lĩnh thần lực đủ nhiều, đi ra sau 1-2 ngày có thể bị thôi động nhường đặc thù lĩnh vực theo thành hình bước vào tiểu thành cái này là chứng nhận thần tuyển khủng bố đây cũng là cửu hành tông vì cái gì có thể có được hạng lôi trở hơn 40 tuổi phong thần năm chuyển 6 chuyển tiên tài võ thánh đám bọn chúng một trong những nguyên nhân nếu không phải là như thế thần dị bảo tuyển nếu bọn họ cũng chỉ có được tiên ân chỉ các loại bảo địa phản bộ sau cũng cần đại lượng thời gian đi tu luyện cái kia mặc dù đạt được cơ duyên động vài chục năm mới có thể đem đặc thù lĩnh vực theo thành hình suy diễn viên mãn ở đâu còn có thể hơn bốn tuổi tiểu đến võ thánh lục trọng đỉnh phong lĩnh vực viên mãn đương nhiên Võ giả tiến vào chứng nhận thần tuyển sau muốn không ngừng xâm nhập cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên loại này thần tuyển là có được nhất định linh tính thần tuyển, chúng sẽ tự động tản mát ra bài xích chi lực. Võ giả hành tẩu ở bên trong, nước suối một cái cuộn cuộn dũng mãnh tiến ra đại lượng thanh tuyển hướng ngươi cọ rửa. mắt thường nhìn lại chỉ là thanh tĩnh nước chảy, nhưng trong đó ẩn chứa thần lực, cường đại trở lại võ giả không nghĩ qua là cũng khả năng bị. nước suối vòng quanh lao ra, tu vi của ngươi cảnh giới ở bên trong càng ngày càng thấp, thần tuyển trùng kích lực lại càng ngày càng mạnh, đến hậu kỳ võ giả ở bên trong không thua gì người bình thường phiêu tại lao nhanh giang trong sông. Không hề có lực hoàn thủ cũng sẽ bị trùng kích té xuống thần tuyển. Một khi ngươi té xuống thần tuyển, thần tuyển còn có thể biến mất. Loại này có được linh tính thần tuyển là hội di động, chứng nhận thần cảnh ở bên trong không chỉ một khẩu chứng nhận thần tuyển. Phương vị cũng không cố định, ngươi lần thứ nhất phát hiện lúc chỉ cần bất nhập nội, thần tuyển xin ý kiến phê bình thường vận chuyển. Chỉ khi nào tiến vào sau lại bị xung kích đi ra, thần tuyển sẽ biến mất. Lần nữa xuất hiện tại bí cảnh nội bất luận cái gì trên đất. Đây là đạt được chứng nhận thần lực độ khó một trong. Còn có chứng nhận thần cảnh bên trong có rất cường đại yêu thú, đó là một cái thượng cổ bí cảnh. Không biết bị phong ấn bao nhiêu năm mới bị phát hiện, vừa phát hiện lúc trong đó tựu tràn ngập đại lượng yêu thú, bởi vì yêu thú cũng có thể xâm nhập chứng nhận thần tuyển tẩy lễ tôi luyện, cho nên chứng nhận thần cảnh nội yêu thú cường đại, cũng tuyệt đối có thể vượt qua đông lục võ giả tưởng tượng. Người đang tìm kiếm chứng nhận thần tuyển trong quá trình đều có thể là cựu tự nhất sinh, kinh nghiệm vô số huyết tinh rất chó. Còn nữa chứng nhận thần cảnh cũng không phải nắm giữ ở cựu hành tông nhất tông chi thủ, mà là nắm giữ ở ba cái bát phẩm thế lực chi thủ, tam đại bát phẩm cự đầu nếu muốn mở ra chứng nhận thần truyền bí cảnh, cũng cần hao phí không ít tài nguyên, bọn hắn cũng không phải nắm giữ chính thức cửa ra vào, mà là thượng cổ bí cảnh truyền lưu đến bây giờ bên ngoài trận pháp cấm chế xuất hiện một tia chỗ sơ xuất, đại lục lần thứ nhất phát hiện chứng nhận thần cảnh chính là một tia chỗ sơ xuất làm cho bí cảnh cùng đại lục đã có liên tiếp hậu một số võ giả ngộ nhập sau mới phát hiện chứng nhận thần tuyển, nhưng này dạng trận pháp chỗ sơ xuất cũng không được liệt, cấm vận chuyển phía dưới còn sẽ tự động kép lại, cái này là thượng cổ cấm chế mình chữa trị năng lực, cho nên dưới tình huống bình thường chứng nhận thần cảnh cùng đại lục là không muốn liền, tam đại bát phẩm thế lực muốn đi vào mới sẽ chủ động dựa vào man lực đánh vỡ cái kia một chỗ có chỗ sơ xuất khu vực, sau đó tại thượng cổ cấm chế mình chữa trị ở bên trong, không ngừng hao phí tài nguyên cùng thiên tài địa bảo ngăn cản cái loại lợi mình chữa trị. Chờ đi vào thí luyện võ giả đi ra về sau, Tam Đại Bát phẩm cự đầu mới có thể đình chỉ trèo trống, nhường hắn tự động khép lại. Bởi vì này loại thế cục, Tam Đại cự đầu nội võ thánh cũng không phải ai muốn vào có thể tiến, mà là Tam Đại cự đầu đắc định, 10 năm cưỡng ép mở ra một lần chứng nhận thần cảnh, mỗi lần mở ra duy trì một tháng, mở ra trong trạng thái. Tam Đại thế lực nội có thể vào nội võ thánh cũng rất ít, dù sao chứng nhận thần cảnh có quá nhiều cùng hung cực gác cường hành yêu thú, võ thánh đi vào tiệu là chịu chết, chỉ có nhất lưu võ thánh mới có thể đi vào. Vậy phần uy tín lâu năm võ thánh, uy tín lâu năm võ thánh cũng có thể đi vào nhưng lại bộ phận dưới tình huống uy tín lâu năm võ thánh rất ít đi vào lớn nhất nguyên nhân tiêu là tại tam đại cự đầu thế lực phát hiện chứng nhận thần cảnh những trong năm này vì nhằm vào phương vị phiêu hốt bất định chứng nhận thần tuyển tam đại cự đầu liên thủ nghiên cứu chế tạo ra một loại bảo khí võ giả đeo loại này bảo khí có thể mông lung cảm ứng được chứng nhận thần tuyển phương vị nhanh hơn ngươi tìm tòi hiệu suất đeo loại này bảo khí ngươi tại tích góp từng tí một đầy đủ địch thần lực về sau một khi ly khai chứng nhận thần tuyển thậm chí có thể áp chế không khiến chúng nó chuyển hóa bùng phát đem địch lực tồn nhập bảo khí chờ ly khai chứng nhận thần cảnh về sau thậm chí có thể đem chữa được địch lực chuyển giao cho những người khác Loại này do tam đại cự đầu vô số tinh thông trận pháp luyện khí chi đạo đại tông sư võ thành chế tạo đi ra bảo khí, công hiệu cực kỳ thực dụng mê người. Nhưng nhưng không biết cái đó một lần, một vị tinh thông luyện khí một đạo đại tông sư ý tưởng đột phát, đã cái này bảo khí có thể chứa đựng nghịch thần lực, tiến vào tất cả gia thiên tài đến cùng cái nào cường cái nào yếu, chẳng phải là cũng có thể thông qua cái này bảo khí hiện hiện ra. Về sau cái này bảo khí liền có hơn cái khác công hiệu, đeo bảo khí võ giả tại chứng nhận thần cảnh nội tích góp từng tí một bao nhiêu nghịch thần lực, ngoại giới võ giả cũng có thể thông qua một loại khác bảo khí tra nhìn ra. Bọn hắn thậm chí vi nghịch thần lực xác định đo đơn vị, cái này đơn vị là độ. Một người võ thánh tích góp từng tí một sáu độ nghịch thần lực. Ly khai chứng nhận thần tiền về sau, như ngươi chuyển giao cho một cái thông linh cự trọng, có thể trực tiếp nhường một cái thông linh cự trọng tân chức võ thánh. Chín độ nghịch thần lực, có thể cho vừa thành hình trụ cột lĩnh vực trực tiếp tiểu thành, 27 độ là trực tiếp đại thành, 54 độ là trực tiếp viên mãn. Thay đổi đặc thù lĩnh vực tiểu là 27 độ tiểu thành, 54 độ đại thành, 81 độ viên mãn, cái này là 39, 69 cùng cự cự số lượng. Từ khi cái này đo đơn vị bị xác định, đi vào thí luyện thiên tài có thể thời khắc phân chia thành tích bài vị về sau, rất nhiều uy tín lâu năm võ thánh cũng rất ít đi vào thí luyện rồi, đầu tiên bọn hắn tu vi lĩnh vực đã viên mãn, đạt được chứng nhận thần lực hiệu quả cũng đã rất yếu ớt, chứng nhận thần lực, đối với lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc cũng có hiệu, bất quá hiệu quả quá kém, theo một ít viên mãn cấp võ thánh suy đoán, muốn đem chủ cột lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tắc thì, cái này sớm đã vượt ra 396 cựu đẳng quy luật, đã từng một cái uy tín lâu năm luyện hóa mấy trăm độ nghịch tần lực, lĩnh vực tiến pháp tắc cũng chỉ là buông lỏng hơi có chút điểm Lĩnh vực tiến pháp tắc là một loại khác biến chất, cần có nghịch thần lực có thể là dùng vạn độ tính toán mới có thể hy vọng. Mà thôi hướng coi như là phong thần bảng võ thánh đi vào, một tháng cũng tối đa tích lũy mấy chục độ nghịch thần lực. uy tín lâu năm võ thánh nhóm cũng tiểu không đáng bước lên cái loại nảy sinh tử nguy cơ rồi. Tiếp theo như tại thí luyện trong bị nguyên một đám tiểu hắn gấp bội tiểu gia hỏa hung hăng so sánh dưới, không khỏi quá mất mặt. loại loại tình hung xuống, hôm nay chứng nhận thần cảnh đã thành tam đại bất phẩm cự đầu cao cấp nhất những thiên tài đỏ sức một cái đại sân khấu. Tuy nhiên ngươi tìm kiếm chứng nhận thần tuyển lúc cũng có vận khí thành phần, vận khí không tốt một mực bị thành đàn yêu thú đội giết, hoặc là vừa tiếp cận một cái chứng nhận thần tuyển, cái kia chứng nhận thần tuyển cũng bởi vì bị yêu thú hoặc những người khác xâm nhuộm mà biến mất, còn cần trọng đầu lại đến, vận khí không tốt, cái này xác thực không thể đoán ra xác thực phân chia mạnh yếu tiêu chuẩn, nhưng đại khái dưới tình huống chứng nhận thần cảnh đỏ sức hay vẫn là công bình. Thực lực càng cường có thể tích góp từng tí một lịch thần lực càng nhiều. Theo đường phi hoàng, hai đại phong chủ lại một hồi trầm mặc, trầm mặc một lát phục phong chủ mới nhịn không được cười lên, chỉ là như vậy, chỉ là nhường Giang thủ đi vào thí luyện căn bản không phải vấn đề. Bất quá Lao Phu còn tưởng rằng ngươi biết để cho ta cựu Hành Tông tiên tài vi giang thủ mang đi ra mấy chục độ nghịch thần lực là được rồi. Bật cười sau phục phong chủ cũng có chút cảm khái, xem ra Đường Phi hoàng đối với giang thủ thật sự tràn đầy tin tưởng a, bất quá Đường Phi hoàng tin tưởng có thể hay không quá đầy đủ. Nếu như là trực tiếp giao dịch, dựa vào thần mạch tinh huyết quý trọng tính, Đường Phi hoàng tiểu là nhường cựu Hành Tông đưa cho giang thủ 50 60 độ nghịch thần lực cũng không sao cả. Nhưng nhường giang thủ chính mình đi vào thí luyện, hắn chỉ dựa vào chính mình có thể được đến bao nhiêu độ? Vạn nhất chỉ phải hơn 10 độ 20 độ, bọn hắn sẽ không sợ thiệt thòi lớn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện Chương 363: Theo thành cấp các bước. Đương nhiên, bật cười bên trong Phục Phong chủ Phục Minh Hiển cũng không có quá coi thường Giang Thủ ý tứ. Trong mắt hắn Giang Thủ có thể không kém, 28 tuổi phong thần năm chuyển a, điều này sao có thể chê lệnh. Toàn bộ Cửu Hành Tông cũng chỉ có hơn 30 vị sáu chuyển và đã ngoài, phong thần năm chuyển thực lực cũng đủ để trùng kích Trung Ương Đại Lục phong thần bảng rồi, tuy nhiên trong mắt hắn Giang Thủ chưa hẳn nhất định có thể thượt bảng, bởi vì phong thần bảng sau 3 người tuy chỉ là phong thần tứ chuyển, nhưng bọn hắn không phải bình thường tứ truyền, mà là đều có các loại át chủ bài có thể tại chém giết trong thay đổi chiến cục, vượt cấp hấp chế không ít năm truyền. Cho nên Giang Thủ cái này phong thần năm chuyện, tại Đường Phi Hoàng trong mắt đủ để trùng kích phong thần bảng trung bình, nhưng ở Phục Minh Hiền trong mắt, còn chưa hẳn có thể trăm phần trăm tựa bảng, nhưng thị tính toán hắn không thể đi lên khẳng định cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy Giang Thủ đặt ở Cửu Hành Tông cũng là số một yêu nghiệt. Phục Minh Hiền cảm thấy cũng không có quá nhẹ xem Giang Thủ, chỉ là cảm thấy Đường Phi Hoàng đối với Giang Thủ quá có lòng tin mà thôi. Nói như vậy cũng không mâu thuẫn, ví dụ như trước đó lần thứ nhất chứng thần cảnh mở ra, Cửu Hành Tông nội hôm nay kiệt xuất nhất thiên tài, 47 tuổi Quang Vinh trèo lên phong thần bảng 41 vị lôi lững xem, tại bí cảnh nội chỉ tích góp từng tí một 42 độ nghịch thần lực đương nhiên trước đó lần thứ nhất lúc lôi hướng xem là phong thần năm chuyển khoảng cách hôm nay tranh lệch còn rất lớn trước đó lần thứ nhất hạ lôi bởi vì lúc ấy chỉ có phong thần tam chuyển thực lực cũng chỉ ở bên trong tích góp từng tí một hơn 10 độ địch thần lực cái này cũng đủ để nói rõ mặc dù giang thủ đã rất cường đại rất yêu nghiệt dùng hắn thực lực hôm nay đi vào có thể tích góp từng tí một ba bốn mươi độ cũng không tệ rồi mà phục minh hiền tâm lý ý định thế nhưng mà chỉ cần bên kia mở miệng đừng nói đường phi hoàng muốn 50-60 độ địch thần lực chính là muốn tám độ bọn hắn cũng nguyện ý cho. Khác nhau chỉ là như đối phương yêu cầu 50, 60 độ, bọn hắn hội không chút do dự đáp ứng, như yêu cầu 80 độ, bọn hắn sẽ xem xét cân nhắc thoáng một phát. Đây mới là hắn bật cười nguyên nhân, ngay tại lúc này lôi hướng xem tiến vào bí cảnh cũng không dám nói có thể mang đi ra 80 độ nghịch thần lực, đây chính là cựu hành tông đệ nhất thiên tài. Đường tông chủ, ngươi không cân nhắc thoáng một phát sao? Chúng ta không phải xem thường Giang thủ, mà là ngươi nếu như mở miệng, mặc dù ngươi yêu cầu 7, 80 trục độ nghịch chuyển chi lực, chúng ta cũng sẽ đồng ý, mà Giang thủ đi vào. Phục Minh hiền bật cười ở bên trong, Kim Thần Phong phong chủ Khương Xuyên Dương cũng cười mở miệng. Tiếng cười hạ đường phi hoàng cũng mắt nhìn Giang thủ, mới lại khẳng định gật đầu, đa tạ hai vị phong chủ ý tốt, bất quá loại cơ hội này bản thân tựu là một loại tôi luyện, không bằng hãy để cho Giang thủ tiến vào nhiều tôi luyện thoáng một phát. Về phần hắn cuối cùng nhất có thể được đến bao nhiêu nghịch thần lực ngược lại cũng không tính đặc biệt trọng yếu, Giang thủ đã đã luyện hóa được 101 tích thần mạch tinh huyết, tiêu tính toán lần này thu một hắn về sau cũng chưa chắc không thể dựa vào bản thân cảm ngộ, ngược lại là tôi luyện cơ hội đối với hắn hôm nay có chút rất hiếm. Đến trên đường đi hơn 10 ngày thời gian, Đường phi hoàng bọn người cũng sớm thương lượng qua rất nhiều sự tình, hắn và Hồng Kiến Tồn ly khai Ma Dương tông trước còn không có gặp được vừa mới phản hồi giang thủ, lúc ấy hai người cũng không có ý định mang giang thủ cùng lên. lúc ấy bọn hắn cân nhắc một cái giá lớn là mặt khác một loại phương thức. hiện tại nha, hãy để cho giang thủ thỏa thích đi tôi luyện a. không nói tiểu tử này mỗi lần đều là vượt quá mọi người ngắm lại, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. tiêu tính toán hắn lần này tại chứng thần cảnh ở bên trong không cách nào nữa sáng tạo kỳ tích. cái này bí cảnh bản thân đối với hắn cũng là một loại tôi luyện, na nặc đại nhất cái mật cảnh cũng không chỉ có chứng nhận thần tuyển cùng các loại yêu thú, nếu chỉ có chứng nhận thần tuyển một loại bảo tuyển cũng không có khả năng tạo ra nhiều như vậy cường hành yêu thú. Mật cảnh ở trong ngoại trừ chứng nhận thần tuyển bên ngoài còn có rất nhiều loại kém một ít trí bảo. Hôm nay Giang thủ như tại Đông Lục ở bên trong, phóng nhãn Đông Lục đều không có mấy người có thể uy hiếp được hắn rồi, tôi luyện cơ hội cũng không có nhiều rồi. Khương Xuyên Dương cùng Phục Minh Hiền cũng liên nhau. Khương Xuyên Dương mới lần nữa cười nói, vậy cứ như thế định rồi, bất quá chờ chứng thần cảnh mở ra lúc, như Giang thủ không cách nào tích góp từng tí một ra 60 độ nghịch tần lực, chúng ta sẽ giúp hắn bổ đủ. Siêu cấp cự đầu cũng có siêu cấp cự đầu khí phái, một tiếng bổ đủ cũng đủ để hiện lộ rõ ràng cửu hành tông đại khí. Loại này bổ sung phương thức cũng rất bình thường, ví dụ như lôi lượn xem Hạng lôi chờ siêu cấp thiên tài, khi bọn hắn thực lực yếu ớt lúc từ nơi này đi đạt được địch thần lực, cái này tự nhiên là cựu hành tông mặc khác những thiên tài đoạt được, bị tông môn an bài lấy chuyển nhượng cho bọn hắn, chờ đem những siêu cấp thiên tài này tài bồi sau khi đứng lên, mặc dù bọn hắn thu hoạch đến địch thần lực đối với mình thân trợ giúp cũng không lớn hơn rồi, nhưng bọn hắn đồng dạng cần không ngừng tiến vào chứng thần cảnh thu hoạch địch thần lực hồi quỹ tông môn, nhường tông môn dùng cho tài bồi mặt khác thiên tài, hiện lộ rõ ràng thoáng một phát tông môn đại khí, giang thủ như vậy yêu nghiệt về sau nếu là lớn lên, chưa hẳn sẽ không nhớ rõ nhân tình này, cái này đối với cựu hành tông không có chỗ hỏng mà hắn đã cảm giác đến Giang Thủ lĩnh vực chi lực ở bên trong sát lục lĩnh vực chỉ là tiểu thành 60 độ địch thần lực đủ để cho Giang Thủ sát lục lĩnh vực tại trong vòng vài ngày tiểu tăng lên tới đại thành một khi sát lục lĩnh vực đại thành Giang Thủ vây ở tứ trọng tu vi đỉnh cao bình cảnh cũng sẽ nước chảy thành sông đột phá đến lúc đó lại là thực lực bạo tăng chưa hẳn không thể so sánh phong thần sáu truyền rồi như vậy Giang Thủ chỉ cần không phải kẻ đần sẽ không người có thể bỏ qua ít nhất Hương Xuyên Dương thật là coi trọng cũng muốn sớm giao hảo thoáng một phát như là lôi hướng xem mọi người dù là trước mắt so Giang Thủ cường nhưng lôi hướng xem có thể tăng lên không gian cơ hồ bằng không rồi. Bọn hắn từ lúc phong thần 5 chuyển 6 chuyển lúc tiểu là tu vi viên mãn, các loại lĩnh vực viên mãn, cho nên đừng nhìn hơn 40 tuổi tiểu đến 5 chuyển 6 chuyển, nhưng sau đó 200 300 năm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tăng lên tới 7 chuyển 8 chuyển. Bởi vì ngươi không có tăng lên không gian A, thời gian còn lại trừ phi có đủ đệ nghịch truyện nhân sinh siêu cấp cơ duyên, ngươi mấy trăm năm dậm chân tại chỗ đều bình thường, có tinh tiến cũng là có thể xem nhẹ trình độ. Cửu hành tông nội từng cái 6 chuyển trưởng lão, chính thành đô là cuộc sống như thế quy tích, chỉ có cực cá biệt gặp được đại cơ duyên có thể tăng lên tới 7 truyện. Nhưng Giang thủ khoảng cách các loại viên mãn còn sớm, chờ hắn tu vi lĩnh vực toàn bộ viên mãn chỉ sợ ván đã đóng thuyền bảy thuyền thậm chí có thể là tám thuyền toàn bộ cửu hành tông chỉ có một tám truyền võ thánh đa tạ hai vị phong chủ đường phi hoàng lập tức đứng dậy bái tạ Khương xuyên dương tắc thì khoát khoát tay bất quá chứng thần cảnh là tam đại cự đầu không chế hôm nay khoảng cách lần sau mở ra vẫn còn có ba tháng thời hạn muốn phiền toái các ngươi đợi lát nữa mấy tháng rồi chờ mấy tháng không phải đại sự tuy tuy tiện tiện chịu chờ qua đi rồi hơn nữa mấy tháng này thời gian đều không ngại cửu hành tông ly khai trung lục tiến về trước đông lục tượng cổ thần tộc thí lôi điện sau đó trong thời gian giang thủ bọn người ở tại cửu hành tông ngây người một ngày tiêu lại hướng đông lục phản hồi Lúc này đây biểu hiện ra hay vẫn là Đường Phi Hoàng ba người tiến lên, bí mật bọn hắn tùy thân trong động phủ lại mang theo gần Tiên vị Cựu Hành Tông Võ Thánh. Cựu Hành Tông bát đại võ giả, ngoại trừ một hai đời trưởng lão niên kỷ quá mức giản mua không có xuất động, ba đời bốn đời trưởng lão cơ hồ toàn bộ xuất động, năm sáu thất đại đệ tử ở bên trong đồng dạng xuất động rất nhiều. Một chuyến thông qua phần đông truyền tống trận tối truyện, lại dùng hơn 10 ngày mới đến Ma Dương Tông, sau đó ngựa không dừng võ đổi hướng thí luyện điện. Giang thủ, Giang thủ ở đâu? Đường Đường Phi Hoàng ba người vừa đến thí luyện đại điện, cung điện trong vài đạo thân ảnh tiểu nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đó chính là dùng Thạch Minh Hiên cầm đầu Dương Cực Tông Võ Thánh, còn có một giang thủ theo chưa từng thấy qua thanh niên, nhưng thanh niên kia địa vị tựa hồ so Thạch Minh Hiên còn cao. Từng tiếng kinh hô ở bên trong, Dương Cực Tông Võ Thánh đều đứng ở đó thanh niên sau lưng, nhìn chằm chằm chằm chằm vào giang thủ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đường huynh. Không đợi giang thủ nói cái gì, từ hắn mang theo tùy thân trong động phủ tiểu hiện ra một người, đúng là cựu hành tông đệ nhất thiên tài, hôm nay trung lục phong thần bảng đứng hạng 41 người lôi lững xem. Lôi lững xem sau khi xuất hiện vốn là đối với giang thủ nở nụ cười thoáng một phát, mới lại nghiền ngẫm nhìn về phía Đường Câu. Bất quá tại đường câu biến sắc ở bên trong, lôi hướng xem lại nhìn về phía 6 cái thí luyện địa cửa vào thạch bích, một phen nhìn quét, quét đến giang thủ động ở chân thần cấp thí luyện địa danh tự về sau, lôi hướng xem khỏe miệng đều mạnh mà run rẩy. Nhưng chịu vài cái hắn lại cất tiếng cười to, đường huynh đến sớm như vậy, chẳng lẽ liền linh cấp thí luyện đều không có thông qua? Chậm chậm, hôm nay thí luyện địa cửa vào, 6 cái cửa vào bên ngoài trên thạch bích căn bản không có đường câu danh tự, ngoại trừ những thời kỳ thượng cổ kia không biết tục danh bên ngoài, trước mắt thời đại này ở bên trong cũng chỉ có giang thủ danh tự còn treo tại linh cấp cùng chân thần cấp lôi vào, lôi hướng xem tiếng cười xuống. Vốn là mục tư muốn nước trầm trầm vào giang thủ đường câu cũng sừng sốt, sừng sốt mấy hơi mới khinh thường cười lạnh. Đường Mỗ bản không có ý định tiến vào linh cấp thí luyện địa, dùng thực lực của ta muốn vào cũng là theo thánh cấp các bước. Như thế sự thật đối với linh cấp thí luyện địa mà nói, phong thần sáu chuyển võ thánh đã có thể không chết. Cương Thịnh trở lại một ít, có khôi phục thần hiệu bảo dược bảo khí có thể thông qua, như là như thế này phán đoán, đông lục một hai chục cái sáu chuyển như toàn bộ tiến vào một lần, chưa hẳn không thể ra hiện mấy cái thông qua. Nếu là trung lục sở hữu võ thánh đến đây, chỉ sợ nhất định sẽ có không ít người thông qua. Theo như chiếu hiệu suất như vậy, vì cái gì trên thạch bích danh tự còn ít như vậy? Dù sao tại thần tộc tọa trấn lúc tại đây có thể không chỉ tiếp nhận linh vũ đại lục Võ Thánh, còn kể cả phụ cận mặt khác được thống trị trên tinh cầu sở hữu nhân tộc Võ Thánh. Chẳng lẽ là hôm nay đại lục so thời kỳ thượng cổ nhân tộc tại Võ Thánh giai đoạn cường giả vô số lần? Cái này đương nhiên không phải, tiêu tính toán bởi vì theo thời gian lưu chuyển, mấy ngàn vạn năm diễn biến ở bên trong, nhân tộc Võ giả tại đối với công pháp, bí võ, bảo khí chờ phương diện hoàn thiện cùng suy luận đều đã có nhảy vọt phát triển, loại này phát triển tiểu giống với mấy ngàn vạn năm phần lớn người loại có thể là như mau ẩm chút ít. Thiết khí cũng sẽ không rèn, nhưng bây giờ có thể láo cơm Hoa Mỹ, thiết khí thép tinh các loại có thể phổ cập đến các mặt, cái này là thời đại phát. Triển. Công pháp bí võ bảo khí trở phương diện, giống nhau là đang phát triển. Hiện tại nhân loại võ giả, phương diện này khẳng định so với thời kỳ thượng cổ cường, bởi vì khí cụ công pháp cường đại, bọn hắn phần lớn người đối mặt thượng cổ võ thánh, chiến lực cũng có thể có thể càng mạnh hơn nữa, nhưng trên thạch bích danh tự ít như vậy nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là, từng võ thánh tiến vào thí luyện địa chỉ có ba lượt cơ hội. Một người cả đời chỉ có 3 lượt cơ hội, ngươi chỉ muốn lựa chọn một cái thí luyện địa đi vào, bất kể là thành công hay vẫn là thất bại đều chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Cái tiết như đối với thực lực mình đầy đủ tự tin, chỉ sợ không có nhiều người sẽ đem chỉ vẹn vẹn có 3 lượt cơ sẽ đặt tại linh cấp bên trên. Linh cấp thí luyện thành công chỉ có một giọt thần mạch tinh huyết, thánh cấp thành công cựu là 10 giọt, bản thần cấp thành công cựu là 30 tích. Trên lệch này quá lớn, đại những đối với chính mình kia đầy đủ tự tin tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí. Lôi Hướng Minh cũng cười, nhàn nhạt cười nhìn Đường Câu Liệp, theo thánh cấp cấp bước Cái này ý định cũng không phải sai, bất quá giống như đường huynh danh tự còn không có khắc vào thánh cấp cửa vào a. Đường Câu khuôn mặt lập tức tái rồi. Hắn cảm giác mình hơn 40 tuổi phong thần sáu truyện, luận thực đủ sức để miệt thị toàn bộ đông lục, nếu như hắn tiến vào linh cấp, thông qua nắm chắc tuyệt đối thật lớn, nhưng đến rồi sau lại phát hiện giang thủ danh tự khắc ở chân thần cấp cửa vào, một cái thực lực xa không bằng tiểu tử của hắn khắc ở chân thần cấp cửa vào. Đường Câu bởi vậy bị thụ dạ đại kích thích, trực tiếp lựa chọn thánh giai đi vào, nhưng lần thứ nhất đi vào nhưng lại dùng hắn chật vật chạy trốn vì kết quả, cho tới bây giờ hắn một thân thương thế đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt 364, cái loại cảm giác này áp đều ép không được. Một lát sau, toàn bộ thí luyện trong đại điện, Đường Câu cùng Dương Cực Tông một chuyến đã lui rút vào nơi hẻo lánh, toàn bộ đại điện khắp nơi tràn ngập Cửu Hành Tông võ thánh, dùng Cửu Hành Tông ngũ đại thần phong phong chủ làm chủ, trong tràng gần ngàn võ thánh không có khả năng tất cả đều là đến thí luyện. Trong lúc này đại bộ phận chỉ là hiếu kỳ thượng cổ thần tộc thí luyện địa, đến chiêm ngưỡng xem nhìn một chút mà thôi. Bất quá như vậy một đám võ thánh xuất hiện cũng đủ làm cho Thạch Minh Hiên cùng Đường Câu bọn người sắc mặt cuồng biến rồi. Nếu như giờ phút này Cửu Hành Tông phương diện cố tình giết bọn hắn, Tuyệt đối là thổi khẩu khí tiểu có thể giải quyết, bất quá Cự Hành Tông tự nhiên sẽ không làm như vậy, không nói đường cầu thân phận địa vị, tiểu là Dương Cực Tông phương diện cũng cùng Cự Hành Tông không oán không cũ, Cự Hành Tông tiểu không khả năng không hề duyên cớ nhằm vào một cái thất phẩm thế lực, hơn nữa còn là cùng thiên Trần Tông thân cận thất phẩm thế lực. Tiểu là giang thủ bọn người muốn động thủ cũng không nên động thủ, bởi vì đường cầu tại. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn về sau, mặc kệ Ma Dương Tông cùng Dương Cực Tông quan hệ nhiều chiến lệnh, hôm nay mọi người còn là ở vào tạm thời bình an vô sự giai đoạn, đều là nhìn xem Cự Hành Tông phần đông võ thánh lựa chọn. Lạc Sư Đệ, ngươi cũng là phong thần 6 truyện hơn nữa lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực, tại tự bảo vệ mình cùng khôi phục năng lực phương diện xem như nhất nổi tiếng tồn tại, hơn nữa ngươi Thọ Nguyên. Phần Đông Võ Thánh nhìn soi mói, tiểu hành tông một gã ba đời trưởng lão mới cười nhìn về phía bên cạnh thân tên còn lại. Phong thần sáu chuyển nắm chắc lớn hơn, hơn nữa lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực, tốc độ lĩnh vực Võ Thánh ưu thế càng lớn, hơn nữa một ít Võ Thánh Thọ Nguyên đại nạn buông xuống, ba lượt cơ hội chân không quý trọng đều khác nhau không lớn. Trong lời nói lạc họ Võ Thánh cũng rất nhanh gật đầu, giẫm chân tại chỗ tiểu đi về hướng linh cấp thí luyện địa cửa vào, toàn bộ đại điện cũng lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người là chằm chằm vào cái kia sáng lên danh tự không nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, 8 9 cái thời cơ về sau, thí luyện địa cửa vào mới bỗng dưng loè ra một đạo thân ảnh, đúng là khí tức suy yếu không chịu nổi, một thân bị ăn mòn thương thế lạc họ Võ Thánh, nhưng ở lạc họ Võ Thánh đi ra sau. Bên trái trên thạch bích danh tự cũng không có tán loạn, mà là tại chấn động một lần sau triệt để khắc ở sàng khoé địa phương. Lạc Thâm Hà, đây là từ khi thí luyện đại điện bị phát hiện về sau, trừ Giang Thủ bên ngoài thứ hai quang vinh trèo lên thạch bích cường dạ. Thành công rồi, Lạc sư tổ thành công rồi. Thật sự thành công rồi, Lạc sư tổ đã được đến một giọt thần mạch tinh huyết. Thật tốt quá một tiếng tiếng biết thai nhức có tiếng hoan hô cũng theo trong đại điện vang lên tiếng hoan hô ở bên trong đều có người rất nhanh tiến lên bang lạc thâm hà chữa thương lạc thâm hà cũng cởi đối với tả hưu gật đầu lao phu may mắn không làm được bệnh thấy như vậy một màn tự là đường phi hoàng cùng hồng kiến tồn bọn người cũng sắc mặt đủ biến dù sao bọn hắn mấy thế lực lớn đã ở bên trong tồn thất nhiều như vậy cường giả có thể tại đem tin tức thông truyền cho cựu hành tông về sau cựu hành tông cái thứ nhất đi vào thử dĩ nhiên cũng làm có thể thông qua trên lệch này không khỏi quá lớn chút ít ta nhưng chăm chú suy nghĩ một chút cũng không có gì. Dù sao Lạc Thâm Hà Phong Thần sáu chuyển, hay vẫn là Cửu Hành Tông trưởng lão, có khả năng được hưởng các loại tài nguyên, ví dụ như chữa thương loại bảo dược, bảo khí các loại, đều tuyệt đối muốn so với Ma Dương Tông nội điển hưng nguyên bọn người tốt nhiều lắm. Hắn bản thân cũng là sinh mệnh lĩnh vực kẻ có được, có thể thành công cựu tính toán tại ngoài ý liệu, nhưng cũng không phải đặc biệt ngưỡng người kinh ngạc. Bởi vì Lạc Thâm Hà thành công, còn lại phần đông Cửu Hành Tông võ thánh mới nhau nhau kích độc rồi. Rồi sau đó từng đạo thân ảnh đi ra, cũng tất cả đều là Phong Thần 6 truyện bên trong thọ nguyên sắp hao hết, cũng không ngại tại linh cấp thí luyện điệu tiêu hao một cơ hội võ thánh. Như vậy võ thánh tại Cửu Hành Tông cũng cũng không nhiều chỉ có 8 người mà thôi. Cửu hành tông chỉ có hơn 30 cái sáu truyền và đã ngoài. Chính thức sáu truyền chỉ có 21 người, trong đó 13 cái hoặc là phong nhã hào hoa giống như lôi hướng xem, hoặc là cũng chỉ là một hai trăm tuổi. Còn có rất nhiều thọ nguyên, mà lôi hướng xem bọn người có thể sẽ không dễ dàng tại linh cấp thí luyện địa lãng phí cơ hội, thực tế đang nhìn đến Lạc Thâm Hà sau khi thành công bọn hắn càng sẽ không dễ dàng lãng phí cơ duyên. Tám cái sáu truyền võ thánh đi ra, lúc này đây là cùng một trô đi vào. Trở lại qua mấy canh giờ, đi vào tám cái phong thần sáu truyền từng cái té xuống lúc, thí luyện đại điện lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì này tám người lại đều là thương thế quá nặng quá nặng, mặc dù phát hiện vùng cấp La Đao tộc vẫn như trước chỉ có thể trốn, liều mạng trốn thoát, cho nên tám người này mặc dù không có vấn lạc, cũng không có người lại có thể như Lạc Thâm Hà đồng dạng thông qua thí luyện, chỉ là không công lãng phí một cơ hội. Bọn hắn cùng Lạc Thâm Hà lớn nhất khác nhau, tuy là linh ngộ lĩnh vực ở bên trong cũng không chiếm ưu thế. Cục diện như vậy lại để cho không ít võ thánh hai mặt nhìn nhau, toàn bộ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Tám cái sáu truyền võ thánh đều không thể thông qua, còn lại sáu truyền phía dưới khẳng định cũng không nhiều lắm hy vọng rồi. Ân, trừ phi như bọn hắn biết cái kia dạng gặp được như là giang thủ như vậy vận khí tốt, bất quá cái loại này vận khí có thể quá nghiêm khắc sao? Đông lục ở bên trong đã vẫn là mấy trăm võ thánh tiêu là tốt nhất ví dụ rồi. Tại đây dạng thí luyện ở bên trong ai cũng có thể nhẹ nhõm gạt bỏ bình thường la đau tộc cho nên thực lực không phải mấu chốt, mấu chốt là tốc độ cùng khôi phục năng lực Sáu chuyển đã ngoài võ thánh, tốc độ lại trên lệnh cũng sẽ không so 5 chuyển phía dưới yếu bao nhiêu. Lúc này mới sáu chuyển đường danh giới nguyên nhân căn bản, sáu chuyển phía dưới tốt nhất hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho vẫn là tĩnh mịch ở bên trong, thương thế khôi phục lại một ít lạc tâm hà mới quét chúng thánh liếc. Bất đắc dĩ mở miệng, mà linh cấp thí luyện địa đều khủng bố như vậy, thánh cấp chỉ sợ ít nhất phải bảy chuyển thực lực mới có hy vọng thông qua. Bán thần cấp có lẽ đều là nhằm vào tám chuyển hoặc cửu chuyển rồi. Bán thần đã ngoài là mặt khác một loại hình thức, mặc dù có chuyển thực lực cũng phải nhìn vận khí, hoặc là cùng trong đó phong ấn các loại dị tộc ý chí chiến đấu so dụng khí. Vị trưởng lão này tuy nhiên là lần đầu tiên đến đây thí luyện địa, nhưng theo trước khi giang thủ bọn người giải thích, còn có chính mình tự mình thí luyện về sau cũng đã phỏng đoán ra không ít chuyện. Hắn phỏng đoán cũng không tính trên lệnh, sáu cấp bậc hai chuẩn hình thức, tốt ba loại tiêu là chỉ cần có thực lực, không cần gì tính toán lưu đồ, dựa vào thực lực xông vào sau ba loại dùng chân thần cấp làm thí dụ chỉ sợ có thượng cổ thần tộc tọa chấn lúc tiểu là xem thí luyện giả là cái gì tiêu chuẩn thần tộc tiểu sẽ an bài tương ứng độ khó thí luyện nội dung ngươi trở ra cũng cần cùng trí tuệ chủng tộc tranh phong độ sức hay vẫn là viễn siêu thực lực ngươi vô số lần trí tuệ chủng tộc thánh tôn độ sức lạc trường lao nói không sai tin tưởng mọi người cũng đều đã minh bạch trong đó ý nghĩa cho nên tiếp được đi ta hy vọng tất cả mọi người có thể thận trọng cân nhắc cân nhắc mà một khi ngươi làm ra lựa chọn về sau tông môn cũng cũng không ngăn cản sống hay chết là đạt được thần mạch tinh huyết trở về hay vẫn là bung lần này cơ duyên tiểu xem mọi người chính mình rồi Theo Lạc Thâm Hạ, Kim Thần Phong Phong chủ Khương Xuyên Dương cũng bình tĩnh mở miệng, một phen nói trong điện gần ngàn cựu hành tông võ thánh nhao nhao chờ mắt lúc, Khương Xuyên Dương mới lại đối với Tạ Hữu mặt khác mấy phong phong chủ hộ quyền, mấy vị sư huynh sư đệ, Khương mộ trước đi dò thám thánh cấp thí luyện nội dung. Cựu hành tông 21 vị phong thần 6 truyện, 13 vị phong thần 7 truyện, một cái 8 truyện. Trong đó ngũ đại thần phong phong chủ tự nhiên là 7 truyện, hơn nữa đều là đang lúc cháng nguyên phong chủ, những phong này chủ đã từng cũng đều là trung lục phong thần bảng tuyệt thế thiên tài, dùng thương Xuyên Dương làm thí dụ, nắm giữ ba loại viền mãn cấp đặc thủ lĩnh vực một loại trụ cột lĩnh vực, thọ nguyên 500 tái, mà hắn hôm nay chỉ là hơn 200 tuổi, còn có 278 chục năm thọ nguyên có thể dùng, đây là không kể cả diễn thọ kéo dài loại đan dược kết quả. Đối với Khương Xuyên Dương mà nói, linh cấp thí luyện địa đối với hắn căn bản không có lực hấp dẫn. Dẫm trận tại chỗ tiến vào thành cấp thí luyện địa về sau, toàn bộ đại điện lại một mảnh tĩnh mịch, tựa là thương thế còn chưa toàn bộ khôi phục đường câu đồng dạng gắt gao chầm chầm vào thí luyện cửa vào. Mấy canh giờ sau Khương Xuyên Dương lại trật vật mà ra, tên của hắn đồng dạng tại trên thạch bích rất nhanh tiêu tán. Ta cũng không có nắm giữ sinh mệnh lĩnh vực hoặc là tốc độ lĩnh vực, đã thất bại. Thánh cấp thí luyện địa cùng linh cấp là giống nhau, bên trong đều là la dao tộc. Bất quá thánh cấp nội thí luyện độ khó trên phạm vi lớn bạo tăng, rồi ví dụ như bình thường xuất hiện đều là bốn cánh, những bốn cánh kia tựa là có thể so với võ thánh nhất trọng nhị trọng, lĩnh vực tiểu thành. Một lần xuất hiện hàng trăm cái, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối với phong thần bảy chuyển cái loại này có thể vận chuyển có thể so với trụ cột pháp tắc lĩnh vực trí cường giả, một cái lĩnh vực uy áp có thể gạt bỏ mấy chục trên trăm, số lượng giảm bớt sau bọn hắn một khi đánh chết la dao tộc, chỗ đã bị ăn mòn năng lực lại hội trên phạm vi lớn bạo tăng, cùng tăng. Khương Xuyên Dương mặc dù một đường chém giết đột giật, tại cuối cùng nhất cũng gặp phải mục tiêu trạng thái ở rưỡi vương cấp La Đao tộc, nhưng này cái vương cấp La Đao tộc cũng đã đặc thù lĩnh vực viên mãn cấp tồn tại, cũng là có thể so với phong thần tứ truyện năm truyện thực lực. Nếu là không có thương thế hắn gạt bỏ rất bình thường, đáng tiếc khi đó hắn đã trọng thương một thân thực lực phát huy không xuất ra nửa thành. Khương Xuyên Dương thất bại cũng làm cho thêm nữa không người nào ngữ, tiểu La lúc ban đầu lúc mới vừa vào đến sẽ đem mục tiêu đặt ở thánh cấp thượng diện lôi hướng xem bọn người, giờ phút này cũng yên lặng không nói, bọn hắn so về Khương Xuyên Dương còn kém xa đâu rồi, hiện tại cái này nhường bọn hắn cái đó còn có lực lượng đi tiến hành thành cấp thí luyện nhưng nếu không tiến hành thánh cấp thí luyện, cái kia đi linh cấp, linh cấp năm chắc là rất lớn, có thể ngươi thông qua được cũng chỉ có một dọn thần mạch tinh huyết, ngươi tiểu tính toán đem ba lượt cơ hội toàn bộ dùng xong, cũng xa so ra kém một lần thánh cấp thành quả. Ta xem tiểu tính toán cửu hành tông đến không ít người, nhưng bọn hắn ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng, cũng không có mấy cái có thể thông qua thí luyện, mấu chốt chính là một cái người cả đời chỉ có ba lượt cơ hội, thật là làm cho người ta xoắn xuýt. Rồi, mặc dù thực lực của ngươi có thể thông qua nào đó thí luyện, cũng rất khó quyết định tiểu tuyển chọn như vậy đẳng cấp. Cửu hành tông tuy nhiên nhiều người, nhưng cuối cùng nhất cũng khẳng định không có người có thể so ra mà vượt giang thủ thu hoạch trong đại điện lại là gắt gao trầm mặc gần ngàn võ thánh đều ngồi yên lấy không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ đám người biên giới đường phi hoàng cùng hồng kiến tồn lại đối mắt nhìn nhao liếc trong mắt đều loé ra một tia thích thú là thích thú bởi vì trước mắt loại tình huống này bọn hắn cũng trải qua à, thế nhưng mà rất rõ ràng cái loại lời tư vị vậy bây giờ chứng kiến cựu hành tông như vậy trung ương đại lục tự đầu thế lực đến đây sau cũng là bộ dáng như vậy tự nhiên nhường người rất thoải mái giang thủ cũng là bật cười không nói bật cười sau giang thủ hay vẫn là lắc đầu chờ a mặc kệ cửu hành tông bên kia đến cùng như thế nào lựa chọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi ba tháng là được rồi Giang thủ bật cười ở bên trong, Phần Đông trầm mặc cửu hành tông võ thánh ánh mắt từng cái theo mấy cái cửa vào trên thạch bích dò qua, quét đến Giang thủ theo khắc vào chân thần cấp thí luyện bên trên danh tự, thực sự kích thích trong điện vô số người thậm chí nghĩ thổ huyết, cái loại cảm giác này áp đều ép không được a. Rất nhiều tự nhận là so Giang thủ cường đại hơn rất nhiều võ thánh cũng còn tại vì linh cấp cùng thánh cấp xoán suất, tiểu tử kia danh tự đã xuất hiện ở chân thần cấp thạch bích rồi, quá đã kích thích. Rất nhiều người cũng rốt cục lý giải vì cái gì Giang thủ mới tới lúc, đường câu cái này phong thần bảng tiên tài nhìn về phía tầm mắt của hắn hộ như vậy bi phẫn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện Trong 365, ta sẽ nhượng cho ngươi tuyệt vọng đến tuyệt vọng. Giang thủ, đây là nghịch linh bài, luyện hóa sau mang tại trên thân thể, chờ ngươi tại chứng thần cảnh nội phát hiện chứng thần truyền về sau, ở bên trong tích góp từng tí một nghịch thần chi lực sẽ chứa đựng tại đây nghịch linh bài nội, đợi lát nữa ngươi ly khai lúc còn sẽ tự động phong ấn, đồng dạng, ngươi ở bên trong thời điểm nếu là muốn điều tra mặt khác thí luyện tiên tại thu hoạch bài danh, chỉ cần kích phát vận chuyển thoáng một phát có thể chứng kiến. Còn có cái này một cuốn điện tịch, là giới thiệu chứng thần cảnh nội mà khác bảo vật bách bảo tập, nhưng phàm là quý trọng trí bảo ngươi đều có thể tra được, cũng miễn cho ngươi gặp được cái gì bảo vật mà không biết, sai sót cơ hội tốt. Tại chứng thần cảnh ở bên trong, ngươi cũng không chỉ cần cẩn thận các loại yêu thú hoặc là thiên địa sát cơ, Tự là cùng một chỗ đi vào thí luyện những võ giả khác đồng dạng muốn thả ra, đương nhiên, ta Cửu Hành Tông coi như xong, chủ yếu là cho ngươi thả ra Thiên Trần Tông cùng Hoa La Tông đệ tử. Thời gian nhoáng một cái hai tháng sau, từng đạo thân ảnh theo Cửu Hành Tông nội xuất phát, rất nhanh hướng phía Cửu Hành Tông, Thiên Trần Tông, Hoa La Tông tam đại cự đầu thế lực giao giới điểm mà xuống. Cửu Hành Tông chờ tam đại cự đầu đều là nằm ở trung lục cùng đông lục giao giới biên giới, khắc nhau ở chỗ Cửu Hành Tông tại giao giới tuyến phía bắc, Thiên Trần Tông phía nam, Hoa La Tông thì là trung bộ dùng tay. Ba đại tông môn phạm vì thế lực giống như là một cái ngã ba đường, chứng thần cảnh cái kia cấm chế tương đối bạc nhược yếu kém chi địa cũng ngay tại ngã ba đường chỗ. Từng đạo thân ảnh đổi hướng truyền tống trận lúc, hạng lôi tắc thì xuất ra một khối bảo quang lưu truyền ngọc bài cùng một cái khác khối ngọc giản đưa về phía giang thủ, vừa đi vừa giải thích. Bất quá đang mở nói chúng hạng lôi nhìn về phía giang thủ ánh mắt lại tràn đầy xoắn xuyết. Trước khi đoạn thời gian kia, bọn hắn đi thượng cổ thí luyện địa đến một lần một hồi tiếp gần một tháng, nhưng hạng lôi chờ đã ở thí luyện địa ngây người chứng hai tháng, thẳng đến chúng thánh phản hồi, toàn bộ cửu hành thông duy nhất thông qua thí luyện hay vẫn là chỉ có lạc thâm hà một cái. Bất quá Cửu Hành Tông nội cũng vẫn lạc một đám võ thánh, những vẫn lạc này võ thánh không sai biệt lắm có chừng 50 người, một phần là muốn học giang thủ như vậy độ vật khí, kết quả chết gọn gàng, một bộ khác phận là muốn nếm thử một chút chủ thần cấp hoặc thần vương cấp thí luyện có được hay không, đồng dạng chết gọn gàng. Một hơi chết hơn 50 cái, Cửu Hành Tông còn thừa chúng thánh xem như triệt để trung thực rồi, mà như là hạng lôi loại này phong thần bảng cường giả, tắc thì từ đầu tới đuôi đều không có đi vào, bọn hắn còn trẻ, thực lực bây giờ cũng không có đến cực hạn nhất, hiện tại đi vào, đi linh cấp là lãng phí, đi thánh cấp là muốn chết. Cũng bởi vì đoạn thời gian này kinh nghiệm cùng tao ngộ Giang thủ cái này duy nhất thông qua chân thần cấp thí luyện tồn tại, cái này trận cũng hấp dẫn quá nhiều đấu kỵ hâm mộ ánh mắt, mà ngay cả Hạng Lôi đều không có biện pháp cầm tâm bình tĩnh đối đại Giang thủ rồi. Nhưng bất kể như thế nào, thần tộc thí luyện địa một chuyện chỉ có thể trước cáo một giai đoạn, dù sao 10 năm một lần chứng thần cảnh muốn mở ra. Hạng sư thúc, lần này Quý Tông sẽ có bao nhiêu người đi vào? Giang thủ không có để ý tới Hạng Lôi cổ quái thần sắc, chỉ là cười đặt câu hỏi. Hẳn là 40-50 vị à, ngươi cũng biết, uy tín lâu năm võ thánh không có ý tứ đi vào cùng tuổi trẻ thiên tài so đấu, mà tuổi trẻ võ thánh nhỏ tử lực thấp tất cả đều là chịu chết, cho nên chỉ có 50 tuổi phía dưới, phong thần tam chuyển và đã ngoài mới có thể tiến vào, cái này cấp độ võ thánh, bất kể là ta Cửu Hành Tông hay vẫn là Thiên Trần Tông số lượng đều là không sai bỉ lắm. Hạng Lôi bình tĩnh giải thích. Hội tiến vào chứng thần cảnh võ thánh chỉ có 40-50 vị tại hưu nhưng Cửu Hành Tông xuất động võ thánh lại chừng 5600, ngoại trừ có một phần là vì kích phát trận pháp cấm chế, phong ngửa chứng thần cảnh thượng cổ cấm chế mình chữa trị phong ấn cửa ra vào bên ngoài, càng nhiều nữa hay vẫn là đến đứng ngoài quan sát mà thôi. Cửu Lama Dương Tông nội, Đường Phi Hoàng, Điền Hưng Nguyên đều cũng cùng đi qua. Sau khi giải thích ba đập một cái khoe miệng, Hạng Lôi lại cổ quái nhìn Giang Thủ Liệp, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút lần này đến cùng có thể tích góp từng tí một bao nhiêu động lực thần chi lực, chết tiệt, ngươi tiểu tử này vận khí thật tốt quá, tại thần tộc thí luyện địa chỗ đó, chúng ta toàn bộ Cửu Hành tông sở hữu võ thánh đều bị ngươi kích thích thương tích đẩy mình a. Hạng Lôi lời này cũng không phải truyền âm, mà là bình thường giọng điệu rằng ra, một câu xuống, Tả Hữu chính tiến lên từng đám võ thánh cũng nhao nhao ghé mắt xem ra, quét mắt một vòng sau tựu là Khương Xuyên Dương, Phục Minh hiền trợ ngũ đại thần phong thần chủ trong tầm mắt đều tràn đầy xoắn xuýt cùng ngượng ngùng nhưng cũng không có thiếu mắt người trong tất cả đều là cam tức cùng chiến ý ví dụ như cửu hành tông đệ nhất thiên tài lôi hướng xem giờ phút này nhìn xem giang thủ ánh mắt tràn đầy đều là kích tình bọn hắn toàn bộ cửu hành tông đều bị giang thủ dựng lên xuống dưới hay vẫn là triệt để so xuống dưới nếu như đây là giang thủ thực lực đủ cường vậy bọn họ chỉ biết thua không phản đối vấn đề chính là giang thủ thực lực còn không bằng lôi hướng xem bọn người thì càng đừng đề cập cùng khương xuyên dương trở phong trụ so sánh với bởi vì loại thực lực này chức lệnh lúc này thật đúng là có không ít võ thánh trở chế dế ước đương nhiên Ai cũng biết Giang Thủ thực lực không thấp, loại này chế rêu tâm tính cũng không phải cảm thấy Giang Thủ trở ra bài vị hội quá thấp, không khách khí mà nói, chuẩn bị đi vào thí luyện cửu hành tông võ thánh, cũng chỉ có 3 cái là phong thần năm truyền đã ngoài, chỉ dựa vào chiến lực Giang Thủ có thể đứng hàng trước 4. Không có người cảm thấy hắn bài danh hội quá dựa vào về sau, lôi hướng xem bọn người tâm tư, chỉ là chờ xem Giang Thủ nếu chỉ là đạt được 3 40 độ nghịch thần chi lực, mặc dù bài danh không là hậu, cho dù không kịp có thể trực tiếp đổi lấy nghịch thần chi lực, đó không phải là chê cười sao. Cửu hành tông vốn định người ta chỉ cần mở miệng, trực tiếp đem 60 độ hoặc là thêm nửa chút ít nghịch thần chi lực tặng không cho Giang Thủ. Kết quả ngươi không muốn loại phương thức này, không nên chính mình đi vào thí luyện, cái kiết như thấp hơn mấy cái chữ kia quá nhiều. Tiêu Lạc cười to lời nói, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Giang Thủ ở bên trong còn chưa hẳn có thể so ra mà vượt một ít phong thần tứ chuyển thu hoạch, bởi vì hắn đối với chứng thần cảnh là hoàn toàn lạ lẫm. Lần thứ nhất đi vào, ngươi thích đứng chứng thần tuyển cũng cần phải thời gian a, không có những người khác quen thuộc cảm giác, tiêu tính toán thực lực càng mạnh hơn nữa, lại bị một ít phong thần tứ chuyển bỏ qua cũng không phải chuyện lạ. Dù sao những người khác đi vào, sụt sôi không khí xuống, ngũ đại phong chủ cũng không coi ở ý những này, tiếp tục mang người bảy hành tẩu truyền tống. Mấy nén hương thời gian trôi qua, một chuyến tựu đã tới chỗ mục đích. Mục đích này địa tựu là một mảnh hoang vắng sơn dã, núi non trùng điệp phập phồng thoải mái, sơn mạch vị trí trung ương, tắc thì giao động thành từng mảnh trận lực sáng bóng, muốn ngăn cản chứng thần cảnh tượng cổ cấm chế mình chữa trị, mấy đại tông môn cũng là dựa vào là trận lực cấm chế đi trở ngại, địa phương cũng sớm bị thành lập khởi từng tòa trận bệ, tiêu tính toán bình thường thời khắc cũng không có thiếu tam đại tự đầu võ thánh lúc này trấn thủ. Ngũ đại phong chủ dẫn đầu đám người bay vọt lên núi, đến một tòa chân có mấy trăm dặm dài rộng sơn cốc lúc, đám người mới tại sơn cốc phía tây đáp xuống tại lúc này, sơn gốc bên phía nam bắc bên cạnh cũng không có thiếu võ thánh dừng chân, nhưng đúng là kia thiên trần tông cùng hoa là tông võ thành nhóm. giang thủ, hắn như thế nào cũng tới. ồ, tiểu tử này, tiểu tử này chẳng lẽ cũng muốn tham gia chứng thần cảnh thí luyện? là lại vừa vặn, ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem, tiểu tử này tiến vào chứng thần cảnh sau có thể được đến bao nhiêu thu hoạch. giang thủ mọi người cũng là mới vừa ở sơn gốc phía tây cựu hành tông khu kiến trúc nội dừng chân, thiên trần tông phương hướng tiểu vang lên từng tiếng kinh hô. trước khi hơn hai tháng, từ khi cửu hành tông bi mô tiến về trước thí luyện địa về sau. Vốn là chỉ có đường câu một cái thiên trần tông cũng rất nhanh bị kinh động. Mặc kệ lúc ban đầu lúc đường câu có phải hay không muốn độc chiếm ngao đầu, có phải hay không muốn tạm thời giấu giếm tin tức kia, có thể tại cựu hành tông quy mô xâm lấn về sau, chỉ cần không nốc đã biết rõ nên thông chi tông môn rồi. Cựu hành tông đến thí luyện địa một tháng sau, thiên trần tông cũng tiến đến rất nhiều lượng võ thánh, cũng là tiếp gần ngàn người số lượng, nhưng thiên trần tông biểu hiện không thể so với cựu hành tông tốt. Từ đầu tới đuôi chỉ có hai cái thọ nguyên nhanh hao hết phong thần sáu chuyển võ thánh thông qua được linh cấp thí luyện, thanh cấp tắc thì một cái đều không có cho nên thiên trần tông phần đông võ thánh giờ phút này đối với giang thủ giống nhau là quen thuộc không thể lại quen thuộc bọn hắn trong tông rất nhiều võ thánh đối với giang thủ cảm nhận rõ ràng so cửu hành tông càng cực nóng dù sao cửu hành tông cùng ma dương tông quan hệ coi như không tệ tiêu tính toán cảm thấy có các loại cảm xúc trở ngại mặt mũi cũng muốn áp chuối xuống thiên trần tông lại bất động trước khi cái kia đoạn tại thí luyện đại điện trong thời gian đương nguyên một đám thiên trần tông võ thánh thất bại mà ra hoặc là trực tiếp chết ở bên trong lúc những người khác ngẫu nhiên nhìn xem giang thủ nhìn nhìn lại nhà mình hoặc chết hoặc thương võ thánh có thiệt nhiều cũng nhịn không được lần lượt thổ huyết. Bất quá tại Thiên Trần Tông phần đông võ thánh tiếng kinh hô ở bên trong, Sơn Quốc Bắc bên cạnh Hoa La Tông phương hướng rất nhiều người lại hai mặt nhìn nhau. Giang Thủ, Giang Thủ là ai? Như thế nào cảm giác rất nổi danh tự như? Theo Giang Thủ danh tự phát ra, Thiên Trần Tông rất nhiều võ thánh đều không thể lại bình tĩnh, mà là nguyên một đám biến sắc, nguyên một đám thấp giọng hô. Tự liên trưởng lão đám tông chủ đều có người biến sắc lộ ra ngoài. Nhưng Giang Thủ cái tên này đối với Hoa La Tông lại là hoàn toàn lạ lẫm, hoàn toàn khó giải. Trong kinh ngạc từng đạo thân ảnh theo những tiếng hô kia xem ra, phát hiện Giang Thủ thân hình sau rất nhiều người càng kinh ngạc trong mắt bọn hắn khiến cho thiên trần tông tiểu hoành động giang thủ chỉ là một người võ thánh tứ trọng tam đại lĩnh vực còn chỉ có một loại viên mãn mà thôi à cái này chỉ nhìn vẻ ngoài khí tức liên phong thần một chuyến đều so ra kém làm sao có thể có tư cách khiến cho thiên trần tông nhiều người như vậy biến sắc nhưng giờ khắc này lại không người hướng hoa la tông chúng thánh giải thích tên giang đích ngươi ngược lại là tốt lớn mà khí vậy mà tới tham gia chứng thần cảnh thí luyện chực chực ngươi cho rằng tại chứng thần cảnh ở bên trong còn có thể gặp được đến thần tộc thí luyện địa vận khí tốt sao cẩn thận một chút cũng đừng trực tiếp chết ở yêu thú trong tay vậy các ngươi ma dương tông chỉ sợ tiểu muôn khóc một mảnh xoan sao ngạc nhiên ở bên trong trong đám người giang thủ trong thai lại vang lên một tiếng truyền âm là đường câu tràn ngập treo tức cười nhạo nhìn ra được vị này phong thần bảng thiên tài cũng bị kích thích dục tiên dục tử bảng không thì sẽ không cách xa như vậy chủ động truyền âm tới cười lạnh hạ giang thủ ngược lại là khẽ như mày bất quá vẫn là bình thản truyền âm trở về đa tại đường sư minh quan tâm giang ngô còn không đến mức chết ở yêu thú trong tay vậy là tốt rồi tại thần tộc thí luyện địa là ngươi vượt lên đầu bất quá tại đây chứng thần cảnh ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch thực lực của ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới cùng ta cùng một chỗ ta sẽ nhượng cho ngươi tuyệt vọng đến tuyệt vọng Đường Câu bật cười lớn, rất khinh miệt nhưng là rất chân thành truyền âm mà quay về, lời này âm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trạng thái có thể phát ra đến. Đường Câu bị kích thích không nhẹ, tại lần đầu tiên chứng kiến Giang Thủ lúc, lòng hắn hạ sinh ra đều là sắc cơ, bất quá lại tưởng tượng, cứ như vậy giết Giang Thủ không khỏi quá tiện nghi tiểu tử này, Giang Thủ danh tự đã vĩnh cửu khắc vào thí luyện địa, tiêu tính toán hắn đã giết Giang Thủ, về sau chỉ cần đi thí luyện địa hay vẫn là sẽ bị tên kích thích, đã như vậy, còn không bằng tại chứng thần cảnh quang minh chính đại bỏ qua tiểu tử này, nhường hắn cũng thật sâu tuyệt vọng đến thoải mái hơn. Nhanh, Giang Thủ chỉ là phong thần năm chuyện, lần thứ nhất tiến vào chứng thần cảnh Tiêu tính toán dùng thực lực của hắn sẽ không bài danh quá thấp, nhưng cùng hắn đường câu so với, lại có cái gì có thể so sánh tính. Đường câu lúc này ổ nội giận trong bụng, hắn không thể lập tức tiến vào chứng thần cảnh, thật sâu khắc chứng minh thoáng một phát cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 366, tựa hồ tại phương diện nào đó bị né bỏ. Cái kia giang thủ là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm thấy chúng ta Hoa La tông tại có chút sự tình bên trên rất lại phía sau. Không ít tiên trần tông võ thánh vẫn còn vi giang thủ đến mà tiểu hành động lúc, Hoa La tông phương hướng, ở vào trước đám người liệt một đám thân hành ở bên trong. Một gã dâu dài trung niên tắc thì càng ngày càng hồng nghi, càng nhịn không được thấp giọng mở miệng. Bất kể thế nào xem Giang Thủ Tựa Hồ cũng là cái nụ danh người. Hết lần này tới lần khác hắn chưa bao giờ nghe thấy, tiêu tính toán đó là tiểu bối ở bên trong danh nhân, hắn cũng không nên cũng không từng nghe nói a. Dù sao đối với tại Trung ương Đại Lục mà nói, rất nhiều tiểu bối đều có được không kém hơn uy tín lâu năm cường giả chiến lực, như là Đường Câu, Lôi hướng xem trở phong thần bảng cường giả đều là phong thần sáu truyền, cái này mặc dù là trẻ tuổi, đặt ở bát phẩm trong thế lực cũng là cao cấp nhất trí lực. Từng bát phẩm trong thế lực mấy ngàn võ thánh, hơn trăm triệu số lượng tông môn võ giả bên trong. Có thể đến cái kia cấp độ cũng chỉ có giải rác mấy chục người, còn kể cả sở hữu uy tín lâu năm cường giả, cái kia nhỏ như vậy bối coi như là tất cả trong tông trưởng lão tông chủ đều khó có khả năng bỏ qua, cũng không dám bỏ qua. Giang thủ đã đến về sau, Thiên Trần tông phương hướng đường câu, còn có Thiên Trần tông đệ nhất thiên tài, đứng hàng phong thần bảng 42 vị tru truyền võ đều là nhìn chằm chằm chằm chằm vào Giang thủ, vẻ mặt chiến ý dâng cao. Cái loại lợi cấp độ thiên tài đều đối với Giang thủ như thế quan trọng, vậy cho dù Giang thủ hay vẫn là tiểu bối cũng không nên không có tiếng tăm gì mới đúng, cho nên dâu dài trung niên cảm thấy đối phương rất lại phía sau đâu cảm giác ngược lại cũng không phải nói ngoa cũng không phải hắn một người người như thế cảm giác, dâu dài trung niên bên cạnh thân một gã áo bảo hồng trung niên đồng dạng khẽ to mày, Hồ Nghi nhìn tới nhìn lui, hắn đồng dạng phát hiện Hoa La Tông tựa hồ tại phương diện nào đó bị ném bỏ rồi. Cái này áo bảo hồng trung niên đúng là Hoa La Tông tông chủ Hoa Vạn Diên. Nhăn qua lông mày về sau, Hoa Vạn Diên tách ra lĩnh vực chi lực đem quanh thân mấy trăm người đều bao phủ ở bên trong, mới Hồ Nghi mở miệng, có ai biết cái này giang thủ là từ đâu xuất hiện hay sao? Giang thủ chẳng lẽ là Cửu Hành Tông mới quật khởi thiên tài? Cái này cũng không có khả năng, Cửu Hành Tông cùng Hoa La Tông là lãng riêng lần. Tông chủ các trưởng lao đối với lẫn nhau thế lực siêu cấp thiên tài đều là nhất thanh nhị sở. Hoa La Tông chúng võ thánh theo lời này nhưng lại một mạnh trầm mặc. Trầm mặc mười mấy hô hấp, một gã thanh tú nữ tử ngược lại là ho nhẹ một tiếng, tổ sư bá. Ta giống như nghe qua giang thủ cái tên này nhưng ta nghe được tên tựa hồ không có lẽ khiến cho đường câu chu chuyển võ bọn người coi trọng mới đúng. Nói nghe một chút. Hoa Vạn Diên lần nữa nhìn Thiên Trần Tông Phương hướng phần đông võ thánh liếc, mới gật đầu ý bảo. Ta là hai năm trước có việc tiến về phía Đông Đại Lục, giống như tại đâu đó nghe qua giang thủ cái tên này, giang thủ danh tiếng tại Đông Lục rất vang dội bị vô số đông lục võ giả vinh dự cái thê yêu nghiệt hơn nữa 23-24 tuổi lúc ngay tại một lần cuộc chiến sinh tử trong đánh chết một cái phong thần nhị chuyển hoặc tam chuyển cứng giả nhưng nếu thật là cái kia gian thủ hắn cũng tối đa tam chuyển hoặc tứ chuyển thực lực nào có tư cách nhường phong thần bảng bên trên nội danh đường câu cùng chu chuyển võ thanh tú nữ tử lúc này mới đem mình biết em thai nói ra một phen giản tuột sau ở đây mấy trăm võ thánh cũng nhao nhao xôn xao. đông lục võ thánh vậy mà không phải trung lục hay sao hơn nữa 23 mươi tuổi có thể đánh chết phong thần hai tam chuyển thực lực võ thánh còn có Theo ta được biết Đông Lục cái kia Giang Thủ đích thật là võ thánh tứ trọng, phong hệ lĩnh vực viên mãn, ngoài ra còn lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, cùng giờ phút này tại Thiên Trần Tông cái kia Giang Thủ rất giống. Thanh tú nữ tử mở miệng lần nữa về sau, nếu như không có đường Câu bọn người kinh hô cùng chiến ý, nàng đều vững tin cách đó không xa Giang Thủ chính là nàng nghe được gia hỏa rồi. Hoa Vạn Diên bọn người lại hai mặt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau trong nhất mở miệng trước dâu dài trung niên lại vớt dưới chán mỹ tu nói, có lẽ đúng là cái kia Đông Lục Giang Thủ, các ngươi xem, từ khi hắn sau khi xuất hiện tuy nhiên Thiên Trần Tông không ít người đều là chiến dịch cao ngang, kể cả Đường Câu cùng Chu Truyền võ. Nhưng Đường Câu cùng Chu Truyền Võ nhìn về phía Giang thủ lúc cũng không thiếu mê thị, nói rõ bọn hắn loại này phong thần bảng thiên tài, hay vẫn là xem thường Giang thủ, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Nhưng những không đem này hắn để vào mắt giá hỏa đều tràn đầy cao ngang chiến ý. Nếu như cái kia Giang thủ thật sự chiến lực vô cùng cao minh, thực lực so sánh phong thần sáu truyện, cái kia Thiên Trần Tông ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Câu hai người có thể địch, những người khác gặp lại hắn lúc, tiêu cũng không có như vậy rõ ràng chiến ý rồi, mà hẳn là sợ hãi rồi. Sự thật nhưng lại rất nhiều phong thần tam truyện tứ truyện võ thánh đều nhìn chằm chằm chằm chằm vào cái kia Giang thủ, cho đã mắt không phục. Hoa Vạn Diên đồng dạng gật đầu nói tiếp, bọn họ đều là sống mấy trăm năm tồn tại, nhãn lực độc đáo thức vẫn phải có. Theo Thiên Trần Tông trung thánh biểu lộ cảm xúc có thể phân tích ra rất nhiều sự tình, phân tích ra kỳ thật cái kia giang thủ thực lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Nếu như thực lực quá mạnh mẽ viễn siêu phong thần tam chuyển tứ chuyển, Thiên Trần Tông những ba bốn kia chuyển võ thánh tử cũng không như vậy kích động rồi. Nói như vậy, cái kia giang thủ có lẽ tiểu là đông lục giang thủ rồi, nhưng lúc này mới lại càng kỳ quái. Lại có một gã lão giả áo bào đen mở miệng, xem như đại khái xác nhận giang thủ lai lịch, sắp nhận về sau bọn hắn càng nghi ngờ, nếu như là cái kia giang thủ, phong thần 3 4 chuyển thực lực Vậy hắn đến cùng làm, cái gì mới có thể làm cho cả Thiên Trần tông tử trên xuống dưới, theo nhược đến cường đều như vậy không phục? Không phục, có phải hay không nói Thiên Trần tông tại việc của người nào đó sự tình bên trên, bị giang thủ một người áp chế? Nếu như như vậy một cái giang thủ, có thể ở việc của người nào đó sự tình hoặc phương diện nào đó áp chế toàn bộ Thiên Trần tông thiên tài, khiến người khác đều không phục, đó mới càng không thể tưởng tượng. Những suy đoán này đã rất tiếp cận sự thật chân tướng rồi, nhưng ít ra hiện tại Hoa La tông lại không có khả năng đoán được gia thượng cổ thần tộc thí luyện địa một chuyện. Được rồi, nếu như chỉ là cái kia giang thủ Mặc kệ hắn làm cái gì nhường Thiên Trần tông cử tông không phục, dùng thực lực của hắn đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, hiện tại tiểu tử kia cũng không đáng được chúng ta tiếp tục đoán mò xung dưới, đợi chút nữa mở ra cấm chế lúc ta thuận miệng hỏi một chút là được. Lần này chứng thần cảnh thí luyện các ngươi cũng muốn tranh khẩu khí, ta Hoa La tông tại 50 năm đến nhiều lần thí luyện trong nhiều lần đều là kế cuối, lần này cũng không thể lại tiếp tục như vậy. Hoa Vạn Diên cũng nhẹ gật đầu, đại khái đoán ra Giang thủ thân phận sau hắn ngược lại có chút buồn bực, nếu như chỉ là một cái tiểu nhân vật, ở đâu đáng giá vì thế phân tâm hao tâm tổn sức. Cho nên ho nhẹ một tiếng về sau, Hoa Vạn Diên mới vạch trần cái đề tài này. Quay người nhìn về phía 40 50 vị chuẩn bị tham gia chứng thần cảnh thí luyện thiên tài võ thánh. Sư tôn yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm, tiêu tính toán ta Hoa La tông chỉnh thể bị áp chế, nhưng đệ nhất nhân vị trí nhất định là của ta. Một gã tóc ngắn thanh niên tắc thì bước ra một bước, khẳng định nói: "Tam đại bát phẩm thực lực, Thiên Trần tông hai người quang vinh trèo lên phong thần bảng, cửu hành tông ba người thượng bảng, Hoa La tông cũng chỉ có một người, tự là trước mắt tóc ngắn thanh niên điền thừa kiều, đứng hàng phong thần bảng 54 người." Đương nhiên, đây chỉ là điền thừa kiếu trước kia bài vị, hắn hôm nay bởi vì gần đây từng có một lần cơ duyên, chiến lực thực lực lại có mới tiến triển giờ phút này điển Thừa kiểu không thể không biết sẽ thua bởi lôi lưng xem, Chu Truyền Võ, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Hoa Vạn Diên cười gật đầu, điểm quá mức triệt thoái phía sau tiêu trước khi phóng thích lĩnh vực chi lực, Hoa Vạn Diên mới cười khoát tay trở lại, một chuyến phong thần bảy chuyển tiêu ngay ngắn hướng thoát ra đám người. Bởi vì mấy người phi đột, Thiên Trần Tông, Cửu hành Tông phương hướng mạnh nhất một đám phong thần bảy chuyển động dạn động, ba ba ba, ngắn ngủm mấy hơi về sau, hơn hai mươi đạo thân ảnh tiêu huyền lập trong sơn cốc, lẫn nhau khách sáo trải qua, mới nho nhau khởi động trong sơn cốc do tam đại thế lực bố trí chuẩn bị, một tầng tầng trận lực chấn động gào thét mà lên, lại là mười mấy hơi thở một cái bán kính hơn trăm mét, trường trong suốt viên cầu ngay tại trong sơn cốc hiện lên, viên cầu nội trận lực sát cơ phiên cổn giao thoa, địa quang, ánh lửa, phong quang, thủy quang, tầng tầng nhiều lần dây dưa lấy trong đó xông tới bạo liệt, rầm rầm vài tiếng trầm đủ kéo cả cái sơn cốc đại địa phật phồng lúc, toàn bộ trong suốt viên cầu mới bỗng nhiên tán loạn, mà trong sơn cốc mới bảy biện ra một cái bất quy tắc, hình dạng tấm màn đen, máy liệt xem xét đi giống như là địa phương bị xé nứt ra một cái bất quy tắc vết nứt không gian, huyền đứng ở đó ở bên trong âm trầm mà thấu người, cái này tấm màn đen còn đang không ngừng có rút lại biến hóa hình dạng, cũng không ổn định, hoa và diên. Khương Xuyên Dương bọn người lại động thủ khởi động mới cơ chế đi ổn định cái kia vết nứt không gian tựa như tấm màn đen, chờ khe hở rốt cục tại tầng tầng trận áp suất ánh sáng chế hạ vững chắc xuống, hình thành một cái dài rộng hai ba mươi mệ khổng lồ môn hộ lúc hơn hai mươi đạo thân ảnh mới nhau nhau thở dài một hơi. Thành, có thể cho các đệ tử đi vào rồi. Hoa Vạn Diên khép cười một tiếng, cười cười nói nói ở bên trong lại đột nhiên hướng Khương Xuyên Dương truyền âm, Khương Minh, cái kia giang thủ là phía đông đại lục giang thủ, cách đó không xa lơ lửng tầng trời thấp Khương Xuyên Dương ngây ra một lúc, nhưng vẫn là khẳng định gật đầu đáp lại. A, một cái đông lục võ thánh, vậy mà cũng muốn đi vào chứng thần cảnh. Hoa Vạn Diên lúc này mới hiếu kỳ lần nữa đặt câu hỏi. Bất quá lúc này đây Khương Xuyên Dương nhưng chỉ là ha ha cười cười, không hề đáp lại, đơn giản cười khẽ nhường Hoa Vạn Diên sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ trong trận mắt chừng một cái, mới lại hướng cách đó không xa Thiên Trần Tông Tông chủ Ô Thiệp truyền âm, "Ô Minh, cái kia giang thủ làm cái gì không dậy nổi đại sự?" Vậy mà nhường Quý Tông nhiều đệ tử như vậy cũng như này coi trọng. Cách đó không xa Ô Thiệp quét tới liếc, sau đó cũng là ha ha cười cười lặng yên không lên tiếng. Hoa Vạn Diên lập tức sắc mặt khẽ biến thành lục, nhưng hỏi hai người đều không có đáp án. Hơn nữa còn là hai cái phân thuộc bất đồng thế lực ra hỏa cũng chỉ là ha ha một tiếng, hắn cũng biết không có biện pháp tiếp tục hỏi ý rồi. Đảo mắt về sau, từng đạo thân ảnh lại nhao nhao độn hồi riêng phần mình địa bàn. Hoa La tông phương hướng còn có mấy người hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Vạn Nhiên, hiếu kỳ nhìn soi mói Hoa Vạn Nhiên lại khẽ miệng có lại, ta cũng không tin cái kia giang thủ có nhiều gia kỳ biểu hiện, đợi chút nữa chúng ta xem thành tích của hắn a, cũng đừng thoáng cái bị mấy chục hơn trăm người bỏ qua, đó mới là nhường người cười đến rụng răng, nếu là thành tích quá kém, lại làm cho sở hữu Thiên Trần tông thiên tài đều không phục, tựa hồ đã từng bị hắn áp chế qua, cái kia chính là càng lớn chế cười. Thật sâu phiền muộn ở bên trong hoa vạn diên sắc mặt có chút dễ run, hắn cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, chủ động mở miệng hỏi hỏi ý kiến, chỉ cần không phải siêu cấp đại sự cái kia mấy vị cũng không có lẽ bất hồi ứng. Sư tôn yên tâm, chờ tiến vào chứng thần cảnh sau nếu là có cơ hội, ta lấy hạ tên Giang đích ghép hỏi một phen cũng chịu biết hết rồi. Điền Thừa Kiều tắt thì tại lúc này cười nhạt một tiếng, quét Giang thủ Châu Phương hướng liếc, đã tình huống rất cổ quái, vậy hắn áp dụng trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý là được rồi. Liên đường câu cùng Chu truyền võ cũng có thể miệt thị Giang thủ, đã có lòng tin siêu việt đường câu hai người điển thừa kiều không thể nghi ngờ lòng tự tin càng sâu tốc. Nói nhẹ hạ Điền Thừa Kiều lại đối với tả Hữu Thi lễ một cái, lách mình độn hướng chứng thần cảnh môn hộ, cái này khẽ động, Điền Thừa Kiều sau lưng 40 năm mươi đạo thân ảnh cũng nhao nhao khởi hành. Mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng nhao nhao thoát ra hơn mười người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 367, lần đầu gặp chứng thần tuyển. Giang Thủ, nhớ rõ ràng xuất nhập lộ tuyến, mặc kệ ngươi ở bên trong gặp được chuyện gì, một tháng thời hạn đến lúc đều nhớ rõ muốn phản hồi, nếu không một khi cửa ra vào phòng bế phiền toái tiểu lớn hơn. Một lát sau Tổng cộng 147 vị tiến vào chứng thần cảnh võ thánh nhao nhao xuyên việt tấm màn đen môn hộ, môn hộ khác một bên thì là một mảnh rộng rạp sơn dã, 140 nhiều người phân tán tại sơn dã trên không, phía dưới một cái sơn cốc nội tắc thì đứng vững một cái khác phiến vững chắc tấm màn đen môn hộ. Phân thành ba đợt huyền lập trong đám người hạng lôi cũng lần nữa dặn dò giang thủ một tiếng, tại đây cửa ra vào là cố định, mặc kệ ngươi trong khoảng thời gian này hướng phương hướng nào đột giật, mặc kệ phi đột ra rất xa, đều muốn tính toán tốt trở lại lộ trình. Như vậy thí luyện giang thủ cũng không phải không có tao lộ qua, hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào ma dương tông lúc, tham gia đường máu thí luyện cùng với trước mắt cùng loại tại hạng lôi trong lời nói giang thủ cũng khẳng định gật đầu, gật đầu thời điểm cách đó không xa lại vang lên một tiếng cười lạnh, hạng lôi, ngươi cũng quá để mắt hắn rồi, không chừng ngươi bây giờ vừa dặn dò qua tên giang đích, hắn trong nháy mắt cựu đã bị chết ở tại yêu thú trong tay đầu. tại đây yêu thú thế nhưng mà không thiếu có thể so sánh phong thần 5 chuyển 6 chuyển tồn tại. tiếng cười lạnh xuất từ đường câu chi khẩu, tiếng cười hạ thiên trần tông phương hướng cũng có rất nhiều người sùi cười ra tiếng. đừng nói là thiên trần tông như thế, cựu là cựu hành tông hơn bốn người ở bên trong, cũng có bộ phận người là mang theo chế dêu biểu lộ nhìn về phía giang thủ như thế cục diện lại để cho Hoa La Tông chúng Võ Thánh nhau nhau im lặng, Hoa La Tông chúng Thánh đều là không ngừng nhìn quét dò xét đám người, càng xem càng phiền muộn, bọn hắn thật sự có loại cảm giác bị vứt bỏ, bất kể thế nào xem Giang Thủ cùng Cựu hành Tông, Thiên Trần Tông Võ Thánh nhóm tầm đó khẳng định phát sinh qua một việc, hết lần này tới lần khác bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giang Thủ sao? Hiện tại nhân đa nhãn tạm còn chưa tính, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng trong tay ta. Im lặng mấy hơi, Điền thừa Kiểu cũng đúng lấy Giang Thủ cười lạnh một tiếng, cảm thấy hiện lên một chuỗi ý niệm sau mới đúng tạ Hưu quất tay, chúng ta đi trong chốc lát hơn 40 cái hoa la tông thiên tài tiểu dọc theo sơn cốc tập thể hướng phương bắc đột giật từng đi vào thí luyện giả trên người đều mang theo con nghịch linh bài đều có thể mơ hồ cảm ứng được phụ cận có hay không chứng thần tuyển có lời nói lại là đại khái ở đầu cái phương vị cho nên chính thức thí luyện thời khắc tất cả mọi người phân tán ra dù sao từng chứng thần tuyển chỉ có thể nhường một người đi vào nếu là tập kết siêu tầm sẽ chỉ làm hiệu suất sụt nhưng lúc ban đầu phân tán mấy đại tông môn rõ ràng cho thấy tất cả bao một cái phương hướng đường hoa la tông mọi người sau khi rời đi đường câu cùng chu truyền võ cầm đầu tiên trần tông thiên tài cũng nho nhau, nhau đội hướng nam vương giang thủ chính ngươi coi chừng Coi chừng thoáng một phát cái kia lượng cái thế lực nội võ thánh, ta xem hiện tại có không ít người đều nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Chỉ còn lại có cựu hành tông võ thánh lúc, Lôi hướng Quan mới bật cười lấy thở dài một tiếng, cũng khoát tay chặn lại. Mang theo đám người liền hướng phương đông bỏ chạy. Hạng Lôi Tắc thì rời đi trước lại vỗ vỗ Giang Thủ đầu vai, mới rất nhanh viễn độn biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại có Giang Thủ một người lúc, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu lấy Giang Lịch Linh bài, tiến vào cái này phiến thiên địa về sau, Lịch Linh bài các loại công hiệu mới có thể kích phát. Cảm ứng phương diện, đem Lịch Linh bài mang tại trên thân thể là được, Giang Thủ hiện tại cũng cũng không có cảm ứng được chút nào chứng thần tuyển tin tức mà phân chia bài vị phân chia chờ giang thủ án lấy trước khi hạng lôi dạy bảo pháp quyết điều khiển một phen tay cỡ bàn tay nghịch linh bài bên trên rất nhanh biểu hiện lên một chuyến hành văn chữ cái này là ngũ hành dựng thẳng lấy xếp đặt danh tự mỗi đi hai ba mươi người đem ở đây sở hữu võ thánh đều bao quát ở bên trong bất quá dưới mắt còn không người đạt được một tia lịch thần chi lực chỗ có danh tự cũng đều là không hề đánh dấu tán loạn xếp đặt chỉ có chờ tất cả mọi người đạt được hoặc nhiều hoặc ít lịch thần chi lực lúc mới có thể hiện ra trong các loại bài vị tiến đến một người mạnh nhất đúng là lôi tướng quan chu chuyển võ đường câu điện thừa tiểu bốn cái phong thần sáu chuyện đoạn tư hành Hạng lôi hai cái phong thần năm chuyện. Mấy vị này hẳn là bài vị nhất gần phía trước. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn chỉ lệnh. Có lẽ còn chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Mặc kệ những người khác là thấy thế nào hắn. Giang thủ chính mình đã có sung tốc tin tưởng, có thể lần này chứng thần cảnh thí luyện trong thu hoạch lớn nhất thu hoạch. Nếu không phải có sung tốc tin tưởng, hắn cũng sẽ không tiến đến mà là trực tiếp lựa chọn yêu cầu địch thần chi là rồi. Giang thủ thực lực hôm nay không tính địch thần quang bí võ đôn là phong thần năm chuyện. Cùng cử hành tông đoạn tư hành, hạng lôi đồng dạng cấp bậc, tính toán bên trên địch thần quang bí võ, hắn chưa hẳn so lôi hướng quan bọn người chỉ lệnh. Càng đừng đề cập tại đây dạng bí cảnh ở bên trong, võ giả thu hoạch là phần lớn là thiếu, cùng khôi phục năng lực còn có cái này rất lớn quan hệ, một tháng thời gian, người tao ngộ mấy lần chém giết bác đấu sẽ bị thương, người tại phi độn tìm tòi trong cũng không có khả năng một mực bảo trì toàn lực. Những hạn chế này Giang Thủ tại trước kia đã thể nghiệm vô số lần, cũng tin tưởng mình ở những phương diện này có bao nhiêu ưu thế, tính cả những ưu thế này, hai cái lôi hướng quan đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn một cái. Cho nên cùng đường phi hoàng chạy đến cửu hành tông đường xá bên trên, hắn mới có thể quyết định tự mình đi vào thí luyện, chỉ có tự mình đi vào thí luyện, hắn có thể đạt được tận khả năng hơn mức thần trí lực đã cửu hành tông đều là hướng đông, ta đây liền hướng tây A, tây phương tạm thời còn không người thăm dò. suy tư sau giang thủ thu hồi nghịch linh bài, vận chuyển mạnh nhất thân pháp cửu độn hướng tây phương, một đường bay vút mà xuống, ngắn ngủm mấy nén hương trong thời gian hắn tiêu chui ra khỏi không biết bao nhiêu vạn dặm, mà lúc ban đầu đường xá bên trên cũng là một đường thẳng, hắn ngoại trừ kinh phi một ít cực kỳ nhỏ yếu yêu thú bên ngoài không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đồng dạng không có cảm ứng được chút nào chứng thần tuyến khí tức. hai canh giờ về sau, một đường chạy như bay giang thủ mới đột nhiên tại đám mây dừng lại thân thể, càng cảnh giác nhìn về phía phía dưới sân mạch, ngang, cơ hồ là đồng thời một tiếng giống như dông ngâm giống như xà minh gạo rú liền từ xanh mơn mởn ngang tảng trong núi lớn vang lên chỉ nghe cái này chấn đắc tả hưu mấy trăm dặm sơn mạch đều phảng phất địa chấn đồng dạng ở mầm run rẩy càng có vô số non diệp tung bay sôi trào giang thủ cảm thấy cũng bay lên thật lớn cảnh giác cái này truyền nhãn vinh hoa cảm thấy vừa bay lên một kia suy tư một đạo ngón cái thô lục quang liền từ trong núi rừng phát ra giống như một đạo lục sắc ánh mặt trời đối với giang thủ xuyên thấu mà xuống giang thủ thúc giục huyết sinh kinh thúc giục tốc độ thường quyết lóe lên biến mất nhưng sau một khắc hắn vừa mới ổn định thân thể lại một đạo lục quang theo trước khi chi địa nổ bắn ra mà đến chu thần vực Lần nữa thuốc dục cấp tốc thương quyết nhanh chóng thối lui, Giang thủ càng tại trong quá trình thôi phát hạn nhanh chóng hình thần khí chu thần vực, chờ vô cùng nước mắt đồng dạng trong suốt chất lỏng phụ kín hư không lúc, lại một tiếng thê lương gào rú mới từ hư không nổi lên, cái kia tiếng gào thét lại tại trước tiên làm vỡ nát vô số nước mắt, Giang thủ cũng mượn cơ hội thấy rõ đánh út lại lục quang diện mục. Cái kia đúng là một cái chỉ có hơn 10cm dài, lớn bằng ngón cái màu xanh lá con rắn nhỏ, thấy rõ sau Giang thủ hết sức im lặng. Vừa rồi một tiếng rồng ngâm xà minh, rung động mấy trăm dặm sơn thể cũng giống như địa chấn động dạng, có thể nghĩ cái kia sóng âm có nhiều khủng bố. Mà cái này xà Minh vang dội trình độ đồng dạng kinh người chi tế, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới phát ra cái kia dung trời một giống da hỏa thật không ngờ minh mini. Tinh La mật bố, im lặng một hơi, Giang thủ lập tức thúc dục Tinh La mật bố, xoáy lên một tầng màu đỏ như máu tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, cái kia màu xanh lá con rắn nhỏ tuy nhiên đã ở trước tiên cảm ứng được sinh tử nguy cơ, nhưng nó mạnh nhất năng lực tựu lá tốc độ, tại Chu thần vực trong ngươi tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt thừa nhận vô cùng chết lặng cảm giác đau đớn càng tường, vừa rồi Chu thần vực mới xuất hiện lúc, nó hét thảm một tiếng cũng là bởi vì thân thể đã chết lặng không cách nào. Nhúc nhích, một thương quét rơi địa phương mới bành một tiếng tạc khởi một tầng huyết vũ màu xanh lá con rắn nhỏ bị một thương chu diệt thành cho thực lực khí cơ chỉ là tương đương với phong thần tứ truyền duy nhất nan để là tốc độ cường hành nhẹ nhóm chu diệt tao nổ con thứ nhất cường hành yêu thú giang thủ lại vận chuyển vô định thân hướng tây phương chạy vội lúc này đây hắn thì tại phi đội lượng nén hương thời gian về sau cảm thấy đột nhiên bay lên một kia mông lung cảm ứng cái kia mông lung cảm ứng tiểu là tại nói cho hắn biết tây bắc phương có nhường hắn tim đập rộn lên đích sự vật tồn tại lang lịch linh bài cảm ứng tây bắc phương có chứng thần tuyển giang thủ đại hỉ Đại hỉ trong hướng phía tây bắc phương vị bay vút, hắn đoạn đường này cũng vẫn luôn là bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ, có thể nói nếu là theo cửa ra vào sơn cốc tấm màn đen tính lên, hắn giờ phút này tiến lên lộ trình chỉ sợ đã viễn siêu hạng lôi chờ phong thần năm chuyển mấy lần. Hắn bản thân tựu là am hiểu tốc độ võ thánh, vẫn còn trong vài canh giờ một mực bảo trì đỉnh phong tốc độ, hạng lôi bọn người đỉnh phong tốc độ, tối đa bảo trì mấy nén hương thời gian a. Ưu tính toán lôi hướng quan bọn người, chỉ sợ cũng bị giang thủ lấp tại sau lưng. Một đường chạy như bay, giang thủ phi độn lấy phi độn lấy, không sai biệt lắm 2 3 gốc hương thời gian sau mới đột nhiên dừng lại thân thể. Đã qua vượt qua chứng thần tuyển chỗ trên mặt đất, cười khổ một tiếng, giang thủ lại cảm ứng một phen phát hiện lịch linh bài chỉ dẫn phương hướng tại đông nam bộ, mới lập tức thay đổi mà quay về. lịch linh bài chỉ dẫn cảm ứng chỉ là một cái mơ hồ đại khái phạm vi, ví dụ như tại ngươi tây bắc mấy vạn dặm bên ngoài, cảm ứng được chứng thần tuyển sau một đường chạy vội, chỉ khi nào tiến vào chứng thần tuyển phương viên mấy ngàn dặm lúc, cái loại này cảm ứng tiểu sẽ biến thành ngươi ngay tại chứng thần tuyển chỗ trên mặt đất, cái lúc này ngươi còn chỉ điểm nhiều phương hướng tìm vội, mới có thể chuẩn xác tìm ra. lại là mười mấy cái hô hấp, giang thủ hiển đứng ở một mảnh trên sơn có không, nhìn xem cái này hơn mười dặm dài rộng sơn cốc cuối cùng một mảnh thủy đạm trong mắt cũng lõe ra một kia kinh hỉ phía dưới thủy đàm thanh tịnh thấy đáy, chỉ có trăm mét dài hơn thủy đàm chính giữa có một ngụm lòng đất suối phun đang không ngừng hướng lên phun lấy nước chảy phiên cồn thoải mái cái này là chứng thần tuyển xem vài lần sau giang thủ thật đúng là không có phát hiện chứng thần tuyển có cái gì thần dị chỗ trong mắt của hắn chứng thần tuyển cùng bình thường suối phun không hề khác biệt xem vài lần sau hắn mới lách mình độn hạ tầng trời thấp thân thể xâm nhập suối phun trung ương, vừa mới hoàn toàn xâm nhập dưới nước một cú dị biến mới mang tất cả toàn thân tại một khắc này giang thủ cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một loại áp lực cảm giác cái loại này áp lực rất khó hình dung Phảng phất trên người hắn toàn thân đều bị buộc chặt vô số dây thừng, những dây thừng kia vẫn còn hướng vào phía trong co rút lại, chăm chú gìm nhục thể của hắn. Nhưng chăm chú dưới sự cảm ứng, đó cũng không phải tại lặc chói nhục thể của hắn, mà là chói lặc thân thể nội linh hồn thậm chí lĩnh vực chi lực. Phía dưới suối phun nội còn bộc phát ra một cỗ kinh khủng tự lực, trung kích dùng giang thủ thực lực đều lây động dưới. Dừng lại một hơi thích thú giờ phút này dị trạng, giang thủ mới xoay người hướng hạ du động, vừa tiềm hạ hai em chi địa, giang thủ trên người cái loại này buộc chặt cùng hướng vào phía trong nhanh lặc cảm giác tiêu đống nhiên tăng lớn, hắn cũng rõ ràng cảm thấy lĩnh vực cảnh giới tại hạ trượt ngã xuống. Tuy nhiên biên độ cũng không lớn, nhưng hoàn toàn chính xác tại nã xuống. Hai em ở phía dưới nước suối trùng kích lực, cũng so với hắn mới vừa vào nước lúc khổng lồ gấp đôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 368, Đệ nhất nhân giang thủ. Rầm rầm rầm. Một tầng tầng nước chảy theo lòng đất phun ra, xuống tới tại giang thủ trên người tản mát ra kinh hãi tiếng vang. Giang Thủ thân thể cũng ở đây xông tới trong không ngừng lay động, mãnh liệt không ngớt nước chảy xuống tới, chấn động trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng đều có chút khó chịu, những nước chảy kia tiểu phảng phất một thanh chui ẩn chứa vô cùng thần lực đại truy thoáng một phát tiếp thoáng một phát đâm vào trên người hắn, hắn có thể nhẹ nhàng khiêng ở hoặc phá giải, nhưng thân thể đã bị lực chấn động cũng tuyệt đối không nhỏ, một lần không sao cả, tích góp từng tí một xuống tiểu nhường người có chút khó chịu, đã xâm nhập chứng thần tuyến hơn một m, ngước tiến lên vài mét phía dưới nước chảy lực va đập độ sẽ bạo tăng, đến bây giờ tại đây xông tới so về mới vừa vào nước lúc không biết huyết trương to được bao nhiêu lần, Giang Thủ tam đại lĩnh vực cũng ngã xuống một tầng cũng chỉ. Phong chi lĩnh vực ngã xuống đến đại thành phía dưới, lực lượng lĩnh vực ngã xuống đến tiểu thành phía dưới, sát lục lĩnh vực cũng đã tán loạn. Lĩnh vực điên cuồng ngã xuống, cũng làm cho giang thủ thực lực giảm lớn, hiện tại hắn hướng phía dưới tiến lên đều cần vận chuyển vũ khí phá vỡ phía trước nước chảy mới có thể tiếp tục. Tinh hà gào thét. Phía dưới lần nữa vọt tới một tầng nước chảy, giang thủ cầm lấy huyết lân thương cũ là nhất thức bộ phát thương quyết, vạn điểm tinh quang vẫn còn như núi lửa phun trào tựa như đánh lên phún dũng mà khởi sối phun, thương mang tán, phía dưới nước chảy động dạng bị tan vỡ, giang thủ mới lách mình tiếp tục lặn xuống. Nhan tiếp gần 150m rồi. Khoảng cách ta có thể lặn xuống không tổn hao gì cực hạn còn sớm, cũng không biết cái nào cực hạn rốt cuộc là cái đó, chẳng lẽ là 175m? Lách mình Hạ Du lúc giang thủ trong đầu cũng hiện lên một đạo ý niệm. 150m ở tà hữu, tại phương diện nào đó mà nói đối với tiến vào chứng thần tuyển phong thần năm chuyển cường giả chính là một cái cánh cửa cực hạn. Chứng thần tuyển nội, lặn xuống càng xa tích góp từng tí một nghịch thần chi lực càng nhiều, cái này tích lũy độ cũng là có quy luật, ví dụ như 50m khoảng cách tích góp từng tí một một lần nghịch thần chi lực, 5m tựu là 0.1 độ. Một cái phong thần năm truyện mới vừa vào tuyển trước 50m, rất nhẹ nhàng có thể thông qua. 50 đến 100 m đã có nhất định độ khó. 150 m tả hữu trong cơ thể tích góp từng tí một ra ba độ tả hữu nghịch thần trí lực, nhưng trạng thái cũng sẽ đến thân thể tại không tổn hao gì trạng thái có thể phụ tải cực hạn. Dù sao ở chỗ này xâm nhập càng sâu nước suối trùng kích lực càng lớn, còn vẫn là không ngớt không ngừng trùng kích. Tu vi của ngươi đã ở hao tổn, thực lực tại sụt. đã đến 150 m tả hữu lúc ngươi sâu hơn nhập rất dễ dàng sẽ bị thương. Phong thần năm chuyển thật muốn liều tiến toàn lực làm, tự là hơn 200 m bọn hắn cũng có thể trùng kích số dưới, nhưng ngươi thật sự vọt tới hơn 200 m chỉ sợ trong cơ thể tích góp từng tí một gia thương thế cũng có thể cho ngươi động tĩnh dưỡng mấy tháng dùng giang thủ thân thể trình độ kinh khủng không biết vượt xa quá phong thần năm chuyển gấp bao nhiêu lần hắn tại tiếp gần 150 trăm em mở lúc cơ quan nội tạng đã bị chấn động khó chịu gì đang năm chuyển năm chuyển ở chỗ này chỉ sợ cơ quan nội tạng đã có dạn nước xu thế ngươi nếu thật tại không tổn hao gì trạng thái có thể phụ tải cực hạn chỗ lúc còn tiếp tục xâm nhập mặc dù tại một đạo trong suối nước nhiều tích lũy một lượng độ lực thần chi lực có thể sau khi rời khỏi đây muốn tính dưỡng mấy tháng cái này thí luyện cũng chẳng khác nào phía đi cái kia xa không bằng tại một ngụm trong suối nước không tổn hao gì mà ra Mau nữa nhanh chóng đi tìm hạ một ngụm nước suối. Ngươi chỉ phải tìm được thứ hai khẩu, rất nhẹ nhàng có thể lại tích lũy ba độ. Trứng thần cảnh nội trứng thần tuyển số lượng cũng không ít, ngươi muốn tìm đến thứ hai khẩu cũng không khó. Dựa theo di vãng quy luật, thí luyện giả đi vào 30 ngày, cuối cùng một hai ngày dùng cho đường về. Chính thức có thể dùng đúng là 28 thiên, 28 thiên tìm tòi tìm kiếm, phong thần năm chuyển võ thánh đều có thể tìm được 20 khẩu tà hữu. 20 lần tà hưu tham dò, mỗi lần ba độ tà hữu. Cái này là phong thần năm chuyển võ thánh đại khái bình quân giá trị lần trước tiến vào chứng thần cảnh lôi hướng quan tựu là năm chuyển thực lực, hắn cuối cùng nhất tích góp từng tí tháng 1 năm 42 độ nghịch thần chi lực, máy liệt xem xét đi lôi hướng quan còn không có đạt tới bình quân giá trị, nhưng đó là lôi hướng quan lần thứ nhất tiến vào chứng thần cảnh. Không có năm chắc dường như thân trạng thái. Một cái phong thần năm chuyển, tại một ngụm trong suối nước xâm nhập tháng 1 năm 50m tả hữu đạt tới không tổn hao gì cực hạn chiều sâu, nhưng đây là đại khái giá trị, mà không phải chuẩn xác 150m. Bất đồng năm chuyển thực lực cũng có sai biệt, am hiểu năng lực càng có rất lớn bất đồng, lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực am hiểu khôi phục thương thế Hoặc lĩnh ngộ thổ thạch lĩnh vực lực phòng ngự cường hoành võ thánh cùng lĩnh ngộ tốc độ sát lục lĩnh vực có thể đồng dạng sao? Người rốt cuộc là xâm nhập 140m, tích lũy ra 2.8 độ địch thần chi lực lúc đạt tới cái kia cực hạn. Hay vẫn là xâm nhập 150 năm m hoặc 160m, tích lũy ra 3.1, 3.2 độ địch thần chi lực lúc đạt tới cái kia cực hạn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi nắm chắc. Lần trước lôi hướng quan tiệu là không có nắm chắc cái kia độ, trước mấy lần xâm nhập có chút vượt qua, một lần vết thương nhẹ không có gì đáng ngại, hắn thậm chí đều không có lưu ý đến cái này rất giống một người bình thường nếu là hàm răng chảy máu vết thương nhẹ lại có bao nhiêu người có thể trước tiên phát hiện một lần thoáng vượt qua vết thương nhẹ không có gì đáng ngại không ảnh hưởng hắn chút nào chiến lực hai lần cũng không có gì đáng ngại tích góp từng tí một mười lần sau lôi hướng quan mới hổm máu dù sao cái loại nơi vết thương nhẹ không phải tại một chỗ mà là thân thể các nơi mỗi lần đều là đã bị nước chảy trùng kích chấn động thương thế chấn động ngũ tạng lục phủ một khi bạo phát cũng là ngũ tạng lục phủ ngay ngắn hướng vỡ tan bộc phát lôi hướng quan lần trước thương thế bộc phát sau chữa thương sẽ dùng tháng ngày mới ra thấp hơn năm chuyển cường giả có lẽ đạt tới bình quân giá trị Đây cũng là đi vào thu thập lịch thần chi lực võ thánh nhất đầu nhất một vấn đề, nắm chắc không tốt cái kia độ, một ngụm chứng thần tuyển nội ngươi như không có đạt tới cái kia cực hạn tiểu ly khai, một lần chỉ thiếu thu thập không giờ 2-3 độ, nhìn như không sao cả, nhưng 20 lần xuống tiểu là thiếu thu thập 5-6 độ, cái kia sẽ thua lô lớn. Nhưng ngươi như là vượt qua, cũng rất dễ dàng tích lũy ra bản thân đều không có lưu ý đến nội thương lần lượt tích lũy sau một lần bộ phát đủ để cho người phát điên. Đây cũng là Giang Thủ tiến đến lúc. Tại sao phải có nhiều người như vậy cảm thấy hắn lần thứ nhất đi vào, không cách nào cùng những đã kia có kinh nghiệm võ thánh so sánh với, đã từng có một lần kinh nghiệm, những kinh nghiệm kia hay vẫn là chỉ một hai chục lần thu thập, bọn hắn cơ bản đều có thể khống chế tốt cái kia độ rồi. đương nhiên, cái này độ đối với Giang Thủ là không sao cả, hắn có bất tử chi thân, lại lần nữa thương thế cũng có thể rất nhanh khôi phục. Giang Thủ nếu là triển khai toàn lực, cựu la trọng thương thở hơi cuối cùng lúc đi ra mười mấy cái hô hấp có thể khỏi hẳn. Mạnh liệt xem xét đi cái này ước chừng giá trị đối với hắn cũng không thấy tiếng nổ. Nhưng Giang Thủ cũng không muốn ở chỗ này trực tiếp trùng kích đến trọng thương. Tất cả mọi người biết rõ hắn là Phong Thần năm chuyển thực lực, Phong Thần năm chuyển một lần thu thập 3 độ tả hữu là không tổn hao gì, như Giang Thủ một lần thu thập 5 6 độ, ngoại giới tiểu đều sẽ biết hắn bị trọng thương, có thể rõ ràng là trọng thương trạng thái, không có cách bao lâu hắn lại thu thập 5 6 độ. Bộ dạng như vậy tiếp tục một tháng, mặc dù Giang Thủ đi ra ngoài, cũng sẽ nhường những võ giả khác đều kinh nghi bất định, tất nhiên hội hoài nghi. Thậm chí sẽ để cho người có đem hắn bắt lại khảo vấn hoặc nghiên cứu xúc động a. Trọng thương thời điểm như thế nào rất nhanh khôi phục, đối với từng cái võ giả đều là có thêm vô cùng lực hấp dẫn, mặc khác cái gì cũng không nói, thượng cổ thần tộc thí luyện địa linh, thánh, bán thần ba loại khảo hạch, đang mang mấy trụ tích thần mạch tinh huyết, lớn nhất độ khó tiểu là như thế nào tại trọng thương lúc rất nhanh khôi phục. Giang thủ thực lực chân chính rất dễ dàng kiểm nghiệm đi ra, lại mỗi lần tại sau khi trọng thương không gián đoạn tiếp tục vơ vét lịch thần chi lực. Cái này nếu buộc lộ ra đi, mặc dù ngoại nhân nhìn không tới kỹ càng tình huống cũng sẽ hoang nghi, thậm chí đối với hắn ra tay cho nên hắn trước khi đến Tiệu cho mình định rồi mục tiêu, cái mục tiêu này không phải cố định giá trị, mà là muốn xem đủ thể của hắn cường hoàng trình độ, có thể ở bên trong chi chống bao lâu đến không tổn hao gì trước cực hạn. cái này cực hạn khẳng định vượt qua 5 chuyển không tổn hao gì cực hạn, nhưng hắn thân thể cường đại một chuyện cũng không phải bí mật, cũng rất dễ dàng nghiệm chứng, cho nên không sợ bạo lộ. dựa vào cường hoàng thân thể, hắn một lần thu thập lịch thần chi lực cũng tuyệt đối sẽ so mặt khác võ thấy nhiều, đến lúc đó ly khai một ngụm trứng thần tuyển, lại dựa vào bất tử chi thân đi bảo trì đỉnh phong tốc độ siêu tầm, hiệu suất đồng dạng có thể so với những người khác nhanh, đừng nói tích lũy bảy tám chục độ lịch thần chi lực. Trên trăm độ cũng không khó, mà 81 độ nghịch thần chi lực cũng đủ để nhường lực lượng của hắn lĩnh vực chứng nhận thần đến viên mãn, còn có thể thuận thế đột phá một cái tu vi bình cảnh, tiến vào võ thánh ngũ trọng. Thinh La mật bố, lại nhất thức thương quyết bộc phát, lần nữa phá vỡ một tầng dâng lên nước chảy, Giang thủ đã ở tiếp tục lặn xuống trong thời khắc cảm thụ được thân thể biến hóa, chủ yếu cũng là trong cơ thể cơ quan nội tạng biến hóa. 175 mễ, còn có thể thừa nhận, cơ quan nội tạng trùng kích cảm giác còn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. 180 mễ, khó chịu cảm giác tăng thêm chút ít. 190 mễ, Giang thủ đã cảm giác được trong cơ thể cơ quan nội tạng tựa hồ đã có dạng nước xu thế, nhưng đây chỉ là một xu thế. Chờ Giang thủ lặn xuống đến 200m lúc mới hít sâu một hơi lách mình mà ra. Không thể sâu hơn vào, tiêu tính toán dùng nội thể của ta cường hoành trình độ, đã đến 200m chỗ lúc, thực lực so về 150m chỗ cũng ngã xuống quá nhiều, phong chi lĩnh vực đều đã đến tiểu thành phía dưới, lực lượng lĩnh vực sắp tán loạn, nước suối trùng kích lực cũng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần, thực đã đến không tổn hao gì trạng thái cực hạn. Bất quá coi như là như vậy, cũng so với ta mong muốn tốt hơn nhiều. Lách mình ly khai chứng thần tiền về sau, nhìn phía dưới trong đầm nước chứng thần tiền đột ngột biến mất, Giang thủ mới lây ra trong tay Nịch Linh bài, tại lúc này Nịch Linh bài cũng có một điểm biến hóa, vốn là tay cỡ bàn tay, toàn thân hơi mở màu ngà sữa ngọc bài, giờ phút này lại tại vị trí trung ương nhiều ra bốn cái chỉ che đại màu đen khí châu. Những chính là hắn kia sau khi rời đi bị phong ấn nghịch thần chi lực, võ giả tại chứng thần tiền nội bây giờ là những thời khắc đều tại tích góp từng tí một nghịch thần chi lực, nhưng chính là bởi vì đó là thời khắc biến hóa, cho nên khi lúc cũng không bị phong ấn, không có phong ấn nghịch thần chí lực, cũng sẽ không tại điểm tích lũy bảng bên trên biểu hiện. Chỉ có người đi ra sau nghịch thần chi lực bị phong ấn, cố định xuống lúc điểm tích lũy bảng đơn bên trên cũng mới sẽ xuất hiện người tích lũy. Mà một ngón tay che đại màu đen đinh ốc khí châu tựu đại biểu một lần nghịch thần chi lực. Vận chuyển pháp quyết kích phát nghịch linh bài biểu hiện đi vào thí luyện giả thành tích, Giang thủ mới nợ nụ cười. Giờ phút này trên ngọc bài biểu hiện 147 cái danh tự, mà khác 146 cái vẫn chỉ là lộn xộn không tự danh tự, nhưng ở hàng thứ nhất đệ một cái tiến chỗ, đã có mặt khác đánh dấu. Đệ nhất nhân, Giang thủ, bốn độ nghịch thần chi lực. Điều này cũng đúng, theo tiến vào cái này chứng thần cảnh đến bây giờ, chỉ mới qua hơn 3 canh giờ. Những người khác lúc này thời điểm còn đang tại phân tán trong a, bọn hắn không có khả năng một mực bảo trì toàn lực phi đột, sẽ bị ta xa xa bỏ qua rất bình thường. Giang thủ một đường mạnh nhất tốc độ bay đột, hơn 3 canh giờ phát hiện chứng thần tuyển, đi vào thu thập nghịch thần chi lực chỉ dùng mấy trăm hô hấp, cái này hiệu suất cũng không phải bình thường quá trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 369, ta vẫn có hy vọng trùng tích đệ nhất. Hơn 3 canh giờ rồi, còn không có thu hoạch, cũng không biết những người khác thế nào. Chứng thần cảnh cửa ra vào phía nam, một mảnh sương rộng rãi trên thảo nguyên không đưa một đạo độn quang đánh xuống tầng trời thấp, cầm ra mấy khỏa đan dược nước, mấy trăm hô hấp sau cảm giác trong cơ thể một lần nữa tràn đầy bành trướng nguyên khí tu vi, đường câu mới cao mày nhìn trung quanh, tiến vào chứng thần cảnh hơn 3 canh giờ, mặc dù thiên trần tông võ thánh đều là theo cửa ra vào hướng nam, dùng đường câu tu vi cũng sớm đem mặt khắc tông môn nhân sĩ bỏ qua, mà ở dọc theo con đường này, đường câu đều không có cảm ứng được chút nào chứng thần tuyển tin tức, ngược lại là cường hành yêu thú hắn đã diệt sát ba con, hiện tại một thân tu vi đều khô kiệt, không thể không dừng lại khôi phục thoáng một phát, đường câu đã ở nhũ mày nhìn quét sau lấy ra nghịch linh bài, tuy nhiên ta không có thu hoạch. Bất quá cái này dù sao chỉ là 3 canh giờ, những người khác cũng cường không đến cái đó à. Đối với phong thần 5 truyện mà nói, một tháng có thể phát hiện 20 lần tả hữu chứng thần tuyển, bình quân một ngày dưới một cái, phong thần 6 truyện hiệu suất muốn rất tốt, một tháng 25 lần. Nhưng đây chỉ là bình quân giá trị, nếu là thật sự chính ghi chép thoáng một phát, ngươi tiểu sẽ phát hiện sở hữu thí luyện giả mấy ngày hôm trước thu hoạch đều là viễn siêu hậu kỳ, hay vẫn là câu nói kia, trường kỳ siêu tầm trong ngươi không ngừng tao ngộ chiến đấu, không ngừng cùng yêu thú chém giết, không có khả năng nhiều lần không tổn hao gì ly khai, hơi chút tụ chút ít thương thế khôi phục tính dưỡng thoáng một phát, thời gian tiểu lãng phí. Phong thần sáu chuyển 25 lần, có 10 lần tả hữu đều là phía trước trong năm ngày phát hiện. Một ngày hai lần tính toán, 12 cái chừng canh giờ thu thập hai lần, đây mới là đại khái quy luật. Cho nên chỉ là quá khứ 3 canh giờ, chỉ cần không phải vận khí đặc biệt tốt ra hỏa, lúc này thời điểm có thể có thu hoạch khả năng đều cực thấp. Nhưng ở đường câu mở Giang Lịch Linh Bài một khắc này, vừa nhìn thấy thượng diện tích lũy bài vị tại chỗ tiểu cả kinh trận mắt há hốc mồm, thậm chí hắn cả kinh đều thiếu chút nữa đem lịch linh bài cho nặn ra vết rách đến. Đệ nhất nhân, Giang thủ, bốn độ nghịch thần chi lực. Ngoài trừ cái này bài vị bên ngoài, mà khắc 146 người cũng còn là linh tích lũy trạng thái. Giang thủ, cái kia Giang thủ đã phát hiện một lần chứng thần tuyển, còn tích lũy bốn độ nghịch thần chi lực. Đáng chết. Tương tại thượng cổ thần tộc thí luyện địa đã bị Giang thủ kích thích dục tiên dục tử. Không biết bí mật bị cái kia động ở chân thần cấp thí luyện cửa vào danh tự đâm nổ ra bao nhiêu khẩu huyết, bởi vì những kích thích kia, đường câu mới có thể tại tiến vào cái này chứng thần cánh trước khi đối với Giang thủ nói ra nói như vậy, muốn cho tiểu tử kia tại chính mình tích lũy nghịch thần chi lực trước mặt, tuyệt vọng đến tuyệt vọng. Hiện tại tốt nha, hắn hay vẫn là không tích lũy đâu rồi, Giang thủ cái thẳng tia lại đã nhận được 4 độ. Cái này một ngụm hờn dỗi theo trong lòng bay thẳng cái đường câu tại chỗ tiểu mặt đỏ lên, bất quá bị kích thích hậu đường câu lại đột nhiên vui vẻ, đáng chết. Ta đều đã quên tiểu tử kia chỉ là phong thần năm truyền thực lực, một cái phong thần năm truyền, lần thứ nhất phát hiện chứng thần tuyền lại dám một lần tích lũy bốn độ. Chậc chậc. Hắn hiện tại đã trốn đi chưa thương a. Bạch lại càng hoảng sợ, may mắn không có người chứng kiến. Đường câu lại làm sao có thể không rõ ràng lắm ở chỗ này siêu tập lực thần chi lực, là mỗi lần không tổn hao gì trạng thái theo chứng thần tuyền đi ra, mới có thể đem hiệu suất trồng chất đến tốt nhất. Mà phong thần năm truyền không tổn hao gì cực hạn, tiêu la một lần ba độ tả hữu. Hiện tại giang thủ biểu hiện chính là bốn độ, mặc dù không có biểu hiện đây là đối phương mấy lần tích lũy. Nhưng cái này mới tiến vào hơn 3 canh giờ, tiểu tử kia chống đỡ chết thì ra là gặp được một lần. Một lần tích lũy bốn độ viễn siêu phong thần năm chuyển không tổn hao gì cực hạn. Đương nhiên chỉ là một lần chi chiến lệnh, nhưng ở chứng thần tuyển nội một lần tiểu thuật là 50m, hậu kỳ 50m cùng giai đoạn trước có thể đồng dạng sao? Giai đoạn trước ngươi lĩnh vực trạng thái hay vẫn là đỉnh phong. Hậu kỳ lại không biết ngã rơi tới nơi nào, tiểu là nước suối trùng kích lực cũng là gấp mấy chục bộ pháp. Đối với phong thần 5 chuyển mà nói, đã qua 150 về sau mỗi tiến lên 5 mét, độ khó đều muốn bạo tăng vài lần. Giang thủ theo 3 độ đi về hướng 4 độ trong quá trình. Đã bị trùng kích tuyệt đối là thẳng tắc trèo cao, khả năng 171-175, 176-180, như vậy mỗi tiến lên 5 mét tích lũy ra 0.1 độ nghịch thần chi lực. Đã bị trùng kích đều có thể viễn siêu trước khi 3 độ hơn tích lũy. Coi như là phong thần 6 chuyển, không tổn hao gì cực hạn thì ra là tại 3.5 độ đến 4 độ tầm đó mà thôi. Một cái phong thần 6 chuyển như cùng 5 truyện sinh chết trăm giết, đều có tám thành năm chắc dùng nhỏ bé một cái giá lớn đánh chết. Nhưng ở chỗ này bọn hắn không tổn hao gì cực hạn chỉ so với năm chuyển nhiều hơn hơn 10m, có thể nghĩ cái này hậu kỳ hơn 10m có nhiều khó tích lũy. Hắn lúc ban đầu đơn giản là vừa nhìn thấy giang thủ danh tự cùng tích lũy tiểu sợ hãi kêu lên một cái, mới không để mắt đến điểm này. Cái kia ngu ngốc, chẳng lẽ Cửu hành tông không có đã nói với hắn không tổn hao gì tầm quan trọng. Cửu hành tông khinh thường nữa cũng không có khả năng đem tin tức này bỏ qua, nhất định là tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, không nên tại không tổn hao gì cực hạn sau còn muốn chống đỡ thoáng một phát. Hắn hiện tại thương thế nói không chừng đã cần vài ngày tĩnh dưỡng, đã phế đi Sợ hãi lẫn vui mừng lại hóa thành cười lạnh, Đường Câu mới lách mình tụ đột lên không trung. Tuy nhiên tiểu tử này đã phế đi, bất quá bị hắn áp trên đầu vốn là sỉ nhục, cho dù là tạm thời sỉ nhục cũng là sỉ nhục, ta nhất định phải mau chóng tìm được đệ nhất khẩu chứng thần tuyển, một lần siêu việt hắn. Giờ phút này Đường Câu thực bị kích thích tức giận điên lên rồi, tiêu tính toán hắn biết rõ mình bây giờ tiến vào chứng thần tuyển, nếu là xâm nhập đến 200m sâu cũng chưa chắc còn có thể không tổn hao gì, nhưng lại bị giang thủ áp trên đầu, hắn không thể chờ đợi được muốn bạo phát, dù là lần thứ nhất lúc hơi chút thụ một chút vết thương nhẹ, cũng muốn một lần sẽ đem giang thủ xo so sum dưới. Tại Đường Câu bộc phát ở bên trong, Giờ phút này chứng thần cảnh nội mặt khác hơn 100 thí luyện giả, cũng có bộ phận người phát hiện Giang thủ tích lũy biến hóa, tiến đến như vậy nhiều thí luyện giả, không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại đọc qua điểm tích lũy bảng, nhưng lẻ thẻ mấy cái vẫn phải có. Những phát hiện kia Giang thủ dùng bốn độ tích lũy sợ hai đệ nhất, cơ hồ cũng đều tại trước tiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng tâm tình của bọn hắn cũng cùng đường câu không sai biệt lắm, ngay từ đầu là thuần túy khiếp sợ, khiếp sợ rất nhanh lại hóa thành bật cười. Thậm chí tại chứng thần cảnh bên ngoài, đông dạng có không ít người đều tại vì Giang thủ mà khiếp sợ, chế nhạo hoặc cười lạnh. Chứng thần cảnh nội thí luyện giả muốn xem xét những người khác bại danh biến hóa, chỉ có thể chính mình kích phát nghịch linh bài, cho nên lúc này xem xét đến giang thủ biến hóa chỉ là cá biệt người. Nhưng chứng thần cảnh bên ngoài trong sân cốc, nhưng lại một tòa sâu sắc ngọc bia đứng vững tại cửa ra vào tấm màn đen phụ cận, thượng diện thời khắc biểu hiện ra tất cả mọi người tích lũy bài vị, tại giang thủ tích lũy vừa mới biến hóa lúc, đã bị sở hữu võ giả xem nhất thanh nhị sở. Cái này giang thủ tiểu tính toán là lần đầu tiên đi vào, cũng không nên biểu hiện nôn nóng như vậy à? Lần thứ nhất tiểu tích lũy bốn độ. Đáng tiếc vận may của hắn khí, vận khí của hắn hẳn là tốt nhất, nhanh như vậy liền phát hiện đệ nhất khẩu chứng thần thuyền, nhưng hắn quá vọng động rồi chẳng lẽ cửu hành tông không có giải thích qua không tổn hao gì cực hạn chuyện này không có lẽ a Quản hắn chỉ gió vận khí tốt không tốt chỉ nhìn hắn lúc này đây xúc động đã biết rõ tiểu tử này đi không được nhiều xa chờ xem đi phát hiện cái gì về sau hoa la tông phương hướng hoa vạn duyên mấy người đều là hoặc cười lạnh hoặc chế nhạo thiên trần tông phương hướng cũng không sai biệt lắm liền tông chủ ô thiệp kẹp miệng đều treo một vòng không hiểu vui vẻ cửu hành tông phương hướng khương xuyên dương phục minh hiển chờ mấy đại phong chủ thì là hai mặt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau trong cảng có không ít người đều nhìn về đường phi hoàng cùng điển hưng nguyên Khương Xuyên Dương bọn người là biết rõ cùng với Vững Tin đem chỗ có chuyện, kể cả không tổn hao gì cực hạn tầm quan trọng đều nói cho Giang thủ. Hiện tại Giang thủ còn đến như vậy vừa ra, không khỏi. Đương nhiên, tiêu tính toán bọn hắn nghi hoặc cũng lười được vào lúc đó hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhìn nhìn Đường Phi Hoàng hai người cũng không nói gì nữa. Mặc kệ nó. Dù sao Giang thủ chỉ là một ngoại nhân, cũng không phải bọn hắn tông môn nhân sĩ, tiểu tử kia mặc kệ ở bên trong biểu hiện nhiều không xong, chờ đi ra sau cùng lắm thì bổ đủ hắn 60 độ là được rồi, như vậy còn có thể bán một mình hắn tỉnh. Cổ quái không khí xuống, Đường Phi Hoàng hai người cũng liên nhau rồi sau đó trong mắt đều hiện lên mỉm cười. Những người này còn không biết Giang thủ thân thể có hay thay đổi thái a. Tại đây dạng thí luyện trong truy cầu không tổn hao gì cực hạn, thân thể cường đại tiểu là đã chiếm đại tiện nghi a. Phong thần 5 chuyển là 3 độ tà hữu, phong thần 6 chuyển không tổn hao gì cực hạn cũng chỉ là 3 độ nửa đến 4 độ. Không nghĩ tới Giang thủ thân thể hội cường hành đến một bước này. Võ giả tại chứng thần tuyên bị thương tiểu là lần lượt ngoại lực va chạm xuống tới, khiến cho trong cơ thể cơ quan nội tạng chấn động bị thương, có thể không phải là thân thể càng cường không tổn hao gì cực hạn càng xa sao. Bọn hắn sớm biết như vậy những này, cũng biết Giang thủ có lẽ vượt qua bình quân giá trị lại không nghĩ rằng hội vượt qua xa như vậy. Bây giờ nhìn đến Khương Xuyên Dương bọn người sắc mặt, Đường Phi Hoàng cũng biết bọn hắn khẳng định đã có không tốt phỏng đoán, nhưng cái này không có gì, không được bao lâu Giang thủ tửụ sẽ dành cho bọn hắn chứng minh. Đã người ta không vấn đề, bọn hắn cũng chịu chẳng muốn giải thích. Sự thật cũng đúng là như thế, sau đó một thời gian ngắn, thứ bậc 6 canh giờ thời gian. Hoa La tông điền thừa tiểu phát hiện chứng thần tuyển, một lần đi vào tích góp từng tí một 3. Bảy độ chứng nhận thần lực, đứng hàng thứ 2. Đệ 8 canh giờ, lôi lững quan tích góp từng tí 13.8 độ chứng nhận thần lực, xông lên thứ 2. Đệ 9 canh giờ, Hoa La Tông phủ ứ động tích lũy 2.4 độ chứng nhận thần lực, đứng hàng thứ tư. Cái này rõ ràng cho thấy một cái phong thần năm chuyển phía dưới, bởi vì vận khí so những người khác tốt mới phát hiện. Thời gian một chút trôi qua ở bên trong, đệ 9 canh giờ lập tức muốn đi qua, điểm tích lũy bảng bên trên bài vị mới mạnh mà biến đổi. Đệ nhất nhân, Giang thủ, tám độ nghịch thần chi lực. Cách 6 canh giờ về sau, Giang thủ rốt cục lần thứ 2 tích lũy bước phát triển mới nghịch thần chi lực, nhưng biến hóa như thế lại làm cho chú ý Ngọc Bia hơn 1000 võ thánh sắc mặt thẳng biến, rất nhiều người đều lại mạnh mà trường thẳng lập tức hướng Ngọc Bia. Lần thứ 2 phát hiện, hay vẫn là bộ độ Tiểu tử này lại phía trước 10 canh giờ nội phát hiện hai phần trứng thần tuyển. Cái này vận khí cũng thật tốt quá Còn có, lần trước hắn không phải là trọng thương mà ra sao? Hiện tại có lẽ trốn đi chữa thương mới đúng, tại sao lại tích góp từng tí một ra bốn độ? Phát hiện, rốt cục phát hiện, mẹ nó, cái này đều 10 lần canh giờ rồi, ta mới phát hiện đệ nhất khẩu trứng thần tuyển. vận khí quá kém, vừa rồi vùng thoát khỏi cái con kia phong thần sáu chuyển yêu thú lúc vậy mà bị thương, trốn đi chữa thương một hồi. Lại là mấy canh giờ sau, trứng thần cảnh cửa vào phía nam, đương đường câu rốt cục phát hiện đệ nhất khẩu trứng thần tuyền lúc, mới kinh hỉ một đầu tựu đâm đi vào bất quá tâm tình của hắn nhưng buồn bực lợi hại, ai bảo hắn vận khí quá kém, gặp được phong thần sáu truyền yêu thú còn bị nhìn chằm chằm vào, lãng phí tốt mấy canh giờ, dù sao dù là đều là phong thần sáu truyền, hắn ly khai không khó, nhưng muốn không tổn hao gì ly khai tiểu quá khó khăn. khá tốt đây không phải là bảy truyền yêu thú, bằng không thì thì càng nguy rồi, nhưng hiện tại cái kia đã là đi quá thức, hắn nhất định phải nhanh hơn đuổi theo mới được. lúc này thời điểm hắn cũng khẳng định không phải là bị giang thủ một người vùng thoát khỏi tại về sau, khẳng định đã có nhiều cái mấy trăm hô hấp về sau, đương đường câu theo chứng thần tuyển nội phi thân mà ra, mới cười lớn lấy giang lịch linh bài. Lúc này đây tích lũy 4.1 độ, trạng thái cũng không có thụ ảnh hưởng, xem ra ta hay vẫn là xem thường chính mình, đã vượt qua đại khái bình quân đăng giá, tiêu tính toán vận khí ta không tốt, vừa rồi không chỉ có một cái đặt ở trên đầu ta, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện thứ hai khẩu, ta vẫn có hy vọng trùng kích đệ nhất giang thủ. Nhưng thằng nó kia đi chết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 370, ta phải muốn cố gắng. Phốc điều đó không có khả năng. Trong lúc cười to đường câu rốt cục vận chuyển công pháp kích phát giang dịch linh bài bài vị bảng, nhưng chờ hắn liếc đảo qua bài vị bảng, tại chỗ tử vong. Ngậm mấy hơi thở một búng máu khí mới bay thẳng cái ót, cái loại này quá độ kích thích đều bị hắn thiếu chút nữa thổ huyết, càng phát ra một tiếng khẽ lên, hai mắt gắt gao chằm chằm vào nghịch linh bài biểu hiện chúng thiên tài điểm tích lũy. Đệ nhất nhân, Giang thủ, 8 độ nịch thần chi lực. Người thứ hai, Thiên Trần Tông Đường Câu, 4.1 độ nịch thần chi lực. Người thứ ba, Cửu Hành Tông Lôi Hung Quan, 3.8 độ nịch thần chi lực. Người thứ tư, Thiên Trần Tông Chu Truyền Võ, 3.8 độ nghịch thần chi lực. Người thứ năm, Hoa La Tông Điền Dược Tiểu, 3.7 độ nghịch thần chi lực. Thứ sáu người, Hoa La Tông Phú Úc, 2.4 độ nghịch thần chi lực. Chúng thiên tài đã tiến vào chứng thần cảnh 15 canh giờ, dùng phong thần 6 chuyển hiệu suất, cũng đã phát hiện đệ nhất khẩu chứng thần tuyển, cũng đều đã có tích lũy. Nhưng ngoại trừ phong thần 6 chuyển, mắt khác cho dù là phong thần 5 chuyển nhóm hiệu suất đều muốn thấp hơn một ít. Cái này càng đừng đề cập 5 chuyển phía dưới rồi. Lúc này bài vị điểm tích lũy ngoại trừ đường câu, điển thường kiểu chờ 6 chuyển bên ngoài, chỉ có giải rác mấy cái tam chuyển bởi vì vận khí tốt phát hiện chứng thần tuyển, tích lũy nghịch thần chi lực cũng rất ít. Cái này bảng đơn đại bộ phận cũng hay vẫn là không. Có thể đại bộ phận bảng riêng là hay không chống chọi không liên quan đường câu một chút việc, đường câu chỉ là bị giang thủ tích lũy tám độ địch thần chi lực kích thích phát điên. Tiểu tử kia lại phát hiện thứ hai khẩu chứng thần tuyển, vận khí của hắn cũng không tránh khỏi thật tốt quá Hơn nữa hắn lại đang thứ hai khẩu chứng thần tuyển ở bên trong tích lũy 4 độ nghịch thần chi lực. Hắn điên rồi sao? Thật sự một chút cũng không để ý thương thế. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, đường câu không nghĩ ra cũng nghĩ không thông Giang thủ đến cùng nghĩ như thế nào, lại là làm như thế nào, nhưng hiện tại Giang thủ tại nghịch thần chi lực tích lũy bên trên là vượt xa quá hắn. Hắn mặc dù tại vừa rồi liều mạng một lần, liều mạng đi nghiền ép chính mình không tổn hao gì cực hạn, còn bốc lên nhất định phong hiểm mới tích lũy 4.1 độ. Nguyên Lai tưởng rằng một lần có thể xông lên thứ nhất, theo giờ khắc này bắt đầu sẽ đem Giang thủ vung tại sau lưng, còn có thể càng vung càng xa, cục diện như vậy mới là hắn chờ mong. Trường hợp như vậy, hắn tại tiến vào chứng thần cảnh trước khi đều chính miệng đã nói với Giang thủ, nhường tiểu tử kia chờ, hiện tại hắn vậy mà đến bây giờ còn bị Giang thủ đè nặng. Đáng chết, lần thứ nhất tiểu tử kia liều mạng bị thương cũng muốn làm bốn độ, lần thứ hai hay vẫn là như thế. Ta phải muốn cố gắng, ta phải muốn cố gắng, hắn không có khả năng lại tiếp tục rồi, trước khi mặc kệ hắn vận khí thật tốt, đằng sau cũng sẽ không một đường vận may xuống dưới, hơn nữa thương thế của hắn, ta cũng không tin không cần hắn dưỡng. Sâu hít sâu một hơi đè xuống thổ huyết xúc động, Đường Câu mới thế như điên cuồng chửi nhỏ một tiếng, thu hồi nịch Linh bài tựu biến mất tại trong thiên địa. Mà giờ khắc này cũng không chỉ Đường Câu một người đại thụ kích thích, chúng tiên mới tiến vào 10 năm canh giờ, thời gian dài như vậy ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người rút ra thời gian xem qua bài vị bảng đơn. Nhưng bất kể là ai xem, chứng kiến Giang thủ cao cư đứng đầu bảng bài vị cùng tích lũy về sau, cũng đều bị kích thích không nhẹ. Dù sao tại tiến vào chứng thần cánh trước khi, không chỉ có Đường Câu một cái muốn cầm Giang thủ đường mục tiêu, tại thu thập Mịch thần chi lực bên trên cùng Giang thủ đo sức xuống, tốt chứng minh sự cường đại của mình. Người như vậy thì rất nhiều đừng nói là Thiên Trần Tông 40 mươi năm mươi cái thí là giả, coi như là Cựu Hành Tông nội cũng đều có như vậy tâm tính, khác nhau chỉ là Cựu Hành Tông không có Thiên Trần Tông biểu đạt cái kia sao rõ ràng. rất nhiều người đều là trong lòng hạ nghẹn lấy một ngụm thần ruồi, nghị kỳ tốt đã kích hạ Giang Thủ, kết quả cạnh tranh mới bắt đầu. Giang Thủ thì đem bọn hắn đều lắc tại sau lưng, trên lệnh còn không nhỏ. đương nhiên, thu kích thích quy thụ kích thích, lôi hướng quan, Chu Truyền võ bọn người lại không có đường câu như vậy đến cuồng. dù sao đường câu là một người duy nhất chính miệng đã nói với Giang Thủ muốn dùng tích lũy đả kích đối phương tuyệt vọng đến tuyệt vọng cái này cũng đó có thể thấy được mấy người tính cách gian sai biệt lôi hướng quan chu chuyển võ bọn người ở tại bị kích thích về sau phần lớn là yên lặng thu hồi ngọc giản ra tốc bay vút đi tuần tuy nhiên bọn hắn cũng đều suy đoán giang thủ hai lần tích lũy nhường hắn bị thụ nhất định tương thế hiện tại đối phương vượt lên đầu không có khả năng một mực lĩnh đi xuống trước nhưng tạm thời vượt lên đầu đối với bọn họ mà nói cũng là đại kích thích cùng với áp lực ha ha lại là bốn độ lần thứ hai rồi ta cũng là lần thứ hai phát hiện chứng thần tuyển hiện tại đã tích lũy tám một độ giang thủ tiểu tử kia đâu Tiểu tử kia có lẽ tại chữa thương à, có lẽ hay vẫn là duy trì tại 8 độ tích lũy, ta lần này nhất định sẽ vượt qua hắn. 24 canh giờ về sau, chúng thiên tài đều đã tìm tòi cả ngày, một mảnh sum xuê trong núi sâu, đương Chương Dương cởi tiếng vang lên, nương theo lấy phía dưới một tòa chứng thần truyền biến mất, Đường Câu lập tức tiểu kinh hỉ lấy giang nghịch linh bài. 9 canh giờ trước bị Giang Thủ kích thích, Đường Câu cũng ở đây 9 canh giờ ở bên trong hang hái ham hở tiến lên, rốt cuộc tìm được thứ hai khẩu, về phần cái này một ngụm hắn vì cái gì chỉ tích lũy 4 độ, so về trước đó lần thứ nhất thiếu đi không chấm một độ. Cái này quá bình thường, dù sao cái này 9 canh giờ ở bên trong Hắn một mực tại tiếp cận toàn lực bay vút siêu tầm, nhưng lại tao ngộ mấy trận đại chiến. Loại loại tình huống xuống, trạng thái không cách nào bảo trì tại lần trước gặp được chứng thần tuyên lúc tình huống, như vậy không tổn hao gì cực hạn sẽ có phật phòng cũng bình thường. Cũng không chỉ lúc đường câu như thế, tiến vào chứng thần cảnh mỗi một người võ thánh đều có phật phòng chấn động, bất quá khi đường câu tràn ngập kích tình mở ra điểm tích lũy bài vị bằng lúc, vừa nhìn thấy thượng diện bài vị tại chỗ tiểu như bị xét đánh, thân hình mạnh mà kinh hãi thoáng một phát, đường câu mới sắc mặt một hồng, toa một tiếng nổ một bãi nước miếng như huyết. Đệ nhất nhân, Giang thủ, 15, chín độ nghịch thần chi lực. Người thứ hai Thiên Trần tông Đường Câu, 8, một độ nghịch thần chi lực. Đằng sau, đằng sau tuy nhiên cũng bày ra phần đông bài danh, ví dụ như Phong Thần nằm chuyển đoạn tư hành, Hạng Lôi cũng ngang nhau tự bảng, sát nhập vào top 10, có thể những cùng kia hắn có quan hệ gì? Đường Câu gắt gao chằm chằm vào Giang Thủ Tích Lũy, thật sự là bị kích thích muốn giết người rồi. 15 chín độ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Chẳng lẽ Giang Thủ cái thằng kia tại ngày đầu tiên ở bên trong Cửu Tao nộ Siêu tầm đã đến 4 khẩu chứng thần tuyến. Về phần hắn thương thế trên người. Được rồi, Giang Thủ lần thứ nhất tích lũy 4 độ, hắn sẽ cảm thấy đối phương khẳng định bị thương, lần thứ hai như vậy hắn vẫn cảm thấy giang thủ đã thương càng thêm thương, chống đỡ không được bao lâu, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư rồi, cái này con mẹ nó, tiểu tử kia thật sự bị thương sao? sự tình thường thường chính là như vậy, đương người khác làm ra một việc lúc, lần thứ nhất, lần thứ hai có thể là vật khí, nhưng ngươi liên tiếp bảo chỉ như thế trạng thái hiệu suất, người ngu đi nữa cũng sẽ không cố chấp cho rằng đối phương chỉ dựa vào vận khí đi đến bây giờ à? đường câu tính cách trương dương quy trương dương, nhưng hắn không nốc. chẳng lẽ giang thủ không tổn hao gì cực hạn vốn là bốn độ tả hưu, cùng bọn họ những phong thần này giao chuyển đồng dạng. được rồi, mặc kệ cảm thấy như thế nào nghi hoặc. Đường Câu rất nhanh tiểu không để ý tới không để ý rồi, chỉ là hai mắt phóng hỏa chầm chầm vào Giang Thủ danh tự, 15 lăm chín độ a, Hàn Tân tân khổ khổ liều lâu như vậy, không chỉ không có đội theo, vẫn còn bị tiểu tử kia kéo đại trên lệch, chỉ là một ngày, trên lệch lại lớn đến loại tình trạng này. Nếu như Giang Thủ ngày hôm sau còn bảo trì như thế hiệu suất, vừa nghĩ tới loại tình huống đó, Đường Câu đều nhanh điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Giang Thủ là chuyện gì xảy ra? Trong vòng một ngày phát hiện bốn khẩu chứng thần tuyển, mỗi một ngụm ở trong cơ hồ đều tích lũy bốn độ tả hữu nghịch thần trí lực, đây là có chuyện gì? ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn là vận khí tốt mà thôi, nhưng vận khí lại tốt cũng không có khả năng tốt đến loại tình trạng này, a ngươi xem Hoa là tông phù Ức cũng là vận khí vô cùng tốt một cái. Hắn chỉ là phong thần tam truyện, một lần tích lũy 2 điểm bà 4 độ nghịch thần chi lực, nhưng trong một ngày vậy mà phát hiện 2 phần chứng thần tuyển, lúc này hay vẫn là đứng hàng thứ 6 người, đều vượt qua phong thần năm truyện đoạn tư hành cùng Hạc Lôi, càng đã vượt qua rất nhiều phong thần tứ truyện, nhưng phù Ức vận khí tốt cũng nhiều nhất là một ngày phát hiện 2 phần chứng thần tuyển, Giang thủ là như thế nào như vậy? Chẳng lẽ Giang thủ không tổn hao gì cực hạn, vốn là tại 4 độ tà hữu. Hơn nữa tốc độ ta nhớ được hắn lĩnh ngộ chính là phong chi lĩnh vực, am hiểu nhất tốc độ lĩnh vực một trong. nếu như tốc độ viễn siêu những người khác, hắn có thể có được hôm nay hiệu suất cũng không phải không thể nào nói nổi. nhưng tốc độ của hắn còn có thể viễn siêu mấy cái sáu chuyển. tiệu là không tổn hao gì cực hạn cũng cùng sáu chuyển không sai biệt lắm. chẳng lẽ giang thủ đã là sáu chuyển thực lực? không thể nào. sáu chuyển thực lực. một cái đông lục đứa nhà quê có thể ở hiện tại tiệu đến sáu chuyển. Trứng thần cảnh bên ngoài trong sân gốc hơn một ngàn võ thánh tử lâu bị giang thủ một đường tăng võ trò kích thích không nhẹ. Giang thủ mới xuất hiện tại đệ nhất lúc, đồng dạng trong lòng còn có khinh miệt khinh thường không ít Hoa La tông, Thiên Trần tông võ giả. Giờ phút này đều nếu không chỉ nhận vi Giang thủ là dựa vào vận khí cũng không biết tự lượng sức mình đi đến bây giờ rồi. Hiện tại Giang thủ đã dùng liên tiếp sự thật hung hăng quát một nhóm kia nghi vấn người từng nhát vang dội cái tát. Càng có rất nhiều người đã hoài nghi Giang thủ có phải hay không tăng lên tới 6 chuyển thực lực, mà không phải bọn hắn trong ấn tượng 5 chuyển rồi. Chỉ có 6 chuyển Giang thủ mới có thể hợp lý giải thích đây hết thảy a. Nhưng nếu như Giang thủ thật sự đã là 6 chuyển, cái này quá yêu nghiệt đi à nha. Giang thủ mới 28 tuổi. Thiên Trần tông Cửu Hành Tông trong những cự đầu này, có thể ở hơn 40 tuổi đạt tới 6 chuyển, mỗi một thời đại cũng chỉ có giải rác 2 3 người mà thôi. Giang thủ có thể ở 28 tuổi đạt tới 5 chuyển tuy nhiên mắt sáng, nhưng mấy đại cự đầu nội đại đại đều có không sai biệt lắm nhân vật, cũng có thể rất bình thường đi đối đãi, chỉ khi nào là 28 tuổi 6 chuyển, cái kia chính là tại mấy đại cự đầu ở bên trong cũng là cực kỳ hi hữu, bất nhiên không xuất ra một cái đều bình thường. Đường tông chủ, Giang tiểu hữu chẳng lẽ thật sự đã tăng lên tới 6 chuyển thực lực. Cửu Hành Tông phương hướng, giống nhau là bị Giang thủ trấn đắc không nhẹ. Khương Xuyên Dương cũng lại ép không được cảm thấy nghi hoặc, chủ động mở miệng nhìn về phía Đường Phi Hoàng. Đường Phi Hoàng lại cười lắc đầu, cái kia thật không có, bất quá Giang Thủ Tiểu Tử này một đường quật khởi ở bên trong, một mực đều rất chú trọng thân thể tu luyện, còn được đến qua mấy lần dị tộc cơ duyên, nhục thể của hắn cường hoành trình độ, hiện tại tiểu là dùng thần khí bình đâm đều đâm không phá ra thịt tối ra, có lẽ bởi vì hắn thân thể quá cường đại, mới có thể đem không tổn hao gì cực hạn tăng lên nhiều như vậy. Về phân hiệu suất phương diện ta cũng không rõ lắm rồi, hẳn là hắn lại phải mà khắc cơ duyên, còn không có trước mặt người khắc triệt lộ qua, hắn vốn là phong hệ lĩnh vực viên mãn võ thánh nếu là lần nữa đến một ít có thể làm cho tốc độ phát huy đến cực hạn cơ duyên cũng không kỳ quái. Theo đường phi hoàng từng câu giải thích, thương xuyên dương ngược lại là yên lặng im lặng, chỉ là nhìn xem đường phi hoàng ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Được rồi, giang thủ là thân thể quá mạnh mẽ, làm cho chính mình không tổn hao gì cực hạn viễn siêu năm chuyện, cái này không phải là không được, mà là rất có thể. Dù sao không tổn hao gì cực hạn, tự là nhằm vào thân thể cơ quan nội tạng đã bị chấn động tích thương. Nếu như cái này có thể giải thích, cái kia hiệu suất phương diện, một ít có quan hệ cá nhân tốc độ cơ duyên, cái thế giới này cũng co quá nhiều, cũng không cần phải đi nghiên cứu kỹ. Bất quá tiểu tính toán có chút thoải mái, có thể nhìn xem giang thủ một cái từ bên ngoài đến hộ, lại đem tam đại cự đầu sở hữu thiên tài giẫm nát dưới chân. Khương Xuyên Dương tâm tình rất phức tạp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 371, đây không phải phá hư hào khí sao? Hô, một tầng lăng liệt gió lớn mang tất cả lấy thiên địa mà xuống, mêng ngông trên thảo nguyên tầng tầng cỏ xanh giống như sóng biển đồng dạng theo gió phập phồng, đưa một đạo thân ảnh một kiếm chu sắt một chỉ cường hành yêu thú lúc, còn chưa kịp nhả ra khí, hắn tiểu thân thể dùng mình xem hướng phương bắc, bá, phương bắc trên thảo nguyên không cực nhanh mà hạ một đạo màu đen tự quang. Bất quá chờ cái tia cực quang rất nhanh tới gần về sau, chính Nghiêm Nghị để phòng thân ảnh lại thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra rực rỡ cười, Đoàn sư minh. Mới tới màu đen cực quang đúng là cửu hành tông nội tuyệt đỉnh thiên tài một trong đoàn tư hành, phong thần năm chuyển thực lực quang vinh trèo lên phong thần bảng 73 vị. Tại chứng thần cảnh nội thí luyện lúc, thí luyện giả hoàn toàn chính xác không chỉ muốn thả ra các loại cường hành yêu thú, càng muốn thả ra một ít nhân loại võ thánh, nhân loại võ thánh ở chỗ này gặp nhau chưa chắc sẽ xuất hiện rất người cấp của sự tình, bởi vì này đối với song phương đều có tổn thất, nhưng các loại mờ ám tiểu ma sát lại cũng không hiếm thấy. Bất quá chứng kiến người đến là đoàn tứ hành. Hạng Lôi mới hoàn toàn dễ dàng, hai người không chỉ xuất thân nhất tông ở trong, bình thường quan hệ cũng rất không tệ. Mà Đoàn Tư hành tại Hạng Lôi tiếng cười hạ cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm, lách mình đến sau nhìn trên mặt đất thây người nằm xuống liếc, mới cười nói, Hạng Sư đệ ngươi không tệ lắm, chui sát như vậy một chỉ kinh tung đại yêu hậu khí tức còn như vậy bình thường. Kinh tung đại yêu là chứng thần cảnh nội một loại chỉ môi hăng co yêu thú, dưới tình huống bình thường cũng có phong thần tam chuyển tứ chuyển thực lực, tiêu tính toán Hạng Lôi là phong thần nắm chuyển, nhưng đánh chết như vậy một cái đại yêu hậu hay vẫn là tiếp cận hoàn hảo trạng thái, cũng rất không dễ dàng. Thực tế những ngày này, Hạng Lôi tao nội chém giết khẳng định không chỉ trước mắt cùng một chỗ nhưng hắn khí cơ hay vẫn là duy trì tại đỉnh phong trạng thái chín thành. Ở đâu, ta chỉ là một là may mắn, ngược lại là đoàn sư vinh ngươi, lần này chứng thần cảnh tích lũy ta lại bị ngươi cho hung hăng đè xuống. Hạng Lôi rực rỡ cười đáp lại, bất quá đáp lại trong hắn trong hai tròng mắt cũng bắn ra một cỗ chiến ý. Bọn hắn tiến vào chứng thần cảnh đã 10 ngày, sở hữu thiên tài tích lũy đều đã đến trình độ nhất định, hơn nữa này 10 ngày là trọng yếu nhất 10 ngày, top 10 thiên bọn hắn trạng thái tốt nhất. Đến tiếp sau xuống dưới, mặc kệ ngươi tại chứng thần tiền nội có hay không một mực không tổn hao gì, nhưng ở không gian đoạn cùng yêu thú chém giết trong lại không có khả năng bảo trì không tổn hao gì. Đi vào một tháng, trước 10 ngày đích thu hoạch thường thường đều so đằng sau 20 ngày càng nhiều một chút, nếu không tế cũng là ngang hàng. Cho nên hôm nay tích lũy bài vị bảng đơn, đã có thể cho rằng cuối cùng nhất bài vị rồi. Hiện tại một người võ thánh tại trên bảng danh sách tích lũy bao nhiêu nghịch thần chí lực, đằng sau 20 ngày bọn hắn có thể tích lũy cũng cùng số lượng này không sai biệt lắm, chỉ cần không xuất ra chủ quan bên ngoài cái này là cuối cùng nhất kết quả. Trong 10 ngày, Hạng Lôi phát hiện 10 lần chứng thần tuyển. Mỗi lần đều là 3 độ tà hữu, hôm nay đã tích lũy 30.7 độ, đứng hàng điểm tích lũy bảng thứ 7, đoạn tư hành cũng không sai biệt lắm dùng 31.1 độ tích lũy đứng hàng thứ 6. Bất quá chênh lệch này hoàn toàn chính xác rất bé, Hạng Lôi cũng có sung túc tin tưởng có thể ở phía sau Lôi theo, bởi vì hắn phát hiện đoàn tư hành khí cơ chỉ là đỉnh phong thời kỳ tám thành. Trứng kiến Hạng Lôi chiến ý tràn đầy nóng rực ánh mắt, đoàn tư hành ngược lại là sững sờ, sững sờ qua đi đoàn tư hành ánh mắt đều phiêu hốt. Mơ ảo ánh mắt theo Hạng Lôi trên người đảo qua về sau, hắn mới cười khổ mở miệng, của ta 31 độ tích lũy được coi là cái gì, cùng Giang Thủ tiểu tử kia vừa so sánh với. Đúng rồi. Hạng sư đệ, ngươi cùng Giang Thủ là quen tốt nhất, tiên hiệp rốt cuộc là phong thần 5 truyện hay vẫn là 6 truyện? nếu là 6 chuyện, hắn có thành tiệu của ngày hôm nay, tuy nhiên cũng rất biến thái. có thể ít nhất cũng có thể nói được thông, nhưng nếu là 5 chuyện, hắn một cái 5 chuyện có thể đi đến một bước này, nhưng chúng ta tình làm sao chịu nổi a? hạng lôi lập tức tức cười, im lặng nhìn đoàn tư hành liếc, hạng lôi mới lại thâm sâu cảm giác phiền muộn hít một tiếng. chúng ta nói chuyện hảo hảo, ngươi để hắn làm cái gì? đây không phải phá hư hảo khí sao? tại hạng lôi cảm thấy, hắn đang cùng đoàn tư hành hữu hảo tranh phong trong đột nhiên bị nhắc tới giang thủ cái kia cái đồ biến thái, có thể không phải là phá hư không khí sao? cái này còn có thể hay không hữu hảo tranh phong đỏ sức? Đoàn tư hành lại liếc mắt, ngươi không đề cập tới có thể xem nhẹ giang thủ sao. Người kia rốt cuộc là quái vật gì à, tại thượng cổ thần tộc thí luyện địa lúc, hắn có thể thông qua 2 lần thí luyện có vận khí thành phần, nhưng ở chỗ này, hắn chỗ biểu hiện ra ngoài tiểu tuyệt đối không phải vật khí, một lần là vật khí, hai lần là vật khí, cái thằng kia hiện tại có lẽ phát hiện 21 khẩu chứng thần tuyển đi à nha. Quá mẹ nó khoa trương. Đoàn tư hành liền nói tục đều phát nổ đi ra, có thể nghĩ hắn giờ phút này đối với giang thủ là cái gì quan sát rồi? đều là phong thần năm chuyển, bọn hắn liều chết liều sống 10 ngày xuống mới phát hiện 10 khẩu chứng thần tuyển, giang thủ cái thằng kia vậy mà phát hiện 21 khẩu. Đoàn tư hành thế, nhưng mà rõ ràng nhớ, giang thủ ngày đầu tiên hẳn là phát hiện 4 khẩu, tích lũy 15. Chí độ, ngày hôm sau 3 khẩu, ngày thứ 3 3 khẩu, ngày thứ 4 4 khẩu, ngày thứ 5 2 phần. Đằng sau 5 ngày bình quân 1 ngày 1 ngụm, hiệu suất như vậy vượt qua bọn hắn những phong thần này năm chuyển còn nhiều gấp đôi, hơn nữa bọn hắn phát hiện một lần tối đa tích lũy 3 độ tà hữu, giang thủ lại nhiều lần 4 độ tà hữu. Cho nên khi hai người bọn họ phong thần năm chuyển vẫn còn vì 30 độ tà hữu tích lũy phần đầu lúc Giang thủ tên cầm thú kia đã tích lũy ra hơn 80 độ địch thần chi lực. Như tất cả mọi người là phong thần năm chuyển, trên lệch này cũng thật sự quá đả kích người rồi. Mà đến bây giờ đoàn tư hành mới tính toán minh bạch, vì cái gì Khương Xuyên Dương chờ phong chủ tỏ vẻ có thể trực tiếp đưa cho đối phương mấy chục độ địch thần chi lực, với tư cách nhập cục thượng cổ thần tộc thí luyện địa trao đổi điều kiện lúc, Đường Phi hoàng lại cự tuyệt mất, nhường Giang thủ tự mình tiến đến thí luyện rồi. Lúc ấy bọn hắn đều cảm thấy là bên kia quá tự đại, một cái đông lục xuất thân gia hỏa, chỉ sợ sẽ là tại địa phương nhỏ bé tự đại đã quen, căn bản không hiểu trung lục sâu cạn mới có thể như vậy lựa chọn. Hiện tại Hiện tại kết quả là thật sự quá kích thích người rồi. Ta và ngươi lại không thấy lĩnh ngộ phong quang lĩnh vực, cũng không có lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực, nói tới tốc độ vốn là so Giang thủ chiến lệnh, hắn bỏ qua chúng ta lại tính toán vấn đề gì, đừng đề cập hắn rồi, xấu hào khí, dù sao mặc kệ Giang thủ thế nào đều cùng ta không có quan hệ, mục tiêu của ta chính là ngươi rồi. Đoàn tư hành bảo nói tụ căm thanh rơi xuống đất, Hạng Lôi Tắc thì lại thâm sâu sâu nhìn sang liếc, để Giang thủ quá xấu hào khí, dù sao hắn cảm thấy không có cách nào cùng vị này trao đổi rồi, cho nên ném ra một câu về sau, Hạng Lôi lách mình tựu độn hướng về phía xa xa. Hắn và Giang thủ nhất tụ. Ở đâu quen thuộc? Hạng Lôi cùng Giang Thủ quan hệ, bất quá là bởi vì đệ đệ của hắn Hạng Phong thị thiếp là một vị Ma Dương Tông trưởng lao cháu gái mà thôi. Bảy lần quật tám lần rẽ so hai người là so những người khác thân cận chút ít, nhưng là chỉ lần này tới, lần này tiến vào thí luyện địa trước, các loại giới thiệu tình huống sự tình đều là Hạng Lôi làm. Hắn trước đây cũng hiểu được Giang Thủ quá tự đại, bí mật có chờ xem tiểu tử kia việc vui tâm tính, kết quả ngược lại là hắn bị Giang Thủ đả kích không nhẹ, đều là phong thần nắm chuyện, trời cung đất trên lệch đủ để cho Hạng Lôi sổ đổ. Đệ nhất nhân, Giang Thủ, 83.2 độ nghịch thần chi lực. Người thứ hai, Hoa La Tông điển tự kiểu, 52.1 độ nghịch thần chi lực. Người thứ ba, Cửu Hành Tông Lôi hướng Quan, 48, 4 độ nghịch thần chi lực. Người thứ tư, Thiên Trần Tông Chu chuyển Võ, 48, 2 độ nghịch thần chi lực. Người thứ năm, Thiên Trần Tông Đường Câu, 47.8 độ nghịch thần chi lực. Thứ sáu người, Cửu Hành Tông Đoàn Tư Hành, 31.1 độ nghịch thần chi lực. Như cũng là chứng thần cảnh nội, đương đánh chết một chỉ cường đại yêu thú sau miễn cưỡng áp chế trong cơ thể phập phòng thoải mái khí cơ, Đường Câu lần nữa mở ra bài vị bằng lúc, chứng kiến xếp hạng trước nhất liệt mỗi một cái tên, nguyên một đám tích lũy, lại là một lần bị kích thích xong mắt đỏ bừng, hắn sắp khấp rồi. Tại sao có thể như vậy? sự tình như thế nào hội phát triển đến như vậy chính miệng đã nói với giang thủ tiểu tử kia tiến vào cái này chứng thần cảnh sau hắn hội dùng viễn siêu đối phương tích lũy đem giang thủ đả kích tuyệt vọng đến tuyệt vọng nhưng này 10 ngày đến kinh nghiệm đối với đường câu mà nói mới là thiên đại trà tấn lần lượt nhìn xem giang thủ xếp hạng hắn phía trước hắn lần lượt liều mạng buộc phát truy đuổi mỗi lần đều là cảm giác mình có lẽ khoảng cách hắn gần một chút ta sau đó vừa mở ra điểm tích lũy bảng tiểu hội phát hiện mình bị giang thủ càng vùng càng xa đến bây giờ mười ngày đi qua Thực thật cũng đó có thể thấy được phần đông thượng bảng võ thánh đều so dĩ vãng buộc phát mạnh hơn, ví dụ như Hoa La tông điển thừa kiểu 10 ngày đến đã phát hiện 14 khẩu chứng thần tuyển, Lôi Lưỡng Quan cùng Chu Truyền võ đều là phát hiện 13 khẩu, Liên Đường câu cũng là 13 khẩu. Dưới tình huống bình thường Quang Vinh trèo lên phong thần bảng phong thần 6 truyện. Tại một tháng kỳ hạn ở bên trong thì ra là có thể phát hiện 25 khẩu số lượng. Trước 10 ngày đích tích lũy tiểu tính toán hơi siêu đẳng sau 20 ngày, nhưng này cũng chỉ là hơi siêu, cũng không ổn định. Dù sao mỗi người kỳ ngộ bất đồng, gặp được yếu tố là cường lại yếu, là bao nhiêu cái, cái này đều không nhất định. Cho nên loại này hơi siêu cũng có khởi có phục, nhưng giờ phút này đi vào bốn cái phong thần sáu chuyển nhưng lại toàn bộ siêu việt. Dĩ vãng phong thần sáu chuyển, một tháng xuống tích lũy 890 độ đều rất tốt, hiện tại nhiều cái tuy nhiên cũng thấy được phá trăm hy vọng. Dù là cái này hy vọng không lớn, cũng đủ để nói rõ một giới này tiêu chuẩn muốn so với Dĩ vãng đều cường, bởi vì tại Dĩ vãng, phong thần bảng tiên tại cũng tối đa tích lũy mấy chục độ, còn không người phá trăm. Nhưng giờ phút này đường câu lại không có một tia vui sướng cảm giác, có chỉ là tuyệt vọng. Đối với đuổi theo giang thủ một chuyện tuyệt vọng, Hắn đều không nghĩ tới Giang Thủ Hội nắm quyền thực đến đánh trả hắn tiến vào chứng thần cảnh trước khi khiêu khích. Thật đúng là làm được, cái này quá lừa được. Tại loại này đả kích xuống, Đường Câu cũng không biết còn có thể hay không tại sau đó bảo trì ý chí chiến đấu rồi. Dù sao ngươi cố lấy một lần ý chí chiến đấu bị không lưu tình chút nào tra đạp, lần thứ hai hay vẫn là như thế, lần thứ ba hay vẫn là như thế. Hắn đã bị đả kích suốt mười ngày, không biết bao nhiêu lần. Cái kia chính là lại cứng cỏi thần kinh, đồng dạng sẽ ở liên tiếp không ngừng đả kích sau héo rút sụp đổ. Ta cũng không tin tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy, mẹ nó. Ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, nếu như phát hiện hắn, đem hắn tại chỗ đánh chết, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có hay không mạnh như vậy. Lại một lần quen thuộc tuyệt vọng cảm giác tuôn ra qua, đường câu ngược lại tại tuyệt vọng sau lại bị khơi dậy hung tính, thân thể lóe lên tiêu biến mất tại địa phương. Cùng một thời gian, xa xa bí cảnh phương bắc, giang thủ thì tại đánh chết một chỉ yêu thú về sau, rất nhanh cầm ra đan dược nuốt ăn dưỡng, chờ một thân thương thế khôi phục đến đỉnh phong, hắn mới trưởng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là một chỉ so sánh phong thần sáu chuyện yêu thú, hay vẫn là dựa vào một đạo nghịch thần quang bí võ mới đưa chi đánh chết, cái này vận khí thật đúng là trinh lệch. Thay đổi hạng lôi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là trọng thương chạy trốn rồi. Nhà ra khi đồng thời Giang thủ vừa cười rồi, hắn không biết đường câu đã bị hắn đả kích tuyệt vọng, trong tuyệt vọng sinh ra đưa hắn giết chi cho thông khoái tâm tư, tiêu tính toán biết rõ hắn cũng chưa chắc hội đặc biệt để ý, bởi vì Giang thủ hiện tại chỉ có lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn đã tích lũy 83.2 độ nghịch thần chi lực, mà chỉ cần có 81 độ nghịch thần chi lực, có thể đem lực lượng lĩnh vực chứng nhận thần đến viên mãn, đến lúc đó tu vi cũng sẽ tiến vào ngũ trọng. Xem ra lần này phá trăm là rất nhẹ nhàng, bất quá vẫn là muốn tận lực sưu tập mới được. Phá trăm về sau tiểu tính toán dùng không hết linh thần chi lực, cũng có thể lưu lại, nhưng cái này đều là vật bỏ vô giá. Tiếp được đi 20 ngày, ta vẫn còn muốn nhiều hơn cố gắng. Cười lớn một tiếng, Giang thủ cũng lách mình biến mất tại trong thiên địa, tiếp tục chính mình siêu tầm hành trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 372, muốn chạy trốn. Lại là 4 độ đến tay. Lại là nửa tháng khoảng qua, Giang thủ bọn người tiến vào chứng thần cảnh đã qua 25 tiền, cuối cùng một hai ngày đi vào thí luyện giả còn cần được về, cho nên nghiêm khắc mà nói, tất cả mọi người còn lại siêu tầm siêu tập thời gian đều chỉ còn lại có 3 ngày tả hữu. Nửa tháng này Giang thủ cũng là bảo trì một ngày siêu tầm một cái chứng thần tuyển hiệu suất, một lần bốn độ tả hữu, hắn tích lũy từ lâu kinh theo 83 độ nhiều tích lũy đến 140 nhiều độ. Mệt mỏi như vậy tích thật là kinh người, ít nhất tại Giang thủ phía dưới, người thứ 2 điển thừa kiều cũng chỉ tích lũy 89 độ, người thứ 3 Lôi Hướng Quan 85 độ nhiều chút ít, người thứ 4 Chu chuyển võ 84 độ nhiều. Nếu như không có Giang thủ cái này trường hợp đặc biệt, chỉ sợ điển thừa kiều mới có thể là lúc này đây chứng thần cảnh hành trình trong nhất đoạt mắt tồn tại, dù sao điển thừa kiều chỉ là phong thần bảng 53 người, mà phong thần bảng bên trên theo đệ 2 đến 53 đều là phong thần 6 truyện. Dị vãng điển thừa kiểu tại sở hưu thượng bảng 6 chuyển trong đều là yếu nhất, hôm nay hắn lại vững vàng chiếm giữ người thứ 2 vị trí, mà điển thừa kiểu cũng là có hy vọng nhất phá trăm tích lũy một cái. Thật là có hy vọng phá kỷ lục tồn tại. Nhưng bây giờ điển thừa tiểu, tại giang thủ biểu hiện hạ không thể nghi ngờ biến thành cực độ thất sắc. Đương nhiên, điển thừa kiểu biểu hiện như thế nào giang thủ cũng không thèm để ý, tại lại một lần tích lũy 4 độ nghịch thần chi lực về sau, giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cái này vẫn là tại liều mạng áp chế kết quả, nếu như không áp chế hắn một lần có thể tích lũy 7 8 dù 8. Nếu như không áp chế Hiệu suất của hắn cũng sẽ không bảo trì chậm như vậy, một ngày chỉ sưu tầm đến một cái tà hữu. Bất quá vì để cho người chẳng phải hoài nghi, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Đường Câu là chuyện gì xảy ra? Cái này cũng đã ngã xuống đến thứ bảy. Hơn nữa hắn tích lũy đến bây giờ cũng chỉ có 51 độ nhiều. So về nửa tháng trước, tự hồ chỉ phát hiện một lần chứng thần tuyển. Chẳng lẽ là xuất hiện chủ quan bên ngoài, trốn đi chưa thường? Giang thủ cũng không có ở ý điển thừa kiểu mấy người tích lũy, nhưng đường Câu tích lũy lại vượt quá dự liệu của hắn không ít. Vị kia nửa tháng này cơ hồ không có động tĩnh, rất khó không cho người hoài nghi hắn có phải hay không bị trọng thương. Cái này cũng không phải là không được, ví dụ như điểm tích lũy bảng bên trên 147 vị đi vào thí luyện giả, cái này cũng đều là tam đại bát phẩm cự đầu tinh nhuệ võ thánh, nhưng hiện tại có hơn 20 người điểm tích lũy vượt qua 20 ngày không biến hóa, rất có thể đã vỡ lạc. Còn có hơn 10 người là vượt qua 10 ngày không biến hóa, đoán chừng cũng ra nhất định ngoài ý muốn, còn nữa tự là 5 ngày đã ngoài điểm tích lũy không biến hóa, mặc dù bài trừ trước khi cái kia 340 cái, cũng còn có hơn 40 cái. Cái này tổng cộng cộng lại tỉ dụ là 890 người, có thể nghĩ cái này chứng thần cảnh có nhiều hung hiểm. Tại đại lượng võ thánh điểm tích lũy không biến hóa dưới tình huống Đường Câu tình huống cũng tiểu mẫn nhiên mọi người rồi, dù là hắn là một người duy nhất 6 chuyển không biến hóa. Suy tư sau giang thủ tiểu dứt bỏ rồi đối với Đường Câu nghi hoặc, hắn càng nghi hoặc hay vẫn là như bọn hắn như vậy thu thập tích lũy, cái này chứng thần cảnh trong chứng thần tuyển lịch, thần chi lực chẳng lẽ không hội khô kiệt sao? Tuy nhiên giờ phút này đi vào thí luyện võ thành nhóm, vượt qua một nửa đã 5 ngày đã ngoài điểm tích lũy không biến hóa, hơn nữa ngoại trừ tốt mười mấy cái năm chuyển 6 chuyển là mỗi người thu thập 50 60 độ và đã ngoài bên ngoài, mà khác hơn 100 người đại bộ phận đều là hơn 10 độ, hơn 20 độ thu hoạch, có thể dù vậy, bình quân xuống lúc này đầy thu thập cũng có một hai ngàn độ. Một hai ngàn độ lịch thần chi lực, mười năm khai thác một lần. Lịch thần chi lực chuyển hóa làm chứng nhận thần lực về sau, hiệu quả xa so thiên ân chỉ phản bộ cùng với hành thánh tiên thánh hồn dịch kinh khủng hơn, mà thiên ân chỉ phản bộ nghìn lần, tiêu cần tự nhiên dưỡng dưỡng ngàn năm thời gian, thánh hồn dịch cũng không sai biệt lắm. Tại đây lịch thần chi lực như thế khai thác hiệu suất, lại không có đem chứng thần tuyển thu thập khô kiệt. Giang thủ tại tiến đến trước, hạng lôi cũng chỉ vì hắn giải thích qua tiến vào chứng thần tuyển thu thập lúc cần phải chú ý các loại hạng mục công việc, cũng không có giải thích chứng thần tuyển nơi phát ra chờ tình huống, cho nên điểm này giang thủ cũng không rõ ràng lắm hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết chứng thần cảnh mới bị tam đại thế lực phát hiện mấy trăm năm mà thôi lúc ban đầu hơn một trăm năm đi vào võ thánh cũng không có địch linh bài trợ giúp mười năm tiến tới một lần bởi vì chỉ có thể chẳng có mục đích tìm tòi chứng thần tuyền tiêu tính toán lúc ấy vào võ thánh số lượng thêm nữa kể cả không ít uy tín lâu năm võ thánh hiệu suất đều xa không kịp hiện tại chờ tam đại thế lực sở hữu trận pháp luyện khí chi đạo đại tông sư nhóm liên thủ nghiên cứu chế tạo ra địch linh bài về sau thu thập hiệu suất để cao thật lớn rồi Những uy tín lâu năm kia võ thánh nhóm cũng không chỉ là sợ hãi tại điểm tích lũy bài vị trên bảng bị tiểu bối thiên tài so sụn dưới, mặt mũi không nhịn được mới không vào. Bọn hắn cũng có lo lắng hiệu suất bạo tăng về sau, quá độ thu thập khiến cho chứng thần tuyển rất nhanh khô kiệt, mới tạo thành hiện tại cục diện. Hiện tại loại này 10 năm thu thập hai ba ngàn độ hình thức cũng chỉ duy trì hơn 100 năm. đương nhiên, tiêu tính toán cái này hiệu suất chỉ duy trì hơn 100 năm, nhưng nếu chứng thần tuyển là cùng thiên ân chỉ đồng dạng 1 năm mới có thể khôi phục một lần phản bộ bạo địa, từ lâu khô kiệt rồi. Dù sao tại đây không chỉ có nhân tộc thiên tài tại thu thập, còn có yêu thú đâu rồi. Tại đây bí cảnh ở bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu thú cũng là có thể tiến vào chứng thần tuyển tích lũy nghịch thần chi lực. Chứng thần tuyển vì cái gì như vậy thần dị? Tam đại thế lực cũng liên thủ tham dò qua. Theo bọn hắn suy đoán, tại đây chứng thần tuyển ngọn nguồn lực lượng rất có thể là đến từ thượng cổ phượng tộc nhất Bàn chi lực. Tinh không thời đại thời kỳ thượng cổ thần long phượng tam đại chủng tộc sương hùng tinh không, từng chủng tộc đều không có cùng đặc tính. Thần tộc là trời sinh nội tính chắc tuyệt, long tộc là lực lượng thân thể cường hãnh, phượng tộc để cho nhất người bên cạnh mục đích đúng là nhất bản chi lực. Loại này nhất bản chi lực là có thể do chết chuyển sinh lịch tiên chi lực. Mà theo tam đại thế lực nghiên cứu, chứng thần cảnh nội chứng thần tuyển lực lượng nơi phát ra tiểu là chết ở bí cảnh nội, cánh mạng. Tại đây chứng thần cảnh chết cánh mạng càng nhiều, càng cương hành, chứng thần tuyển sẽ càng xuống nhẹ, lực lượng càng bình trướng. Hơn nữa vừa phát hiện chứng thần cảnh trước 100 năm ở bên trong, tam đại thế lực còn ở nơi này phát hiện một cỗ chính thức thượng cổ phượng tộc hải quất không xương, còn có mặt khác một ít bằng chứng, cùng với chứng thần tuyển tuyển trong vinh lịch, ra tuyển làm chứng kỳ lạ biểu hiện, tam đại thế lực mới suy đoán cái đó và thượng cổ phượng tộc nhất bản chi lực có quan hệ. Đây không phải trăm chuẩn xác, nhưng độ chính xác đã ở tám thành đã ngoài. Vậy hẳn là tiểu là sở hữu chết ở chỗ này thánh mạng, hắn vẫn lạc sinh mệnh lực bị thượng cổ phượng tộc còn sót lại niết bàn chi lực chuyển hóa làm chứng thần tiền lực lượng nguồn suối, lô sắc vi hoàn toàn mới thần dị lực lượng. Cho nên chứng thần cảnh mấu chốt, không ở chỗ này chết bao nhiêu cường hành nhân tộc võ thánh hoặc yêu thú, cũng không tại tự nhiên thời gian khôi phục bên trên, mà là cái kia vẫn lạc chính thức thượng cổ phượng tộc, đến cùng còn để lại bao nhiêu niết bàn chi lực tại đây phiến thiên địa. Cái này tuyệt không dễ nói, nếu như vẫn lạc tại tại đây thượng cổ phượng tộc là bản thần, đoán chừng sớm không rồi, nếu như là chân thần, nói không chừng có thể duy trì ngàn vạn năm. Nhưng cái này bí cảnh bị bọn hắn phát hiện trước khi khả năng cũng đã tồn tại ngàn và năm. Nếu như là chủ thần hoặc là thần vương cấp thượng cổ phượng tộc vẫn lạc tại này, khi đó hạn mới có thể hội cả giải. Bất quá một khi những niết bàn kia chi lực hao hết, đã không có niết bàn chi lực chuyển hóa, vậy trong này chết người nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng lại bị chuyển hóa làm chứng thần tuyển thần dị sức mạnh. Chỉ phải cái này chứng thần cảnh nội niết bàn chi lực không khô kiệt, chứng thần tuyển tựu sẽ không dễ dàng khô kiệt. Đương nhiên, trong lúc này đến cùng còn có bao nhiêu niết bàn chi lực tồn tại, ai cũng không biết, bọn hắn mới không giảm quá nhiều độ thu thập không có những uy tín lâu năm kia võ thánh gia nhập chỉ dựa vào những thiên tài thu thập hiệu suất tuy nhiên cũng không thấp nhưng đối với trước mắt chứng thần cảnh mà nói vẫn có thể phụ tải về phần 10 năm phong bế kỳ tại đây yêu thú thu thập đám yêu thú đã đến trình độ nhất định tiểu tính toán cũng có trí tuệ nhưng bọn hắn lại không có khả năng giống người tộc tông môn đồng dạng có kế hoạch đại lượng khai thác cũng không có khả năng nghiên cứu chế tạo ra lịch linh bài loại này có thể cảm ứng vương vị kỳ bảo cho nên 10 năm phong bế kỳ ở bên trong yêu thú thu thập hiệu suất là rất thấp không cần sợ lãng phí giang thủ cũng không biết những này hắn mới có thể nghi hoặc giờ phút này cũng không có người có thể giải thích cho hắn Nhưng hắn cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, cho nên Giang Thủ rất nhanh tự lách mình độ lên, tìm kiếm hạ một chỗ chứng thần tuyển chỗ trên mặt đất. Bất quá hắn còn không có thoát ra rất xa, tiểu mạnh mà đột ở thân thể để phòng nhìn về phía Tây Phương, mấy hơi thở mà thôi, tự Tây Phương ngay lập tức đột đến một đạo hải lam sắc lưu quang. Giang Thủ, tiểu tử ngươi ngược lại là thật có thể trốn, vậy mà để cho ta tìm ngươi nửa tháng. Lưu Quang rất nhanh tại Giang Thủ ngoài mấy chục dặm bỏ dở, hiện lộ ra cũng chính là đường câu dáng người, bất quá giờ phút này, đường câu một trương tuấn tú trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ mẹo. Chờ hắn cầm Giang Lịch Linh bài xem xét, phát hiện Giang thủ tích lũy đã có 140 nhiều độ lúc, biểu lộ tắc thì càng thêm biến ảo bất định. Giang thủ cũng theo đường câu cười lạnh nhăn lại lông mày, đường câu nửa tháng này không động tĩnh, không là vì bị trọng thương trốn đi ăn dưỡng, mà là đang tìm hắn. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thật sự tại trên thực lực vượt xa quả ta, vẫn có cái gì khác bảo vật chi trợ mới có thể duy trì như thế hiệu suất." Biểu lộ biến ảo trong đường câu vừa giận cười một tiếng, Lịch Linh bài biến mất lập tức, hắn trong tay phải lại nhiều ra một thanh hàn quang tùy ý trường kiếm. Giang thủ lần nữa nhíu mày, nếu mày trong huyết sinh kinh bộc phát, hắn mới vận chuyển vô định thân liền hướng phía nam biến đổi. Đường Câu ý đồ đến lại rõ ràng bất quá, Giang Thủ lại không lốc, cho nên hắn chỉ có thể trốn. đây không phải nói Giang Thủ đối mặt Đường Câu nhất định sẽ bị thua, mà là Đường Câu thiên tài như vậy, là cả Thiên Trần Tông ngũ đại đệ tử trong nhất nổi tiếng một cái, toàn bộ Thiên Trần Tông vô số võ giả ở bên trong phong thần bảng thiên tài chỉ có hai cái. Tiêu tính toán Giang Thủ tại mượn nhờ nghịch thần quang bí vũ hầu, có thể chui sát Đường Câu, nhưng hắn có thể giết sao? một khi giết Đường Câu, Tiêu Tinh toán hắn làm lại sạch sẽ chỉ sợ cung giấu diếm không đi xuống. dù sao hắn tại chui sát viêm thị hai cái điệu thánh bảng thiên tài lúc. Viêm thị đều có thể rất nhanh truy tra ra hắn tiểu là hung thủ, chúng chi là Thiên Trần Tông cái loại lời bắt phẩm tông môn. Nếu như bị Thiên Trần Tông biết rõ Giang Thủ giết Đường Câu, Giang Thủ chính mình không sợ, nhưng nhất định sẽ vì Ma Dương Tông mang đến tai họa ngập đầu. Một khi hắn đã giết Đường Câu khiến cho Thiên Trần Tông tức giận đi đối phó Ma Dương Tông, Tiêu tính toán Ma Dương Tông cũng cùng Cựu Hành Tông có quan hệ, nhưng Cựu Hành Tông cũng không có khả năng vì Ma Dương Tông xuất đầu. Dù sao Ma Dương Tông cùng Cựu Hành Tông tâm đó quan hệ cũng là quá bình thường. Muốn chạy trốn, vạn sinh kiếm. Đường Câu thì tại Giang Thủ biến mất lập tức phóng sinh nhẹ giang cười, một kiếm đâm ra một đạo kiếm quang giống như ánh mặt trời về phía trước đâm xuyên, đạo này kiếm quang càng tại trong nháy mắt sau một phân thành hai, hai phần vi ba, sau một khắc triệu là tuyệt đối đạo kiếm quang phô thiên cái địa, giống như hàng tinh bạo liệt phốc phốc phốc xuyên thấu phía trước hơn nghìn giảm hư không, cơ hồ không có bất kỳ góc chết, phía trước hơn nghìn giảm sơn mạch đại địa, toàn bộ bị răng khắp nơi vô, cùng kiếm quang xé rách thiết cắt, giang thủ vô định thân dù là không tiếp tục ảnh vô hình, cũng không phải chân chính biến mất, chỉ là thân pháp rảo quyệt mà thôi. liên tiếp bén nhọn tê minh tiếng van xuống, giang thủ thân thể theo hư không té xuống, xanh tại bên ngoài cơ thể phòng hộ quang thuận đều bị bảy tám đạo kiếm quang liên tiếp trù rơi. Mà sau một khắc, vốn là bao trùm lên ngàn dặm vô cùng kiếm quang lại đột một hồi co lại, sở hữu kiếm quang đều đống nhiên dung hội, dung hội làm một đạo đâm vào giang thủ phòng hộ quang đột bên trên kiếm quang, vô cùng thần lực bộc phát, tư một tiếng ụỵ sẽ rách phòng ngự của hắn hộ thuẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 373, Người có thể giết ta. Cuồn vọng. Hộ giáp quang phân phá, giang thủ bên cạnh thân xoay tròn khởi tầng tầng tình hình gió phát văn, lộn xộn tiếng gió giao hội, tiếng nhạc tiếng nổ, đường câu đâm ra vạn sinh kiếm kiếm quang cũng muốn đâm vào giang thủ thân thể lúc, giang thủ lại vùng thoát khỏi kiếm quang thẳng tắp biến mất thúc dụng phong linh tụng về sau, bởi vì thời thời khắc khắc có tiếng nhạc vần quanh, thân pháp của hắn không có biện pháp không tiếp tục ảnh vô hình, nhưng thẳng tốc độ lại có thể tăng lên tới cực hạn, nhanh đến liền cực nhanh kiếm quang đều không thể lựu và. tốc độ này đồng dạng nhường đường câu biến sắc, nhưng đường câu hay vẫn là lạnh quát một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh ra trời điện quang tiểu thẳng truy mà xuống, mạnh liệt xem xét đi đường câu biến thành độn quang còn mơ hồ so giang thủ nhanh một bậc. phong thần 6 chuyển, năm chuyển dù sao cũng là toàn diện chính lệnh, giang thủ bởi vì là phong chi lĩnh vực viên mãn, tại đồng dạng năm chuyển trong am hiểu nhất tốc độ có thể siêu việt tuyệt đại bộ phận năm chuyển, nhưng đối thượng sáu chuyển, mặc dù không am hiểu tốc độ 6 chuyển đồng dạng có vẻ không bằng. Lúc trước hắn có thể ở thí luyện địa nội vượt cấp đánh chết, chủ yếu là linh thần quang bí võ có thể đánh nhau rơi đối phương sở hữu lĩnh vực một cái cảnh giới, mới đưa đến 6 mắt thiên vẫn tộc bị phản sát, hiện tại không thi triển bí thần quang bí võ, chỉ là một cái hô hấp hậu đường câu đã càng gần càng gần. "Tiểu tử, tốc độ của ngươi cũng không gì hơn cái này." Chờ phía sau một tiếng cười lạnh vang lên, Giang thủ lại kích phát đột tinh, thần khí hỗn loạn hạ đường câu nhất thời không xem xét kỹ, ngoảnh một tiếng liền hướng phía dưới đại địa tái đi. Dù La đường câu ứng biến tự nhanh, vừa mới bị hỗn loạn tiểu kích phát thần khí bài trừ đoạt tinh chi huy có thể hắn hay vẫn là chật vật một đầu ngay tại phía dưới cả vùng đất đâm xuyên ra một cái vài trăm mét sâu hình người hố. chờ đây bùi đất theo lòng đất thoát ra lúc dù là thời gian chỉ mới qua mấy hơi giang thủ đã phi độn vô tung vô ảnh ta cũng không tin ngươi có thể trốn đi nơi nào khí nổi trận lôi đỉnh đường câu há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết máu tươi đổ vào trong tại hắn trước người cũng hiện hiện một thanh lưu quang tràn lan trường kiếm trường kiếm càng thoáng qua hóa thành huyết sắc dung nhập đường câu trong cơ thể nháy mắt sau một ngụm hai người rất cao huyết sắc cự kiếm hình ảnh tụi bọc lấy đường câu thân thể đâm thẳng mà ra. Tốc độ của hắn cũng tại lúc này báo tố lên tới cực hạn, trọn vẹn là trước kia gấp 2 3 lần. Trơ huyết sắc bóng kiếm vạch phá bầu trời, mấy hơi thở sau tiểu lại đổi theo giang thủ. Huyết sắc cự kiếm càng ngừng cũng không ngừng, thẳng đối với toàn lực phi độn giang thủ chu sát mà xuống. Lúc này đây, giang thủ dù là lại kích phát đoạt tinh hỗn loạn đường câu phương vị, lại không nghĩ rằng đường câu lại chút nào không bị ảnh hưởng. Tư, cự kiếm xe rách trường không bén nhọn tiếng vang đã gần ở sau lưng. Giang thủ cũng cảm nhận được rất mạnh uy hiếp, rất nhanh thu hồi đoạt tinh, hắn mới không chút do dự thúc dục ngưng hết ý ý. Ấy. Đây là hắn cùng Điền Hưng Nguyên liên thủ chém giết Phạm Hồng về sau. Theo vị kia Dương cực tông đệ nhất nhân trong tay thu được đến chí bảo, nương huyết y hai đại công hiệu, giang thủ cũng không muốn cùng đường câu cứng đối cứng, cho nên chỉ kích phát chạy trốn uy năng, trong chốc lát trên bầu trời đã đã mất đi giang thủ thân ảnh. Chỉ có ngàn vạn huyết quang nổ hướng bốn phương tám hướng, mỗi một đạo huyết quang đều mang theo giang thủ tánh mạng khí cơ, nhưng người căn bản không cách nào phân biệt cái đó một đạo mới là hắn chân thân chỗ. Mà đường câu bên ngoài cơ thể huyết sắc cự kiếm mặc dù thế như trẻ che, che, một đường xé nát hơn 10 đạo huyết quang, nhưng những huyết quang kia vỡ vụn sau lại thoảng qua phục hồi như cũ, đối với giang thủ căn bản hảo không ảnh hưởng. Chờ Đường Câu tại phía trước ổn định thân thể khi, tràn ngập hư không vô số huyết quang mới bỗng nhiên ngưng co lại, ngưng tụ thành một tầng huyết y đã rơi vào đường câu phía sau mấy trăm dặm bên ngoài, đúng là giang thủ chân thân chỗ. Bá. Đường Câu lập tức thay đổi thân thể, nhưng chờ huyết sắc cự kiếm một kiếm xé không thời gian. Giữa hai người mấy trăm dặm chi địa lại đột một bị vô cùng trong suốt màu trắng nước mắt bao trùm, đang tại xé rách hư không huyết sắc cự kiếm mãnh liệt tốc độ đại ngã, còn có hét thảm một tiếng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết ở bên trong giang thủ thu hồi chu thần vực lách mình vĩnh nộn. Đường Câu lại lại vô pháp lập tức truy đuổi. Chờ trong cơ thể hắn bạo khởi một tầng lu quang giống như màu xanh lá thác nước đồng dạng từ đỉnh đầu hướng phía dưới cọ rửa, cọ rửa ra ba bốn tầng sóng biển tuôn ra qua quyền thân, lại đang đường câu lòng bàn chân hội tụ lúc sở hữu chết lặng cảm giác mới hoàn toàn tán loạn. Bất quá thân thể đau đớn nhưng như cũ tồn tại. Hắn lúc trước trong đội giết bị đoạt tinh lừa được một lần, tiêu kích phát chỗ kiểm giữ một kiện thần khí chính tiên trung hộ thân, chính tiên trung công hiệu là dựa tan vỡ các loại lĩnh vực thần khí ẩn chứa không phải trạng thái bình thường, cùng loại với thiên vẫn tộc lang thần biến. Bất quá bất kể là lang thần biến hay vẫn là chính thiên trung, mặc kệ chúng là dựa vào cái gì tẩy trừ tan vỡ các loại hưởng, đều có bản thân cực hạn. Chu thần vực hạn chế tốc độ chỗ kiến tạo vô cùng nước mắt, có thể hóa thành vô cùng khí lưu dũng mãnh vào võ giả thân thể tạo thành không cách nào hình dung chết lặng cảm giác cùng bén nhọn thống khổ. Đây là liền người cầm được đều không cách nào tránh khỏi, chính là bởi vì người cầm được đều không cách nào tránh khỏi, mới nói minh những hạn chế này tác dụng bị phát huy đã đến cực hạn, cái này cực hạn ít nhất không phải Đường Câu chính thiên trung có thể phá giải. Hắn có thể loại trừ trong cơ thể chết lặng cảm giác, có thể đau đớn chuyện này, lại không phải nhất thời một lát có thể tiêu trừ. Điều này cũng làm cho Đường Câu lần nữa khí nổi trận lôi đình, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, thúc dục huyết sắc cự kiếm tiểu lại về phía trước truy đuổi. Mấy hơi thở về sau, khi thấy Giang thủ lại gần trước người, Đường Câu mới nộ quát một tiếng, bộc lấy hắn thân thể màu đỏ như máu đại kiếm lại đột ngột phi thoát thân thể, phù một tiếng đâm vào phía trước hư không biến mất không thấy gì nữa, mạnh liệt xem xét đi giống như là huyết sắc cự kiếm sắp nhập vào thiên địa, Đường Câu bản thân tốc độ sụt, bất quá chính về phía trước chạy trốn Giang thủ lại sắc mặt đại biến. "Ngươi trốn a, ta nhìn ngươi lần này có thể trốn đi nơi nào? Đáng chết, lần này ngươi nhất định phải chết." Đường Câu cất tiếng cười to, hai người tà hữu cực xa tại chỗ rất xa, còn có một tầng màu đỏ sẫm hào quang tại rất nhanh co rút lại ứ hiệp mà đến. "Cái này là của ta hồi sinh kiếm kiếm thể không gian." Ngươi đánh không phá kiếm thể không gian hàng rào, tiêu trốn không thoát tại đây, ngươi lại có thể trốn, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ta co rút lại kiếm thể không gian, mặc ta thì cá. Đường Câu lần nữa cười to, bất quá nhìn về phía Giang thủ ánh mắt lại càng ngày càng lạnh đấy, đã sớm đối với thằng này tràn đầy đấu kỵ cùng không cam lòng, không có đạo lý một cái tôm, cá nhại nhép đều có thể tại phương diện nào đó đem hắn ép tới không thể nhúc đích, mà bây giờ rốt cục chịu không được kích thích muốn đối với Giang thủ ra tay, lại không nghĩ rằng hai người giao phong về sau, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn bị tiểu tử kia khiến cho nhiều lần chất vấn, cái kia như cuối cùng, nhất không cách nào chém giết Giang thủ. Hắn có thể không chỉ hội không cam lòng rồi. Đây cũng là hạn nhanh chóng hình thần khí, như là Hắc La Thiên cái loại này tự thành không gian thần khí, không nghĩ tới ta cũng sẽ bị người dùng hạn nhanh chóng hình thần khí nhầm vào. Giang Thủ thì tại đường câu trong tiếng cười nhũ mày cười khổ đã nhận ra đây là cùng loại Hắc La Thiên hạn nhanh chóng hình thần khí, tự thành một phương không gian, như vậy hắn cũng có thể khẳng định lúc này sinh kiếm kiếm thể không gian hàng rào tuyệt không cách nào đơn giản đánh vỡ. Ít nhất dùng đường câu thân phận địa vị, có khả năng có được loại này kỳ bảo tuyệt không tại Hắc La Thiên phía dưới. Hắc La Thiên nếu là bị Điện Hư Nguyên Thao Túng phát huy, Giang Thủ tựu không có năng lực đánh vỡ. Cười khổ trong cũng có chút đầu đại, nhưng Giang thủ hay vẫn là lập tức bình tĩnh lại. Lạnh lùng xem hướng phía sau, ta cũng không muốn giết ngươi, không nên ép ta. Ngươi không muốn giết ta? Ha. Đường Câu lại sững sờ. Sau đó cười thiếu chút nữa liền nước mắt đều rơi ra đến, ngươi có thể giết ta? Côn vọng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không giết năng lực của ta. Ngan đi kiếm. Nộ cười một tiếng. Đường Câu đột ngột xuất hiện tại Giang thủ sau lưng, toàn bộ quá trình không có một tia độn pháp chấn động, cũng không có một tia quý tích xu thế nào nói, phản phất Đường Câu là dựa vào lấy thuần gian di động xuất hiện tựa như, nhuường Giang thủ đều kinh hãi ra đầu phát tác chờ phía sau một kiếm đâm ra lúc, cẩn có một cỗ kinh hải bóng ma tử vong đập vào mặt. Tinh La Mật bố, toàn lực thúc dục huyết thánh kinh bộc phát, Giang Thủ tinh La Mật bố cũng tại thời khắc này thôi phát đến cực hạn. Huyết lân thương còn trước người tiểu đâm xuất ra đạo đạo thương mang, liên tiếp thương mang giống như long thần vẫy đuôi túi chuyển lui về phía sau, cuối cùng nhất tại đối mặt đường câu lúc bỗng nhiên dung hội, huy sái ra tuyệt cường một kích, thương cùng kiếm trùng trùng điệp điệp giao kích, Giang Thủ thân thể cũng như bị sét đánh, lão đạo nhanh lùi lại trong cánh tay phải gân xanh cổ trướng, đều thiếu chút nữa căng nứt ra thịt. Mà ở phía sau hắn đâm ra một kiếm đường câu, chỉ là lung lay mấy cái tiểu bình phục lại cũng không tệ lắm. vậy mà ngăn cản được hạ ta một kích, đã sớm nghe nói ngươi thần lực kinh người. ta ngược lại muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu thần lực. đường câu thì tại trong mắt hiện lên một tia chế nhạo, hắn sớm nghe qua giang thủ đại danh, từ khi tiến vào thượng cổ thần địa thí luyện địa, hắn cũng hỏi qua dương cực tông thạch minh hiên, biết rõ tiểu tử này mạnh nhất đúng là ma lực, không có gì không phá ma lực. nhưng đường câu cũng là nặng nhất lực lượng võ giả, lĩnh ngộ viên mãn cấp lực lượng lĩnh vực, thổ nước lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực cùng thổ lĩnh vực kết hợp, rõ ràng nhường lực lượng của hắn so giang thủ còn đáng sợ hơn. Dù sao hắn bất kể là tu vi hay vẫn là lĩnh vực đều so giang thủ cường đại hơn rất nhiều, chỗ thi triển kiếm quyết giống nhau là có thể vô cùng trồng chất thần lực kiếm quyết, ngàn đi kiếm nhất kiếm đâm ra, truy cầu chính là nghìn đạo kiếm quang không ngớt rung động lắc lư giao kích. Tuy nhiên cái này thiên kiếm sẽ không nguyên vẹn hợp nhất, hắn mỗi một kiếm cũng không có khả năng phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Nhưng một kiếm tiếp một kiếm không ngớt trồng chất đụng, giống nhau là cực kỳ đáng sợ. Cười nhạo hậu đường câu lại lóe lên thân lần nữa không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại giang thủ trên đỉnh đầu một kiếm tiếp một kiếm giống như hồng thủy phun trào huy sải mà xuống một sát na kia cả phiến thiên địa đều bị vô cùng kiếm quang chiếu dội ám đạm thất sắc thình la mật bố giang thủ kiên trì quét ra một đường đương thương mang sông tới rút kiếm bảy hắn lại bị phía trước đánh út lại vô cùng thần lực quanh nện chật vật ngã xuống tại lực lượng cùng lực lượng sông tới ở bên trong hắn lại chiếm cứ tuyệt đối hạ phòng cục diện này cũng làm cho hắn mí mắt trực nghệ đường câu lực lượng không coi vào đâu nhưng tốc độ hắn coi như là phong thần sáu chuyện tốc độ so với ta mau ra một đường nhưng ở chỗ này làm sao có thể nhanh như vậy nhanh đến ta căn bản không cách nào phản ứng. trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, giang thủ lập tức kích phát chu thần vực. nhưng lúc này đây trở vô cùng nước mắt phủ kín quanh thân thiên địa lúc đường câu rồi lại quỷ mị ra hiện tại hắn sau lưng không có đã bị chút nào ảnh hưởng. tại hồi sinh kiếm kiếm thể trong không gian, ta có thể mượn nhờ kiếm thể không gian tiến hành không gian chuyển đổi rồi. chỉ nếu không có đang di động trong đụng chạm ngươi những nước mắt kia, ngươi năng lực ta cùng chết đi. đường câu cười to, Tựa hồ thực vì giang thủ nghi hoặc mà đáp ý. tuy nhiên chỉ bị lừa được một lần nhưng hắn đã đã được biết đến chu thần bực công hiệu những nước mắt kia ngươi chỉ cần bất động tiểu cũng không hóa thành vô hình khí lưu xâm nhập ngươi thân thể động càng nhanh chúng nổ xâm lấn càng mạnh mẽ liệt nhưng hắn bây giờ là chính thức thuấn di một lần sẽ rách một tầng không gian thuấn di như vậy thuấn di là ở không có bị chu thần bực nước mắt xâm nhụn không gian thông đạo tự nhiên không bị ảnh hưởng đến đương nhiên nếu là hắn xuất kiếm bình thường xuất kiếm cánh tay cũng là đang di động lúc này đây đường câu cũng không dám lại thi triển điên cuồng như ngàn đi kiếm, kiếm quyết nhưng ngàn đi kiếm chỉ là hắn mạnh nhất kiếm quyết mà không phải duy nhất kiếm quyết hạ một hơi đường câu mới trượt quát một tiếng hóa vân kiếm một kiếm ra nhẹ nhàng chậm chạp phi giật, nhưng ở nhẹ nhàng chậm chạp động tác hạ nhưng lại một cỗ bành trướng lực lượng cảm giác tại điên cuồng trồng chất tăng lên, càng có đóa đao kiếm vân phụ thuộc mà đến, một vân lộ ra, hắn một kiếm mang ra lực lượng cảm giác cùng ý hiệp xa không bằng ngàn đi kiếm, nhưng kiếm vân trồng chất đến 3 vất lúc, hắn uy thế đã điên cuồng bảo tăng gấp 10 lần tà hưu. Giang thủ vội vàng thu nạp chu thần vực, dùng tốc độ nhanh nhất hươi thương bạo đâm. Không thu chu thần vực cũng không được, bởi vì hắn đang thi triển vũ kỹ lúc cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn lần này đường câu kiếm quyết lại thật chậm, Giang thủ càng muốn tại một kiếm, kia triệt để thành hình trước đánh vỡ đối phương tụ lực. Có thể Giang thủ một thương quét ra, đường câu lại hư không tiêu thất, chờ Giang thủ quay người mới phát hiện đường câu tại phía sau hắn ngoài mấy chục dặm, vừa chậm chạp vấn nhượng ra thứ tư vân. Chuyển nhãn Vinh Hoa. Giang thủ một thương nữa ra, lần nữa thi triển tinh lam mật bố, kết quả đường câu lại dựa vào kiếm thể không gian chuyển rời chi lực biến mất, đến lúc này, đường câu đã vấn nhượng ra sáu đóa kiếm vân vẩn quanh trường kiếm, hắn bên trên khủng bố uy áp càng kinh hãi đã vượt qua trước khi ngản đi kiếm uy áp. Nhưng đường câu vẫn còn chậm chạp vấn ngưỡng, mà hắn nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh lẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 374, Ngọc phân phủ. Giang Thủ đồng dạng biến sắc, Hóa Vân kiếm lại vẫn là viễn siêu thiên hành kiếm một kích. Đến lúc này hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể lại mang xuống rồi, cho nên lập tức thôi phát Lịch Thần Quang Bí Võ. Lịch Thần Quang vừa ra, đang tại cười lạnh xem ra đường câu không phản ứng chút nào đã bị đánh ở bên trong, dù là hắn tại đây hồi sinh kiếm trong không gian có thể mượn nhờ kiếm thể không gian tiến hành tấn công gì, nhưng mặc dù là tấn công gì, cũng cần ngươi đã có ý nghĩ kia sau mới có thể thi triển. Lịch Thần Quang Bí Võ khủng bố tốc độ cho dù siêu chính thức tốc độ ánh sáng, cũng tuyệt đối nhanh hơn một người tư duy.